Nước Đức thi đấu vòng tròn đệ nhất nhân. Đương Tô Đông tại sự gìt nâng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quốc về sau, Đức Tân xã trước tiên phát biểu đánh giá, cho rằng Tô Đông là nước Đức thi đấu vòng tròn tại ngũ đệ nhất nhân. Tô Đông cầm tới 2008 niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sáng tạo ra bóng đá Đức lịch sử, bởi vì hắn là trong lịch sử thủ vị cầm tới phần này vinh hạnh đặc biệt đến từ nước Đức câu lạc bộ cầu thủ, quá khứ phần vinh dự này càng nhiều là bị CJA cùng La Liga chối lục đoạn, nước Anh cũng là đến năm ngoài mới thực hiện lịch sử tính chất đột phá. Mọi người đều biết, nước Đức cùng nước Anh ở giữa, ấn đoán sẽ lẫn, nước Đức cùng nước Anh đội tuyển quốc gia tranh tài càng là mỗi lần trở thành xem chút, hai nước fan bóng đá lẫn nhau xem đối phương vì tử địch. Tại Ano Zonan đâu cầm tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất về sau, nước Đức trên dưới liền đối Tô Đông đặt vào kỳ vọng cao, nhất là tại Byron cầm xuống Tam Quan Vương về sau, phần này mong đợi trở nên càng thêm căng vọt, thậm chí có thể nói là cử quốc chờ mong. Hiện nay, Tô Đông rốt cục đoạt giải, thực hiện lịch sử tính chất đột phá, đặt thành bóng đá Đức mê chờ đợi, điều này cũng làm cho Đức Tân xã tại bình luận bên trong đối Tô Đông gấp đôi tán thưởng, cũng phát Tô Đông đoạt giải độc lời chào mừng lại cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau. Tô Đông đọc lời chào mừng bên trong ngoại trừ cảm tạ phụ mẫu, bạn gái và thân hữu bên ngoài, hắn còn cảm tạ bay ơn, cảm tạ nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá, cảm tạ tất cả quá khứ trong khoảng thời gian này trợ giúp cùng ủng hộ hắn người. Mặc dù ta không phải bóng đá Đức viên, cũng vô pháp đại biểu nước Đức cầu thủ, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy, ta được đến phần này giải thưởng đối bóng đá Đức có vô cùng trọng yếu lịch sử tính chất ý nghĩa. Ta đại biểu cho nước Đức câu lạc bộ đội bóng, thắng lợi của ta cũng là bóng đá Đức thắng lợi. Tô Đông biểu thị bóng đá Đức xác thực cũng không cường đại, nhưng cũng không có ngoại giới cho là mềm yếu như vậy. Đã từng ta cũng cùng rất nhiều người, cảm thấy bóng đá Đức, Bundesliga cũng không xuất sắc, nhưng đi vào Bundesliga về sau, ta phát hiện sự tình cũng không phải là như thế, đây là châu Âu cho tới bây giờ khỏe mạnh nhất thi đấu vòng tròn, có lẽ hắn ngôi sao bóng đá cũng không nhiều, nhưng cạnh tranh vẫn như cũ 10 phần kịch liệt, cho dù là Bayern, mỗi một trận đấu đều là khiêu chiến thật lớn, hơi không cẩn thận liền ném, cầu mất phân. Đi vào Bundesliga 2 năm, ta nhìn tận mắt nó từng ngày mà lớn mạnh, ta tận mắt chứng kiến lấy Bayern tại từng ngày cường đại, ta cảm thấy, bản mùa giải Bayern muốn so bên trên mùa giải càng mạnh xuất sắc hơn, ta cùng đội hữu của ta nhóm đều đã làm xong nên đón bất kỳ khiêu chiến nào chuẩn bị ta hy vọng, sang năm, năm sau, thậm chí là về sau hàng năm, ta còn có thể tiếp tục đứng lên cái này lịch tưởng đại. Đức Tân xã cho rằng, tô Đông sau cùng tỏ thái độ không thể nghi ngờ cũng là hắn đối với mình mong đợi cùng cổ vũ. Giơ thơ đối tô Đông đánh giá cao hơn nữa, cho là hắn là châu Âu giới bóng đá đệ nhất nhân. nhà này đến từ nước Anh thông tấn xã cho rằng, tại sao cách giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai năm về sau, tô Đông dùng một cái hoàn mỹ mùa giải, một lần nữa thu hoạch hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất để toàn thế giới lại lần nữa sợ hai thán phục với hắn bóng đá. Giờ Tơ còn phê bình cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm vị trí đầu người ứng cử. Nhất danh Bundesliga, nhất danh Serie A, nhất danh La Liga, hai tên cỡ giờ mì ở kịp, cho rằng đây là cỡ giờ mì ở kịp cường thế chứng minh, đồng thời cũng đối Manchester City sắp ký cả cả biểu thị chờ mong. Thậm chí, nhà này đến từ nước Anh thông tấn xã còn mười phần chờ mong, hy vọng có cỡ giờ mì ở Leeds Đam Tô Đông cũng đào được nước Anh, này lại để cỡ giờ mì ở kịp trở nên càng thêm quần tinh hội tụ, thực sự trở thành đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Associate tự dịch cũng đồng dạng trước tiên báo cáo Tô Đông đột giải. Bọn hắn lời bình Tô Đông đột giải, cho rằng đây là chúng vọng SQ. Tất cả mọi người sớm nhất định, Tô Đông Đoạt Giải không có bất kỳ cái gì lo lắng, mà Ceri Zidane đâu cùng Messi trình diện, càng nhiều là vì chúc mừng hảo hữu lại lần nữa cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Associati ạ kèm trợ dịch cho rằng, đây đã là Tô Đông lần thứ 3 cầm tới hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất, trước đó bởi vì hết cột cùng chuyện lượng phong ba nguyên nhân, dẫn đến Tô Đông liên tục 2 năm bỏ lỡ cái này hai đại giải thưởng, nhưng năm nay tại Bayern, Tô Đông dẫn đầu chi này đội bóng cầm xuống tam quân vương, sau đó lại thu hoạch nước Đức Super Cup, ở rồ đỉnh Super Cup cùng FIFA Club World Cup cái này ba tòa giải thưởng. Hắn bạo phát ra năng lượng kinh người, một lần nữa tìm về mình trạng thái đỉnh phong. Associati ạ kèn tỏ dịt cho rằng, Tô Đông ở thế giới giới bóng đá địa vị chính trở nên càng ngày càng cao thượng. Tên này năm gần 24 tuổi trung quốc cầu thủ, ngay tại Lạng Yên tới gần thế giới bóng đá lịch sử tối cao phong, hắn cùng Pele, vẻ kèn bồ ở ở cùng Maradona chờ chuyển ứng kỳ ngôi sao bóng đá khoảng cách đã càng ngày càng gần, nếu như tương lai hắn vượt kịp, hoặc là vượt qua những này tiền bối, cũng không có chút nào để cho người ngoài ý muốn. AFP e. cũng đồng dạng báo cáo Tô Đông đột giải. Nhãn này nước Pháp thông tấn xã trước đó liền đã đưa tin qua Tô Đông cầm xuống giải quả cầu vàng tin tức mà lần này bọn hắn dùng không chọn vẹn đẹp để hình dung tô đông cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quá trình nước pháp thông tấn xã cho rằng cùng giải quả cầu vàng không giống nhau lắm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từ trước đến nay đều càng làm trọng hơn xem đội tuyển quốc gia tranh tài nhưng tô đông cho đến nay chưa thể đại biểu trung quốc đội xuất chiến cái này không chỉ có là trung quốc đội tiên đỗi càng là fifa tiên đỗi afp báo đáp nói fifa chủ tịch blatter đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc ngôn luận cho rằng giống tô đông dạng này siêu cấp tự tin không thể xuất hiện tại lượt cúp dạng này sân khấu không chỉ có là lượt cúp tổ thất cũng là thế giới fan bóng đá tổ thất mà khi truyền thông lộ ra Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Löw e nhiều lần phát ra hô hào, hy vọng Tô Đông có thể chăm chú cân nhắc nhập tịch nước Đức, vì nước Đức đội tuyển quốc gia hiệu lực một chuyện, Müller biểu thị hoàn nên, cũng hứa hẹn FIFA sẽ tích cực cân đối, mở ra đèn xanh. Đương nhiên, chúng ta cần tôn trọng cầu thủ ý nguyện cá nhân. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải kết quả công bố, đã dẫn phát toàn thế giới nhiệt nghị. Ngoại trừ mấy đại thông tin tức xã trước tiên phát biểu bình luận bên ngoài, còn lại các quốc gia các nơi khu truyền thông cũng đều nhao nhao đuổi theo. Chủ đề cũng rất nhanh từ Tô Đông, cùng bình chọn bản thân, lan tràn tới bình chọn bên ngoài. Thì như Nước Anh truyền thông liền nhao nhao vì Juni Téwan. Tên này hiệu lực tại MU nước Anh tiên phong. Tại quá khứ hai cái này mùa giải biểu hiện được phi thường xuất sắc, trợ giúp MU hai lần giết vào Champions League trận Chung kết, cũng lấy được một tòa quán quân. Nhưng Juninho vậy mà tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong đều không thể giết vào 23 người danh sách. Ngược lại là chuyển nhượng Chelsea để cổ nhập vây quanh. Tây Ban Nha truyền thông thì là nhao nhao vì Marco Senna Nã Téwan. Hắn tại giải quả cầu vàng bình chọn bên trong danh liệt đứng thứ 11, xếp hạng cứ cao. Trên giải Euro biểu hiện cũng là rõ như ban ngày. Tại Villajuồng đồng dạng phát huy ra sắc, nhưng ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 23 người trong danh sách, căn bản liền không có Marco cô nạ danh tự. Đồng dạng không được chọn còn có vài điểm cùng Van Der Sa, mà lấy được Trang Diolit quán quân đơn cũng vẹn vẹn chỉ có Tô Đông cùng Jiberji nhập vây. Joven đồng dạng vấn mặt, cái này khiến Hà Lan truyền thông cũng mười phần nghi hoặc. Chẳng lẽ nói Joven biểu hiện còn không bằng Van Niel ejo? Mà trợ giúp Argentina lấy được thế vận hội Olimp tiếp vậy mà cũng nhập vây quanh, cái này để cho người ta rất bình thường có hiểu. đương nhiên. Hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn kết quả sau khi ra ngoài đều sẽ dẫn phát một hệ liệt tranh luận. Bản thân cái này cũng là truyền thông lẫn lộn lượng tiêu thụ một loại phương thức. Nhưng ở FIFA cho ra 23 người danh sách đạt được danh sách bên trong, có thể rõ ràng xem đến một chút dấu hiệu. tỉ như giờ Joa xếp hạng đã thẳng tắp chuyện, bờ biển ngà người hiện nhiên không có quá khứ 2-3 năm cường thế. Theo Chelsea suy sụp, giờ Joa xếp hạng cũng đi theo chuyện. Nếu như nói, cổ còn có thể xếp tại trường 23 vị hạng chót lời nói, Tiarona đi liền triệt để ngã ra danh sách lớn, điều này cũng làm cho người cảm thấy vô cùng thổ thức bởi vì hắn đã từng là có hy vọng nhất khiêu chiến tô Đông siêu cấp tự tình, nhưng ngắn ngủi mấy năm, tô Đông thực hiện cường thế khôi phục, mà Ronaldo thì là không gượng dậy nổi. Ngoại trừ cầu thủ bên ngoài, Diemariz cầu thủ tại bình chọn bên trong xếp hạng cũng làm cho vô số người cảm thấy thốn thức. Từng có lúc, Diemariz tên hiệu gã là cải cổ, tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong hạng giữa bầy gà, thậm chí một lần có ôm đùm giải thưởng dấu hiệu, nhưng hiện nay, theo Ronaldo, Di đang chờ nhất đại cầu thủ già đi cùng xuất ngũ, Diemariz sớm đã không có năm đó cường thịnh cục diện. Hiện nay Real Madrid cầu thủ tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng bên trong cao nhất là Casillas, xếp tại vị thứ 9, nhưng ai cũng biết, phần này thành tích càng nhiều là bởi vì Tây Ban Nha lấy được giải Euro, mà không phải tại câu lạc bộ biểu hiện. Ngoại trừ Casillas bên ngoài, lão tướng van nhịt kèo dù xếp hạng chương 19 vị. Một trước một sau, Real Madrid vẹn vẹn chỉ có hai tên cầu thủ chúng tuyển mà lại đều không thể xem như đúng nghĩa cự tinh. Đã từng tinh quang sáng chói gã là cái cổ, đột nhiên biến thành bình dân đội bóng, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy không cách nào thửng. Nhất là đến từ Tây Ban Nha báo AS, càng la phát ra hô hào Hy vọng từ Lorenzo quay về Real Madrid, đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xếp hạng bên trong gần phía trước Tô Đông, C. đâu cùng cả cả trở cự tinh đều một mẹ hút gọn, tái hiện năm đó gã là cái cổ hùng phong. Báo AS lần này nôn luận, lập tức đã dẫn phát Real Madrid fan bóng đá nhiệt liệt phản ứng. Bây giờ Real Madrid đúng là hàn sấm chút, bọn hắn đều khát vọng một lần nữa trở lại năm đó tinh quang sáng chói gã là cái cột thời đại, nếu là thật có thể đem Tô Đông, C. Ronaldo cùng cả cả một mẹ hút gọn, kia Real Madrid quay về đỉnh phong, ở trong tầm tay. Mà nhìn chung Real Madrid chủ tịch người ứng cử bên trong, ngoại trừ The Lorenzo còn ai có dạng này cổ tay cùng quyết đoán cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau tô đông ngày kế tiếp liền trở về muniz lúc này bay ơn muniz cũng từ trung đông trở về trực tiếp đi đến đồ nộ ở xe nhận tập huấn doanh. tô đông cũng đi theo đội bóng tiến về tập huấn tích cực chuẩn bị chiến đấu thi đấu vòng tròn hạ nửa trình bay ơn hạ nửa trình trận đầu là tại 1 tháng hai mươi ngày gờ mặn cột vòng thứ 3 đấu vòng loại sân khách khiêu chiến sệt gạt đây là một trận trận đánh ác liệt. ở trên mùa giải cầm xuống tam quan vương về sau bay bản mùa giải cũng là hùng tâm mừng mừng Hy vọng có thể tại Bundesliga, gỡ mãn cuộc cùng Chamoliit ba đầu trên chiến tuyến tê đầu tỉnh tiến, mà Tô Đông coi trọng nhất đương nhiên là Chamoliit. Vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu, Bayern cũng an bài năm trận trận khởi động, trong đó tại Trung Đông đã đá hai trận, đối thủ đều là Saudi đội bóng, mà trở lại nước Đức về sau, Bayern lại liên tiếp đá ba trận trận khởi động, đối thủ theo thứ tự là một chi địa khu thi đấu vòng tròn, Kaiserlộ tơ cùng mật. Không có ngoại ý muốn, Bayern tất cả đều thủ thắng. Ngay tại Bayern nên đón Götze cục đêm trước, châu Âu Đông nghỉ kỳ chuyển nhượng thị trường chuẩn bị kết thúc lúc lại liên tiếp tuôn ra địa chấn cấp chuyển nhượng nghe đồn, mà lại tất cả đều là đến từ Manchester City. Chương 634, thời đại thay đổi. Manchester City chính thức ép sẽ chính thức tuyên bố, câu lạc bộ kết thúc thu mua cả cả đàm phán. Rất nhanh, Manchester City kỹ thuật tổng thanh tra Bơ Ghi Dịt Sở Tẹn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Manchester City đã từng khoảng cách cả cả vô cùng tiếp cận, song phương thậm chí đã cơ bản đạt thành nhất trí, nhưng cả cả tại chuyển nhượng Manchester City cùng lưu tại Milan ở giữa, cuối cùng lựa chọn từ phía sau. Chúng ta đối với cái này cảm thấy 10 phần tiếc nuối, nhưng chỉ có thể tôn trọng. Bơ Ghi Dịt Sở Tẹn tiếp hắn nói, Sau đó, xu lưu vạ tợ vạch trần cả cái cọc chuyển nhượng toàn bộ quá trình, Manchester City báo giá đã được địa nhạc Milan tán thành, đen đỏ quân đoàn đã đáp ứng bán ra Kaká, mà cả cả người đại diện kiêm phụ thân cũng đồng ý Manchester City cho ra người đãi ngộ hợp đồng. Nói cách khác, cả cái cọc chuyển nhượng còn kém cả cả người ý kiến cùng ký tên. Nhưng cả cả tại cuối cùng, đẩy ngã trước đó tất cả thành quả, hắn lựa chọn lưu tại AC Milan. Bettlesconi cho rằng, đây là giá trị quan thắng lợi. Cả cả càng hy vọng lưu lại, hắn không cảm thấy mình bỏ qua một lần cầm càng lương cao hơn nước cơ hội, hắn càng hy vọng là Milan ngợi tiên phong, quá khứ 2 ngày này hắn cảm nhận được đến từ fan bóng đá yêu mến, cho nên hắn lựa chọn lưu lại. Cả tòa Milan thành, thậm chí toàn thế giới Milan fan bóng đá đều đang vì cả cả lựa chọn mà reo hò. Hắn từ bỏ lương cao dụ hoặc, dứt khoát quyết nhiên lưu thủ Milan thành. Đối với dạng này kết quả, mới từ đô nô ở CE nhận trở về tới Monito Đông nghe, cảm thấy thật bất ngờ. Ai nấy đều thấy được, AC Milan đã tiền cảnh cũng không lý tưởng. Không chỉ có là đen đỏ quân đoàn, toàn bộ Serie đều tại đi cao tốc đường xuống dốc. Không nói những cái khác, liền nói điện thoại môn sự kiện về sau, Juventus dáng cấp về sau, cầu thủ sói mòn nghiêm trọng. Inter Milan cùng Roma chờ đội bóng bởi vậy được ích lợi không nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không có thuận thế tiếp nhận Juveantan, tại San Siro đấu trường biểu hiện từ đầu đến cuối không nóng không lạnh. Sự thật chứng minh, tại câu lạc bộ kinh doanh phương diện, toàn bộ AC đúng, bao quát AC Milan Galliani bọn người, đều cùng Juventus khác rất xa. Điện thoại môn trọng tỏa, lại thêm AC GiA thành vấn đề ngoại tương lai mấy năm, AC đội bóng muốn bắt cái gì đến cùng tự giỡm mì ở Kim, La Liga, thậm chí Bundesliga cũng chết. Chỉ ít, AC Milan, Inter Milan cùng Roma chờ đội bóng trên thân, là không nhìn thấy hy vọng như thế. Juventus chịu đựng chọe thương, tần quản lý trên phạm vi lớn gây dựng lại, tạm thời cũng nhìn không ra mấy khỏe. Vào hoàn cảnh quan trọng này, tô Đông không cho rằng cả cả sẽ từ bỏ Manchester City lương cao, lựa chọn lưu thủ AC Milan. Giải thích duy nhất tựa như là Tây Ban Nha truyền thông suy đoán như thế. Florentino xuất thủ, tên này tiếng hô càng ngày càng cao Rio Madrid trước chủ tịch, đến nay cũng còn che giấu, từ đầu đến cuối không nguyện ý ra mặt tuyên bố tham tuyển, chỉ là tùy ý ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đi đoán, điều này cũng làm cho tiếng hô của hắn càng ngày càng cao. Cả Cà đôi dần cùng mỹ dạ tổ vị vụ bể làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thụ đến phở Logrèntino trình độ, nhất là giống 3K tần quản lý bết bát như vậy tồn tại, càng là tôn lên phở Logrèntino vô cùng anh minh. Có câu nói nói rất đúng, không có so sánh liền không có tổn thương. Nếu như phở Logrèntino muốn trở về Real Madrid, muốn dẫn về tự tin, yêu cả cả không thể nghi ngờ là dễ thực hiện nhất. Tô Đông mới từ đồ nội ở Sì Hình nhận trở lại Munich, vừa trở lại dìm đoạn trong nhà, Mã đại vĩ liền tìm tới cửa, nói cho hắn chuyện này, đồng thời cũng nói cho hắn biết mặt khác một cuộc tạm thời còn không có bị truyền thông buộc ra mấy liệu. Manchester City tại bỏ lỡ cả cạ về sau, quay lại đầu đường. Tiến công 3K giữa trận cầu thủ Iniesta. Bởi vì Giritzer Kent đã chính thức thông báo 3K tầng quản lý, Manchester City nguyện ý ra 100 triệu Euro thu mua Iniesta. Mã đại vĩ có chút giật mình, nói những lời này lúc, thanh âm cũng còn có chút phát run. Đây chính là 100 triệu Euro. Quy ra thành nhân dân tệ, đó chính là 1 tỷ. Đây quả thực là một món khổng lồ. Tô Đông không đến mức giống Mã đại vĩ kinh ngạc như thế, bởi vì hắn hiện tại hàng năm cùng Bê-ơn hợp đồng, ký tên phí chính là 3000 vạn Euro, tính được, hắn từ Bayern trong tay đạt được ký tên phí, cũng kém không nhiều 100 triệu Euro, chỉ là hắn trả góp mà thôi thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tô đông càng có lợi hơn, bởi vì hắn vẫn luôn là tự do thân. nếu như hắn thật muốn chuyển nhượng, nguyện ý ký một bản dài ước chừng, kia ký tên phí đến cho nhiều ít. ba ca hồi phục sao? tô đông hỏi. còn không có, nhưng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. mã đại vĩ suy đoán nói, lấy trước mắt ba ca tài chính tình trạng, bán đi iniesta, đổi về một số lớn chuyển nhượng phí, tuyệt đối là có lời. cự tuyệt. điều này có thể sao? đối với ba ca loại này hội viên chế tới nói, tiền chưa hề đều không phải là một chuyện, mấu chốt ở chỗ phiếu bầu. tô đông vân tin nói. Dù Sư Cùng Bát Tơ mơ vì sao lại trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc tham ô công khoản, đều muốn để Tô Đông tự do chuyển nhượng. Thứ Kim Tiền góc độ tới nói, ba ca thua thiệt lớn. Có thể ăn thua thiệt chính là ba ca, dù sẽ Cùng bắt Bát tô mơ là kịp thời dừng tổn hại. Cho dù là đến bây giờ, bọn hắn cũng còn không có chính thức công bố ra ngoài Tô Đông chân thực chuyển nhượng quá trình, chỉ là lộ ra Tô Đông xuất tiền mua Đức mình hợp Đồng, ra bao nhiêu tiền, làm sao ra tiền, một mực giữ bí mật. Mà trên thực tế, chỉ có Tô Đông chờ số rất ít người biết, hắn căn bản liền không có đi ra một mao tiền. Kia ba ca nhận được tiền là ở đâu ra? Cái này phải đi hỏi Dụ Sư Cùng Người chống lại lại Porta nhiều lần yêu cầu công bố chứng mục, nhưng người ta phản ứng hẳn sao? Hiện tại, Barca thế như trẻ tre, tại bảng điểm số bên trên nhất kỵ tuyệt trần, fan bóng đá trong lòng tao hứng, ai còn quan tâm những này? Ngươi cảm thấy, Iniesta có đáng giá hay không 100 triệu? Mã đại vĩ quan tâm hỏi. Thu đông gật đầu, giá trị mà lại siêu giá trị. Tiêu chiếu ngươi nói như vậy, Barca chắc chắn sẽ không bán. Không, Barca chưa hẳn tán thành Iniesta giá trị, ta đoán, Guardiola hẳn là cũng cản có khuynh hướng đạt được Iniesta, mà không phải cả, cả chỉ là Barca fan bóng đá có nguyện ý hay không bán Iniesta. Xavi cùng Iniesta đều là ba ca bản thổ thành vấn, đôi này luôn luôn bài ngoại cả tạ lộn òi. A fan bóng đá tới nói, đơn giản có thể nói là cân ngay thẳng. Đây là tiền có thể mua sao? Kỳ thật, nếu như mua không được Iniesta, tô Đông ngược lại là cảm thấy Valencia David Silva cũng coi như không tệ, chỉ là không biết Guardiola cùng Manchester City có phải hay không có lưu ý đến. David Silva đã từng là tô Đông tiểu tùy tùng, tô Đông đối với hắn hết sức quen thuộc, biết tiểu tử này thực lực cùng tiềm lực, mà lại hắn hiện tại đã cơ bản đá ra trình độ tới, chỉ là trở ngại Valencia bình đài, không bằng Iniesta cùng Savi bọn người chói mắt tôi thật muốn luận thực lực, David Silva cũng tuyệt đối là cấp thế giới. Tô Đông đương nhiên sẽ không cho Manchester City để cử David Silva, hắn chỉ là mơ hồ đã nhận ra một chút dấu hiệu. Nếu như nói Abu nhập chủ Chelsea, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Như vậy hiện tại, theo càng ngày càng nhiều đầu tư bên ngoài gia chợ, nhất là theo không thiếu tiền bên trong Đông thổ hảo nhập chủ Manchester City, Châu Âu giới bóng đá cách cục cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. đương nhiên, loại biến hóa này càng nhiều là đối với câu lạc bộ tới nói, sẽ càng thêm khảo nghiệm câu lạc bộ vận duyên năng lực cùng dẫn viện binh trình độ. Nhưng đối với cầu thủ tới nói, chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt trước nghiệp bóng đá nha, có mấy người là chân chính truy cầu vinh dự tới, nói trắng ra, đều là một phần nuôi sống gia đình trước nghiệp, làm một làm công người, dù là đã là làm công người bên trong người nổi bật, nhưng tô đông vẫn như cũ không có ý định vì câu lạc bộ đi cân nhắc những thứ này, hắn liền quan tâm mình muốn cái gì, tô đông suy đoán quả nhiên một chút cũng không có sai, Manchester City báo giá 100 triệu euro thu mua Iniesta tin tức, tại bị truyền thông tôn ra đến về sau, lập tức tại Cà Tạ lộn Ýa địa khu tạo thành sóng to gió lớn, cứ việc Iniesta cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương người Cà nhưng hắn là Barca thanh huấn dòng chính cũng bị coi là người một nhà. Barca fan bóng đá cũng không nguyện ý vì tiền tài mà bán ra nhà mình Thanh Hấn, thậm chí còn tại trăm phương ngàn kế hô hào câu lạc bộ mua về Thanh Hấn cầu thủ, tỉ như đã trở về gơ rất ít, còn hữu hiệu lực tại Arsenal Fazeka. Dưới loại tình huống này, Barca như thế nào lại bỏ được bán đi Iniesta? Thậm chí fan bóng đá trái lại, chứng trận pháo huynh số gì ạ nổ cùng bở gì sợ Skend, cho rằng cái này hai tên Barca trước cao quản đi Manchester City về sau, vậy mà bắt đầu đảo Barca góp tưởng, đơn giản có thể nói là phản đồ. Đến từ truyền thông cùng fan bóng đá kháng nghị, Barca cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Lúc này tổ chức buổi họp báo biểu thị, câu lạc bộ đã cự tuyệt đến từ Manchester City đá góc, tuyên bố Iniesta là đội bóng hàng không bán, sẽ không ra bán. Manchester City hai cọc địa chấn cấp dẫn viện binh đều tuyên cáo chết yểu, nhưng bọn hắn đưa tới địa chấn, nhưng như cũ tại châu Âu giới bóng đá tiếp tục. Tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ đến, theo Manchester City vào cuộc, quy tắc trò chơi ngay tại lặng yên phát sinh biến hóa. Thời đại thay đổi. Theo đông nghị kỳ chuyển nhượng cửa sổ chuẩn bị kết thúc, Bundesliga hạ nửa trình cũng một lần nữa đốt lên chiến hỏa. Giẫn đầu đánh là gã mạn cuộc vòng thứ 3 đấu vòng loại. Bayern sân khách khiêu chiến sật gạt. Schalke bàn mua giải biểu hiện được 10 phần thưởng mét, ở trên nửa trình sau khi đã xong, vẹn vẹn chỉ xếp tại Bundesliga người thứ 10, huấn luyện viên trưởng ạ mịn mẻ càng là bởi vì thành tích không tốt bị xào cá mực, từ trợ lý huấn luyện viên má cất bậy bệnh tiếp nhận. Đông nghị kỳ nào ở giữa, Schalke hai tiến hai ra, không những không dùng tiền, ngược lại còn kiếm lời gần trăm vạn euro, để cho người ta rõ ràng xem đến chi này, đội bóng cũng không có nhiều thiếu hùng tâm, đồng thời cũng ít nhiều có chút từ bỏ cup thi đấu, chuyên chú vào thi đấu vòng tròn dấu hiệu. Cho nên, tại German cup vòng thứ 3 bên trong, đương mê chủ lực ra hết, sân khách giao đấu Schalke lúc Đội chủ nhà lại bị áp chế đến 10 phần chất vật, mở màn vẹn vẹn 14 phút, Tô Đông ngay tại trước trận bày ra một lần tiến công, Roben vì Byron đánh vào một cầu. 2 phút sau, Tô Đông tự mình trợ công di bơ gì dẫn bóng. Sau đó, Byron đối Sergat phát khởi một vòng tấn công mạnh, Tô Đông, Roben cùng Sơ Sơ Tiger đều liên tục dẫn bóng. Cuối cùng Byron tại sân khách năm không cùng thắng Sergat, thuận lợi tấn cấp bất cường. Có thể nói, trận đấu này thuận lợi trình độ, vượt xa khỏi Byron trên dưới dữ liệu của tất cả mọi người, Sergat rõ ràng đã là chiến lược tính chất từ Borg Magot mà bởi vì tại Gerrard mạn cút bên trong tận phái chủ lực, Bayern không thể không ở cuối tuần Bundesliga vòng thứ 18 tiến hành thay phiên. Bắt thượng hemmer khiêu chiến Bundesliga Bắc Đại Vương trong trận đấu, Bayern một mực chiếm cứ chủ động, nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá hẻm mật cầu môn, ngược lại bị đối phương ở trên nửa tràng bù giờ giai đoạn đánh lén dẫn bóng về sau, không một sân khách thất bại. Đây cũng là Bayern bản mùa giải đến nay tại Bundesliga trận đấu thất bại. Toàn bộ nước Đức rơi bóng đá đều thật to thở dài một hơi. 17 thắng liên tiếp Bayern rốt cục thua cầu. Chương 635, tô đông người sáu lộ thật sâu a. Bayern rốt cục thua cầu. Cái tin tức này trong vòng một đêm truyền khắp nước Đức giới bóng đá, thậm chí ra vòng, đã dẫn phát toàn bộ châu Âu giới bóng đá nghi nghị. Bản mua giải đến nay, Bayern biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, Bundesliga 17 tháng liên tiếp, lấy toàn thắng chiến tích cầm xuống nửa trình quán quân, cái này tại Bundesliga trong lịch sử là trước nay chưa từng có kỳ tích, lấy Tô Đông cầm đầu, Gribberzi cùng Roben tạo thành trước trận tam xoá kích, càng là tại mũi tiến công vì đội bóng rất vào cường đại hỏa lực. Bayern biểu hiện xuất sắc, làm cho cả Bundesliga đều cảm thấy rất bình thường tuyệt vọng, đối thủ cạnh tranh nhau nhau bỏ vũ khí đầu hàng, ngoại giới nói lên Bundesliga lúc, càng nhiều cũng vẫn là cho rằng Bayern tại Bundesliga là hạng giữa bầy gà. Bundesliga thật cứ như vậy yếu sao? Nói cái gì đều vô dụng, dùng thành tích đến nói chuyện. Tại Champions League trên sàn thi đấu, Bayern kéo dài Bundesliga biểu hiện xuất sắc, tiếp tục nhất kỹ tuyệt trần. Lực áp Real Madrid sớm liền cầm xuống tiểu tổ đấu danh ra biên. Thậm chí nếu như không phải Bayern hỗ trợ, Real Madrid đoán trường suất liên tục tiến cũng khó khăn. Mặt khác hai chi tham gia Champions League đội bóng, Sercot không muốn tại thi dự tuyển bên trong gặp Atletico Madrid thản tao đào thải, cái này cũng không thể chê. Mà LĐBĐ gì mèn tại tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện cũng là biết tròn biết méo, tuy nói chỉ lấy được thứ ba. Nhưng cùng Inter Milan hai trận tranh tải là một thắng một hòa, biểu hiện cũng rất bình thường xuất sắc. Tại UEFA Cup, bị Atletico đào thải sở có số 02 hiệp 5 so với một đánh bại ADN, cứ việc sau đó tiểu tổ thi đấu bên trong, cùng Saint-Germain, Manchester City, Dựa xỉn sạn tăng đỡ cùng toẹn tờ chờ đội bóng phân đến một tổ. Thảm tao hạng chót bị loại, nhưng điểm tích lũy cùng phía trước 4 chi đều tại sàn sàn với nhau. Vấp bất tại tiểu tổ thi đấu bên trong lực Gapa C Milan, vợ dạ ga, -Ga mù cùng hỉ rện vì chờ đội bóng Cầm tới tiểu tổ đấu danh ra biên, đông nghị kỳ chuyển nhượng Real Madrid nước Pháp tiền vệ phòng ngự lạt đi ở dạ chính là tại Watford mũ biểu hiện xuất sắc mới hấp dẫn Real Madrid chú ý, kết quả đá UEFA UFAC, đăng ký Champions League liền bị hạn chế. Hemp thì là cùng Azaz, Aston Villa chờ đội bóng phân đến cùng một tổ, cũng là lấy tiểu tổ đấu danh ra biên. Nhìn chung Bundesliga đội bóng tại châu Âu trên sàn thi đấu biểu hiện, kỳ thật so với còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng tới nói, cũng không kém. Báo biểu liền phân tích, cho rằng Bundesliga cạnh tranh phi thường kịch liệt, tỉ như vòng thứ 18. Bayern hơi có chỗ sơ sẩy, lập tức liền bị Hẻm bận cho xử lý, nên đón mới mùa giải thủ bại. Bundesliga sở dĩ cho người ta một loại hảo giác, cho rằng là Bayern một chi siêu quần suất chúng, còn lại đội bóng đều quá mức yếu gà, nguyên nhân ngay tại ở, không phải Bundesliga còn lại đội bóng quá mức yếu gà, mà là Bayern quá mạnh. Tô Đông, Gribberzi cùng Roben tạo thành tam xoá kích, cỡ lọ sơ, vô độn, ký đều chỉ có thể làm dự bị, sơ với Söder, Musi, -Gi, Marchizano, Titi một chú, Tony Ciroz, những này cầu thủ cái nào không phải thực lực phái hoặc tuổi trẻ tài tuấn. Hậu phong tuyến thì càng không cần nói, PP, Lucio, làm Marcelo, đây đều là châu Âu còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn đoạt lấy, liền ngay cả đệ Michelin, Van chờ danh tướng, tại Bayern đều chỉ có thể đánh dự bị. Báo biểu cho ra kết luận chính là, thật không phải Bundesliga quá yếu, mà là Bayern thật quá mạnh. Nhưng mặc kệ là mạnh là yếu, Bayern thua cầu. Đây đối với Bundesliga đội bóng tới nói, tuyệt đối là một cọc đáng giá ăn mừng đại hỉ sự. Nếu như tiếp tục tùy ý Bayern như thế thắng được đi, thật là là một kiện cỡ nào làm người tuyệt vọng sự tình. Tại giao đấu hẻm bất sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Huyền Kí tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị sân khách bại bởi hẻm bật tại hắn trong kế hoạch bởi vì bao quát tô đông ở bên trong có mấy tên cầu thủ đều không có ra sân vì cái gì không có ra sân Huyền Kí cho ra lý do là Đông Nghị kỳ tập vấn sau còn cần điều chỉnh nhưng thực tế nguyên nhân rất đơn giản tính ra sai lầm ngay kế tiếp đương ngoại giới một mảnh hắt suy bân thời điểm bay ơn cầu thủ lần lượt ngăn lại sẽ tần nã đường cái lúc lại phát hiện trong phòng thay quần áo tất cả mọi người vẫn như cũ đều vẫn là vẻ mặt tươi cười Mày may mắn không ai đem tối hôm qua kia một trận thất bại đem thả ở trong lòng. Tô đông như trước vẫn là sớm đi vào sân huấn luyện, trốn vào trong phòng thể hình thiền luyện. Những người khác chế một chút đến, đúng giờ tham gia trận đấu sáng sớm ngày thứ 2 thông lệ khôi phục tính chất huấn luyện. Tất cả mọi người cũng đều cười cười nói nói, chính là không ai nguyện ý trách tối hôm qua kia một trận thất bại. Dù sao trận đấu kia đúng là thua. Dựa theo Beun lúc đầu kế hoạch, thi đấu vòng tròn ưu thế rõ ràng, tỷ lệ sai số cao, có thể chơi đến sóng một chút. Thật không phải Beun kinh thường, trở lên nửa trình toàn thắng chiến tích, hạ nửa trình chỉ cần không phải lớn sở bản. Beun tại Bundesliga đoạt giải quán quân đều là mười phần chắc cho nên huấn luyện viên tổ ý tứ chính là tập trung binh lực. Trước đá tốt gỡ mạn cục giao đấu sật gạt tranh tài. Dù sao kia là một trận phân thắng thua, Bundesliga vòng thứ 18 liền tiến hành thay phiên, muốn thích hợp giữ lại thể lực chuẩn bị thắng 2% tie on lit vòng tháng 1 năm 1 sau đấu vòng loại, giao đấu sở tốt team Lisbon tranh tài. Đúng vậy, lần này đúng như ngoại giới mong muốn, Tô Đông rút được ông chủ cũ, sở tốt team Lisbon. Nhưng người tính không bằng trời tính, sật gạt trên nửa trình bị đá quá tệ, trực tiếp liền từ bỏ gỡ mạn cục, dẫn đến Bayern đem hết toàn lực một quyền, trực tiếp đánh vào trên ông, tuy nói cầm xuống năm không đại thắng, nhưng xuất hiện đại pháo đánh chim sẻ sai lầm. Không có biện pháp Cuối tuần Bắc thượng hẹn một lúc, Bayern chỉ có thể đâm lao phải theo lao, lúc này mới xuất hiện một trận không một thất bại. Bayern chiến lược mục đích là gỡ mạn cuộc cùng Bundesliga tiếp tục tề đầu tỉnh tiến, mục tiêu là thực hiện, nhưng chính là đánh mất rơi mất Bundesliga thắng liên tiếp ghi chép, bất quá cái này cũng không có gì lớn lao. Đình chỉ thắng liên tiếp, Bayern cầu thủ ngược lại trở nên càng thêm dễ dàng. Bayern không một thất bại, họ phẻn tuần không đánh bại của Bucks. Bản mua giải Bundesliga thế cục xuất hiện một cái phi thường thú vị hiện tượng, đó chính là ngoại trừ Bayern nhất kỵ tuyệt trấn bên ngoài, còn lại tất cả cường đội cùng chuẩn cường đội cơ bản đều xong đời. GD Bögemann, đúng chính là chi kia xử lý Inter Milan đội bóng trước mắt Bundesliga xếp hạng thứ 10. còn có chi kia lực GAP AC Milan, cầm tới UEFA Cup tiểu tổ đệ nhất Robert đúng chính là người Robert trước mắt xếp hạng thứ 8, Stuttgart xếp hạng thứ 7, Dortmund xếp hạng thứ 6, Leverkusen xếp hạng thứ 5, Hempert xếp hạng thứ 4, lại hướng lên chính là Berlin hờ thà họ phàn tỉnh cùng đứng đầu bảng với Munich. phân tích nguyên nhân đa tuyến tác chiến là ở đội Bayern, sở có cùng ngốc Bert chờ đội bóng tại Bundesliga biểu hiện không còn chút sức lực nào nguyên nhân nhưng họ phàn tỉnh Berlin hờ thà cùng Hempert chờ đội bóng bản mùa giải cũng sát thực biểu hiện được rất bình thường cường thế. hiện tại, còn lại mấy chi đội bóng tại Đông Nhi kỳ sau cũng bắt đầu nhau nhau điều chỉnh chiến lược, tin tưởng hạ nửa trình biểu hiện cũng sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp. mà cuối tuần, Bundesliga chương 19 vòng, Bayern đem tỏi chấn sân nhà nhen đón bất ân. cái này ngoại trừ là một trận cường cường đối thoại bên ngoài, còn có một cái rất đặc thù ý nghĩa. đó chính là tô Đông sẽ tại mới mùa giải đầu tiên sân nhà, hướng tất cả Bayern fan bóng đá, bao quát trước máy truyền hình Bundesliga fan bóng đá, biểu hiện ra mình vừa mới cầm tới tay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũ. đây là Bundesliga lịch sử cùng Bayern trong lịch sử lần thứ nhất. Nước Đức Liên đoàn bóng đá, Bundesliga Liên minh cùng bọn đều sớm liền tuyên bố sẽ tại hiện trường cử hành một cái nghi thức vì Tô Đông chúc mừng. Dù sao cái này không chỉ có là Tô Đông người vinh dự, đồng thời cũng là Bayern, Bundesliga, thậm chí toàn bộ bóng đá Đức vinh dự. Nhưng cỡ lốp tuyệt đối là cái cường thế kẻ quái rối. Tô, ta mạnh liệt đề nghị, ngươi vẫn là phải nâng lên khao một chút mọi người chúng ta. Dương Tô Đông kết thúc phòng tập thể thao huấn luyện, trở lại phòng thay quần áo lúc, vừa vận tất cả mọi người tại thảo luận giao đấu độc môn trên tải, VV cười ha hả đề nghị, đạt được đám người hưởng. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là thứ hai mươi vòng muốn đi berlin, ngươi muốn mời chúng ta đi phố đèn đỏ đón xe. Marcelo đoạt lấy pp, cười nói. trong phòng thay quần áo lập tức một trận cười vang. tiểu tử này luôn nhớ mãi không quên phố đèn đỏ, còn lại là berlin phố đèn đỏ. ta là không quan trọng, bất quá nếu như các ngươi đi berlin phố đèn đỏ bị ký giả truyền thông đập tới, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. thu đông ngược lại là hào khí. chút tiền ấy với hắn mà nói, thật không tính là gì. đám người cũng đều nhao nhao lắc đầu bật cười, thật muốn hồi nháo như vậy, kia báo chí sẽ viết như thế nào? ngươi đừng nghe Marcelo nói vậy, ý của chúng ta là cuối tuần trận này đối ngươi rất trọng yếu a. PP đẩy ra Marcelo, nghiêm trang phân tích nói: "Tô Đông nhìn thấy một đám đồng đội đều nhìn mình chằm chằm, lúc này cũng cười, nhưng rất đầu, không trọng yếu. Làm sao lại không trọng yếu? PP kinh ngạc, thế nào không theo kịch bản xáo lộ đến đâu? Ta thưởng đều đã nắm bắt tới tay, thua cầu đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đúng không? Chẳng lẽ tranh tài thua, FIFA có bản lĩnh đem ta thưởng cho muốn trở về? Lại nói, chúc mừng nghi thức cũng không phải ta muốn làm, ai xử lý các ngươi tìm ai đi a? Ngoa tảo, không nghĩ tới ngươi lại như thế lưu manh Tô Đông. Đây là chúng ta quen biết Tô Đông sao?" Tất cả mọi người cũng đều buồn cười nhìn xem kinh ngạc VV cùng Marcelo, trên thực tế, cũng chỉ có hai người bọn hắn dám cùng Tô Đông như thế nào. Nguyên nhân cũng đơn giản, VV là Tô Đông đồng đảng, Marcelo chưa hề đều là cái không cần mặt mũi ra hỏa, cùng Tô Đông quan hệ lại thân cận, cho nên nhiều khi đều là bọn hắn ra mặt vì đồng đội mưu phúc lợi. Chỉ là không nghĩ tới, lần này Tô Đông vậy mà như thế lưu manh. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Vội vàng không kịp chuẩn bị a. Nói như vậy, ngươi là thật không có ý định khao một chút mọi người chúng ta đi. VV cũng có chút nghi hoặc. Cái này nhưng hoàn toàn không giống hắn quen thuộc cái kia Tô Đông. Hắn quan tâm chút tiền đấy sao? Thật không nghĩ đến, Tô Đông không chút do dự gật đầu, phi thường kiên quyết nói ra, đúng, khao một chút tuyệt đối là không được." Lần này không chỉ có VV kinh ngạc, liền ngay cả những người khác cũng đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Tô Đông đây là nhận lấy cái gì kích thích sao? Hắn thất tỉnh. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Tô Đông lời nói xoay chuyển, phốc phốc vui lên, tối thiểu đến hai lần, hoặc là ba lần, các ngươi mọi người cao hứng, mấy lần đều được, chính là không thể một chút. Đám người nghe xong, nhao nhao ngã quý. Ngoa tảo, sáo lộ này đủ sâu liên ngay cả PV cùng Marcelo đều cắn răng nghiến lợi muốn xông lên đi làm chết hắn. trong phòng thay quần áo còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao ồ nào cảm thấy tiểu tử này chính là cố ý đùa mọi người chơi. cuối cùng, tô Đông vẫn là tại thống nhất trận tuyến trước mặt chịu thua nhân thua, đáp ứng tại Munich thị khu một nhà cấp cao phòng ăn đoàn dây tất cả ăn uống phí tổn đều từ hắn đến phụ trách. mà trên thực tế cái này đã sớm tại tô Đông kế hoạch ở trong. dù sao cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới về sau đội bóng vẫn tại tập huấn, căn bản là không có thời gian làm đoàn dây, vừa vặn hiện tại thừa cơ làm một đợt liên lạc một chút đồng đội tình cảm tranh thủ ở cuối tuần đánh ngã cờ lốp Batman chương 636 đêm nay chú định không thuộc về tô Đông tất cả mọi người cảm thấy cờ lốp là đến giảo cục nhưng tuyệt không người có thể nghĩ đến hắn sẽ tử vừa mới bắt đầu liền cho bơm chế tạo như thế lớn một cái phiền toái thậm chí trực tiếp đem bơm đẩy lên tuyệt cảnh chân trước tô Đông vừa mới biểu hiện ra song giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai tòa thưởng lớn nhất nhận lấy toàn trường bơm fan bóng đá nhiệt liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay nước đức liên đoàn bóng đá Bayern cự đầu đều phân biệt lên đại phát biểu nói chuyện đối tô Đông biểu hiện tiến hành tản thượng nhưng chân sau mở màn vẹn vẹn 1 phần 26 giây, đót liền dẫn bóng. đây quả thực là không hợp thói thường. mất bóng đến từ bên giữa trận truyền nhận banh sai lầm, đót tại bên tiền vệ cánh trái cắt bóng về sau, cấp tốc giao cho sa hìn. sa hìn đanh đưa ra một cước kẻ sát đất truyền xa, tinh chuẩn cho đến hai tên trung vệ ở giữa. thay thế lũ sỉu ra sân để mỹ chạy lũ vốn nên nên cướp được vị trí tốt nhất, nhưng tại đoạt cầu một khắc này, hắn lại đột nhiên ngoài ý muốn chừa chân, cái này không chỉ có dẫn đến đót tiên phong van đét nhẹ nhõm tiếp vào cầu, thậm chí bên toàn bộ lớn vùng cấm địa trực tiếp bạo lộ ra. pv liều mạng về truy. Nhưng Van Ness dẫn bóng vọt thẳng nhập vùng cấm địa, một cước cho bán, đưa bóng vượt qua suất kích NR, thẳng rơi may ơn cầu môn, vì Dortmund thủ kéo ghi chép 1-0. Lúc này, khoảng cách tranh tài bắt đầu vẹn vẹn hơn 1 phút đồng hồ, cả tòa A Leon sân bóng đều truyền ra một tràng thốt lên. Vừa rồi, tô đông hai tòa chí tôn thưởng lớn mang đến vui sướng còn không có tan đi, chỉ chớp mắt liền bị Dortmund dẫn bóng đánh trở tay không kịp, cái này không chỉ có để hiện trường fan bóng đá cảm thấy khó mà tiếp nhận, trên trận cầu thủ cũng mười phần ngạc nhiên. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn về phía ngã trên mặt đất đê mỉ trong đầu đều tại buồn bực một sự kiện, hắn làm sao lại đột nhiên trượt chân đây? ném cầu về sau, bay ơn phát khởi mạnh liệt phản công. Cái này không chỉ có là bởi vì cầu thủ tại lúc trước vừa mới cọ sát tô đông một bữa tiền lớn, càng quan trọng hơn là bọn hắn đều rất rõ ràng, trận đấu này việc quan hệ bay ơn mặt mũi. Bởi vì lúc trước trận kia chúc mừng nghi thức, cùng đêm nay nhìn trên đài ngồi khách quý nhóm, Nếu như bay ơn thua, mà lại là lấy dạng này buồn cười phương thức thua cầu, kia thật là mất mặt ném đi được rồi. Dotman khai thác đối trọi gây gắt chiến thuật, cùng phản công bay đánh đến hỏa hòa hòa vang khắp nơi. Bay tại trên trình thể thực lực chiếm cứ ưu thế, liên tiếp đối Dotman cầu môn chế tạo nguy hiểm, có thể nói cũng là quái. Đêm nay bị đội phản phất luôn luôn khiến khuyết một chút may mắn. Vẹn vẹn 2 phút sau, Roben bên phải đường dẫn bóng ngang bên trong cắt về sau, chân trái đưa ra một cái chọn chuyển sau lưng. Tô Đông cấp tốc sau trên bảo, dùng thân thể gạt mở xu bổ tịt về sau, ra chân đưa bóng từ giữa không trung dừng lại, trực tiếp lên chân liền đánh. Nhưng lại tại cầu môn nhập lưới lúc, trọng tài biên nâng cờ, ra hiệu Tô Đông vi vị. Tô Đông cảm thấy 10 phần nổi nóng, hắn không cảm thấy mình vừa rồi vi vị, càng quan trọng hơn là, dẫn bóng cứ như vậy bị thổi không có. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể rõ ràng xem đến, Tô Đông xác thực vi vị, hắn có vẻ hơi sốt ruột. Cái này cùng ngày bình thường trầm ổn đúng dung hắn có sự bất đồng rất lớn, rất bình thường hiển nhiên, hắn đêm nay tâm thái cũng là có chút biến hóa. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể lý giải, dù sao lúc trước nghi thức chính là chuyên môn vì hắn tổ chức, không chỉ có Bayern cùng Bundesliga, thậm chí toàn bộ bóng đá Đức đều đang vì hắn chúc mừng, nhưng nếu như hiện trường bị Dortmund quay cục, kết quả thật có chút khó xử. Nhưng chúng ta vẫn là muốn nói, Tô Đông cùng Bayern cầu thủ hẳn là muốn vững vàng. Hai đội bị đá 10 phần kịch liệt, nhịp điệu thi đấu thật nhanh. Bayern chiếm ưu thế, liên tiếp chế tạo ra nguy hiệp. Đầu tiên là Marcelo ở bên trái đường đưa ra một cái chuyền bên trong cầu Tô Đông sau gật đầu cầu công cánh cửa, đè vào trên xà ngang suy đeo, bắn ngược ra danh giới cuối cùng, sau đó lại là cánh trái di bờ cầm anh, nhẹ nhàng linh hoạt xoa một cái nghiêng chuyển bên trong, đưa bóng chuyển đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, Tô Đông lại lần nữa lực áp xu bút tì, đánh đầu công cánh cửa, vẩy đèn phèo lờ làm ra một lần cấp thế giới cứu thua. Đắt mân thủ môn phi thân đưa bóng đập ra về sau, cả người trên đồng cỏ lộn hai vòng, phát ra một tiếng reo hò. Đây tuyệt đối là một lần phi thường thần kỳ cứu hiểm, Tô Đông đánh đầu công cánh cửa lại gần vội vội, nhưng hắn vẫn như cũ đập ra đi. Tô Đông thì là buồn bực bộ mặt, hiển nhiên đối đêm nay thế cục cảm thấy rất bình thường phi muộn vẹn vẹn một phút sau, lại là Joberzy chuyển bên trong cầu, Tô Đông lại lần nữa đánh đầu công cánh cửa, nhưng lần này thoáng trượt cánh cửa mà ra. Ba phút sau, Ruben bên phải đường sáng tạo ra một lần phạt góc cơ hội, Sergey Staver chủ phạt phạt góc, lại một lần nữa đưa bóng tinh chuẩn tìm tới Tô Đông, Tô Đông nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, lại một lần theo vào cầu gặp lần qua. Bayern liên tục đã sáng tạo ra nhiều lần tiến công cơ hội, nhất là Tô Đông, trong thời gian ngắn liên tục 4 lần đánh đầu công cánh cửa, nhưng đều không thể lấy được giật bóng, cái này để người ta cảm thấy mười phần mà ý muốn. Hắn sốt ruột. Chủ tịch nhìn trên này, mang theo kính mắt gọm vàng bẹ kẹn bùa ở ở nhìn xem sân bóng bên trong tranh tài, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào người mặc số 9 quần áo chơi bóng tô Đông trên thân, lắc đầu thở dài. Giờ mẹn mẹ vợ cùng Hernes cùng nước Đức liên đoàn bóng đá, Bundesliga liên minh các cao tầng đều nhao nhao gật đầu. Quan tâm sẽ bị loạn, không quan tâm tô Đông ngày bình thường có bao nhiêu trận định, nhưng hôm nay quả thật có chút sốt ruột. Thậm chí giờ này khách này, bẹ kẹn bùa ở ở cùng bên đám cự đầu đều có chút hối hận, có phải hay không đêm nay liền không nên lớn như thế giao hơn lớn xử lý. Cờ đốp tiểu tử này vẫn rất có trình độ, Đốc bị đá rất có ý tứ. Hernesken. Lúc trước Bayon tuyển đẹp trai thời điểm, cờ lốp cũng đã từng là Bayon người dự bị, cũng là bởi vì hắn chấp giáo mấy lúc, cho Bayon đám tự đầu lưu lại ấn tượng khắc sâu, cứ việc xuống cấp, nhưng đó là đội bóng thực lực không đủ, cờ lốp chấp giáo vẫn là rất bình thường kiến công để. Nhưng về sau, Bayon lựa chọn nhiệt kiến. lốp tại Dotmun chấp giáo tạm thời còn không có nhìn thấy thành tích, nhưng đội bóng phong cách phi thường có đặc điểm. Có lúc, tổ kiến một chi đội bóng chính là như thế, nhất là giống Dotmun loại này không có gì tài lực đội bóng, liền cần từng bước từng bước khổ tâm kinh doanh, rất khó làm được một lần là xong. Ta nghe nói, hắn rất bình thường thích tay quyền anh, mà trên thực tế Hắn chấp giáo ra đội bóng phong cách tựa như là nhất danh tay quen anh, luôn luôn đối diện đối ngươi ra quyền, loại này cường độ cao bức đoạt áp bách đối cầu thủ yêu cầu phi thường cao, đối vấn luyện viên trưởng chấp giáo năng lực cũng là một đại khảo nghiệm. Bẻ Kenbu ở ở nói chúng tim nên nói, đối cầu thủ yêu cầu cao, chưa chắc chính là thực lực mạnh, cũng có thể là là yêu cầu chiến thuật lực chấp hành cao hơn, hoặc thể năng nhất định phải tốt, mà từ phía sau là có thể thông qua hệ thống huấn luyện tới đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cầu thủ muốn nguyện ý chạy. Tô bắt đầu cải biến chức năng. Giẫm Mạn Mại G đột nhiên nói, chỉ gặp trên sân bóng Tô Đông ý thức được tâm tình của mình vấn đề, lúc này cải biến trước đó xung làm đội bóng mũi tên nhân vật, càng chọn thêm hơn lấy lấy sâu chối cùng tiếp ứng làm chủ, rõ ràng là muốn chuyển biến tự thân chức năng, để đồng đội đi phát huy tác dụng. Hắn trực tiếp kéo đến bên phải đường, tiếp làm chuyền bóng về sau, Tô Đông bay người thoát khỏi về sau, đưa ra một cái chọn truyền vùng cấm địa. Zoben cấp tốc cắm vào vùng cấm địa, giữa không trung bên trong cầu dừng lại lúc, không cẩn thận ngược lớn, trực tiếp bị suất kích hởi đèn phếu lờ ôm lấy. Bay đón lại một lần nữa bỏ lỡ cao minh phân cơ hội tốt. Rôben xa xa hướng phía tô Đông giơ ngón tay cái lên. Đối với hắn cái này, một cái tràn ngập sức tưởng tượng chọn bài nói chuyện sau bản tin không làm tình, chỉ tiếc hắn phản ứng không có kịp thời đuổi theo, ngừng cầu lúc nướng lớn. Thật là một cái thông minh cầu thủ. Jamel lại vừa khen, hắn đã từng chính là nhất danh đỉnh cấp đạt được tay, còn lấy được qua giải quả cầu vàng. Trọng yếu nhất vẫn là toàn diện. Bệ Kenbu ở ở nói, tô Đông loại này toàn diện cùng còn lại toàn diện là khác biệt, hắn là toàn diện ưu tú, mỗi một hạng đều cơ hồ đạt đến đỉnh điểm tiêu chuẩn. Đây là phi thường đáng sợ, thật giống như vừa rồi cặp chân kia chuyển bóng, phóng nhãn thế giới bóng đá, đừng nói là tiền đạo có bao nhiêu trợ công tay có thể chuyển tới? Jomel mãi ở cùng Hornets đều nao nao gật đầu. cặp chân kia chọn chuyển phi thường có sức tưởng tượng, mà lại tương đương tinh chuẩn, vừa vặn liền rơi vào Joven bắn vọt lộ tuyến cùng bước đốt, cho đến phi thường xảo diệu, đủ thấy tô Đông chuyển bóng bản lĩnh. Nhưng cũng tiếc, Joven không ngừng tốt, lại là bên một lần nhanh chóng phản kích. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, hai đội tiến công tiết tấu đều thật nhanh, cắt bóng sau nhanh chóng phản kích đánh cho bay lên. Jiberji ở bên trái đường dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy, tại vùng cấm địa bên trái đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa. Tô Đông dùng thân thể chế trụ sú bộ thịt về sau, ngừng cầu làm bộ muốn đi phía trái bên cạnh quay người, lừa tất cả mọi người đi theo phù kín, hắn lại đột nhiên chân trái gót chân đưa bóng hướng sau lưng một đập. Chỉ gặp Ruben cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa phía bên phải, tiếp vào Tô Đông chuyển bóng lúc, Ruben là chân phải, cho nên hắn làm sơ điều chỉnh, đưa bóng chuyển rời đến chân trái, nhưng chính là cái này điều chỉnh, để gây đèn phèo lờ phản ứng lại, trực tiếp đưa bóng nhào vào trong lực. Cả tòa Alien sân bóng lại lần nữa tuôn ra một trận tiếp nối tiếng núi tiếng trở dài. Ruben a, hắn hẳn là hảo hảo luyện một chút chân phải của mình a. Tại sao muốn điều chỉnh đến chân trái đâu? hắn hẳn là trực tiếp gõ cửa người hà lan nửa quỷ tại sân bóng bên trong vuông bực lắc đầu hướng phía tô đông lần nữa so với ngón tay cái thật không phải tô đông trợ công không góp sức hai lần diệu truyền đều cho đến phi thường tốt phi thường có sức tưởng tượng nhưng joe ben đều không có bắt lấy bay ơn sau đó lâm vào cùng đót rằng coi đối công tranh tài lộ ra 10 phần kịch liệt tiêu hao cũng phi thường to lớn nhưng bay ơn từ đầu đến cuối khoảng cách dẫn bóng kém một chút như vậy tô đông càng nhiều trở thành đội bóng điểm tựa liên tiếp vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội Nhất là ở trên nửa tràng phút thứ 44, Biden giữa trận sờ với sở Tiger nhanh phát đá phạt, trực tiếp một cước chuyển xa đá phải vùng cấm địa tuyến đầu, Tô Đông bộ ngực đưa bóng dừng lại về sau, Lăng Không đưa bóng một đệm, đưa đến vùng cấm địa bên trái. Jibberjee cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái, tiếp vào Tô Đông chuyển bóng về sau, hình thành đơn đao, trực tiếp gõ cửa. Ngụy đèn Phèo lở xuất kích đến nửa đường, một cái nghiêng người bay nào, quả thực là đem Jibberjee đơn đao sút gôn cho nhào ra ngoài. Cả nửa chẳng, đốc môn thủ môn phát huy đến phi thường dũng mãnh phi thường, như có thần trợ. Biden chiếm cứ khống chế bóng cùng tràn diện bên trên ưu thế, cũng sáng tạo được càng nhiều cơ hội. Nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá đột Mân Cầu môn, nhất là Tô Đông, mặc kệ là mình bên trên, vẫn là vì đồng đội sáng tạo cơ hội, hắn đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Chỉ tiếc, đêm nay, nữ thần may mắn tựa hồ cũng không lọt mắt xanh hắn, luôn luôn theo vào cầu duyên khan một mặt. Liền ngay cả phụ trách trực tiếp sướng Nguyên Viên, đều ở trên nửa tràng tổng kết lúc, có chút ít tiếc nuối biểu thị, đêm nay chú định không phải là một trận thuộc về Tô Đông chiến tài, vận khí của hắn thật sự là quá tệ. Chương 637, Thượng Đế, ta sai rồi. Nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, trang diện bên chiến thế cục vẫn không có quá nhiều biến hóa. Cờ lốp ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đổi lại đội trưởng Kỳ Tại tăng cường giữa trận phòng thủ cùng đánh chặn. Đây là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu, Cờ lốp nhìn ra đội bóng hơn nửa hiệp giữa trận thế yếu, để Kỳ Tại đi lên, chính là muốn tăng cường bước đoạn, tiến công cũng nhiều hơn khai thác phản kích cùng xuất xa. Tuy nói Cờ lốp cũng không bảo thủ, nhưng hắn nhiều ít vẫn là thiết thực lựa chọn tại Alien sân bóng giữa vững quả bóng này dẫn trước ưu thế. Đương nhiên, nếu có cơ hội hắn cũng không để ý tranh thủ thêm dẫn bóng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Dotman nếu có thể từ Alien sân bóng mang đi một trận thắng lợi, Kỳ Tại ra sân cũng trợ giúp Dotman ở giữa sân thẳng số lưng, nhất là hắn cùng Hà Nội Saen cùng Kevin Boaken tổ hợp, càng làm cho Dortmund giữa trận tràn đầy tấn công tính. Trong lúc nhất thời, trên sân bóng thỉnh thoảng người ngã ngửa đổ, Song Vương tràn ngập mũi thuốc súng. Bayern cũng cảm nhận được Dortmund chiến thuật biến hóa, thích hợp chậm lại tiết tấu, kiên nhận muốn khống chế lại cầu quyền, thông qua chậm rãi thẩm thấu đến tìm kiếm cơ hội, nhưng Dortmund bức đoạt áp bách làm được tương đương đúng chỗ, cơ hội là toàn trường ép sát. Hơn nửa hiệp nhanh tiết tấu đối công, để Song Vương cầu thủ tiêu hao rất lớn, nửa chặng sau Bayern tại phút thứ 60 liền tiến hành thay người, Toni Kroos thay đổi sở với Serge để hắn cùng Modric tạo thành giữa trận, một mực khóa chặt khống chế bóng. Tony Gardner ra sân, tăng cường bền không chế bóng năng lực, nhưng như trước vẫn là rất khó công phá đột mầm phòng thủ. Klopp cũng ý thức được bền ý đồ, lúc này cũng tiến hành thay người, dì đàn thay đổi phờ y, tăng cường năng lực phản kích. Hai tên nước Đức danh xuất ở giữa, đối chọi gây gắt đọ sức, để trang diện bên trên từ đầu đến cuối đều ở một cái tương đối giằng co giai đoạn. Song phương tiêu hao đều phi thường lớn, ai cũng rất khó sáng tạo ra cơ hội rất tốt. Nhưng càng là ngay tại lúc này, thường thường thì càng nguy cơ từ phía. Bất luận cái gì cầu thủ đều dễ dàng nhất tại mệt nhọc thời điểm xuất hiện sai lầm. Thời gian bất chi bất giác tiến vào 80 phút, trên trận điểm số như trước vẫn là 0-1. Bayern là hầu. Cái này khiến nhìn trên đài bơn fan bóng đá có chút không giữ được bình tĩnh, nhao nhao sao động. Trên sân bóng, Tô Đông vẫn luôn tại khai thác Vân nhanh chạy, giữ lại khí lực. Tại trải qua mở màn đoạn thời gian đó liên tục bỏ lỡ về sau, hắn thay đổi mình tại trên sân bóng nhân vật, càng nhiều vẫn là lấy chiến thuật điểm tựa làm chủ, nhưng hắn vẫn luôn đang đợi cơ hội. Nhất là khi tiến vào 80 phút, hắn tự mình cảm nhận được Dopmen cầu thủ thể năng tại cấp tốc chuẩn. Cái này không kỳ quái, bởi vì bọn họ chạy quá kịch liệt. Nhịp điệu thi đấu nhanh như vậy, khống chế cầu quyền cùng quyền chủ động đơn đều có chút không chịu được nổi, có thể nghĩ, Dottmann cầu thủ tình huống sẽ chỉ so Bön cầu thủ càng hỏng bét. mà nói thể năng, Dottmann cũng chưa chắc liền so Bön tốt bao nhiêu. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 82 lúc, làm cùng Mascherano ở bên phải đường tạo thành một lần giao công, thành công đem bóng đá từ xạ hiển dưới chân cho gãy xuống, liên tục một cước chuyền lại về sau, Biden tránh khỏi Dottmann ngay tại chỗ phản đoạn, cấp tốc đưa bóng chuyển cho giữa trận Modip. Modip dẫn bóng vượt qua trung tuyến, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Dottmann phòng tuyến đang không ngừng lùi lại, Tô Đông nhìn thế cục về sau, quả quyết trở về rút lui cũng ra hiệu Jibberji cùng Roben đều để lên đi, rớt vào vùng cấm địa, đè vào phía trước nhất, mình thì là muốn đi tiếp ứng Moji. Mojip thấy được Tô Đông, nhưng cũng không có chuyền bóng, mà là giả thoáng một thương về sau, đột nhiên quay lại đầu đường, đưa bóng phân đến bên phải đường, giao cho chen vào lạm. Mà cơ hổ cùng một thời gian, lui về tiếp ứng Tô Đông minh bạch Mojip ý đồ, quay người thoát khỏi kỳ tải, bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt hướng về phía trước, vọt thẳng hướng về phía Dorman cầu môn bên trái. Lặng lại ở ngoài vùng cấm vệ phía bên phải tiếp vào Mojip chuyền bóng về sau, dừng lại, nhìn thấy Tô Đông tại bắn vọt, hắn lúc này chân phải đưa ra một cái nghiêng chuyền bóng đem bóng ra đưa hướng về phía sau điểm. Tô Đông đột nhiên sau trên bảo, mà lại không có giết vào vùng cấm địa trước điểm hoặc trung lộ, mà là thẳng đến phòng thủ yếu kém sau điểm, đánh góc mân phòng thủ cầu thủ một trở tay không kịp, phải hậu vệ biên áo ồ mệ lạ liều mạng muốn ngăn cản Tô Đông. Nhưng Tô Đông là ai? Thân cao một m 95, lực lượng đối kháng kinh người, cả người vọt lên đến, hiện nhiên tựa như là một cỗ hạng nặng xe tăng lấy trăm mét 10 giây năm tại hưu tốc độ tại cao tốc bắn vọt, người nào cản trở được. Áo mệ lạ bị Tô Đông mang đến cơ hồ đều đã mất đi cân bằng, kém chút ngã lệch trên mặt đất, mà Tô Đông thậm chí đều không có lên nhảy, trực tiếp nên đón lạm niên truyện đánh đầu đỉnh hướng về phía góc gần bóng ra cơ hội là sát bên trái cột dọc bên trong và vào đót môn cầu môn gỗ ổn phút thứ 82, tô đông dẫn bóng đá bay ơn sân đều tỷ số điểm số một so với một alyon sân bóng tất cả bên fan bóng đá trong ngay mắt này đều xông ra chỗ ngồi điên cuồng hoan hô tô đông cả người cũng là kích động xông về bên sân một đường cơ nằm đấm cuối cùng tại phạt góc khu nặng nghề mà hôn trong tay trái chiếc nhẫn, hướng về phía nhìn trên đài phát ra gầm lên giận dữ phát tiết lấy nội tâm tiêu kiểm chế đã lâu lửa giận hơn nửa hiệp bắt đầu hắn bị đá thật sự là quá ngoan nguội Theo Tô Đông dẫn bóng, Bayon San đều tỷ số điểm số, hoàn kết quả quyết làm ra lần thứ 2 thay người. Cỡ Lọ Sở thay đổi Matschiano, Bayon tiếp tục tăng cường tiến công. Đây cũng là một lần hết sức rõ ràng tín hiệu, chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Bayon không vừa lòng tại thế hòa, muốn tiếp tục tiến công. Thế cục bị triệt để đảo ngược. Bayon lại lần nữa đánh ra một đợt cuồng manh thế công. Nhất là theo cỡ Lọ Sở ra sân về sau, hắn bắt đầu chia 7 Tô Đông chiến thuật nhiệm vụ, để Tô Đông càng thêm chuyên chú vào dẫn bóng. Phút 86, Bayern ở bên trái đường sáng tạo ra một lần đá phạt cơ hội. Jiberji nhanh phát đá phạt, đưa bóng đá cho Marcelo. Marcelo không cách nào hướng phía trước, chỉ có thể đưa bóng chuyển cho Tony Cerruto, từ phía sau thẳng chuyển đến vùng tấm địa tuyến đầu bên trái. Cơn lò sở kéo qua tiếp ứng, quay thân ngừng cầu về sau, lại chuyển hướng bên trái danh giới cuối cùng. Chỉ gặp Jiberji cấp tốc hất ra phòng thủ cầu thủ, tại danh giới cuối cùng trước đội kịp bóng ra về sau, một cú thấp thẳng cầu chuyển bên trong. Trung lộ súp đổ tiệp cùng sạn tạ nạ đều liều mạng muốn ngăn cản To Đông hướng phía trước, nhưng To Đông vào thần cao chân dài, quả thực là tránh thoát hai người dây dưa, vượt lên trước một bước ra chân, đoạt tại suất kích thủ môn lưỡi đèn phèo lở trước đó ra chân đưa bóng đâm vào dotman cầu môn, 2 so với 1. Nghịch chuyển á. tô đông lập cú đút, bay ơn lịch chuyển dotman. thượng đế, ta sai rồi, ta thu hồi hơn nửa hiệp nói tới những lời kia. đêm nay trận đấu này vẫn là thuộc về tô đông. ở trên nửa chàng liên tiếp bỏ lỡ, khiếm khuyết một chút vận khí tình huống dưới, tô đông nửa chàng sau điều chỉnh mình đấu pháp, tại tranh tài giai đoạn sau cùng, liên nhập hai cầu, vì bay ơn lịch chuyển đối thủ, 2 so với 1, hiện tại cờ lốt hẳn là gặp khó khăn. trực tiếp truyền hình ống kính từ tô đông hôn chấp nhận, chúc mừng dẫn bóng trả diện, hoán đổi đến biên sân, thuyền kích kích động không thôi, hai tay càng không ngừng quơ mà bên cạnh hắn, cờ lốt thì là phát điên hướng về phía trên trận cầu thủ găm thép. Hiện nhiên đối cái này mất bóng phi thường bất mãn. đúng vậy, đội bất cứ người nào cũng sẽ không đối cuộc thi đấu này kết quả cảm thấy hài lòng. Danh trước cơ hồ cả tràng, lại tại tranh tài tối hậu quan đầu bị lật chuyển, đây coi là chuyện gì xảy ra? nhưng tô Đông chính là diễn ra lập cú đút, cờ lốt có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. càng làm cho cờ lốt buồn bã, bay ơn phản phất đúng lý không tha người, lật chuyển về sau còn đang không ngừng mà tổ chức cùng suối rụng thế công. đương tranh tài tiến vào bù giờ giai đoạn. Di Gibberzi cùng Marcelo ở bên trái đường một lần hai qua một phối hợp, Marcelo dẫn bóng đột nhiên rướn tới vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, ý đồ đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa, kết quả bị Hà Nội trực tiếp sèn té xuống đất. Trọng tài chính lấy ra thẻ vàng, cũng cho Beorn một vị trí không tệ trước trận đá phạt. Tô Đông hiếm thấy đi ra phía trước, liền hỏi cũng không hỏi đồng đội một câu, trực tiếp đi tới phạt bóng điểm. Tất cả mọi người lập tức đều hiểu, hắn là muốn chủ phạt cái này đá phạt. Có cần hay không ta cho ngươi đánh cái điểm hộ? Gibberzi đi tới, quan tâm hỏi. Tô Đông vừa cất kỹ bóng ra, ngẩng đầu nhìn về phía Dockman bảy ở lớn bên trong cấm khu bức tường người. Chỉ có 3 tên cầu thủ, lúc này lắp đầu, không cần, ta có thể giải quyết. Di bơ di biết, nếu bàn về đá phạt bản lĩnh, bay trong đội không có người so ra mà vượt tô đông. Đừng nhìn tô đông chủ phạt đến không nhiều, nhưng tỷ lệ chính xác kỳ cao, thậm chí có một loại thuyết pháp chính là, tô đông không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất định dẫn bóng. Cái này có chút khoa trương, nhưng rất bình thường có thể phản ứng ra tô đông đá phạt thực lực. Bức tường người rất nhanh bày xong, về đèn pheo lờ hiển nhiên cũng đang phán đoán lấy tô đông tâm tư. Hắn phải dùng bức tường người đến che chắn cầu môn bên trái. Mình chọn vị trí chết bên phải một chút. Hiện nhiên là liệu chuẩn tô đông đánh nhau góc xa sẽ còn nắm chắc hơn một chút. Dù sao góc gần cùng trung lộ đều có bức tường người cản trở, độ khó rất lớn. Đối với mấy đèn phẹo lở tâm tư, tô đông cũng là nhất thanh nhị sở, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là thích độ khó cao. Tại trọng tài chính tổ chức tốt bên trong cấm khu công thủ song phương về sau, thối lui ra khỏi lớn vùng cấm địa đồng thời cũng thổi còi ra hiệu có thể chủ phạt. Tô đông cấp tốc chạy lấy đà hướng về phía trước, chân phải đột nhiên đá ra. Hiện trường chỉ nghe được thịch một tiếng trầm đủ, bóng ra cấp tốc bắn ra, vòng qua bức tường người bên trong đình đầu lượn một đầu phi thường quỷ dị đường vòng cung, vậy mà rơi về phía cầu môn góc trái trên cùng. Bất thình lình quỷ dị đường vòng cung, để lấy đèn phèo lở quá sợ hãi. Hắn chỗ nào muốn lấy được, Tô Đông vậy mà lại phạt ra dạng này đường vòng cung. Vây đèn phèo lở cả người ra sức bay nào, tận khả năng duỗi dài cánh tay, ý đồ đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Đông dạng cứu thua, hắn hơn nửa hiệp bắt đầu là đập ra qua một lần, lúc ấy là dùng đầu ngón tay, đem Tô Đông đánh đầu gọi ra ngoài. Nhưng lúc này đây, đầu ngón tay của hắn thậm chí ngay cả cầu đều không có được phải, cả người vô hụt, nặng nề mà ngã ở trên đồng cỏ. Bóng da đã rơi vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Gô ổn, hạt chín. Tô Đông diễn ra hạt chín. Tại tranh tài cuối cùng 10 phút, Tô Đông diễn ra sau cùng đến cuồng, dùng một cái hạt chín, trợ giúp bơi đơn ba so với một nghịch chuyển mất môn. Đêm nay thuộc về Tô Đông. Mặc kệ là tranh tài trước chúc mừng nghi thức vẫn là tranh tài quá trình, Tô Đông đều là tuyệt đối nhân vật chính. Thật sự là một đường quỷ dị mà trí mạng đường vòng cung. Tô Đông một cước này đã phạt đơn giản quỷ thần khó lường. Tô Đông hưng phấn sông ra sân bóng, một đường phi nước đại, dùng sức hôn lấy trong tay trái trước nhẫn, thỏa thích phát tiết nội tâm kích động. Ba so với một, hắn thắng. Chương sáu Tô Đông trộm đi thắng lợi của chúng ta. Bayern ba so với một nghịch chuyển bất ngờ, Tô Đông hạt chít lại lần nữa để hắn trở thành danh tiếng đỉnh sóng. Dobbman huấn luyện viên trưởng cờ lốt ngay tại sau trận đấu, không có cam lòng nghịch, Bayern tại trận đấu này bên trong rơi ở phía sau Dobbman hơn 80 phút, nhưng ở giai đoạn sau cùng dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân thay đổi cục diện. Hắn cho rằng, kết quả như vậy đối Dobbman là không công bằng. Trên thực tế, ta cho rằng, chúng ta chỉ ít hẳn là mang đi một trận thế hòa, mà không phải một so với ba kết quả. Klopp biểu thị, hắn đối Dobbman cầu thủ biểu hiện cảm thấy hài lòng, đội bóng cơ bản phát huy ra mong muốn bên trong trình độ cho bên trên chế tạo tương đối lớn phía trước, nếu như không phải vận khí không được tốt, Đát Mân khẳng định không chỉ tiến một cái cầu, mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng đất sụp bàn, Cậu Lót cho rằng, đây là bởi vì Tô Đông bắt lấy Đát Mân cầu thủ thể năng trượt lỗ thủng, trộm đi vốn nên thuộc về Đát Mân thắng lợi, cũng không phải là bên trên chỉnh thể thắng lợi. ở trong trận đấu, Tô Đông thể hiện ra thế giới bóng đá đệ nhất nhân giá trị cùng thực lực, tại chúng ta cầu thủ thể năng trượt thời điểm, rất khó hữu hiệu ngăn cản hắn, nhưng ta muốn nói là, ở phía trước hơn tám phút bên trong, chúng ta đối với hắn phòng thủ đều làm được tương đương đúng chỗ, cũng không có cho hắn quá nhiều cơ hội. Nhưng cờ lốp lần này ngôn luận rất nhanh liền bị hỉn kỵ cho phản bác. Hải Lão Đầu cũng đồng dạng biểu thị, đối với ơn đêm nay chỉnh thể biểu hiện cho đánh giá rất cao, cho rằng đội bóng phát huy đến coi như không tệ. Nhìn qua tranh tài người đều hẳn phải biết, nếu như không phải vận khí đêm nay đứng ở đối thủ bên kia, chúng ta hơn nửa hiệp đã sớm kết thúc so tài, căn bản cũng không cần kéo tới giai đoạn sau cùng. Vẹn vẹn tô Đông liền có hai lần bên trong trụ, lại càng không cần phải nói còn lại cầu thủ. Hỉn kỵ cho rằng, bay ơn đêm nay vấn đề là tâm tính có chút quá suất ruột, cái này tập trung phản ứng ở trên nửa tràng, hắn ở giữa sân lúc nghỉ hơi đã liền vấn đề này lặp đi lặp lại nhắc nhở qua cầu thủ cũng lấy được hiệu quả nhất định. Dortmund là một chi phi thường khó chơi đội bóng, bản mùa giải tiến bộ cũng hết sức rõ ràng, nhưng chúng ta dùng một trận thắng lợi chứng minh, chúng ta mới là tối hẳn là thủ thắng phía kia. Đối với bản mùa giải thi đấu vòng tròn xu thế, Huyền Kích biểu thị, hắn tin tưởng vững chắc BUN có thể cười đến cuối cùng, cũng hy vọng đội bóng có thể tại ba đầu tuyến bên trên tiếp tục cố gắng, tranh thủ tề đầu tị tiến, tái hiện trước mùa giải huy hoàng đỉnh phong. Đối với Huyền Kích đề ra mong đợi, kỳ cựu tạp chí cho rằng, Bundesliga vấn đề không phải rất lớn lấy toàn thắng chiến tích đoạt lấy nửa trình quân, bay ơn tại Bundesliga dẫn trước ưu thế hết sức rõ ràng, nhất là tại họ phèn hiểm chủ lực đại tướng ý bị sẽ bị trọng thương vắng mặt bản mùa giải còn lại tất cả tranh tài về sau, họ phèn tuyển tình thế rõ ràng bị ngăn chặn lại. Tất cả mọi người cơ bản nhận định, chỉ cần bay ơn bình thường phát huy, ai cũng rất khó khiêu chiến bọn hắn bá chủ địa vị. Gờ mạn cúc cũng giết vào bắt cường, lấy bay ơn thực lực, tiếp tục vệ miệng gờ mạn cúc khả năng cũng rất lớn, bởi vì thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế cũng đủ lớn, bay hoàn toàn có thể tập trung càng nhiều tinh lực tại cúp thi đấu bên trên. Chân chính tương đối có huyền niệm vẫn là Champions League, nhất là tại sát nhập vào đấu vòng loại về sau, Biden có cùng châu Âu đỉnh tiêm đội bóng đấu thực lực, nhưng có thể hay không thắng được, cái này còn cần tranh tài đi khảo nghiệm. Champions League trên sàn thi đấu đối thủ mạnh mẽ nhất đến từ tự trợ mì ở kịp cùng La Liga. La Liga Real Madrid, nhưng Barcelona thực lực siêu quần, nhất là tại bản mùa giải Mourinho chấp giáo về sau, chi này đội bóng đánh trận đánh ác liệt năng lực rõ ràng tăng lên. Dũng truyền thông tới nói chính là, phòng thủ kỳ về sau, Barca thành tích cũng nổi lên. Tự trợ ở kịp thì là MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool. Tờ giờ Mỹ ở kịp tứ đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là Champions League quán quân hữu lực tranh đoạt người, cho dù là giống Arsenal, theo Fabrega, Van der Si chờ tuổi trẻ cầu thủ cơ thời, lại thêm ạ xạ vịn gia nhập liên minh, Arsenal thực lực tổng hợp tăng lên hết sức rõ ràng. Về phần Liverpool, kia liền càng không cần nói, Bernie te luôn luôn đều bị trở thành cút thi đấu chuyên gia, phàm là ai gặp chi này đội bóng, đều sẽ phi thường đấu đầu. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, bay ơn lớn nhất dựa vào không thể nghi ngờ chính là Tô Đông, hắn không chỉ có là bậc số 1 cự tinh, càng là hoạch tâm chiến lược, chỉ cần Tô Đông có thể kéo dài bản mùa giải biểu hiện xuất sắc tin tưởng dẫn đầu Bayern tại Champions League tiếp tục tiến lên, cũng không phải là việc khó. Ba so với một lịch chuyển dớp môn về sau, Bayern lại lần nữa nên đón một tuần thời gian nghỉ ngơi. Đây đối với sắp nên đón một tuần song thi đấu Bayern tới nói, không thể nghi ngờ là tương đương quý giá điều chỉnh cơ hội. Huyền kích nhằm vào quá khứ hai vòng chỗ bạo lộ ra vấn đề, đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, nhất là phòng thủ. Một tuần sau, Bundesliga thứ 20 vòng, Bayern bắt thượng Berlin, sân khách khiêu chiến Berlin hờ hạ. Tại Bayern tranh tài một ngày trước, họ phèn toàn tỏa chấn sân nhà nên chiến Leverkusen. Kết quả, chi này tại bảng điểm số bên trên đứng hàng thứ tích đội bóng Tại mình sân nhà, bị Leverkusen bốn so với một lục nhã, y bị sẽ vịt trọng thương để họ phèn hiểm tiến công bị đả kích lớn. Ngược lại là sân khách tác chiến sử thuốc, tranh tài bắt đầu 3 phút liền từ hẹo mẹ vì Leverkusen thủ kéo đi chép, về sau Leverkusen lại liên nhập ba cầu. Họ phèn hình khoảng chừng phút thứ 31, mươi bằng vào một cái penalty ôm lấy mặt mũi, cuối cùng một so với bốn sân nhà thà bại. Một trận chiến này đối họ phèn hình đả kích rất lớn, nhất là để chi này đến từ nông thôn đội bóng rõ ràng xem đến tự thân cùng Bundesliga cường đội thực lực sai biệt. Trên nửa trình xếp hạng bất quá là một trận ngoài ý muốn. Đường bần Desliga cường đội nhau nhau kịp phản ứng là cũng liền không có họ phàn huyền chuyện gì, họ phàn huyền muốn lấy được thành tích tốt còn cần lại tăng cường một đợt thực lực mới được. Tại họ phàn huyền thảm tao Leverkusen nhục nhã ngày kế tiếp, Bayern khiêu chiến Berlin hờn hạ. Trận đấu này trước đó, Berlin hờn hạ bản mùa giải cho tới bây giờ, sân nhà 7 tháng liên tiếp, mà bản mùa giải 10 cái sân nhà trong trận đấu, Berlin hờn hạ vẹn vẻn chỉ thua trận một trận, có thể nói là phi thường cường thế. Bayern tại Đông Nghi Kỳ về sau, tuy nói gờ mạn cúp đại thắng sứt nhưng liên tục hai trận thi đấu vòng tròn biểu hiện cũng không thể tính ra sắc, điều này cũng làm cho không ít người đều rất bình thường lo lắng. Bundesliga đứng đầu bảng sân khách khiêu chiến bảng điểm số thứ 3, nhất là năng lực phòng ngự tại Bundesliga số 1 Berlin Herta, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Đáp án là, Bayern toàn trường đều khó mà thu hoạch được rất tốt đạt được cơ hội. Berlin Herta phòng thủ phi thường kiên cố nghiêm mật, không cho Bayern quá nhiều không gian, mai cho đến nửa chẳng sau phút 71 lúc, Tô Đông mới thu được một lần đến từ Gibrzi thẳng chuyền bóng, tại vùng cấm địa tuyến đầu ngừng, cầu lội qua trung vệ sĩ Em Niki, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa hình thành đôn đao, tỉnh táo đẩy bắn chúng đích, vì Bayern đánh vào toàn trường tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. 1-0, Bayern sân khách thắng hiểm Berlin Herta. Một tuần sau, Bundesliga nên đón vòng thứ 21 tranh tài. Biden tỏa chấn sân nhà nên Chiến Cờ LNR. Bởi vì giữa tuần là Trang Tion League đấu vòng loại, lại thêm tranh tài tính đặc thủ, Huyền Kị tan bài cờ lọ sở cùng bộ đồn kỳ hai tên cầu thủ đồng thời xuất ra đầu tiên, hiển nhiên cũng là muốn cho bộ đồn kỳ cơ hội. Cờ LNR rình sợ tại lúc trước khiêu chiến dục vọng phi thường cường liệt, bởi vì hắn sẽ tại bản mùa giải kết thúc về sau, một lần nữa trở về Cờ LNR, cho nên hắn tự nhiên đặc biệt hy vọng mượn nhờ trận đấu này, để Cờ LN trên dưới đều nhìn thấy thực lực của hắn. Huyền Kị cũng rõ ràng biết điều này, cho nên ở trong trận đấu an bài hắn xuất ra đầu tiên thứ 13 phút, đến từ làm cánh phải chuyển bóng, cỡ lọ sở khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì bất tuân thủ kéo đi chép, nhưng sau đó, cỡ lerner liền đối đội chủ nhà phát khởi một đợt mãnh liệt phản công, không sợ hai chút nào cùng bên đánh lớn đối công chiến, nhất là tại phút thứ 22 lúc, võ khế cắt vich chuyển bóng, để đồng đội hệ dẹt tránh khỏi xuất kích ner, ý đồ đẩy bắn không môn, nhưng pv tại thời khắc mấu chốt, không có để hệ dẹt né qua mình, đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng nhưng ở phút thứ 34, lại là đến từ võ khế cắt vĩ cánh phải nhanh chóng phản kích hậu truyện bên trong, không người phòng thủ tiểu tướng bố la cụ xin cơ phía trước cầu môn bắn phá trung đích, công phá bay ơn cầu môn, đem so với phân sàn đều tỷ số. Về sau, hai đội từ đầu đến cuối đều không thể lại lần nữa phá không thành được. Tô Đồn kỳ kéo dài trước đó tại bay ơn hỏng bet biểu hiện, đây cũng là một kiện phi thường để cho người khó hiểu sự tình. hắn tại nước nước đội tuyển quốc gia liền đá rất không tệ, nhưng tại bay ơn lại biểu hiện được rất tồi tệ, cái này đều không phải là hiển kiệt cố ý không cho hắn cơ hội, mà là hắn thật phát huy không lý tưởng. Thật giống như đêm nay, ngay cả Tô Đông đều bị Tuyết Tàng tại ghế dự bị bên trên, để bộ Độn Kỳ ra sân, có thể nói không cho hắn cơ hội sao? Chiếu cố bản thổ cầu thủ đến nước này, đủ có thể a. Nhưng bộ Độn Kỳ tại trên sân bóng cơ bản không có cái gì quá tốt biểu hiện. Đến mức đến xuống nửa tràng phút thứ 65, hành kích cũng thật sự là nhìn không được, lập tức để Tô Đông đem hắn thay thế ra sân. Vẹn vẹn 3 phút, Tô Đông ngay tại vùng cấm địa bên trong tiếp làm cánh phải truyền bên trong, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Tuy nói bị đối phương thủ môn anh dũng đạp ra, nhưng cái này suýt gol hay là vô cùng để chấn đội bóng sĩ khí, đưa tới cả tòa Alien sân bóng reo hò phút thứ 84, cánh phải Joe Ben dẫn bóng bên trong cắt sau chân trái nghiêng chuyển, Tô Đông ở phía sau điểm không người phòng thủ tình huống dưới, chân trái đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái, vì bớt lại lần nữa đem so với phân vượt qua, hai so với một, bay đơn cuối cùng nương tựa theo dự bị ra sân Tô Đông dẫn bóng, hai so với một đánh bại tới chơi cờ lờ lờ. Tại sao trận đấu trong phòng thay quần áo, Vũ Đồn Kỳ toàn bộ hành trình mặt đen thui, đem không hài lòng đều viết lên mặt, ai nấy đều thấy được, nhưng chỉ có bản thổ mấy tên cầu thủ tiến lên chân hắn, cơ hội cho hắn, nhưng hắn không có bắt lấy, cái này có thể trách ai như vậy? Chẳng lẽ nói, không phải để Huyền kịch học năm đó sờn tít tin lịch Brussels bổ như thế? Tại nhỉ, Cụ Li biểu hiện không tốt tình huống dưới, vẫn như Cụ không ngừng má cho hắn cơ hội, tin tưởng hắn có thể thành công. Nếu thật là như vậy, kia Huyền kịch đã sớm tan lớp. Chí ít giống Bùa Loni, hiện nay Châu Âu giới bóng đá còn có mấy người nhớ kỹ cái tên này. Ký giả truyền thông nếu như không phải ngẫu nhiên đưa tin tô Đông quá khứ, đề cập tới hắn vài câu, ai còn biết hắn? Trước nghiệp bóng đá là tàn cốc, nhưng bộ đồn kỳ tự như là một gốc nhà ấm bên trong đóa hoa, rất bình thường kiêu ngạo, cần người che chở. Có đôi khi. Tô Đông thậm chí cảm thấy đến, nếu như hắn không phải nhất danh bóng đá đứt viên, không chừng sớm đã bị bay ơn bắn đi. Bất quá, cái này cùng Tô Đông cũng không có quan hệ gì. Đã xong cờ lờ về sau, bay ơn rất nhanh thu thập hành trang. Giữa tuần thời điểm, đội bóng xuất phát tiến về bồ đảo Nha Lịt sân khách khiêu chiến sở Tottenham Lịt Võn. Đây cũng là Tô Đông rời đi sở Tottenham Lịt Võn về sau, lần thứ nhất lấy đội khách thân phận trở về ngày xưa ông chủ cũ. Chương 639, quá đâm tâm, lao tiết nhóm. Từ lại ban niên rời đi sở Tottenham Lịt đến bây giờ đã nhanh thời gian sáu năm. Rời đi thời điểm. Tô Đông vẹn vẹn chỉ là nhất danh châu Âu có chút danh tiếng tân tú, nhưng hiện nay, hắn đã là cao quý thế giới bóng đá đệ nhất nhân, cầm 3 lần hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất siêu cấp tự tinh. Hắn tại biến, hắn năm đó bằng hữu tại biến, supporting Lisbon cũng đồng dạng tại biến. Năm đó cái kia vừa mới được cất nhắc tới đội một tiểu tướng Mụ Tino, bây giờ đã là supporting Lisbon đội trưởng. Mà năm đó Tô Đông tại đội một lúc đồng đội cao bẹn tổ, bây giờ thì là trở thành supporting Lisbon huấn luyện viên trưởng. Càng thú vị chính là năm đó Mujinô chấp giáo hạ Porto tiền kia bở ra dự tiên phong đờ lầy, bây giờ ngay tại vì sở Botim Lisbon công thành đồ trại, cái này khiến hết thảy tất cả đều trở nên phi thường thú vị. Tô Đông hiện tại đụp phải chính là năm đó đồng đội, bây giờ sở Botim Lisbon huấn luyện viên trưởng tàu bẹn tổ, nghiêm chỉnh mà nói, hai người năm đó cũng không tính muốn tốt, nhưng thời gian chậm rãi sẽ quên lãng rất nhiều thứ, đồng thời cũng sẽ làm sâu sắc rất nhiều. Tí như có thể để hai cái nguyên bản không phải quen thuộc như vậy người tìm tới rất nhiều cộng đồng hồi ức, bởi vì tại bây giờ chi này sở Botim Lisbon bên trong Tu Đông hồi ức thật sự là quá ít quá ít. Tại bố lỗ nhị sau khi tan học, tuần tự trải qua hai tên huấn luyện viên trưởng, Santos cùng đệ Sireșo. Nhưng hai người chấp giáo thành tích đều không phải là đặc biệt lý tưởng. Từ đầu đến cuối không thể dẫn đầu Srbuținlițbăuông vào Champions League. Tao bẹn tội suất ngũ về sau, căn cứ truyền thống lệ cũ, hắn tiến vào Srbuținlițbău đào tạo trẻ, bắt đầu mình cuộc đời huấn luyện viên. Nhưng ở đội thanh niên mang theo một cái mùa giải về sau, cái thứ hai mùa giải nửa đường, đệ Sireșo đã tan lớp. Thế là hắn ngay tại lẻ năm niên lúc tháng mười, nửa đường tiếp thủ Srbuținlițbău nội một, cũng tại cái kia mùa giải dẫn đội lấy được quả tự gạn dìm mẹ ra Liga thứ hai rút vào trang Diolít. Từ đó về sau, Tao Bện Tô ngay tại Sở Team Lisbon bọn sói vị bên trên đứng vững vàng, liên tục mấy cái mùa giải đều là ở tựu gạn dị mệ dạ Liga thứ 2. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Sport Team Lisbon cùng Benfica điểm tích lũy giống nhau, khuất tại tại Porto về sau, thành tích cũng đồng dạng, coi như không tệ, dù sao hiện nay Sport Team Lisbon từ lâu không phải năm đó nhân tài xuất hiện lấp lấp lục sư quân đoàn. Theo Tô Đông cùng giọn nghĩ cái này một đợt rời đi, nhất là PvP rời đội về sau, Sport Team còn lại chính là Mourinho. Tao Bện Tộ nhìn thấy Tô Đông cũng hết sức cao hứng, cười cùng hắn nắm tay cùng ôm. Ngươi yên tâm, ta Cam Đoan không có phương diện này ý nghĩ, bởi vì ta biết tính cách của ngươi. Ngươi khẳng định hy vọng để cái này năm vạn tên lục sư fan bóng đá tất cả xem một chút ngươi những năm gần đây tiến bộ cùng thành tiệu, ngươi nhất định sẽ không lưu thủ. Đêm nay hạn vạ lạ sân bóng là một tòa không hư tịch, cái này Viễn siêu sở Botting Lisbon tổng quản lý dự kiến. Dựa theo lúc trước suy đoán, đụng phải Bern Munich, cho dù là sân nhà, sở Botting Lisbon đều không có bao nhiêu phần thắng. Ngoại trừ là phi thường đáng tin fan bóng đá, vàng không mà nói, có rất ít người sẽ đến đến hiện trường nhìn dạng này một trận rất khó thủ thắng tranh tài. Giá vé quý, fan bóng đá cũng là sẽ chọn buổi diễn. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 sân nhà đụng Barcelona kia đã là Trang Di On Lits tiểu tổ ra biên mấu chốt chiến, kết quả cũng vẹn vẹn chỉ có 3 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường, mức này tòa suốt xem như không tệ. Nhưng đêm nay, an vạ lạ sân bóng, tổng cộng tiến đến 5 vạn tên fan bóng đá, không còn chỗ ngồi. Đây là gần nhất mấy cái mùa giải, an vạ lạ sân bóng lần thứ nhất đông nẹt. Tô Đông mỉm cười gật đầu, ta cũng biết, ngươi khẳng định làm rất nhiều công tác chuẩn bị, thật giống như các ngươi giao đấu ba ca thời điểm như thế. Servotim Lisbon tiểu tổ thi đấu đụng ba ca, hai trận tranh tài đều bị đá coi như không tệ. Tại Nuem trận chiến kia, bọn hắn tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới, một lần đá ra một đợt điên cuồng thế công, cũng lật về một cầu, kém chút liền san đều tỷ số điểm số, nhưng cũng tiếc, Iniesta trợ công Savi, triệt để vỡ vụn lục sư quân đoàn đấu trí. Vòng thứ 5, tại sân nhà, hơn nửa hiệp không so với ba lạc hậu tình huống dưới, nửa tràng sau hai phút bên trong ngay cả vịn hai cầu, kém chút san đều tỷ số điểm số, nhưng cũng tiếc thời điểm, lần này Mujino đã sớm chuẩn bị, lợi dụng Serbotin Lille's bòn thế công quá đột nhiên cơ hội, liên nhập hai cầu, cuối cùng Serbotin Lille's bòn hai so năm sân nhà thăng bại vì nói là giao đấu 3 ca 2 trận đều thua, nhưng tiểu tổ thi đấu còn lại 4 trận, Sport Team Lisbon toàn bộ thủ thắng, đem tiểu tổ đầu danh lo lắng lưu đến cuối cùng một vòng, làm cho Barca không thể không toàn lực ứng phó, cuối cùng mới lấy một phần yếu ớt ưu thế, tiểu tổ đầu danh ra biên. Nhìn chúng bản mua giải trang Dion -ti League tiểu tổ thi đấu, sắc bén nhất tiểu tổ thứ 2 liền hai chi, một chi là AG xuất linh Atletico Madrid, nhưng cũng tiếc chính là AG tại Đông Nghị Kỳ đã tan lớp, còn có một chi chính là Tao Bện tổ xuất linh Sport Team Lisbon. Có thể nói, Tao Bện tổ hiện tại cuộc đời vấn luyện viên là đi lên, tại Bồ Đào Nha thậm chí châu Âu giới bóng đá đều là có thụ xem trọng tuổi trẻ huấn luyện viên vẫn chưa tới 40 tuổi chỉ cần bảo trì trước mắt phần này tình thế tiền đổ vô khả hạ lượng tô đông đương nhiên cũng rất tình nguyện nhìn thấy mình ngày xưa đồng đội trở thành châu âu giới bóng đá danh xuất bởi vì chuyện này với hắn mà nói cũng đại biểu cho một phần nhân mạch nhưng đêm nay hắn nhất định phải toàn lực ứng phó cẩn thận bằng hữu tô đông vuông tay Tao bẹn tàu cầm tô đông tay nhắc nhở ngươi cũng thế tranh tài mở màn là thuộc về bổ đạo nha người sơ tuốt tim lịt bòn sân nhà biểu hiện được phi thường dũng mãnh mà lại tương đương tích cực chủ động rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn chính là muốn lợi dụng mình sân nhà, đối với ơn thực hiện đủ nhiều áp lực. Đấu vòng loại là hai hiệp, nếu như không thể tại thủ hiệp sân nhà, cướp được một cái đối với mình có lợi cục diện, đến lần hiệp sân khách, Sport Team bọn tỉnh cảnh sẽ khá bất lợi. Cho nên, luật sư trong quân đoàn mỗi người đều rõ ràng mình đối mặt thế cục, cũng đều dùng hết toàn lực. Tiên vệ phòng ngự xuất thân cao bẹn tổ chấp giáo phong cách rất bình thường ngắn gọn, bước đoạt lực ráp bách 10 phần, thông qua loại này cường độ cao nhanh tiết tấu bước đoạt tác bách, từ vừa mở trận liền để ơn Lâm vào bị động. Bay ơn thực lực chiếm ưu, nhưng đến cùng là sân khách tác chiến, cũng không có ý định cùng Sport Team Lisbon đánh đối công. Một phương chủ động xuất kích, một phương lấy ổn thủ làm chủ, kia cục diện không cần phải nói, Sport Team Lisbon chiếm cứ lấy ưu thế. Ở phía trước 20 phút tại hữu thời gian bên trong, Bayern không thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công, ngược lại là đội chủ nhà liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, thậm chí kém một chút liền phá khung thành đạt được, bị VV tại cầu môn tuyến cấp trên cầu giải vây. Sport Team Lisbon đi ra cầu thủ, biểu hiện xuất sắc, thắng được trong chảng phan bóng đá tiếng vỗ tay. Từ thứ 20 phút bắt đầu, Bayern dần dần thích ứng Sport Team Lisbon tiết đội chủ nhà cũng tại một vòng điên cuồng bước lọt về sau, cần tạm thời chậm một hơi, ngay tại lúc này, Bayern đột nhiên xuất kích. Siebødi cùng Joben tại đường biên uy hiếp bắt đầu phát huy ra tác dụng, bay Biden liên tiếp tại đường biên đánh ra một đối một, liên tục thu được 3 lần phạt góc cơ hội, tuy nói đều không thể chế tạo ra đầy đủ uy hiếp, nhưng cũng gõ cảnh báo. Phút thứ 28, Mộ Tỷ nổ ý đồ thoát khỏi Marchezano, bị Argentina tiền vệ phòng ngự đưa bóng đâm đi. Mộ giúp được banh về sau, quay người dẫn bóng thúc đẩy, vượt qua trung tuyến về sau, cấp tốc chuyển cho nhấc tay muốn banh Tô Đông. Tô Đông chạy tới đứng không chỗ ngừng cầu, trong vòng quay người, không đợi đối phương trung vệ cùng lên đến, hắn liền tự mình chủ động dẫn bóng xông về phía trước. Sporting Lisbon hai tên trung vệ nắm nẹo cùng cỏ gã đều đang không ngừng lui về sau, đồng thời một trái một phải duy trì đối tô Đông kiếm chế, nhưng lại tại hai người tối lui đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu lúc, phát hiện đã không thể lui được nữa, lúc này lại cùng nhau hướng phía Tô Đông ép lên đến, ý đồ mượn hai người chi lực, đem Tô Đông cho hạn chế lại. Coi như không thể cắt bóng hắn cầu, tối thiểu nhất cũng có thể khiến cho hắn đưa bóng truyền đi. Tô Đông dẫn bóng tới gần, hắn biết do ý đồ của đối phương, cũng đã sớm chuẩn bị. Ngay tại Sporting Lisbon hai tên trung vệ bức khi đi tới, hắn đột nhiên tăng tốc độ, đầu tiên là đưa bóng từ hai tên trung vệ ở giữa khe hở chọn qua thứ mình cũng theo sát phía sau vào tới. biết tô đông rất nhanh, nhưng không biết hắn gần thành dạng này. tô đông đột nhiên ra tốc, đối diện xông lại lúc sở botting lisbon hai tên trung vệ đều quá sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, cầu liền chọn quá khứ. tô đông cũng ngạnh sinh sinh từ giữa hai người vào tới. đơn đau, cả tòa án vã lạ sân bóng đều hoan hô. tô đông giải khai hai tên trung vệ phòng thủ về sau, tại vùng cấm địa bên trong đội kịp bóng ra, trực tiếp đối mặt năm đó đồng đội thủ monteaggo. tô đông một cước giật bán, đưa bóng đưa vào sở lisbon tổ môn. một không, vô ổn. phút thứ hai tô đông vì bị đơn thủ kéo ghi chép một không. một lần phi thường xinh đẹp trung lộ dẫn bóng cứng ép đột phá. Serbotin lịch bọn hai tên trung vệ rõ ràng đều không có thanh tỉnh nhận biết, bọn hắn đối mặt thế nhưng là tô đông. Tô đông kích động quay người xông về bên sân, ăn vạ là phan bóng đá cũng không tiếc vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn hắn đã có thật nhiều niên không có ở tòa này sân bóng, nhìn thấy tô đông chúc mừng dẫn bóng thân ảnh, tao bẹn to ở đây bên cạnh gãi gãi cái cảm, tức giận mắng một câu. Hắn tại lúc trước liền đã lập đi lặp lại nhắc nhở qua nhà mình hai tên trung vệ, nói cho bọn hắn, tô đông tốc độ thật nhanh, cao cầu lúc coi hắn làm cao tiền đạo, dẫn bóng lúc coi hắn làm kỹ thuật thiên tài. Đột phá lúc coi hắn làm tốc độ hình cầu thủ. Nói tóm lại một câu, hắn toàn năng mà lại siêu cường. Thật không nghĩ đến, server team Lisbon bọn trung vệ vẫn là bị hắn cho xuống tới, hơn nữa còn là đơn giản như vậy, trực tiếp, thô bạo, nhưng rất có thưởng thức tính chất, kích thích hiện trường fan bóng đá đều kích động. Nghĩ tới đây, Đao Bện Tẩu không thể không trong lòng thầm than. Năm đó, rất nhiều người đều phi thường xem trọng Tô Đông, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại có thể trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này. Cho dù là vị kia sớm nhất xem trọng Tô Đông Tây Ban Nha danh tốc Luis Suarez, hắn hiện tại sự tình gì đều không làm liền dựa vào lấy lên tivi đài thổi một đợt năm đó hắn như thế nào như thế nào xem trọng tô đông liền kiếm được đầy buồn đầy bát nhưng hắn năm đó thật có như vậy xem trọng tô đông hắn năm đó liền có thể nghĩ đến tô đông có thể có hôm nay ma chứng, tao bẹn tổ dùng sức vô vố sau gáy của mình mui có chút khí khổ tại mình sân nhà bị người phá khung thành đạt được còn chưa tính hết lần này tới lần khác nhà mình fan bóng đá còn hung hăng cho người ta vỗ tay quá đông tâm lao thiệt nhõm nhưng hắn có biện pháp nào đừng nói là đội một những này fan bóng đá liền xem như tại sở botting đội thanh niên tô đông là bao nhiêu tuổi trẻ cầu thủ thật tượng Vị tia tuổi trẻ Tân Tú không phải trông mong tưởng tượng lấy, mình có thể trở thành cái thứ hai Tô Đông. Chương 640, Tô Đông bản đồng hồ quả lắc hơn người. Đương đến từ nước Pháp trọng tài chính Basel Jean kéo a khắp tội lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, khán vạc là sân bóng triệt để đã mất đi tiếng hoan hô, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Không so với 6, ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra một cái làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình điểm số. Bay ơn tại sân khách đối sở Sport Team Lisbon hoàn thành một trận tàn nhẫn huyết tinh đồ sát. Hơn nửa hiệp, tại Tô Đông dẫn bóng lúc, Sport Team Lisbon fan bóng đá còn có thể đáp lại reo hò cùng tiếng vỗ tay, thậm chí ở trên nửa chặng kết thúc trước Jiberji lại xuống một thành lúc, bọn hắn cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng đến xuống nửa tràng, đương bay ơn liên tục dẫn bóng lúc, bọn hắn đều hành quân lặng lẽ, thậm chí đều trở nên mười phần nề bại. Tô Đông chỉ công vào cái thứ nhất dẫn bóng, nhưng trợ công ba cái dẫn bóng. Jiberji cùng Jovan song song diễn ra lập cú đút, cỡ lõa sở cũng đánh vào một cầu. Có thể nói, trận đấu này là bay ơn tiến công thu hoạch lớn. Sân khách 6 không đánh bại sở, tốt tim lật bõn, bay ơn đã nâng lên tấn cấp bắt cường. Biết vậy miệng quán quân rất mạnh, nhưng tuyệt đối nghị không ra, sẽ cường hành đến loại tình trạng này, cho tới khi tranh tài kết thúc lúc. Không ít sợ Botting Lisbon cầu thủ đều cảm thấy khó mà tiếp nhận, năm gần 22 tuổi đội trưởng mụ tì nhỏ liền ngồi sồn ở trong tràng, lộ ra hết sức thống khổ. Trận này thảm bại so trước đó tiểu tổ thi đấu 2 so 5 thảm bại cho ca càng học bết, cũng càng tàn nhẫn. Trận chiến kia, bọn hắn chi ít còn đá ra qua uy hiếp, đánh ra qua đặc điểm của mình, nhưng tình cảnh này đối Bayern, bọn hắn ngoại trừ mở màn kia 20 phút đoạt công chiếm căn cứ ưu thế bên ngoài, còn lại tất cả thời gian, toàn diện đều là bị động bị đánh, mệt mỏi ứng phó. Chamti tiểu tổ thi đấu cho bọn hắn lòng tin cùng lực lượng, để bọn hắn cảm thấy mình chưa hẳn không có cơ hội tấn cấp bác cựu nhưng vòng tháng 1 năm một sao đấu vòng loại thủ hiệp đối mặt bơn trận đấu này trên để để bọn hắn thấy rõ ràng hiện thực tại cương đại bơn trước mặt bọn hắn không có chút nào chống đỡ trí lực chớ nói chi là hoàn thủ tô đông đi qua an ủi vô vô ngủ tì nổ bà vai nhưng không nói gì liền đi ra tao bẹn tô rất là buồn bực đứng tại bên sân nhìn xem chậm rãi đi xuống tô đông thần sắc cũng hết sức phức tạp lúc trước hắn còn có tâm tình nói với tô đông cười nhưng bây giờ hắn lòng giết người đều có mẹ nó liền không thể kiềm chế một chút đá đúng ngươi làm mới tiến vào một cái cầu nhưng ngươi trợ công ba cái cầu a Đây chính là Tô Đông khó dây dưa nhất địa phương. Hắn không chỉ có thể mình dẫn bóng, khi hắn nhận ngăn chặn thời điểm, hắn cũng có thể cải biến tự thân nhân vật, trợ giúp đồng đội dẫn bóng. Dạng này cầu thủ muốn để cho người như thế nào chống đỡ? Tô Đông cảm nhận được Tao Bện tẩu kia ánh mắt thú hoán, hắn thật sự là không có cách nào lại nói cho đối phương biết, kỳ thật mình thật đã lưu lực, nếu như hắn đem hết toàn lực, Support Team Lisbon sẽ chỉ thua thảm hại hơn. Vì cái gì? Bởi vì bỏ gạ cùng nắm nẹo hai tên trung vệ căn bản là ngăn không được hắn. Nhìn ra được, cho dù là cho tới bây giờ, Support Team Lisbon cũng còn không có hoàn toàn bổ khuyết APV lưu lại xuống tới chống chỗ. Dạng này phòng thủ, lại thế nào chống đỡ được Tô Đông? Thiên luôn vận ngữ, Tô Đông cuối cùng chỉ có thể đi qua, vô vô tao bện tổ bà vai, quay người đi. Hắn tin tưởng, tao bện tổ cũng khẳng định đã nhìn ra, support team Lisbon phòng thủ là rất có vấn đề. Trung vệ ngăn không được Tô Đông còn chưa tính, trung hậu trận căn bản là thủ không được, mẫu chốt là phòng thủ không được, liền tù đá. Không, support team Lisbon còn bị đá rất không bị cản trở. Họ tiểu gạn di mẹ dạ Liga chính là như thế, thân thụ châu Mỹ là tinh bóng đá phong cách ảnh hưởng, đối phòng thủ luôn luôn chẳng phải coi trọng, nhưng vừa vận bởi vì như thế, Cho nên giống Musino cùng lồ lộnị coi trọng như vậy phòng thủ huấn luyện viên, tại bỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga thành tích ngược lại càng lý tưởng. Trang Champions League vòng tháng 1 năm sáu đấu vòng loại thủ hiệp 8 trận đấu toàn bộ tạm dừng, tất cả mọi người ngoài ý muốn phát hiện, tám chi chủ đội thành tích là 2 thắng 4 hòa 2 thua, cái này cũng cơ bản phản ứng ra vòng tháng 1 năm sáu đấu vòng loại cách cục. Tiểu tổ đầu danh sân khách giao đấu tiểu tổ lần tên, thế hòa thì tương đương với là đầu danh hơi chiếm ưu thế, nhất là sân khách dẫn bóng. Sân nhà cầm xuống đối thủ chính là Arsenal cùng Chelsea, cái này hai chip tờ giờ mi ở league tại Champions League tiểu tổ thi đấu đều không có đá tốt. Sân nhà thua cầu chính là Real Madrid cùng sở tốt Team Lisbon, trong đó Real Madrid là không một bại bởi Liverpool, lật bàn khả năng thực sự không lớn, mà sở Sporting Lisbon chính là một vòng liền trực tiếp hủy tấn cấp quyền, không so với năm sân nhà bại bởi Bayern. Tô Đông xa cách 6 năm, quay về hạng vạ là sân bóng một trận chiến này, tuy nói không có dân bóng, lại lấy được chọn làm toàn trường tốt nhất, bởi vì hắn một bán ba chuyền, diễn ra chợ công Hà Chí, sáng tạo ra 4 cái dân bóng. Trận này thắng lợi cũng làm cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá trở nên khiếp sợ. Tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, Tô Đông xuất lĩnh Bayern, bản mùa giải như trước vẫn là cường hành đến không ai bị nổi. 2009 ngày 1 tháng 3 buổi chiều, Bundesliga vòng thứ 22, bay Bayern sân khách khiêu chiến ở ở Böhmer. Tranh tài vừa mới bắt đầu 1 phần 31 giây, ở Böhmer số 10 cầu thủ Diego dẫn bóng nhanh chóng phản kích, ý đồ chuyển cho giữa trận tiếp ứng số 11 đồng đội lúc, Marcelo đột nhiên bên trên đoạn, quả quyết đưa bóng giành lại đến, cung cấp tốc thẳng chuyển cho Modrip. Modrip được băng về sau, ngay tại chỗ suy rụng phản kích, đưa ra một cước chọc khe cầu. Tô Đông chạy tới mện tỷ giả cờ bên trái, dùng thân thể chặn lỡ ở Böhmer trung vệ, Demo Zip chuyền bóng ngay cả ngừng màn qua, thuận thế dùng tốc độ đột phá mện tỷ giả cờ dẫn bóng nhanh chóng hướng về đâm, thẳng đến ở đờ bờ dì men vùng cấm địa, Nạn đầu kịp thời về đuổi tới vùng cấm địa bên trong, ý đồ ngăn chặn tô đông suốt gôn góc độ. nhưng tô đông đột nhiên một cái dừng, đưa bóng chụp hướng về phía bên trái, chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu, bóng ra túi ra một đường vòng cung về sau, thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. ngôi chờ tại cầu môn phía bên phải thủ môn phẽn đéo bất lực, trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. một không, khoảng cách tô đông dẫn bóng quá khứ vẹn vẹn bốn phút, jiberji cánh trái dẫn bóng đột phá lúc bị đoạn, lờ đờ bờ dì men ngay tại chỗ phát động phản kích. nhưng cầu vừa qua khỏi trụ tuyến liên bị sờ với sờ tay cơ đưa bóng cho một lần nữa đoạt tới giành lại cầu về sau bay ơn giữa trận nhìn thoáng qua phía trước cấp tốc đưa ra một cước kề sắt đất thẳng truyền cầu tinh chuẩn cho đến nạn đầu cùng mẹ tỷ giả cờ sau lưng tô đông cấp tốc phản việt vị bắn vọt hướng về phía trước trong nháy mắt này nạn đầu cùng mẹ tỷ giả cờ đều bị tô đông cho bỏ lại đằng sau quay người cùng ưu thế tốc độ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tô đông vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu đoạt tại thủ môn phẹn trước đó đuổi kịp cầu về sau đối mặt xuất kích thủ môn phẹn đèo tô đông một cái linh hoạt liên tục động tác giả toàn bộ thân thể giống như đồng hồ quả lắc tả hữu lắc thoải mái mà lừa qua phẹn đèo về sau. Nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đã thủ, hai không? go ổn. Lập cú đút. Tô Đông diễn ra lập cú đút. Mở màn vẫn chưa tới 6 phút, Tô Đông đã vì Bờn Liên Hạ hai cầu. Nhất là cái thứ hai dứt bóng, nhìn tựa như là Ronaldo tuyệt kỹ thành danh, đồng hồ quả lắc hơn người. Chúng ta thật sự là không thể không bội phục, dáng người cao to như vậy cường tráng Tô Đông, lại có kinh người như vậy tốc độ cùng linh hoạt, có thể làm ra đồng hồ quả lắc hơn người dạng này độ khó cao động tác. Tô Đông trạng thái thoạt nhìn là phi thường xuất sắc. Bờn đêm nay rất có thể sẽ thu hoạch được một trận đại thắng. Phàn Phất cũng là vì xác minh sướng luôn viên lời nói này ở trên nửa tràng thứ 13 phút, bay ơn lại lần nữa thu được tuyệt hảo cơ hội. Joubel cùng làm phía trước trận ném cầu về sau, ngay tại chỗ phát động phản đoạn, cũng từ Joubel phối hợp làm, đưa bóng giành lại đến, làm chuyển cho vùng cấm địa phía bên phải tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông ngừng cầu lúc, trung quanh không có người phòng thủ, ngừng cầu bên người, nạn lộ trước tiên đánh tới, Tô Đông cấp tốc đưa bóng trụ trở về, chân trái phân đi ra, toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, thông dong bình tĩnh. Ma Trung lộ, Mogizet chen vào về sau, đối mặt To Đông xuyên qua, một cước đẩy bắn, đưa bóng đưa vào lờ đờ bờ di men cầu môn. Ba không. Coursi ở giữa trận kích động đến quên hết tất cả càng không ngừng giao họ. Theo giải Eurogame, Mozip dần dần tiến vào châu Âu thi đấu vòng tròn chủ lưu tầm mắt, nhất là theo Bryan thành tích càng ngày càng xuất sắc, Mozip tác dụng cũng càng ngày càng được coi trọng. Tuy nói ở giữa sân, server Tiger thụ nhất khen ngợi, nhưng ai cũng nhìn ra được, Mozip tác dụng cũng là không thể bỏ qua công lao. Cơ Josie ở giữa trận xuất sắc nhất hay là hắn dẫn bóng thúc đẩy, dẫn bóng chưa hề đều không phải là hắn sở trường cho hay, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên tiến cái cầu, hắn liền có thể kích động cái cả buổi. Tại Mozip dẫn bóng vẹn vẹn 3 phút sau, bay ơn lại một lần phía trước trận ngay tại chỗ phản đối lúc, làm cho hờ đờ bờ dì mèn hậu vệ chuyển bóng sai lầm, lại trực tiếp đưa bóng chuyển cho bước đập đất Sở sờ tây cơ. Tiểu trư đương nhiên sẽ không khách khí, được manh sau dẫn bóng tiến quân thần tốc, nhưng ở ở ngoài vùng cấm dây, nà đỗ chạy tới phòng thủ, tại bất đắc dĩ tình huống dưới đối Sở với sờ tây cơ tiến hành phạm lỗi. trọng tài chính không chút do dự xử phạt hưởng bài. Lý do rất đơn giản, nà đỗ là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ, có thể nói, nà lần này phòng thủ hoàn toàn là đang vì đồng đội sai lầm có nổi, nhưng cũng vừa vặn bởi vì nà đỗ này hưởng bài, sờ lập tức tăng cường phòng thủ. Toàn đội đều trực tiếp lui trở về bản phương nửa tràng, thậm chí là phe mình 30 m khu vực bên trong, mặc cho Biden đi tiến công. Ba cầu dẫn trước, Biden đối mặt LDBJ mẻn phòng thủ, cũng bị đá 10 phần kiên nhẫn, cái này ngược lại làm cho LDBJ mẻn giữ vững, cái này điểm số một mực bảo trì đến kết thúc kết thúc. Cuối cùng, Biden là nương tựa theo tô đông hai bắn một chuyển, ba không sân nhà đánh bại LDBJ mẻn. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, thần kinh thì là một trận đoán trách, cho rằng LDBJ mẻn bị đá quá mức bảo thủ. Sợ dẹp thì là giống đối đãi đổ đồ đần đồng dạng ngựa khí trả lời, nếu như ta ở đây bên trên có mười một người ta cũng sẽ kiên trì tiến công. khi các ngươi có 11 người thời điểm, điểm số đã là 30. không. huyền kỵ chế díu lại. sở dạt tức giận đến từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, giận dữ rời tiệc. ma trứng, thắng cầu còn không chỉ, còn muốn dạng này đả kích đối thủ, hải não đầu, ngươi lại không thể có điểm phong độ. huyền kỵ ngược lại là vui vẻ, lắc đầu, một mặt ủy khuất hình, ta không do hắn vì cái gì sinh khí, cũng bởi vì ta nói nói thật. các phóng viên một trận cười to, nhưng trong bụng đoán chừng là nhao nhao giơ ngón tay giữa lên. ni mã, đều lúc này, còn đóng vai đơn thuần đâu, ngươi hại não đầu chính là một bụng ý nghĩ xấu toàn bộ nước Đức dưới bóng đá người nào không biết? Ngươi dám thể? Vừa rồi những lời kia không phải cố ý đối sở dạc bỏ đá xuống giếng, thuận tiện lại dẫm bên trên một cước. Ngươi đơn giản chính là muốn sở dạc mạng giả a. Chương 641 siêu cấp xuất xa. Ngày 4 tháng 3, gỡ màn cút bắt cường đấu vòng loại, Bayern sân khách khiêu chiến Leverkusen. Chênh tài ngay từ đầu, lấy kỳ eslink cùng héo mẹ tạo thành sườn thuốc song tiên phong, liền đuối Bayern Munich phát khởi mãnh liệt tiến công. Giữa trận rồn rệt kéo về sau, bàn nệ ở tạ cùng ổ trụ tổ ở riêng hai cánh, vai đồ trước cho hai tên tiên phong trợ giúp, cùng đuối Bayern giữa trận hoàn thành dảo sát. Cái này khiến thượng thuốc từ vừa mở trận liền đối bên tạo thành áp chế. Bundesliga đội lĩnh tại sân khách Lâm vào bị động, nhất là tại phút thứ 17, vai đổ đưa ra một cước thẳng chuyền, kèm mẹ tại nhỏ vùng tấm địa tuyến đầu thấp bắn, nở ở tại thân thể mất đi cân bằng tình huống dưới, ra chân đưa bóng càng hẳn ra. Tuy nói chưa đi đến cầu, nhưng cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Phía trước 20 phút, Bayern ngay cả một cước suốt gôn đều không có. Sương thuốc lợi dụng Bayern liên tục tác chiến dày đặc lực đấu, ý đồ từ vừa mới bắt đầu liền đè xuống Bayern. Hơn kịch đối sân khách bất lợi cục diện cũng là đã sớm chuẩn bị, Bayern cũng thủ đến tương đương ứng nặng, cầu thủ cũng tương đương có tự tin. Tại G-Mạn Cup trong lịch sử, Bayern 3 lần tại đấu vòng loại bên trong gặp được Leverkusen, 3 lần toàn bộ đều thủ thắng, mà tại hai chi đội bóng gần nhất 9 lần đọ sức bên trong, Bayern cũng tất cả đều chiến thắng. Mặc kệ là đội bóng thực lực tổng hợp, vẫn là quá khứ chiến tích, Bayern đều càng có lòng tin. Cái này khiến Bundesliga đầu lĩnh dự vững phía trước Leverkusen mở màn về sau, lấy kỳ ế lĩnh, theo cùng vai đồ tạo thành phe tấn công trận cái này một đợt bạt công. Nhưng ai đều nhìn ra được, tiếp tục như vậy rằng có nữa không phải biện pháp, Bayern nhất định phải đánh trả. Phút thứ 21, Tolong lui về rất sâu tới đoan cầu. Levker sen giữa trận phi thường tương thế, nhất là vai đủ, biểu hiện được tương đương sinh động. Tên này chi Lê giữa trận là bản mùa giải Bundesliga biểu hiện tốt nhất giữa trận một trong, mà Levker sen cũng tại hắn xuất sắc phát huy dưới, áp chế Bayern giữa trận ra cầu. Tô Đông nuôi về, nhấc tay muốn banh. Server Tây vơ ở bên trái tiếp vào cầu về sau, ngang mang theo một bước, nhìn thấy Tô Đông nhấc tay, lúc này liền đem banh truyền quá khứ. Tô Đông cùng dồn phẹt kéo dài khoảng cách, tiếp vào cầu về sau, xoay người, nhìn thoáng qua lớn vùng cấm địa cùng cầu môn. Bởi vì vừa rồi cầu ở bên trái đường ngư nhân, lại thêm Di cùng Marcelo đều tại cái này một bên cho nên thủ môn ạt lựa chọn vị trí thoáng rửa vào trái một điểm, mà ngang chuyển đến tô đông dưới chân là, dồn phe ở bên trái, vai đổ cùng ổ chủ tô đều ở bên trái, bạn nệ ở tạ cùng tô đông cũng có chút khoảng cách. tô đông xoay người lại, rõ ràng xem đến một đầu thông hướng cầu môn lối đi rộng rãi. hắn lúc này không do dự nữa, thoáng điều chỉnh một chút, đem khí lực toàn thân tất cả đều quán chú đến chân phải, ra sức đá ra. tô đông đột nhiên xuất hiện quyết định, sân bóng bên trong tất cả mọi người giật nảy cả mình, bao quát bơi lên cầu thủ. chỉ nghe được hiện trường thịch một tiếng tiếng vang, bóng ra lấy cực nhanh tốc độ bay bắn mà ra, đường vòng cung không cao, bị tô đông ép tới rất thấp, nhưng cầu nhanh cực nhanh. Atl phản ứng rất nhanh, lập tức liền kịp phản ứng. Lúc này hướng phía bên phải di động, vừa phóng ra bước đầu tiên, trong óc của hắn liền hiện lên một thanh âm, không còn kịp rồi. Lever Crescent thủ môn lúc này trực tiếp một cái phi thân bên cạnh nào. Atl phản ứng rất nhanh, bên cạnh nào cũng đủ máu lệ, nhưng tô đông một cước này đột nhiên xuất hiện xuất xa, tuy nói không có chạy lấy đà, bảy chân biên độ cũng không lớn, nhưng lực đạo khá kinh người. Cái này ngưng tụ tô đông quá khứ những năm này kiên trì không ngừng lực lượng vấn luyện thành quả, bóng ra lấy thế xét đánh không kịp bung thai, như đạn đạo tầm xa, trực tiếp đánh vào Lever cầu môn phía bên phải. Toàn trường phát ra một tràng thốt lên đồng thanh, tất cả fan bóng đá đều bị Tô Đông đột nhiên xuất hiện sút xa dọa sợ. Bên sân, Bayern huấn luyện viên trưởng Henri, huấn luyện viên tạo thành viên, cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ, tất cả đều bị bất thình lình một cước sút xa hù ngã, nhao nhao vỡ ra, bất khả tư nghị nắm lấy đầu, nhìn xem trong tràng, phát ra trận trận kinh hô. Vũ hộ! Thượng đế a, Bayern buồn tràng tranh tài cước thứ nhất sút gôn, đến từ Tô Đông siêu cấp sút xa. Mạnh như Adler, tại một cước này kinh người sút xa trước mặt, đều lộ ra bất lực. Từ mở màn về sau, Bayern vẫn ở vào cục diện bị động. Levkersen giữa trận rào sát năng lực mạnh phi thường, nhất là vai đồ. Nhưng ở đội bóng lâm vào khốn cảnh thời điểm, Tô Đông đứng ra, dùng một cước kinh người xuất xa, vì bất tuân thủ kéo đi chép. Đây chính là siêu cấp cự tinh giá trị. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động cuốn trận chạy đuổi, hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn, lộ ra hết sức kích động. Tại hắn phụ cận chỗ không xa, sưởng thuốc hai tên tiên phong đều mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này dẫn bóng rồi, khoảng cách xa như vậy, không có chạy lấy đà, nhọt bê chân, cái này đều có thể dẫn bóng. Thương đế a, đây là cái gì cất lực? Đồng dạng là người mặc số 9 quần áo chơi bóng hèo Mess túi đầu nhìn một chút hai chân của mình, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía mình đồng đội, lộ ra dáng chắc mà cười xấu hổ cho, ta khả năng trang song chi giả. Nghe được đồng đội nói như vậy, số 11 cầu thủ kỳ S linh liền càng thêm lung túng, vậy ta cả phó thân thể đều hẳn là giả. Hai người đều lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Mess là Leverkusen số 1 đạt được tay, tại Bundesliga 2 cổ lộ viện biểu hiện xuất sắc, đi vào Leverkusen về sau, cũng cơ bản kéo dài trước đó biểu hiện, nhất là tại bản mùa giải năm vị trí đầu vòng, hắn đánh vào 6 cái sân bóng, gần với Tô Đông cùng ý bị sẽ vị. Nhưng dưới mắt, cùng Tô Đông so ra, hắn vẫn là tự ti mặc cảm. Lấy cái gì cùng Tô Đông đi so? Liên phần này cước lực, hắn làm được sao? Ki Esling thì là xạ hình nước Đức tiền đạo, thân hình cao lớn cường tráng, dưới chân kỹ thuật điều khiển bánh tinh tế tỉ mỉ, trước kia là đá giữa trận xuất hơn, có thể cho đồng đội làm cầu, lại có cao cầu năng lực, chiến thuật tác dụng phi thường lớn, cùng heo mẹ thật là tốt partner. Nhưng Tô Đông cái này dẫn bóng, thật là quá để cho người ngoài ý muốn. Toàn trường cướp thứ nhất sút गोल, khoảng cách cầu môn hơn 30m, không có chạy lấy đà, bảy chân biên độ nhỏ, cho nên phòng thủ cầu thủ cũng không kịp ngăn cản, nhưng cước lực lại kinh người như thế cầu nhanh nhanh như vậy, suất gôn góc độ cũng như thế xảo trá, thật sự là để cho người nhìn mà than thở. Đồng dạng là cao tiền đạo, Kiesling thật có loại mình bạch lớn như thế một bộ thân thể cảm giác, không có ai biết. sưởng thuốc hai tên tiền đạo tâm tư, nhưng tô Đông dẫn bóng hoàn toàn thay đổi trạng tài. chính thức cho ra số liệu, khoảng cách cầu môn 39 mươi mét. Đây đã là tiếp cận bên trong vòng một cước siêu cấp suất xa. Atlet gần nhất mấy cái mùa giải biểu hiện được phi thường vững vàng, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, phổ thông suất xa là rất khó xuyên thủng hắn cầu môn. Từ bên trên mùa giải bắt đầu đến bây giờ, Atlet cho tới bây giờ không có bị đối thủ suất xa phá khung thành qua đây đối với nhất danh tuổi trẻ thủ môn tới nói là phi thường phi thường không tầm thường thành tích lúc ấy rất nhiều truyền thông còn cầm điểm ấy đến chỉ trích nơ ơ không đủ ổn định nhưng bây giờ tô đông một cước này siêu cấp xuất sa chỉ để vỡ vụn đặt lờ kinh người ghi chép đồng thời cái này dẫn bóng cũng cực lớn đã kích leverkusen đầu trí hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy tô đông dẫn bóng bay ơn sân khách một không tạm thời dẫn trước nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau leverkusen thu thập tâm tình đối bay ơn phát khởi một vòng phản công nhưng ở tô đông ở khắp mọi nơi uy hiếp giới leverkusen từ đầu đến cuối không thể kiên quyết đầu nhập tiến công Cái này cũng bình thường, ai có thể yên tâm mình nửa chàng bên trong có dạng này nhất danh, tùy thời có thể đánh vào gần xa 40 mét bắn cầu thủ. Nhất là đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 54, Tô Đông một lần quay thân cầm bóng, quay người thoát khỏi dồn phẹt về sau, dẫn bóng tiến quân thần tốc, vọt thẳng vào đến Leverkusen vùng cấm địa bên trái, chọn chuyển đến sau điểm. Dù bên sau Sauchen vào khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, thoáng hiện ra. Lần này phản kích tuy nói không có thể đi vào cầu, nhưng Leverkusen phòng thủ lại một lần nữa bị Tô Đông cho đánh xuyên qua. Sương thuốc không thể không làm ra điều chỉnh. Bayern thì là đổi lại cỡ lọ sợ, tiếp tục tăng cường tiền công. Cuối cùng, Bayern nương tựa theo tô Đông một cước kia siêu cấp xuất xa, sân khách một không thắng hiểm lệ vợ cơ sen. Tô Đông một cước này siêu cấp xuất xa, chấn kinh toàn bộ nước Đức giới bóng đá. Bayern danh túc gật ngu lơ liền biểu thị, một cước này xuất gol đã nâng lên khóa chặt nước Đức giới bóng đá niên kỳ độ tốt nhất dân bóng. Lão Hổ hệ phễ bở cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, một cước này xuất gol độ khó sắp thực phi thường lớn, tuyệt đối là tô Đông thực lực tổng hợp tổng hợp thể hiện, mặc kệ là thân thể, xuất bóng vẫn là đối thời cơ nhìn rõ cùng nắm chắc, đều là đương đại cầu thủ bên trong đứng đầu nhất. Muốn đá ra dạng này một cước xuất xa, ngoại trừ To Đông bên ngoài ta nghĩ không ra còn có ai có thể làm được. Làm ngày xưa châu Âu nổi danh đạt được tay, Bayern huấn luyện viên trưởng Hùm kịch cũng là cười đến không ngậm miệng được, hắn biểu thị mình đối Tô Đông đá ra xa như vậy bắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế, ta biết, hắn còn có thể làm được càng tốt hơn, chỉ là tại trên sân bóng, hắn luôn luôn tại thỏa đáng nhất thời điểm làm thỏa đáng nhất lựa chọn, đây chính là hắn đáng tin, tận nguyên nhân. Kỳ cờ tạp chí, báo địu, hiệp dữ dùng chờ nước đức truyền thông, đều nhau nhau đối Tô Đông một cước này suốt xa đưa lên ca ngợi cùng cực cao đánh giá, mà Bayern cũng nương tựa theo một cước này siêu cấp xuất sa, thuận lợi tiến vào gầmạn cụ tứ cường. Tiến vào tứ cường mặt khác ba chi đội bóng, hiệu lực tại Bundesliga 2 mà dự trận này lại lần nữa bạo lệnh, sân nhà 1 không đánh bại cường hành sở cốt 0-4, thuận lợi tấn cấp bán kết. Tại câu lạc dẫn bóng sông giáp thất bại, chuyển ném Dortmund về sau, mạch lựa chọn trước Bundesliga giải vàng ý e Hoa Anderson làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, bản mùa giải tại Bundesliga 2 biểu hiện không tầm thường, Geman cột bên trong cũng là tương đương kinh diễm, tuần tự đánh bại CLN, SRJ bật cùng sở cốt 0-4, tấn cấp Geman cột bán kết. Căng tứ lịch đấu, tấn cấp bán kết về sau, Mạch đem tao ngộ Bernard Munnit. Một trận khác quyết đấu. Hẹp bất cùng Gờ Đở bợ dị mện cũng thuận lợi hội sứ bán kết, trong đó Gờ Đở bợ dị mện là năm 2 đánh bại bớt, đây cũng là một trận bị đá tương đương đặc sắc tiến công thị uyến. Gờ Mạn cùng quyết ra tứ cường, Biden như trước vẫn là số một đoạt giải quán quân đại đứng đầu, nhất là tại bán kết bên trong tao ngộ mại dị, tức thì bị coi là tự động tấn cấp. Cứ việc Huyền kích cùng đơn cao tầng đều nhiều lần cường điệu, mạn cũng không phải là nữ lữ, nhưng ai cũng biết, chi này đội bóng rất khó đối bợn hình thành uy hiệp, nhất là bán kết tranh tài, vẫn là tại Alien sân bóng cử hành. Nhưng bất kể nói thế nào, mạn có thể vượt vào đến Gờ Mạn cuộc bán kết, bản thân cái này cũng đã là một trận thắng lợi. Bayern tại sân khách đánh bại Leverkusen về sau. hồi xưa Munich rất nhanh liền nên đón Bundesliga vòng 23. sân nhà nên chiến hạ nổ vỡ 96. Kết quả mở màn không bao lâu, Bayern trước hết ném một cầu. Trương 642, Wenger, ngươi là trăm chú sao? Mưa vẫn là hạ rất lớn, Bayern cầu thủ còn tại tìm cơ hội tấn công. đi vào cánh trái, giao cho Marcelo. Marcelo dẫn bóng hướng phía trước, chuyển cho ô lại. đông chạy tới tiếp ứng, nhấc tay muốn manh, dừng lại cầu, chuyển về cho Marcelo. xuyên qua cho Moisip, nhìn xem lần này, Moisip đưa ra một cước chọc khe xinh đẹp, tô đông, cầu tiến á, một không, Ném cầu sau vẹn vẹn không đến 4 phút, tô đông liền vì bơn san đều tỷ số điểm số 1 so với 1. thật sự là một cái đặc sắc rực bóng. Bay ơn cánh trái liên tục truyền lại phối hợp, tô đông lui về tiếp ứng về sau, đột nhiên phản chen vào bán vọt vùng cấm địa lần này phi thường xinh đẹp, hà nội vợ kỳ 96 phòng thủ cầu thủ hoàn toàn theo không kịp hắn tiết ấu, còn có marcelo, tên này bờ ra duy hậu vệ trái phòng thủ có lẽ còn hơi có vẻ nó lớt, nhưng tiến công sắc tuyệt phi thường xuất sắc, mozic một cước này chọt khe cho đến vừa đúng, mà mấu chốt nhất vẫn là tô đông bán vọt thời cơ. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể rõ ràng xem đến, Tô Đông có một cái rõ ràng dừng lại động tác, chính là một trận này, để hắn trở nên không bị vị, mô giúp chuyền bóng cũng đúng lúc tới. Phi thường thông minh một lần xử lý. Cả tòa Alien sân bóng đều đang hô hoán lấy Tô Đông danh tự. Bị mưa to sối thành ướt xuống Tô Đông, trực tiếp vọt tới bên sân, dùng sức hôn lấy tay trái chấp nhẫn. Ngay tại vừa rồi, Đệ Mĩ Trệ ly một lần sai lầm, tạo thành burn ném cầu. Tiền này Argentina cầu thủ biểu hiện vẫn luôn không ổn định, nhất là đến gần nhất hai cái này mùa giải, biến thành dự bị về sau, mỗi lần ra sân đều muốn để cho người nơm nớp lo sợ đương nhiên này chủ yếu hay là bởi vì thời tiết nguyên nhân ai cũng không nghĩ tới lúc trước lại đột nhiên hạ lên mưa to tuy nói đã tháng 3, nhưng loại khí trời này hay là vô cùng hỏng bét tất cả cầu thủ đều mặc tay áo dài quần áo chơi bóng bắt đầu mưa quần áo chơi bóng liền dán tại trên thân phi thường khó chịu bất quá bay ơn cầu thủ khó chịu hạ nổ vợ 96 cầu thủ cũng không có tốt hơn chỗ nào khoảng cách tô đông cái trước dẫn bóng vẹn vẹn đi qua 3 phút bay ơn cánh phải lại lần nữa bày ra ra một đợt thế công làm nhanh chóng tiến lên tham dự tiến công tiếp vào mozip phân bên cạnh cầu về sau cấp tốc dẫn bóng trước chế bảo Tô đồn kỳ chạy tới tiếp ứng, cùng làm tạo thành một lần hai qua một phối hợp, làm lợi dụng tốc độ cưỡng ép vọt tới vùng cấm địa phía bên phải, thấp phẳng cầu chuyển bên trong đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Chỉ gặp tô đông đột nhiên ra tốc, ngạnh sinh sinh dùng tốc độ phá tan hạ nổ vở 96 tên trung vệ, đoạt tại phía trước cầu môn ra chân, đưa bóng đưa vào đối phương cầu môn, hai so với một, gỗ ổn. 3 phút, bay ơn liên nhập hai cầu, đến từ tô đông, hắn biểu hiện gần nhất phi thường xuất sắc, đêm nay lại là hắn lập cú đúp trợ giúp bay lịch chuyển hạ 96. Theo tô đông lập cú đúp, bay lịch chuyển đối thủ, đến giờ khắc này, tranh tài đã triệt để mất đi về niệm sau đó, bay ơn thế công như thủy triều. đầu tiên là lũ sĩ ồ nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu phá không thành, vì bơn lại xuống một thành, ba so với 1. sau đó, tô đông cũng là bằng vào một cái trực tiếp đá phạt, diễn ra hạt chít, bốn so với 1. tô đồn kỳ cùng cỡ lọ sở cũng đều tại hạ nửa tràng tuần tự dẫn bóng, trong đó cỡ lọ sở là thay thế tô đông ra sân. mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, đệ mỹ triệu ly cũng nương tựa theo một góc cầu, vì bơn lại xuống một thành. cuối cùng, bay là sân nhà bảy so với một điểm số lớn lịch chuyển hạ nộ vỡ chín sáu. ba ngày sau, bay ơn tỏa sân nhà nên đón trang Di On vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại lần hiệp tranh tài tại thủ hiệp đã 6 không toàn thắng đối thủ tình ngu dưới lần hiệp càng nhiều tựa như là tại qua loa lại thêm bởi đoạn thời gian gần nhất là liên tục tam tuyến tác chiến mỗi tuần đều là xong thi đấu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cầu thủ cũng đều mười phần mỏi mệt bởi vậy huyền kịch tại trận đấu này bên trong an bài Tony cỡ rost cùng Thomas Mueller đồng thời xuất ra đầu tiên trong đó Thomas Mueller đá tiền đạo cánh phải vị trí thay thế Joven đây cũng là một loại khảo sát tín hiệu bởi vì bộ đội kỳ sẽ tại năm nay mùa hạ rời đội trừ cái đó ra trung vệ cũng là để về v cùng âm mưu hợp tác Anh trái là bật Twitter. Rất bình thường hiển nhiên, huyền kịch chính là đang khảo sát cầu thủ. Tranh tài bắt đầu vẹn vẹn 7 phút, Tô Đông liên tiếp vào di bơzi công, vì bị ngân thủ kéo ghi chép. Sport Lisbon tại điểm số lớn lạc hậu tình huống dưới, mở màn ý đồ phản công, nhưng bị ngân một cái phản kích, liền đánh xuyên qua lục sư quân đoàn phòng thủ, họ gã cùng nắm lẹo căn bản là ngăn không được Tô Đông. Sau đó, nỡ một cước chuyền xa, trực tiếp đưa bóng đưa đến Sport Lisbon phòng tuyến sau lưng, Tô Đông đang cùng Sport Lisbon hậu vệ nhóm biểu tốc độ là chiếm ưu thế, đơn đao phá không thành được, 2-0. Phút thứ 39. Sở với sở tây vợt suốt xa, tạo thành ổ gạo phản lưới, ba không. Sau đó sở với sở tây vợt tiếp lẻo truyền bóng, vì bơn lại xuống một thành, bốn không. Nửa trang sau phút thứ 74, tô đông tại vùng cấm địa bên trong Nhật anh, đưa ra một cước phi thường thoải mái trợ công. Tony Cerrone xếp sau trên bảo, Tay ham đẩy bắn, vì bơn lại xuống một thành, năm không. Loại này suốt gôn cũng là Tony Cerrone hiểu nhất, tên này nước đức tiểu tướng cũng là cao hứng không lầm miệng được. Phút thứ 82, tô đông lại lần nữa đưa lên một cước trợ công, để cỡ lỏ sờ cũng đánh vào một cầu, sáu không. Mà tại tranh tài bù giờ giai đoạn. Tô Đông Đồng dạng vì Thomas Muller đưa lên một cước dượt chuyền, để hắn hình thành đơn đao. Thomas Muller không có lãng phí Tô Đông dượt chuyền, tỉnh táo đơn đao phá khung thành, vì bên khóa chặt thắng cụ. 7 so với 0. Cuối cùng, Bayern sân nhà 7 so với 0 cùng thắng sở Pots Team Lisbon. Hai hiệp tổng số 13-0. Liên tục hai trận cùng thắng, đều để Bayern fan bóng đá đều kích động đến quên hết tất cả. Tại thủ hiệp sân khách 6-0 sân khách cùng thắng sở Pots Team Lisbon về sau, liền đã sáng tạo ra Bayern mười mấy năm qua lớn nhất trang Tie on Lead đơn fan thắng lợi, đồng thời cũng sáng tạo ra trang Tie on Lead trong lịch sử sân khách lớn nhất điểm số. Lúc ấy, Bồ Đào nhà truyền thông liền nói, Tô Đông trở lại án vạ lạ sân bóng về sau, đưa cho ông chủ cũ một phần cả đời đều khó mà quên được lễ vận, mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, trở lại Aliển sân bóng về sau, Tô Đông lại lần nữa lấy ra trạng thái tốt nhất, hai bắn ba chuyền, trợ giúp Bayern 7 so với không cùng thắng sợ Botim Lịt bọn, hai hiệp tổng số 13-0. Lần này, Bayern lại lần nữa sáng tạo ra trang Toni Lied đấu vòng loại trong lịch sử tối cách xa tổng số. Tại Bayern trước đó, trang Toni Lied lịch sử tối cách xa hai hiệp tổng số là 0-4 trở về 0-5 mùa giải, Lý Ông 10 so 2 đòn bại Gdơ bở Gimen, nhưng lần này Bayern trực tiếp đem tổng số tăng lên tới 130, đây là một cái phi thường khó mà bị công phá ghi chép. Bất quá, tại Champions League thi đấu vòng tròn chính thức thay tên trước đó, châu Âu Champions League lịch sử tối cách xa điểm số là tại 6 năm đến 66 mùa giải, Benfica hai hiệp tổng số 18 so với 0, cùng đồ một chi lúc xem đua đội bóng. Cho nên, Bayern phần này ghi chép chỉ có thể coi là Champions League thi đấu vòng tròn ghi chép, không tính là châu Âu Champions League. Nhưng đây đã là khá kinh người. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh, tất cả mọi người nhao nhao kinh hô, Bayern bản mùa giải còn đem tiếp tục ổn định Champions League chỉ ít từ trước mắt đến xem, có thể đánh lén Bayern nội bóng, không nhiều. Ngoại giới liền có truyền thông hô hào, cho rằng UEFA hẳn là tại Trang Tiong Lit bắt cường rút thăm bên trong, vì Bayern đưa lên kịch địch, tốt nhất có thể nâng lên đem Bayern đưa ra Trang Tiong Lit đấu trưởng, như Barca, MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool chờ La Liga hoặc tờ Derby ở kịp tương đội. Mà liên tại Trang Tiong Lit vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại lần hiệp tranh tài toàn bộ đá xong ngày kế tiếp, UEFA tại Thụy sĩ nghỉ ẩu tổng bộ tiến hành bắt cường đấu vòng loại rút thăm, Bayern bắt cường đấu vòng loại rút đến đối thủ cũng thực lực không tầm thường. Rõ ràng là đến từ Tờ tợ Jeremy ở kịp Arsenal. Nước Anh Luân Đôn bắt bộ, kẻ ở nghị trụ sở huấn luyện. Wenger tại trợ lý huấn luyện viên Phạm Trịnh Si ạ cùng đi, tại huấn luyện viên trưởng trong văn phòng quan sát UEFA 200 tỷ online bắt cường rút thăm. Khi hắn nhìn thấy Arsenal vậy mà rút ra bởi ơn lúc, nhịn không được trách mắng một câu chửi bậy. Ngoa đảo. Hắn quả thật có chút từ nghèo. Nhưng rút đến Brighton, quả thật làm cho hắn mười phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút khó mà tiếp nhận. Tại kết quả rút thăm ra một khắc này, trong đầu của hắn trước tiên hiện hiện không phải bởi ơn đội huy, mà là Tô Đông hình tượng Sau đó trong đầu nhớ lại lúc trước Tô Đông trực tiếp đụng bay Senner dở dột chẳng diện. Kia là hắn chấp giáo đến nay ấn tượng là khắc sâu nhất chẳng cảnh, mang đến cho hắn tương đối lớn rung động. Dù là Senner dở dột hiện tại đã rời đi Arsenal, nhưng Eger vẫn như cũ mười phần lo lắng. Arsenal trung vệ nhóm chống đỡ được Tô Đông sao? Cố Lộ Tuo, Sivestre cùng gạ Lật đều thực lực không tầm thường, nhưng cái này ba tên cầu thủ thân cao đưa đến bọn hắn tại đối mặt Tô Đông thời điểm, thiên nhiên liền ở vào thế yếu, khá bất lợi. Nhất là Sivestre, tuổi của hắn đã không nhỏ. Arsenal bản mua giải nâng đỡ lên mặt khắc nhất danh trung vệ, đó chính là đến từ Thụy Sĩ Jonzi. Diệu là đến từ Arsenal Thanh Vân, năm nay mới 18 tuổi, thân cao 1m91, có châu phi huyết thống, thân thể cường tráng, có tốc độ, có thể trở về truy, chế không năng lực cũng mạnh, chính là quá trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, nhưng chỗ tốt là có sức sống, có động lực, đá bóng phong cách rất bình thường hổ. Tại xe nờ rột về sau, Arsenal có thể tại thân thể phương diện cùng tô Đông liều một phen, cũng liền Diệu. Ngươi nói, Diệu có thể thủ được tô Đông sao? Héo cao mày hỏi. Vả chỉ xì ạ cao mày, một mặt ngậm so mà nhìn mình lão bản, ánh mắt phảng phất giống như là đang hỏi, lão bản, ngươi là chăm chú sao? Ngươi muốn để một cái 18 tuổi Mao Đầu tiểu tử đi đông lại Tô Đông, ngươi xác định. Wegger tựa hồ cũng ý thức được mình hỏi được có chút giới, lúc này ngượng ngùng cười khoát tay áo, ý của ta là, hắn chỉ cần có thể tại thân thể phương diện gánh vác được Tô Đông là được, còn lại giao cho người khác đến phụ trách. Vạ Trĩ xì ạ dân mình, nhưng như trước vẫn là cảm thấy quá sức, bởi vì Tô Đông cũng không phải người bình thường. Muốn nói thân thể, Tô Đông thật có thể nói là là cầu thủ chuyên nghiệp huấn luyện đỉnh phong. Làm Châu Á cầu thủ, hắn không có xuất sắc thân thể tiên phú và hệ thống, nhưng vẫn như cũng luyện thành một thân đỉnh cấp, thậm chí khả năng ngay cả giờ Jo3 đều tự thẹn không bằng tưởng hoành thân thể. Thật thật cũng là không, có người nào? Để dịu đi khiêng Tô Đông, được không? Wenger trong đầu cũng rất bình thường không chắc, nhưng hắn không phải không pháp chọn sao? Ai bảo theo gần đội hình bên trong, cứ như vậy nhất dành cao trung vệ. Hết lần này tới lần khác lại tại loại thời điểm này rút đến Bayern, đụng phải Tô Đông, đây không phải muốn mạng sao? Chương 643, Tô Đông chuyên trị các loại không phục. Đương Wenger tại London khổ sở suy nghĩ lấy muốn thế nào ngăn chặn Tô Đông đồng thời, tại Munich sẽ trận hạ đường cái, Tô Đông cùng Bayern đội một cầu thủ cũng đồng dạng tại thảo luận rút thăm kết quả. Rút đến Arsenal, đối Bayern tới nói, cũng tương tự không phải một cái kết quả tốt. Đương nhiên, có thể giết vào trang Tier One bắt cường độ bóng, không có cái nào một chi là dễ đối phó. Cho dù là giống Auto, Vila Jiu dạng này đội bóng, đồng dạng cũng là phi thường khó chơi. Có thể nói, đến trang Tier One đấu vòng loại, thuần túy chính là dựa vào thực lực cùng Lâm Tràng phát huy độ sức, muốn đơn thuần dựa vào vận khí để thủ thắng, đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Có câu nói không phải đã nói rồi sao? Cơ hội cũng là lưu cho người có chuẩn bị. Thật là xui xẻo, rút được cả Carcenan, chúng ta mỗi lần đụng độ giờ Mỹ ở kịp, đều bị đá đặc biệt vất vả. Server tràn đầy buồn bực phàn nàn. Hiển nhiên là đối với tợ giờ mì ở lịch lòng còn sợ hãi. Nước Anh cùng nước Đức từ trước đến nay là đối địch, cái này khiến cờ giờ mì ở kịp cùng Bundesliga đỏ sức luôn luôn đặc biệt kịch liệt. Làm Bundesliga bảy ở, bay ơn tại thống trị nước Đức dưới bóng đá đồng thời, tự nhiên mà vậy cũng liền gánh vác lên khiêu chiến cờ giờ mì ở kịp gánh nặng, một khi biểu hiện không tốt, lập tức ngay tại trong nước nhận dư luận cường đại áp lực, thậm chí là vô tình công kích. Arsenal năm nay số liệu không tệ, nhất là sân nhà, ta vừa tra xét một chút bọn hắn số liệu, bản mùa giải sân nhà chiến tích phi thường xuất sắc, lệ chín niên đến bây giờ, hơn 3 tháng, một cái sân nhà mất bóng đều không có. Moji sợ 2 tháng phục khen. Thật hay dạ. Đám người nhao nhao kinh hồ. Hiện tại thế nhưng là đã hơn 3 tháng, cái này tính toán đâu ra đấy cũng đã rất nhiều sân nhà, muốn nói toàn thắng, kia sát thực cũng không kỳ quái, Biden cũng là sân nhà toàn thắng. nhưng vấn đề là không ném cầu, cái này coi như thật chính là lợi hại. Moji làm người cẩn thận, từ trước đến nay sẽ không khoan lác. không giống Marcelo cùng Giba gì, nói chuyện luôn luôn mang một ít khoa trương, các đội hưu cũng rất nhanh tin tưởng, cờ Rossi ở giữa trận thuyết pháp. Làm tờ Jeremy ở kịp không có ném cầu qua. Vẫn là tất cả tranh tài. Lạng quan tâm hỏi, tất cả tranh tài. Moji trả lời nếu như chỉ nhìn trang tie oliv, bọn hắn bản mùa giải cho tới bây giờ, trang tie oliv tất cả sân nhà đều không có ném qua cầu, số không mất bóng, đám người lại là nhao nhao một tràng thốt lên, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Arsenal phòng thủ có lợi hại như vậy sao? Joe Ben nhịn không được hỏi, hắn đến từ đội Jersey ở kịp Chelsea, đối Arsenal ấn tượng cũng rất sâu, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Arsenal phòng thủ nhưng cho tới bây giờ không có lợi hại như vậy qua, muốn nói có được vài điểm cùng Ferdinand mở ưu suất ra thành tích như vậy, cái kia còn có thể lý giải, nhưng Arsenal, thốt ra, khe nợ cho người ấn tượng đúng là yếu gà một chút. Bọn hắn cho đến trước mắt, Chanty Olit đã liên tục 23 sân nhà bất bại. Bản mùa giải cho tới bây giờ cũng tại sân nhà ném qua cầu, cho nên một trận chiến này thật không tốt đá. Mojit lại cường điệu một lần. Lúc trước hắn kém chút gia nhập liên minh Arsenal, đối chi này đội bóng ấn tượng cũng không tệ lắm. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu, thậm chí có ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ma trứng, Chanty Olit đấu trưởng liên tục 23 sân nhà bất bại, đây quả thực lào lệ hại. Mà lợi hại hơn là bản mùa giải cho tới bây giờ, Chanty Olit sân nhà số không mất bóng đương nhiên, nếu như cứng rắn muốn đoạt kiêng, một cái mùa giải trang di onlit sân nhà sát thực không nhiều, bởi vì Arsenal muốn đá bên ngoài thi dự tuyển, cho nên so với hơn nhiều một cái sân nhà, tổng cộng đến bây giờ là 5 cái sân nhà, kỳ thật cũng không coi là nhiều. Cần phải biết rằng, đây chính là trang di onlit, mà lại Arsenal đã 23 trang di onlit sân nhà bất bại, đây tuyệt đối là kinh người tâm lý ưu thế. Có lúc bóng đá tranh tài chính là như vậy, đều là cầu thủ tại đá, mà quyết định cầu thủ phát huy chính là tâm lý tố chất. Tô Đông ngồi ở một bên, yên lặng nhìn xem rút thăm, nghe đồng đội nói chuyện hiếm nhìn thấy đám người tụi hồ có chút bị Arsenal chiến trụ, hắn lúc này nhìn một chút xung quanh, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, Arsenal hậu phòng tiến chủ lực là ai? Đám người nghe xong, nhao nhao quay đầu nhìn về phía tô đông. Mojiếc sững sờ, đoan cái đã hiểu rõ tới, cũng không phải sao? Lúc này, làm sao có thể giải Arsenal sĩ khí, diệt uy phong của mình đâu? Bình thường tới nói, chủ lực hậu vệ trái là cờ dẫn nạ, trung vệ là gạ lật cùng cô lộ tua, phải hậu vệ biên là sàn nạ. Mojiếc vừa điều tra tư liệu, đối Arsenal vẫn tương đối quen thuộc. Tô đông nghe xong liền phấp phấp vui lên, cười ra tiếng, ta ngược lại thật ra quên. Senderd đã không tại Arsenal. Đám người nghe được cũng đều nhao nhao vui vẻ. Tô Đông cùng Senderd sự tình, bay đơn trên giới đều nghe nói, đây chính là toàn thế giới đều biết sự tình. Đá bóng có thể đem đối thủ đá ra bóng ma tâm lý đến. Ngoại trừ Tô Đông, thực tình cũng là không có người nào. Ta nhớ được, bản mùa giải Arsenal hậu phòng tuyến giống như có người da đen tiểu tướng gọi rìu, thân thể cũng rất bình thường cường tráng, một mét chín mấy cái đầu, nói không chừng, McGregor sẽ để cho hắn tới đối phó ngươi. PV nói. To Đông khẽ mỉm cười gật đầu, không có việc gì, gạ lạt cùng cố lộ thua, đều là ta đối thủ cũ, đối phó bọn hắn. Ta có kinh nghiệm, nếu là bên trên rượu, vậy thì càng tốt hơn. Ta liền muốn thử một chút, thân thể của hắn cùng sẽ nở rộ so ra như thế nào. Tô Đông nói đến hào khí, các đội hưu cũng đều nghe được hạ giận. Cũng không phải sao, Arsenal sân nhà chiến tích xác thực rất yêu, nhưng may ơn có Tô Đông a. Phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, Tô Đông có nhà ai trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cầu môn chưa từng vào cầu. Arsenal không phải bản mùa giải số không mất bóng sao? Tô Đông liền chuyên môn tiến loại này đội bóng cầu, thật giống như trước đó không lâu giao đấu Leverkusen, Atl đã gần hai năm không có bị người tiến vào xuất xa, kết quả Tô Đông không chỉ có tiến vào còn tiến vào một người phi thường xinh đẹp, siêu viễn cự ly tiếp cận 40 mươi mét suốt xa, kém chút không có đem ạt lở cho cả hầm mất. liên vì chuyện này, nơi ơi còn đặc địa mời tô đông ăn một bữa cơm. từ đó về sau, nơi ơi mỗi ngày đều bồi tô đông luyện tập đá phạt cùng suốt xa. vì cái gì? sợ thôi. tô đông chuyên trị các loại không phục, đã rút được garsenal, vậy cũng đừng nghĩ nhiều lắm. trung vệ tổ hợp nếu như là gạ lật cùng cố lộ tua, chúng ta liền tính nhắm vào đất nhiều đánh cao cầu, ta nhiều quay thân nhẹ nhàng, nếu như là diệu xuất ra đầu tiên, chúng ta liền để nghe hối hận coi thường như vậy chúng ta. bay đám người nhao nhao gọi tốt. Cuối Tuần, Bundesliga vòng thứ 24, Bayern sân khách khiêu chiến bổ sung. Tô Đông giảm quản xuống ngoan thoại, cũng không phải là khó lác, mà là đối tự thân thực lực có lòng tin tuyệt đối. Mở màn thứ 13 phút, Tô Đông tại một lần cầm bóng về sau, ngay cả qua đối phương bốn tên cầu thủ, tại penalty điểm phụ cận giúp bắn, xuyên thủng bổ sồn đội cầu môn, vì Bayern thủ kéo ghi chép. Phút thứ 32, một lần phạt góc cơ hội, Lucio ổ đánh đầu đỉnh ra lớn vùng cấm địa, mô Modip theo vào giúp bắn, lại lần nữa phá khung thành đạt được, vì Bayern lại xuống một thành, 2-0. Nửa chàng sau đội bên tái chiến về sau, tranh tài vừa mới bắt đầu. Tô Đông dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, bị đối phương trung vệ phủ pheo xét phạm lỗi. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, trực tiếp đem phủ pheo xét hồng bài phạt dưới, cũng cho Ben một cái penalty. Tô Đông đem penalty đưa cho Joubert, người Hà Lan một lần là xong, vì Ben lại xuống một thành 3-0. Về sau, Joubert trợ công làm đánh vào một cầu. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Serbia tay chủ phạt đá phạt, PP đánh đầu công cánh cửa trúng đích, vì Ben khóa chặt thắng cử. Cuối cùng, Bayern sân khách 5-0 cùng thắng bổ sung. Một tuần sau, Bundesliga vòng 25, Bayern tỏa trận sân nhà nên chiến cắt sơ ruột. Tranh tài vừa mới bắt đầu 11 phút, Jibberzy cánh trái chuyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong, Tô Đông đón tiếp bóng điểm rơi, trực tiếp một cái đặc sắc tuyệt luân lăng không rút bắn, vì Bơn phá vỡ cục diện bế tắc, 1-0. Về sau Bơn đối cắt sở rủ phát khởi mãnh liệt tiến công. Phút thứ 34, lại là đến từ Jibberzy cánh trái dẫn bóng bên trong cắt sau so đưa ra thẳng chuyền, Tô Đông ngừng cầu hơn người, dẫn bóng tiến quân thần tốc, vùng cấm địa bên trong đẩy bắn góc gần chúng đích, vì Bơn lại xuống một thành, 2-0. Sự so sánh này phân cũng bảo trì đến kết thúc kết thúc, Bayern 2-0 sân nhà đánh bại cắt sở rủ, lại lần nữa cầm xuống thắng lợi. Tô Đông cũng nương tựa theo bốn chàng tranh tài lập cú đút, đánh vào người bản mùa giải Bundesliga thứ 40 cái dân bóng. Tại xạ thủ trên bảng nhất kỵ tuyệt trần, thậm chí đã bỏ lại xa xa tất cả đối thủ cạnh tranh. Phải biết, bản mùa giải cho tới bây giờ, ngoại trừ Tô Đông bên ngoài, Bundesliga xạ thủ trên bảng xếp hạng thứ 2 cầu thủ như trước vẫn là Yby Serevin. Đến nay chỉ có Tô Đông một nửa dân bóng, mà lại họ phèn hình tiền đạo từ Đông nghỉ kỳ sau liền trọng thương vắng mặt. Sau đó, mặc kệ là G Rafin, Kehmes, gồm vẫn là Zeko, cũng còn không cách nào đuổi kịp Yby Serevin, lại càng không cần phải nói là gấp hai tại ỉ bị Serevin Tô Đông. Tại Tô Đông lại lần nữa phá khung thành vượt qua 40 cầu lúc, nước Đức truyền thông trắng trợn lẫn lộn, châu Âu quốc gia khác truyền thông cũng đều nhao nhau chú ý, rất nhiều truyền thông đều cho rằng, Tô Đông tại Bundesliga thuần túy chính là kỹ thuật giúp đỡ người nghèo. Lấy Bundesliga tình thế, lấy bên thống trị ưu thế, Tô Đông tại Bundesliga căn bản không có chút nào tính khiêu chiến. Ngày 4 tháng 4, Bundesliga chương 25 6 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến Robert. Bởi vì giữa tuần sắp tiến về London sân khách khiêu chiến Arsenal, thành tích một trận chiến này căn bản là không có đem hết toàn lực, Ribery cùng Robben đều bị tuy tàng, Tô Đông chỉ ra sân đá 60 phút, vì bên đánh vào một cầu nhưng ở Tô Đông, Sơ Sơ Tây bờ chờ cầu thủ ra sân về sau, bất thừa cơ phát động phản công, tại sân nhà 2 so với một lịch chuyển bền Munich, để Bundesliga ở gặp phải bản mùa giải trận thứ 2 thất bại. Bất quá, nước Đức truyền thông đối với cái này phổ biến phản ứng lãnh đạo. Ai nấy đều thấy được, Bayern trọng tâm là tại trang Dion Leeds giao đấu Arsenal trên tài, căn bản là không có quá để ý giao đấu gốc bất Bundesliga, dù sao tại Bundesliga, Bayern cơ bản đã nâng lên khóa chặt quán quân. Đường đơn tại Bundesliga gặp được một trận thất bại lúc, Arsenal lại tọa trấn sân nhà, nên đón cỡ rở mỉ ở kịp vòng thứ 31 đối thủ Manchester City cũng tại sân nhà vừa nương tựa theo hạ đệ bỏ lập cú đút, hai không đánh bại tới chơi theo sỉ tỷ giận. Phaže ga biểu hiện xuất sắc, hai lần trợ công hạ đệ bỏ bó dẫn bóng. đây đã là Arsenal tiến vào 2009 sau liên tục cái thứ bảy sân nhà linh phong đối thủ. cho đến nay sân nhà cầu môn còn không có bị người công phá qua. nếu như lại tính cả trang Diolit, sân nhà không mất cầu ghi chép liền làn tràn đến 12 trận. đây cũng là một cái phi thường kinh người số lượng. đương toàn bộ châu Âu truyền thông cùng fan bóng đá đều tại nhau nhau sợ hai thắng phục tại Arsenal xuất sắc sân nhà chiến tích lúc không có người lưu ý đến. tại theo gần nợ giao đấu Manchester City trong trận đấu. Émi Dị Sở Tạ Điểu ủm VIP trong bao xương xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Chương 644, bọn hắn biết ta đêm nay sẽ dẫn bóng. Đương trọng tài chính An Djerra mà gì nạ thổi lên tranh tại kết thúc tiếng còi lúc, Émi Dị Sở Tạ Điểu ủm một mảnh vui mừng. Arsenal 2 không đánh bại Manchester City, lại lần nữa cầm xuống sân nhà ba phần, đồng thời cũng bảo vệ từ 2009 đến nay sân nhà không mất cầu ghi chép, cái này tại châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn vẫn là phần độc nhất. Nhưng ở Émi Dị Sở Tạ Điểu ủm trong bao sương, Manchester City đám cự đấu sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi chỉ có người mà câu phục đánh lấy cả và tan mạn xuồng ngược lại là lộ ra không phải rất bình thường quan tâm trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung biểu hiện của chúng ta giống như không phải rất tốt an mạn xuôi nhẹ nhàng thoải mái nói mù ba giác số gì ạ nổ cùng bờ ghi gì sợ tẻn ba người đều mặt lộ vẻ xấu hổ bất đắc dĩ gật đầu đội bóng vội vàng lên ngựa, chúng ta tiếp nhận đến tương đối vội vàng nhất là tại mùa hạ chuyển nhượng trên nửa trình không có đã tốt đội bóng nửa trình về sau còn tại giáng cấp cu tuy nói đông nghỉ kỳ sau có rất tốt bán ngược nhưng nói tóm lại nói vẫn là không thể tận như nhân ý bờ ghi gì sợ tẻn có chút trột dạ giải thích nói Anh bạn xuống nghe xong ngược lại là cười ha ha, khoát tay áo. Ta biết, cũng lý giải. Dù sao chức nghiệp bóng đá không phải chơi đùa, không có khả năng nói tổ tốt thành viên tổ chức, mua vào cầu thủ, lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Vậy chỉ có thể tồn tại ở trò chơi. Hiện thực lại thế nào khả năng làm được đâu? Số gì anh đồ cùng bơ ghi gì sợ then nghe xong, âm thầm đều thở dài một hơi. Thật muốn nói bản mua giải Manchester City biểu hiện, vậy tuyệt đối chính là một trận trò cười. Đầu nhập vào món tiền khổng lồ, kết quả Đông nghỉ kỳ trước, chi này đội bóng xếp tại dáng các khu, loại tình huống này vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi vô luận là mắc hủ phép chấp giáo trình độ vẫn là trong đội cầu thủ biểu hiện đều là tương đương làm cho người thất vọng bao quát món tiền khổng lồ dẫn vào Robinho đến mức bờ ra dự cử tinh tại tháng một lúc tại không có thông chi bất luận người nào tình hôn dưới vụ trộm rời đi câu lạc bộ quay trở về bờ ra rượu thật vất vả trở về Robinho lại lâm vào xâm phạm tình dục bê bối có nhất danh 18 tuổi nữ hài tử lên án Robinho tại Manchester Bắc Bộ lit một nhà hộp đêm bên trong đối nàng thực hành xâm phạm tình dục Robinho cũng bởi vậy bị cảnh sát bắt giữ cũng tiếp nhận chất vấn thản thanh nói cứ việc Manchester City chính thức tỏ thái độ toàn lực ủng hộ Robinho đồng thời sự tình cũng bình tĩnh. Rôby Nổ gần đây trạng thái cũng có chỗ khởi sắc, kéo theo Manchester City chỉnh thể biểu hiện tăng trở lại. Nhưng tầng quản lý đối với hắn tính cách cùng biểu hiện đều phi thường thất vọng. Nếu như tháng một chưa từng xuất hiện Rôby Nổ tự tiện rời đội sự tình, có lẽ cả cạ chuyển nhượng Manchester City sự tình sẽ không xuất hiện nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Nói không chừng cả cạ liền đã tại Manchester City đội hiệu lực. Ra hỏa này nhìn cũng là ngôi sao thay hoạn. Bản mua giải thành tích sợ là rất khó đạt tới mong muốn. Chúng ta đang suy nghĩ căn cứ hợp đồng điều khoản giải trừ mắc hủ phép chấp giáo hợp đồng, Guardiola cũng đã minh xác tỏ thái độ nguyện ý chấp giáo Manchester City. Hắn có một phần phi thường kỹ càng tổ đội kế hoạch. gì sợ kẹn ngưng lên mình đối năm nay mùa hạ quy hoạch, đây là hắn làm kỹ thuật tổng thanh tra công tác một bộ phận. An bạn xuống nghe nói qua Guardiola cũng biết hắn, biết nghề nghiệp của hắn kiếp sống rất bình thường huy hoàng, nhưng chấp giáo kinh lịch cơ hội không có, chỉ là tại ba ca đội thanh niên mang theo 2 năm, làm người khác chú ý nhất chính là lúc trước hắn từng tiến vào ba tuyển huấn luyện viên Fabi cùng Mourinho cờ, cờ một trận, nhưng cũng tiếc bại bởi bổ đảo nhà của nhân nhưng số gì ả đổ cùng bợ gì gì sở kén đều cực lực đề cử Guardiola, tin tưởng hắn có thể dẫn đầu Manchester City lấy được thành công. Ta tin tưởng các ngươi ánh mắt cùng chuyên nghiệp, cũng tin tưởng Guardiola sẽ như các ngươi nói tại Manchester City lấy được thành công, mà lại tại Abu Dhabi lúc ta nghe nói tô Đông cùng hắn đàm đến coi như không tệ, đối với hắn đánh giá rất bình thường cao, đây là hiện tượng tốt. An Bản Xưa cười nói, số gì ả đổ cùng bợ gì gì sở kén liếc nhau một cái, đều nhao nhao phát giác máy khỏe. chợt nghe xong, câu nói này cũng không có tâm bệnh, nhưng trên thực tế, An Mạn Xưa đặc địa nâng lên To Đông, mặc kệ là vô tình hay là cố ý thật đều tại để lộ ra một cái tín hiệu, đó chính là tô Đông đối Gadio La mười phần tôn sùng. Đây mới là An Mạn Xưa quyết định nghe hai người ý kiến, muốn Gadio là nguyên nhân. Nói thật, ta có thể lý giải cái thứ nhất mùa giải vội vàng tiếp nhận, Đông nghĩ kỳ thời gian có hạn, rất nhiều công việc chúng ta tới không kịp triển hai, nhưng ta còn là hy vọng tại mới mùa giải, đội bóng có thể có tốt hơn tinh thần diện mạo, cùng xuất sắc hơn tranh tài năng lực. Mặt khác, chúng ta cũng cần tăng cường đội bóng quản lý, đừng cho một ít cầu thủ điếm ổ đội bóng chiêu bài. An Mạn Xưa nhắc nhở ý vị đã tương đương rõ ràng. Số gì anh nổ cùng bờ ghi gì sợ kẻn cũng đều biết. Hắn nói tới kỳ thật chính là rổ Đưa vào rổ cũng không phải là hai người quyết định, mà là lúc ấy Manchester City giao tiếp quá trình bên trong sản phẩm. Dựa theo số gì anh nổ cùng bờ ghi gì sợ kẻn dẫn viện binh tiêu chuẩn, rổ nhưng thật ra là còn chờ thương thảo. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn tại Manchester City đã dẫn phát một trận giày vò, đối câu lạc bộ nhãn hiệu hình tượng tạo thành tổn thương. Anh bản xua nhập chủ Manchester City, một cái rất trọng yếu mục đích đúng là quảng cáo. Manchester City chính là Abu Dạ bị tập đoàn tại Châu Âu thậm chí toàn thế giới chiêu bài, cho nên hắn không thể chịu đựng chiêu bài bị người tùy ý làm bẩn sự tình phát sinh. Dỗ bị nổ dẫn Manchester City lương cao, lại nện Manchester City chiêu bài, đây là không thể được cho phép. Số gì ạ nổ cùng mở gỉ gì sợ tên đều biết, An bạn xua đây là tại yêu cầu bọn hắn chặt chẽ quản thúc đội bóng, đây cũng là bọn hắn tiếp xuống mong muốn làm. Guardiola quản lý yêu cầu cũng là rất bình thường cao, cho nên trong vấn đề này Manchester City trên dưới thái độ nhất trí. Bản mua giải chúng ta phòng thủ cùng tiến công đều có rất lớn vấn đề, nhất là tại trung vệ, lập tức cấp thế giới trung vệ không nhiều, Mendes dưới trướng vừa vặn có một cái. Đó chính là hiệu lực tại Bayern Munich PP, hắn là Tô Đông một trong những bằng hưu tốt nhất. Ồ, an bạn xua ngược lại là tới hào hứng. Hắn chưa hề đều không che giấu, mình là Tô Đông fan bóng đá, hắn liền muốn đem Tô Đông đưa vào đến Manchester City, nhưng hắn cũng biết, muốn thực hiện điểm này phi thường khó, bởi vì hiện nay Tô Đông là không thể nào tự hạ thấp địa vị, gia nhập liên minh ngay cả châu Âu thi đấu sự tình đều đá không được Manchester City. Cho nên, hắn nghe sổ gì ạ nổ cùng bởi ghi gì sợ kèn đề nghị, khai thác xây tổ dẫn phượng xếch lược Hắn muốn tranh thủ trước tiên đem Manchester City cho kinh doanh ra, thành tích có khởi sắc, lúc này mới có nói phục tô đông, thậm chí còn lại ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh khả năng, bằng không mà nói, mỗi người đều sẽ giống như cà đối Manchester City trong lòng còn có lo nghĩ. Theo Guardiola đến nhận trước, Manchester City năm nay mùa hạ là khẳng định phải kinh lịch một vòng tẩy bài. Trên thực tế, coi như Guardiola không gây dựng lại đội bóng, tẩy bài cũng là không thể tránh né bởi vì Manchester City hiện tại trong đội rất nhiều cầu thủ kỳ thật đều là hướng về phía tiền mới gia nhập liên minh đội bóng. Hiện nay Manchester City biểu hiện được không có khởi sắc, bọn hắn khẳng định không nguyện ý cùng đội bóng đồng tâm hiệp lực, càng nhiều vẫn là muốn kiếm một đợt nhanh tiền về sau, cấp tốc thoát đi. Dù bị nhổ dạng này não, cũng chưa chắc không có phương diện này cân nhắc. Các ngươi nói cho Guardiola, mau chóng xuất ra một phần tổ đội kế hoạch, đòi tiền chúng ta có, muốn người liền mua người. Ta hy vọng đội bóng thành tích có thể mau chóng có chỗ khởi sắc, ta cùng rất nhiều người đều đang chờ mong nhìn thấy đầu nhập hiệu quả, không thể giống như bản mùa giải dạng này. An bạn sủa hiếm thấy nói một câu chút nghiêm túc, luôn luôn đều là hiền lành nụ cười. An bạn sủa đột nhiên nói như vậy, để xô gì, ạ nổ cùng bở gỉ gì, gì sợ kẹn đều ý thức được tính nghiêm trọng. Yên tâm đi, chúng ta nhất định hết sức. Đúng vậy a, chúng ta đối ga Gardeola có lòng tin. Hai tên cao quản đều cho cam đoan, an bạn sủa tự nhiên cũng yên lòng, lại khôi phục ngày xưa thiếu dung. Tô Đông bên kia cũng muốn tiếp xúc nhiều, chỉ cần hắn muốn rời đi bay ơn, chúng ta liền lập tức xuất thủ, ta cho phép các ngươi trực tiếp cùng hắn đàm phán, lương một năm, ký tên phí, chuyển nhượng phí cái gì, từ các ngươi toàn quyền làm chủ. Ta chỉ hy vọng nhìn thấy hắn có thể gia nhập liên minh Manchester City cho chúng ta đội bóng tranh tài." Án Mạn xua lòng tràn đầy mong đợi nói. Tô Dĩ Án Độ cùng bờ Gĩ gì Sở tèn vội vàng đáp ứng, nhưng trong đầu cũng rõ ràng, muốn đưa vào Tô Đông, không có dễ dàng như vậy. Tô Đông đã không chỉ một lần tiết lộ qua phong thành, hắn sẽ không ở gần đây bên trong rời đi Bayern. Có đôi khi, bọn hắn đều không muốn minh bạch, vì sao lại Tô Đông sẽ tiếp tục ở tại Bayern. Bất quá, đôi này Manchester City tới nói ngược lại là có một chỗ tốt, đó chính là đào góc Tô Đông khả năng lớn hơn một chút. Toàn thế giới đều biết, hắn sớm muộn là muốn rời khỏi Bayern cũng đều đang ngẩng đầu ngắm trông. Có tin tức nói, Real Madrid trước chủ tịch Florentino muốn trở về, mà hắn rất muốn nhất dẫn vào cầu thủ chính là Tô Đông. Tô Đông, Cristiano đâu cùng cạ, nếu như cái này tam đại cự tinh đều đi Real Madrid, mới mùa giải Real Madrid thế tất đem tái hiện gạ là cái cổ vinh quang. Bất quá, đôi này Manchester City tới nói, cũng không phải một cọc tin tức tốt. Sozi Ano cùng Beguir Gin Sở Tẹn cũng âm thầm quyết định, nhất định phải tăng cường cùng Tô Đông cùng Mendes tiếp xúc. Thật nếu để cho Tô Đông đi Real Madrid, vậy liền thật không có Manchester City chuyện gì. An Mãn Sùa đưa tiễn sổ gì ạ nổ cùng mở ghi gì sợ thẹn, hắn còn muốn tiếp tục lưu lại London. Lần này hắn đến nước Anh, vẫn ở tại London, chủ yếu là xử lý tập đoàn đầu tư một chút nhiệm vụ, dành thời gian cũng nhìn một chút trang tài. Mà 3 ngày sau, Arsenal sẽ tại sân nhà nên chiến bay ơn, làm Tô Đông phan bóng đá, An Mãn Sùa đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Hắn cũng sớm đã để cho người ta đã đặt xong bao xương, cũng chỉ là vì tận mắt thấy Tô Đông trang đi on lit phong thái. Ngày 8 tháng 4 muộn, đương Tô Đông đi vào sợ lúc. Hắn cũng không biết ở trên đỉnh đầu VIP trong bao sương, An Mãn Sở chính một mặt mong đợi nhìn xem hắn đi vào sân bóng, hắn cũng không biết Manchester City rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giờ này khắc này, đi vào Émi Dĩ Sở Tạ Điểu ủ, hắn cảm nhận được là Arsenal fan bóng đá đối với hắn giống như thủy triều hư Thanh. Hiển nhiên, hắn là Émi Dĩ Sở Tạ Điểu ủ không được hoàn nên nhất cầu thủ. Nhất là hắn năm đó đối đai Sender rượt phương thức, càng làm cho Arsenal fan bóng đá đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt bao nhiêu nhất danh cầu thủ bại hoại, ngạnh sinh sinh bị trả đạp ra bóng ma tâm lý, từ đây biến thành bình thường. Đây là người làm sự tình sao? Cũng bởi vì như thế, cho nên Arsenal fan bóng đá suýt đến đặc biệt lớn âm thanh. Tô, bọn hắn cái này cần có bao nhiêu người mới đem ngươi suýt thành dạng này?" pp mười phần buồn bực hỏi. Trung quanh Bayern cầu thủ cũng đều một trận một cười, ai nói không phải đâu. Bunga Bayern còn lại tất cả cầu thủ, liền bắt lấy Tô Đông tại suýt đang mắng, đây tuyệt đối là thâm cửu đại hận a. Tô Đông cũng sớm đã quen thuộc đãi ngộ như vậy, nhìn quanh một chút trung quanh khán đài, nên môi, ha ha nở nụ cười. Rất đơn giản, bọn hắn biết ta đêm nay sẽ dẫn bóng, còn không chỉ một cái. Hắn ngược lại là lộ ra lòng tin 10 phần. Chương 645, trận banh này ta đến, Tô Đông tự tin cũng không phải là mù quáng tự đại, mà là đến từ đối tự thân thực lực lòng tin. Hegger hiển nhiên cũng vô cùng kiêng kỵ Tô Đông, vì tốt hơn Đông lại Tô Đông, hắn thậm chí đánh tan bản mùa giải trong chủ lực vệ. Gã lật được điều chỉnh đến cánh trái, trung lộ từ 18 tuổi tiểu tướng Ron Jiyu cùng Cố Lộ tua Liên thủ, cánh phải thì là Sana, dạng này tổ hợp tại bản mùa giải còn là lần đầu tiên, hậu vệ trái cờ rực nạ bị bỏ vào ghế dự bị bên trên. Kỳ thật, cái này cũng cũng không kỳ quái, hiện kít lúc trước liền đưa ra qua khả năng như vậy tính chất. Gã lật thân cao 1m82, Cổ lò tua càng thấp, chỉ có 1m78. Hai tên cầu thủ cùng tô đông ở giữa đều tồn tại mười mấy cm thân cao trên lệch. Tại phòng thủ tô đông dạng này, cầu thủ lúc đây là tương đối lớn thế yếu. Khỏi cần phải nói, liền thân thể đối kháng lên, người lùn cầu thủ liền muốn thiệt thòi lớn. Cho nên, whoever tình nguyện hy sinh cánh trái tiến công, cầm xuống cờ giữa nã cũng phải làm cho dữ dịu xuất ra đầu tiên, chính là muốn chiêu một cái có thể cùng tô đông liệu mạng thân thể, chí ít có thể chính diện gánh vác tô đông hậu vệ. Không chỉ có như thế, trận đấu này Arsenal cũng từ bỏ ả bỏ cùng Van der Si, song tiền phòng tổ hợp, ngược lại khai thác Nadi, ả đệ cùng Van Cortam xoa kích. Giữa trận là Pha Zéga gần phía trước, Alexander Sangder song cùng đi nhị sườn kéo sau. Song tiền vệ phòng ngự tổ hợp có thể mức độ lớn nhất giải phóng Pha Zéga, cùng trước trận hai đầu đường biên. Naji là hộ công xuất thân, đi vào Arsenal sau đổi đá tiền vệ biên, tốc độ không nhanh, nhưng dẫn bóng năng lực mạnh, dưới chân kỹ thuật xuất sắc. Anh cốt thì là thứ phản, tiểu láo hồ tốc độ thật nhanh, danh sưng dưới bóng đá thứ nhất phi nhân. Arsenal một bộ này đội hình ra sân nhiều ít vẫn là có chút cầu ổn, nhưng theo gần nở chỉnh thể chiến thuật đấu pháp đã rất bình thường thành thụ, lại là sân nhà tác chiến, Bayern cũng không dám chủ quan. Huyền kích trận đấu này là tận phái chủ lực. Thủ môn là Neuer, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Luisio cùng làm. Giữa trận kéo sau là Matheusano, Servetayver cùng Mojib ở giữa. Phía trước là Zivergi, Tođong cùng Jo Bentam xoa kích tổ hợp. Đây là bân thông thường đội hình ra sân, cũng không có làm ra điều chỉnh. Hiện ra Burnesligar ở ở lựu lượng. Lúc trước, hai đội cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo trở ra sân lúc. Tođong cùng Fa Zega nắm tay cũng hàn huyên hai câu. Hai người bọn hắn có một cái cộng đồng bằng hữu, đó chính là Messi. Fa cũng một mực bị thịnh truyền muốn trở về Barca, đây đã là rõ ràng rảnh sự tỉnh. Tuy nói hắn hiện tại đã là là cao quý Arsenal đội trưởng, nhưng ai đều biết, theo gần ngỡ nhất quán đều có bán đội trưởng truyền thống. Thứ Hendy đến vậy ra, cái nào đội trưởng không thể bán. Hai đội cầu thủ giữa lẫn nhau cũng không có quá nhiều kết giao, cho dù là giống như Berry cùng Naji, hai người tại mạ sẩy lẹt là đồng đội, nhưng quan hệ lại cũng không như thế nào, cái này cũng cùng hai người đá bóng phong cách có quan hệ. Tại mạ tái cộng sự tình đoạn thời gian kia, hai người tại trên sân bóng nhân vật nhiều ít vẫn là có chút xung đột. Tuy nói đều là cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng trên trận nhân vật xung đột, hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ ảnh hưởng trình diện hạ biểu hiện cùng pha dê gạt chuyện phiếm hai câu, tô đông rơi vào đội ngũ sau cùng, hắn còn thừa cơ nóng lên làm nóng người, nguyên điệu bước nhanh sung thứ một trận, cái này khiến phụ cận asean cầu thủ đều có chút ngưng trọng. mẹ nó, hắn hôm nay nhìn tốt dáng vẻ hưng phấn, đứng núi chịu sao gạ lạt, dịu cùng cố lộ tua, nhất là tiểu tướng dịu, nguyên bản đen nhánh mặt lập tức trở nên cùng thang cốc, hắn cảm giác mình giống như nhận được một phần thai nạn thức công việc. asean trên dưới người nào không biết, lúc trước cường hắn như sẹn đơ trực tiếp liền bị tô đông nổ bay. dịu cũng tốt, gạ lạt cùng cỗ lộ tua cũng được, để tay lên ngực tự hỏi, thân thể của bọn hắn hơn được sẹn đơ sao? ngay cả xén đờn rốt đều bị tô đông cho ngược ra bóng ma, bọn hắn có thể chiếm được đến tốt. Tô đông cũng cảm nhận được Arsenal cầu thủ ánh mắt, mỉm cười nhẹ gật đầu, biểu thị một chút thiện ý. Nhưng hắn làm sao biết, hắn phần này tiếu dung lại làm cho Arsenal cầu thủ đều trong lòng phát lạnh. Làm sao có loại tiếu lý tàng đao cảm giác đâu? Đêm nay Emmy dị sở tạ đi ủn không còn chỗ ngồi. Toàn trường tất cả Arsenal fan bóng đá nhân thủ một cây cờ đội, đưa hai đội cầu thủ lần lượt đi ra cầu thủ thông đạo lúc, mỗi người đều dùng sức cơ trong tay cờ đội hát đội ca, hô hào khẩu hiệu. Trang diện vô cùng nhiệt liệt, làm cho tất cả mọi người, cho dù là trước máy truyền hình fan bóng đá, đều có thể tùy tiện cảm nhận được ga xe nan sân nhà cái chủng loại kia kinh khủng không khí. Nhất là đương thẻ gần nở fens hâm mộ bóng đá nhìn thấy Tô Đông lúc, càng là phát ra pho thiên cái địa hư thanh. Đương hai đội cầu thủ chỉnh tề xếp hàng chụp ảnh lúc, Tô Đông nghe được đến từ nhìn trên đài mãnh liệt mà đến hư thanh cùng chửi rủa âm thanh, hắn có chút bất đắc dĩ nhún vai, thực sự cũng là không có cách nào. Làm cầu thủ, hắn muốn đại biểu mình chối hiệu lực đội bóng chính tài, không có khả năng lấy lòng tất cả fan bóng đá. Thân thì hơn đi. Dù sao, hắn cũng đã quen thuộc. Trận tài vừa mới bắt đầu, dẫn đầu kéo cầu đơn trực tiếp đưa bóng đá cho Mascherano. Argentina tiền vệ phòng ngự điều chỉnh một chút, cấp tốc đưa bóng chuyển rời đến cánh phải, giao cho Joven. Joven nếm thử dẫn bóng bên trong cắt không có kết quả, chuyển về Mojib. Arsenal bước giành được phi thường hung mãnh, từng bước ép sát, khiến cho Mojib chuyển về cho trung vệ, nhưng theo gần nở như trước vẫn là dồn đến bên vùng cấm địa tuyến đầu, khiến cho PV trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng đá phải phía trước. Tô Đông phán đoán lấy cầu điểm rơi, dùng thân thể chặn dỉu. Không thể không nói, tên này mười tuổi tiểu tử thân thể thật đúng là không tệ, gắt gao khiêng sau lưng Tô Đông khiến cho tô đông không có cách nào đổ ngược đường cầu, chỉ có thể đánh đầu đỉnh cho Djibril, nhưng sạ nã đã sớm chuẩn bị, vượt lên trước một bước đưa bóng đâm rơi. Arsenal thuận thế phát động nhanh chóng phản kích, cả tòa sân bóng sân bóng lập tức một trận vui mừng. Bay đơn cấp tốc trở về thủ. Từ giờ khắc này bắt đầu, khe gần nợ liền khống chế được cầu quyền. Bay đơn phòng thủ tổ chức rất nghiêm mật, bước đạp tấp bách cũng đúng chỗ, nhưng Arsenal chuyển khống chế bóng năng lực rõ ràng muốn so với hơn một chút, cho dù là giống Alexander song dạng này phòng thủ hình cầu thủ, dưới chân sống cũng không tệ. Cái này cũng phù hợp bên lúc trước đó, trước. Arsenal dạng này đội bóng là sẽ không chủ động đưa ra khống chế bóng quyền. Phóng nhãn đương Kim Châu Âu dưới bóng đá, ngoại trừ 3K bên ngoài, nói đến khống chế bóng, Arsenal sợ qua ai. Toàn trường tranh tài cứ thứ nhất sút gôn đến từ pha Jega ở ngoài vùng cấm vây sút xa, hắn cùng Naji một lần phối hợp để hắn thẳng qua Marchezano, đột nhiên ra chân sút xa, nhưng bóng ra đánh vào lụ sĩ ổ trên đuổi, lệch ra cầu môn. Sau đó phạt góc, Lucio cướp được điểm rơi, đánh đầu đỉnh ra ngoài. Nhưng ở bên ngoài, Naji được banh về sau lại lần nữa chuyển vào vùng cấm địa, Nơ Er quả quyết bỏ cửa xuất kích, đoạt tại Alexander xong trước đó, từ giữa không trung bên trong cầu hái đi, Đặt được cầu về sau, Nơ Er la lên một tiếng đồng đội, nhìn thoáng qua phía trước, cấp tốc một cái đá mạnh, đưa bóng đa hướng về phía trước trận phía bên phải, mà Joven cũng trước tiên khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước ai, gạ lát liều mạng về truy, mà trung lộ tô Đông cũng tại cao tốc trước trên bảo, dịu cùng xạ nã hai tên hậu vệ thì là tại liều mạng trở về thủ, Joven rốt cục đoạt tại gạ Lạt trước đó, ra chân đưa bóng dừng lại, cả người cũng thuận thế dừng, chụp cầu muốn hướng bên trong cát, mắt thấy liền muốn thoát khỏi gạ Lạt thời điểm. Nước pháp hậu vệ đột nhiên ra chân, đâm đến cầu, nhưng cũng trượt chân Jo Ben. Trong tay chính không chút do dự thổi còi, cũng lấy ra một trương thẻ vàng. Cả tòa Emmy dịu sở tạ đi úm lại lần nữa hư thành một mảnh. Bay ơn lần này phản kích đánh cho thật nhanh. Nếu như cho Jo Ben thoát khỏi quá khứ, vậy coi như thật nguy hiểm. Đây chính là Bay ơn tiến công đặc điểm. Tô Đông, Di cùng Jo Ben đều là năng lực cá nhân siêu cường cầu thủ, một đối một tình huống dưới, tầm thường phòng thủ cầu thủ rất khó đi hạn chế lại bọn hắn, nhiều khi chỉ có thể bị ép khai thác phạm lỗi. Lần này phạm lỗi địa điểm ngay tại ba mươi khu vực bên ngoài, nên tính là cũng không tệ lắm. Gạ lạt phạm lôi phi thường quả quyết, lão tướng chính là lão tướng, kinh nghiệm mười phần phong phú, nên ra tay là liền nghiêm túc, trực tiếp động thủ. Nếu là lại hơi chần chờ một chút, vậy cái này phạm lôi sẽ càng tới gần trung lộ, thậm chí vị trí khả năng cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Chính thức cho ra số liệu, khoảng cách cầu môn 35 mét, khoảng cách rất xa, vị trí cũng thoáng khuynh hướng phía bên phải, phải nói, gạ lạt cái này phạm lôi địa điểm tuyển rất có kinh nghiệm. Hegger ở đây bên cạnh cũng là đang không ngừng bố trí đội bóng phòng thủ, nhưng cũng không phải là nhắm vào bức tường người hoặc khác, mà là nhắm vào Tô Đông. Rất bình thường hiển nhiên Giáo sư cũng cho rằng, bay ẩn cái này đã phạt đại khái suất là sẽ đánh gián tiếp phối hợp, vậy liền cần thiết phải chú ý bên trong cấm khu cao điểm. Tỷ như Tô Đông, PV cùng lùn xì ô dạng này cao điểm, nhưng lại tại Hege vừa mới nhắc nhở cầu thủ lúc, Servier Tager vừa chạy tới, nhặt lên cầu, đặt tới phạt bóng đốt, Tô Đông lại đột nhiên chạy tới, trận banh này ta đến. Tô Đông thở phì phò nói, Servier Tager rất rõ ràng sừng sốt một chút, trực tiếp đánh. Vị trí này khoảng cách cầu môn có hơn 30 mươi mét, vị trí cũng không phải chính giữa, trực tiếp đánh, có nắm chắc hay không? Thừa một chút chứ sao? To Đông cười ha ha. Service của Tiger cũng không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, trực tiếp chạy ra. Dương Tô Đông đứng tại phạt bóng điểm, một lần nữa bày ra tốt bóng đá về sau, chậm rãi thối lui lúc, toàn trường đều chuyển ra một tràng tốt lên âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Tô Đông đây là dự định trực tiếp chủ phạt cước này đã phạt. Đây cũng không phải là một chỗ tốt. Chúng ta nhất định phải thừa nhận, Tô Đông đá phạt tạo nghệ sát thực tương đương không tầm thường, tại đại tân sinh cầu thủ bên trong thậm chí được xưng tụng là đệ nhất nhân, nhưng vị trí này đá phạt độ khó phi thường cao, chỉ sợ không có tốt như vậy đá, ngược lại gián tiếp đá phạt sẽ có nắm chắc hơn một chút văng không mà nói, gã lạt lúc ấy cũng không có khả năng lựa chọn tại vị trí này ra chân. Nhưng là, chúng ta nhìn thấy bơn cầu thủ tựa hồ cũng không có dị nghị. Arsenal cũng để phòng Tô Đông một tay, sợ hắn là cố ý phô trương thánh thế, làm ra muốn trực tiếp đá phạt giả tượng, trên thực tế là gián tiếp đá phạt, bởi vậy tất cả cao điểm tất cả đều an bài tại vùng cấm địa bên trong, chỉ bày ra Naji cùng Faze ga hai tên bức tường người. Không phải che gần nở khinh thường, mà là vị trí này thật không có cái uy hiếp gì. Trừ phi Tô Đông có nắm chắc đánh vào một cước độ khó cao thế giới dao động. Mojip chạy tới, cùng Arsenal hai tên bức tường người đứng chung một chỗ. Giạo hoạt hướng phía Tô Đông nháy mắt ra dấu. Tô Đông tâm linh thần hội giơ tay lên, cười cười, hít một hơi thật sâu, bình phục một chút hô hấp. Đợi đến trọng tài chính tiếng còi vang lên lúc, hắn ngay lập tức chạy lấy đà hướng về phía trước. Bức tường người bên trong Mojip cũng đi theo động. Chương 646, lưu cho Arsenal thời gian đã không nhiều lắm. Dương Tô Đông khởi động chạy lấy đà cùng một thời gian, Mojip cũng bắt đầu động tác. Hắn đã không có hướng bên cạnh chạy đi, cũng không có túi người nhường ra không gian, mà là dùng sức hướng bên cạnh chen qua thứ. Gözsi ở giữa trận như thế một chen, Fazeaga cùng Naji lập tức đều hứng chịu tới ảnh hưởng, hai người đều không có cách nào lên ngay. Mà cơ hồ cùng một thời gian, Tô Đông cấp tốc vọt tới bóng đá trước, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra. Một cái vừa nhanh vừa mạnh đá phạt trực tiếp từ Tô Đông chân phải bắn ra, khó khăn lắm lướt qua bức tường người đỉnh đầu. Pha-dê-ga cùng na Nazi đều rõ ràng cảm thụ đến, nếu như bọn hắn lên nhảy, trận banh này nói không chừng liền vọt tới. Nhưng cái này đáng chết mô giúp bày yếu nhiễu bọn hắn. Cầu vượt qua bức tường người đỉnh đầu về sau, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến cầu môn phía bên phải. Tô Mũ Nhị ạ vẫn luôn như lâm đại địch ngồi xổm ở cầu phía trước cầu môn, hắn chọn vị trí bản thân liền rựợ vào phía bên phải bên cạnh. Nhưng hắn có chút nhìn không đấu, đến cùng Tô Đông quả cầu này là muốn trực tiếp phạt, vẫn là tìm đồng đội. Thế là, hắn muốn đợi thấy rõ ràng cầu đường sau lại phản ứng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đông một cước này phạt bóng sẽ đến đến như thế sét đánh không kịp bưng hai. Chờ hắn thấy rõ ràng cầu đường về sau, thêm chút phản ứng, trực tiếp một cái nghiêng người bay nào, lại phát hiện chỗ nào còn kịp. Cầu thế bị ép tới rất thấp, cầu nhanh lại nhanh, ni ở bên cạnh nhảo thoáng chậm một chút xíu, trực tiếp vô hụt. Cầu va vào phía sau hắn cầu môn. Trong khoảnh khắc, cả tòa EMi dĩ sợ tạ đi úm trở nên lặng ngắt như tờ chỉ nghe được phạt tiến một hạt đặc sắc tuyệt luân đá phạt tô đông nguyên địa nhảy dựng lên giống lớn một tiếng sau khi hạ xuống hưng phấn xông về bên sân một đường phi nước đại càng không ngừng hôn lấy tay trái mình bên trên chân nhẫn bay ơn cầu thủ cũng đều nhao nhao kịp phản ứng tất cả đều đuổi theo thượng đế a omega thế giới giao động đây tuyệt đối là một hạt đặc sắc tuyệt luân thế giới giao động mở màn không đến 4 phút tô đông dùng một cước thạch phá thiên kinh đá phạt trực tiếp xuyên thủng ác cầu môn một không chúng ta vừa rồi ngay tại nói vị trí này khoảng cách này muốn phạt tiến trực tiếp đá phạt không dễ dàng nhưng tô đông thật phạt tiến bảo Đây tuyệt đối là một hạt danh phủ kỳ thực thế giới giao động. Chúng ta nhìn nhìn lại cái này dẫn bóng pha quay chậm, Mojit có một cái phối hợp Tô Đông cử động, nhưng Tô Đông không có từ Mojit bên này đi, mà là đi cùng Pha Zerga đỉnh đầu. Hai tên cầu thủ đều hứng chịu tới Mojit bấy nhiêu, không có lên nghệ, rất bình thường hiển nhiên. Đây là một lần có dự mưu phối hợp. Tô Đông cùng Mojit phi thường có ăn ý, hai người nắm giữ thời cơ đến vừa đúng, phi thường đặc sắc. Một không, tranh tài vẹn vẹn không đến bốn phút, thế cục bây giờ đối Arsenal có chút bất lợi, bởi vì theo gần nợ tại mình sân nhà đã vứt bỏ một khách trận dẫn bóng. Tiếp súng nhất định phải mau chóng tổ chức tốt tiến công, tranh thủ san đều tỷ số, thậm chí nghịch chuyển điểm số. Bay đơn sân khách bắt đầu phi thường thuận lợi. Tô Đông cái này trực tiếp đá phạt đặc sắc tuyệt luân, đây cũng là năm nay Champions League trên sàn thi đấu đặc sắc nhất dẫn bóng một tròng. Đường Tô Đông dùng một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt xuyên thủng Arsenal cầu môn đồng thời vứt trong bao xương. An Mạn Sua cũng kích động hoan hô, nhìn liền cùng sân bóng bên trong dẫn bóng Tô Đông đồng dạng kích động, phản phất là hắn dẫn bóng. Ta liền biết, ta liền nói, Tô Đông tuyệt đối là mạnh nhất cầu thủ. An Mạn Sua kích động hô, vài ngày trước cũng là tại tòa này sân bóng. Hắn đội bóng bị Arsenal vô tình đánh bại. Mặc dù hắn mặt ngoài không nói gì, thậm chí đối sổ gì hạ nổ cùng bợ gỉ gì sợ kẹn đều cho an ủi cùng lý giải, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, kết quả thành tích là một điểm khởi sắc đều không có, cái này không thành chê cười sao? Rõ bị nổ cũng triệt để bộc lộ ra tài nghệ thật sự của hắn. Bợ ra diêu người có lẽ là nhất danh xuất sắc cầu thủ, nhất danh thiên tài, nhưng hắn tuyệt đối không tính là cự tinh, lại càng không cần phải nói là tô đông dạng này siêu cấp cự tinh. Mặc kệ là sân bóng bên trong vẫn là sân bóng bên ngoài, hắn đều không có bất kỳ cái gì cự tinh phong phạm. Mà đêm nay. Tại MI dị sở tại địa ủng, Tô Đông lại một lần nữa thuyết minh vì cái gì hắn là siêu cấp cự tinh. Khi tất cả người, ngay cả hiện trường sướng ngôn viên đều cảm thấy, khoảng cách như vậy, dạng này góc độ, không có khả năng trực tiếp phạt tiến thời điểm, hắn liền dùng một hạt đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động, chỉ để nói cho toàn thế giới, tại trong tự điển của hắn, không, có không có khả năng ba chữ. Sáng tạo tất cả không có khả năng, phá vỡ tưởng tượng của mọi người lực cùng nhận biết, đây chính là siêu cấp cự tinh. Nếu như cự tinh nhóm luôn luôn tại sự tưởng tượng của mọi người phạm vi bên trong đá bóng cùng chiến tải, cái kia còn có cái gì vui vị cùng sức tưởng tượng có thể nói? ta muốn mua lại hắn, ta nhất định phải mua xuống hắn. An bạn xua đã lâm vào cuồng nhiệt trả thái. Hắn không phải nhất danh cuồng nhiệt fan bóng đá, nhưng hắn điên cuồng đuổi theo tô đông bóng đá. Hắn cảm thấy, tô đông đại biểu cho đương thời mạnh nhất. Cái nào nam nhân không khát vọng trở thành người mạnh nhất? Tô đông đột nhiên xuất hiện dẫn bóng, chỉ để làm rối loạn ác xe nan bố trí. Dựa theo the gần nơ kế hoạch, bọn hắn muốn khống chế lại cầu quyền, chậm rãi cùng bay ưn mải. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mở màn bốn phút liền mếp cầu, cái này khiến bọn hắn còn thế nào chịu được tính tình? Nhất là the gần nơ bọn này tuổi trẻ cầu thủ, bị đánh loạn bố trí phát hiện thế cục hoàn toàn chạy hướng mình dự dự tính quỹ đạo về sau, bọn hắn bắt đầu bị đá có chút nóng nảy, tích cực phía trước trận làm áp lực, cho phản công. ngay tại lúc này, đương tranh tài tiến hành đến thứ 7 phút, bay đơn tại bản phương nửa tràng bên trong cắt bóng về sau, giao cho sơ với sơ tay cơ. nước đứt giữa trận ngừng cầu sau làm sơ điều chỉnh, trực tiếp một cước qua đỉnh truyền xa, cho đến asean phòng tuyến sau lưng, tô đông giống như một đường mũi tên, sắc bén xuyên thấu asean phòng tuyến, đoạt tại rượu cùng cố lộ tua trước đó, ra chân ở giữa không trung đưa bóng cho vững vàng ngừng lại. wow, một cái tuyệt diệu ngừng cầu. hiện trường cũng là một tràng tốt lên. Loại này truyền xa cầu là phi thường không tốt được, thậm chí có rất nhiều dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc cầu thủ đều rất khó đưa nó dừng hẳn. Nhưng tô đông một cước này ngừng cầu lại càng giống là đem cầu cho đính vào trên chân, bay vụn vụt hơn phân nửa sân bóng mà đến bóng đá, nhu thuận thuận theo theo tô đông chân rơi xuống, tô đông vừa mới ngừng, cỗ lộ tua ngay tại bên cạnh nhảy lên, lên ra, bờ biển ngà trung vệ tốc độ cũng rất nhanh, tô đông chỉ có thể hướng vùng cấm địa bên trái mang theo một bước che chở cầu tránh đi cỗ lộ tua. Nhưng như thế vừa đến, hắn cũng liền bỏ lỡ tốt nhất lên chân gõ cửa cơ hội. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua vùng cấm địa phía bên phải hai chân lại thành thạo cuộn lại cầu, không đợi cổ lổ tua làm ra phản ứng, hắn đã vượt lên trước một bước đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng, gia tốc đuổi theo về sau, chân trái chọn chuyển sau điểm. đúng vào lúc này, Joe Ben giống như một đạo như thiềm điện từ sân phải nghiêng chen vào vùng cấm địa ở phía sau điểm đuổi kịp Tô Đông chuyển bóng, trực tiếp một cái đầu cầu đem bóng ra đính vào gần trong gang tấp cầu môn. gỗ ổn. 7 phút, Baydon 7 phút bên trong liên nhập hai cầu. Tô Đông vì Joe Ben đưa lên một lần tuyệt diệu trợ công, trợ giúp người Hà Lan đánh đầu phá không thành, vì Baydon tiến một bước mở rộng điểm số. hay không, thế cục bây giờ đối Arsenal tới nói khá bất lợi mở màn vẹn vẹn không đến 10 phút bị Biden liên nhập hai cầu, có thể nói là bị hoàn toàn đánh trở tay không kịp. Hazard nhất định phải mau chóng xuất ra ứng đối sách lược, nếu không tiếp tục tiếp tục như thế, Arsenal rất có thể sẽ thua một trận thảm bại. Hazard lại làm sao không biết Arsenal tình cảnh hiện tại? Hắn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Biden sẽ lấy phương thức như vậy lấy được bắt đầu ưu thế, thậm chí hắn hoài nghi ngay cả đội khách huấn luyện viên tịch trước hiển kịch cũng không dám nghĩ như vậy, chỉ có thể nói trên trận Biden cầu thủ nhất là To Đông biểu hiện được quá sinh động, lấy hiện tại Arsenal thế cục còn có thể làm sao? Trên trận cầu thủ đều phổ biến tương đối tuổi trẻ không thể lại tiếp tục như thế bốc lên. thật muốn đầu sắt tiếp tục cùng bay cùng chết, thật khả năng biến thành cái thứ hai sở bút team lịt không có cách, hải lão đầu dạy rôn nên chi này đội bóng thật sự là quá ổn. theo Heger điều chỉnh, arsenal bắt đầu thả chậm tiết tấu cùng thế công, kiên nhẫn cống lên cầu. bay cũng không đi tranh, vẫn như cũ tràn ngập kiên nhẫn tổ chức lấy phòng thủ, chờ đợi lấy arsenal tiến công. hai cầu nơi tay, ai sợ ai? thật muốn như thế rông dài, thời gian khẳng định là đứng tại bay bên này. thế là, trải qua một đoạn mưa giông chớp giật bắt đầu thế công về sau, hai đội đều rất có an ý thả chậm tiết tấu. Chênh tài vẫn như cũ 10 phần kịch liệt, nhưng không đủ mở ra, có vẻ hơi rằng co, ai cũng không thể sáng tạo ra rất tốt tiến công cơ hội, cũng đều không muốn tùy tiện cho đối phương cơ hội. Dạng này cục diện bế tắc tiếp tục đến xuống nửa tràng, rốt cục vẫn là nhịn không được tiến hành thay người. Đầu tiên là dùng Vantersi thay đổi đi nghỉ sân, biến thành bốn bốn hai, sau đó lại dùng Benner thay đổi van cort. Tại biên nghiêm phòng tử thủ tình hung dưới, van cort tác dụng thực tình không lớn, ngược lại là Benner, có trưởng cao có kỹ thuật, còn có bất đồng, vừa vặn có thể lên đi sâu một cái. Theo Vantersi cùng Benner ra sân, Arsenal rất nhanh lại tổ chức lên một đợt thế công. Bất kể là ai, đều không thể tiếp nhận sân nhà không so với hai thất bại cục diện. Khe gần nở nhất định phải mau chóng tranh thủ dẫn bóng. Bayern cũng liên tục thay người, tăng cường đội bóng bản phương nửa tràn phòng thủ. Phía trước liền lưu lại Tam xoa kích chuyên tâm đánh phản kích. Phút 71, Bayern bản phương vùng cấm địa tuyến đầu cắt bóng về sau, cấp tốc phát động phản kích. Možić trực tiếp đưa bóng chuyển cho trước mặt Di Berzi, nước pháp mặt thẻo lúc này liền dẫn bóng vọt lên. Tô Đông cùng Joubert cũng ở phía trước một trái một phải, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước ai. Di vừa qua khỏi trung tuyến, đưa bóng nghiêng chuyển cho bên phải đường Joubert. Người Hà Lan lớn cất bước đuổi kịp cầu về sau vọt thẳng đến vùng cấm địa phía bên phải, nhìn thoáng qua vùng cấm địa trung lộ, đưa bóng từ cột lộ tua bên cạnh xuyên qua đưa vào lớn vùng cấm địa. Tô Đông bằng nhanh nhất tốc độ bán vọt, gạt lật cùng dịu hai người đều cắn chặt răng, gắt gao truy tại sau lưng, nhưng mặc cho bọn hắn đem hết toàn lực, làm sao truy đều đuổi không kịp tốc độ cực nhanh Tô Đông, chỉ có thể đi theo phía sau, chớp mắt nhìn Tô Đông vọt tới penalty điểm bên trái, đón Roben xuyên qua, chân phải chân bên trong đưa bóng đưa vào Arsenal cầu môn góc dưới bên trái. 3-0. Gỗ ổn. Lập cú đút. Tô Đông lập cú đút. Bayern trước trận tam xoa kích phản kích tốc độ thật sự là quá nhanh, Arsenal hậu vệ căn bản đuổi không kịp. 3-0. Arsenal tình cảnh càng ngày càng khó khăn, Wenger đội bóng đã bị triệt để đưa vào tuyệt cảnh. Càng quan trọng hơn là hai lần thay người về sau, thời gian chỉ còn lại 20 phút, lưu cho Arsenal thời gian không nhiều lắm. Chương 647, Tô Đông để Bayern trở nên không thể chiến thắng. EM dĩirt sở tạ đi ù một trận chiến này cuối cùng là lấy một so với ba kết thúc. Arsenal tại sân nhà gặp phải một trận thảm bại, điều này cũng làm cho bọn hắn cơ hồ hủy tấn cấp bán kết hy vọng. Nước Anh báo giá đi ẩn liền lợi bình cho rằng nếu như không phải Van Persie tại tranh tài giai đoạn sau cùng dân bóng, trợ giúp The Gunners bảo lưu lại một tia trên lý luận sân khách lật bản cơ hội. The Gunners trực tiếp ngay tại mình sân nhà bị Burn một đợt mang đi. Báo giá đi ẩn đối trận đấu này Arsenal biểu hiện tương đương không hài lòng, cho rằng The Gunners căn bản không có phát huy ra tự thân ưu thế. Từ trên số liệu nhìn, hai đội suất gôn số lần là 13 so 12, The Gunners so với còn nhiều thêm một lần, nhưng bắn chính cầu môn số lần bên trên, The Gunners vẹn vẹn chỉ có 3 lần, mà Burn lại nhiều đến chín lần, từ phía sau hiệu suất rõ ràng muốn cao hơn nhiều cái trước tạo thành loại hiệu suất này cách xa trên lệnh nhân tố cùng hai đội buồn chàng tranh tài đấu pháp có quan hệ bay ơn càng nhiều là khai thác phản kích đấu pháp cơ hội mỗi một lần phản kích đều tại chế tạo nguy hiểm cho nên bắn chính cầu môn số lần cũng nhiều hơn một chút nhưng trái lại theo gần nở hiệu suất cũng xác thực quá thấp lúc trước weaver đã từng cách không gọi hàng bay ơn biểu thị muốn để bay ơn tại emi dị sở tạ đi ủng nhìn thấy một chi hoàn toàn khác biệt Arsenal. chúng ta có thể lý giải hắn lúc đó đối Arsenal tràn đầy lòng tin đây là tờ jermy ở kiềm trẻ tuổi nhất đội bóng bình quân tuổi tác chỉ có hai tuổi cùng lúc đó bọn hắn tại toàn bộ hai đều không có ở Emmy gì sợ ta đi để ủném qua dù là một cái cầu. Đây là cỡ nào làm cho người kinh diễm thành tích. Tại dạng này chói sáng phiếu điểm trước mặt, Heger có tuyệt đối lý do. Đối với mình đội bóng, đối với mình dưới trướng bọn này tuổi trẻ cầu thủ tràn ngập lòng tin. Hắn cho rằng, bọn này tuổi trẻ cầu thủ có thể trợ giúp hắn thực hiện nhiều năm qua tâm nguyện. Thật là đến trong trận đấu, theo gần nơ bọn này tuổi trẻ cầu thủ thậm chí đều không có chống nổi 10 phút liền hỏng mất. Nếu như nói, cái thứ nhất mất bóng là To Đông siêu cường năng lực cá nhân thể hiện, là thủ môn ốm muôn quá do dự đưa đến. Kia cái thứ hai mất bóng đâu? Ném đi một cầu về sau. Bọn này tuổi trẻ cầu thủ hoàn toàn loạn chức pháp, lúc này mới bị bọn nắm lấy cơ hội đánh ra phản kích, lấy được một cái mấu chốt dẫn bóng. Balgadì ẩn cho rằng, bây giờ Arsenal tựa như là ego tự thân tính cách một loại kéo dài, bọn này tuổi trẻ cầu thủ cũng là như thế. Hoặc vì lấy lòng sân nhà fan bóng đá, hoặc vì thỏa mãn tự thân bóng đá lý niệm truy cầu, lại hoặc là muốn nếm thử thông qua mỹ lệ bóng đá tới lấy được thành tích. Nhưng trên thực tế, Arsenal vẫn luôn sinh hoạt tại một cái mình thiết kế trong tháp ngà, không chịu ra. Bọn hắn bóng đá có lẽ mỹ lệ, nhưng quá yếu đất. Fan bóng đá xác thực thích xinh đẹp bóng đá, thích hoa lệ khống chế bóng, nhưng bọn hắn càng ưa thích thành tích càng ưa thích thắng lợi. Thi đấu bóng đá bản chất chính là thắng lợi. Không có thắng lợi, bị đá đẹp hơn nữa, hữu dụng không. Đường bay ơn Tam xoa kích rựi vào năng lực cá nhân, phía trước trận hoàn thành một lần xinh đẹp phản kích phối hợp lúc, hiện trường fan bóng đá liền bắt đầu lần lượt rời đi, tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng nhìn trên đài đã đi được thừa thớt. Fan bóng đá tại dùng hành động thực tế tìm tới phiếu, bọn hắn tại nói cho Heger, nói cho Arsenal, xinh đẹp bóng đá xác thực thêm điểm, nhưng chức nghiệp bóng đá trên bản chất vẫn là phải lấy truy cầu thắng lợi làm chủ. Làm người tại mình sân nhà, bị cường đại đối thủ liên tục đánh vào ba cái dẫn bóng mà bất lực lúc, bị đá đẹp hơn nữa không chế bóng lại nhiều, hữu dụng không. Báo Ga đi ẩn còn chỉ ra Arsenal những năm gần đây kinh doanh bên trên một vấn đề, đó chính là khuyết thiếu lòng cảm biến. Công nhân lao tướng đều là một năm một ký, công nhân đội trưởng đều vô tình bàn thảo, cái này cho phòng thay quần áo mang đến tương đương không tốt tập tụ. Pha ga liên tiếp cùng bà ca liên hệ với nhau, Nadi cũng minh xác tỏ thái độ đem Arsenal làm văn cầu, còn có à đệ bỏ họ, à xạ vì chờ cầu thủ, bọn hắn đi vào Arsenal cũng là vì một ngày kia có thể đi đến tốt hơn câu lạc bộ, nhận lấy cao hơn tiền lương, bọn hắn chưa hề liền không có nghĩ tới, muốn lưu tại The cùng chi này đội bóng cùng một chỗ lấy được thành công. Bởi vì, tại bọn hắn trước đó, Hendry, PES, vậy dạ chờ tiền bối đều đã chứng minh một sự kiện, bây giờ Arsenal đã rất khó lấy được thành công. Bayern Guardian còn cầm đơn làm ví dụ, Hô hào Heger cùng Arsenal có thể nghĩ lại tự thân kinh doanh lý niệm. Bayern gần 2 năm qua, đã trở thành châu Âu giới bóng đá không thể coi thường một quốc cường đại thế lực, tại Tô Đông gia nhập liên minh về sau, bọn hắn càng là nhận lấy toàn bộ châu Âu giới bóng đá coi trọng. Ở trên mùa giải đoạt lấy Champions League về sau, bản mùa giải Bayern vẫn như cũng là Champions League số 1 lối cuốn, nhất là tại tổng số 13 không hết tẩy sở Sport Lisbon về sau, Bayern nổi danh đạt đến đỉnh phong. Bây giờ, sân khách Barca so với một đánh bại Arsenal, cơ hội nâng lên khóa chặt tứ cường danh địch, càng là tiến một bước đẩy cao Bayern ơn hy vọng. Mà tất cả đây hết thể đều đến từ Bayern đầu nhập. Tô Đông, Griezmann, Robben, Modric, Mascherano, Marcelo, Pepe, Neuer, Thiago. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Bayern đưa vào một nhóm đang tuổi phơi phới, mà lại thực lực siêu quần cầu thủ, cái này khiến Bayern chỉnh thể sức cạnh tranh đạt được tăng lên cực lớn. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Bayern trong đội còn hiện ra một nhóm siêu quần bản tụi tuổi trẻ cầu thủ, như Toni Kroos, Thomas Muller, Hummels, Bastian có lẽ tàu các loại đều là châu âu nổi tiếng tuổi trẻ tân tú, thực lực cùng tiềm lực thậm chí so Arsenal đi nhị thần cùng dịu chờ tuổi trẻ cầu thủ biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Báo giá đi ẩn cho rằng, Bayern kinh doanh mới là tốt có thứ tự. Càng quan trọng hơn là theo thành tích của khởi, lấy tô đông cầm đầu cự tinh gia nhập liên minh, cho Bayern mang đến to lớn chú ý độ, khiến cho nhà này Bundesliga đội bóng buôn bán kinh doanh liên tục tăng lên. Bây giờ đã là châu âu giới bóng đá buôn bán vận doanh năng lực mạnh nhất đội bóng, không chút nào bại bởi MU. Cuối cùng, báo giá tổng kết, Arsenal nếu như muốn thoát khỏi lúng túng tình cảnh, nên muốn đưa vào tô đông. Di Berdi cùng Joben, mà không phải nâng đỡ đi nghỉ sần cùng diệu chờ tuổi trẻ tiểu tướng, bằng không mà nói, theo Manchester City tương lai khả năng của thời, theo gần nợ rất có thể ngay cả trước bốn đều không gánh nổi. Bay ơn vương bài thống trị Emmy dị sở tạ đi ủng. Nước Đức kỷ cờ tạp chí tại trang Theon lit đặc san bên trong trang địa, liền dùng tới tô Đông thủ kéo ghi chép lúc đá ra cặp chân kia đá phạt lúc bóng lưng ảnh trụ, cùng sử dụng tiêu đề đến hiện lộ rõ ràng tô Đông trận đấu này bên trong vô cùng cao minh biểu hiện. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, Bay sân khách ba so với một đánh bại Arsenal, một chân đã dẫm vào trang Theon lit tư tưởng, mà tô Đông cư công trí vĩ hai bắn một truyền từ trên số liệu, tô đông tác dụng là không thể nghi ngờ, hắn cũng bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Nhưng càng quan trọng hơn là, tô đông mở màn không bao lâu một truyền một bắn, chỉ để làm dối loạn Arsenal bố trí, đạo diễn trạng thắng lợi này. Kỳ Cờ tạp chí cho rằng, Arsenal bản mùa giải trang Champions League biểu hiện kỳ thật cũng không lý tưởng, tuy có sân nhà 4-0 đánh bại Watford, sân khách 5-2 đánh bại Pellegrini đại thắng, nhưng tương tự cũng bởi vì tại sân khách không so với hai bại bảy Watford, chắp tay nhường ra tiểu tổ đầu danh. Mà sau đó gặp được Sergio Maruk, Arsenal hai hiệp tranh tài cũng đều bị đá rất bình thường mạo hiểm. Cuối cùng dựa vào t n đại chiến mới đào thải Roma. 2009 năm sân nhà không mất cầu ghi chép, cái này cố nhiên đáng giá kiêu ngạo, nhưng cũng không thể che giấu Arsenal trên trình thể thực lực không đủ. Mà trận này tại đối mặt Bayer Bayern, càng đem mình phòng thủ quả nhiên uy hiếp lộ rõ. Lever đặt vào kỳ vọng cao tiểu tướng dìu, tại cường đại tô Đông trước mặt, lộ ra không chịu nổi một kích, gã lật cùng cổ lộ tua cũng đều không có thể ngăn ở bên tam xoa kích xuống kích, cái này khiến theo gần nở tại vừa mở trận liền ngay cả ném hai cầu, sau đó cũng bị liên tiếp uy hiếp cầu môn. Kỳ cờ tạm trí biểu thị, Bayern ổn định cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu mà hình kịch trận đấu này ứng đối nhìn như bảo thủ, trên thực tế lại giấu giếm sắc cơ. Cuối cùng, kỳ cờ tạm chí cho rằng 2009 đến nay, lấy bất đơn biểu hiện, nhất là Tô Đông trạng thái, đều để người đối bất đơn tiếp xuống tranh tài tràn ngập chờ mong, hình kịch đội bóng chưa hẳn không có cơ hội vệ miện Tam Quan vương, nhất là Chamti Lit Tại Chamti Lit cải chế về sau, vẹn vẹn chỉ có 3 ca thành công vệ miện, mà lúc đó 3 ca vệ miện số 1 công thần chính là Tô Đông. Hiện nay, nếu là bất đơn lại lần nữa vệ miện, kia Tô Đông không thể nghi ngờ sẽ trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tranh nhau tôn sùng tự tình. Bởi vì tại Chamti Onlit trong lịch sử Cho tới bây giờ không có cái nào nhất danh cầu thủ có thể lấy được thành tựu như vậy. Báo biểu trang đầu thì là Tô Đông để bọn trở nên không thể chiến thắng. Nước Đức truyền thông cho rằng, Bayern có thể sân khách ba so với một đánh bại Arsenal, Tô Đông là mấu chốt trong mấu chốt. Mà Bayern gần 2 năm qua cường thế, cũng đồng dạng không thể rời đi Tô Đông dẫn bóng như nước thủy triều. Nhìn chung thế giới bóng đá lịch sử, cho tới bây giờ không có cái nào nhất danh cự tình có thể làm đến như Tô Đông dạng này, thậm chí, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn đã vượt ra khỏi người điệu cầu phàm chủ, siêu việt nhân loại cực hạn. Biden chủ tịch Bẻ Kèn Bồ ở, ở ngay tại mình chuyên mục trung điểm bình, cho rằng Tô Đông đã là nhất danh vĩ đại cầu thủ. Hắn để chúng ta bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lập tức chức nghiệp bóng đá xu thế, hắn trọng tân định nghĩa tiền đạo vị trí này, dùng hắn phản ứng diện, dùng hắn chăm chỉ cùng cố gắng, cải biến thế giới bóng đá chiến thuật xu thế. Bẻ Kèn Bồ ở ở cho rằng, lập tức chiến thuật dàn khung bên trong, không ai có thể xuất ra một bộ hữu hiệu ngăn chặn Tô Đông biện pháp, có thể đánh bại hắn, đoán chừng chỉ có thể là thời gian. Mà càng khiến người ta cảm thấy mong đợi là, hắn bện bện chỉ có 24 tuổi. Tuổi trẻ đại biểu cho tiềm lực. Tất cả mọi người rõ ràng Bây giờ Tô Đông mới bắt đầu đi vào chức nghiệp kiếm sống thời kỳ vàng son, chỉ cần hắn không có tổn thương không có bệnh, tiếp tục bảo trì trước mắt phần này trạng thái, tin tưởng hắn nhất định sẽ lấy được cao hơn thành tựu. Báo đi ẩn cũng tốt, kỳ cờ tạp chí cùng báo biểu cũng được, thậm chí là đến từ bè kèn bùa ở, ở chuyên mục, bọn hắn đối Tô Đông, đối với ơn Độ cao tầng Dương, đối với Tô Đông cùng bên bên trên xuống tới nói, đều đã là quá khứ thứ. Nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp sợ nhất chính là nằm tại công lao sổ ghi chép trải qua thời gian. Đội bóng từ London trở về tới Munich về sau, rất nhanh lại đầu nhập vào Bundesliga chuẩn bị chiến đấu ở trong đi sau đó trong khoảng thời gian này, Biden sẽ tại Trang Tiole, Bunsley ra cùng gỡ mạn cục bên trong làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc, tranh tài càng là một trận tiếp lấy một trận. nếu như đội bóng muốn thực hiện huyền kịch cùng Biden đám cự đầu để ra vệ miễn tam quan vương mục tiêu, vậy kế tiếp một đoạn này lịch đấu cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là quyết định thành bại mấu chốt. chương 648, đến tô đông người đến quan quân. tháng 4 11 ngày, từ London trở về Munich về sau, Biden nên đón Bundesliga vòng 27, tỏa trấn sân nhà nên chiến thờ ra phuộc, mượn sân khách ba so với một đánh bại Arsenal tình thế sân nhà tác chiến bờn từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra khí thế hùng hổ do người. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, tô đông ngay tại vùng cấm địa bên trong dùng thân thể gánh vác phở dạng phut hậu vệ. Vì di berji làm cầu, nước phát mặt theo tại vùng cấm địa tuyến đầu rút bắn góc gần đất thủ. Vì bờn thủ kéo ghi chép. Phút thứ mười bảy, di berji co qua có lại, ở bên trái đường một lần đá phạt cơ hội bên trong thấp thẳng cầu đưa vào vùng cấm địa. Tô đông khoảng cách gần chân trái bắn phá. Vì bờn lại xuống một thành. Hai không. Sau đó, bay đối phở dạng phut phát khởi mãnh liệt tiến công. Phút thứ ba một lần phạt góc cơ hội. Sở Sở Taylor trợ công, Lucio ổ đánh đầu công cánh cửa chúng đích, 3-0. Ở trên nửa chẳng tới gần kết thúc trước, lại là đến từ J Berry cánh trái truyền bên trong, Tô Đông vùng cấm địa bên trái nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn, vì bên lại xuống một thành, 4-0, Tô Đông cũng tới diễn lập cú đốt. Nửa chẳng sau đổi bên tái chiến về sau, vẹn vẹn 3 phút, Tony cỡ rốt một cước chọc khe, Tô Đông tại Venanti điểm phụ cận, nhẹ nhõm đẩy bắn, bóng ra từ thủ môn dưới hung xuyên qua, thẳng vào Fleur dạng phụt cầu môn. Hachin, 5-0. Bayern tiếp tục sáng tạo cơ hội, không ngừng uy hiếp Fleur dạng phụt cầu môn, nhất là Tô Đông, biểu hiện được tương đương sinh động. Tại Lâm ra sân trước, phút thứ 59, Tô Đông còn có một lần đột nhiên xuất xa, kém một chút lại phá khung thành đạt được. Tại phút thứ 61 lúc, Tô Đông bị bộ đồn kỳ thay thế ra sân. Sơ với Service Tiger về sau lợi dụng một lần trực tiếp đá phạt cơ hội, xuyên thủng fở dạng vụt cầu môn, 6-0. Cuối cùng, Bayern sân nhà 6-0 cùng thắng fở dạng phút. Tuy nói, toàn thế giới đều biết, Bayern đã nâng lên lấy được Bundesliga quán quân, nhưng khi Bundesliga bởi ở ở biểu hiện được như thế cường thế lúc, vẫn là để tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Nhất là tại tam tuyến tác chiến tình huống dưới, Bayern kiên trì tại Bundesliga gỡ màn côn cùng, cùng trang đi allite tề đầu tịt tiến, cái này khiến tất cả đối thủ cạnh tranh đều cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Phê giảng huấn luyện viên trưởng phần kẹo ngay tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai biểu thị, bay ơn ngay tại thống trị Bundesliga. Đây đã là cái thứ 3 mùa giải, chúng ta tất cả đội bóng, cho dù là những cái kia bảng điểm số bên trên bài danh phía trên đội bóng, đều rất khó cùng Bayern đi cạnh tranh. Bọn hắn có Bundesliga thậm chí châu Âu tốt nhất cầu thủ, đây là làm cho người rất bình thường tuyệt vọng sự tình. Nhưng phần kẹo cũng biểu thị. Bayern tại châu Âu trên sàn thi đấu thành công đối Bundesliga có tích cực dẫn đầu tác dụng, đồng thời cũng tại kéo động Bundesliga tại toàn thế giới lực ảnh hưởng. Chúng ta rất bình thường vui mừng nhìn thấy, toàn thế giới chú ý Bundesliga fan bóng đá càng ngày càng nhiều. Đây là phi thường tốt hiện tượng. Ferdang phụ bản mùa giải cho tới bây giờ biểu hiện đều không thể làm người vừa lòng. Từ đầu đến cuối bồi hồi tại giáng cấp khu phía trên, phần kẹo cũng nhận dư luận áp lực, nhưng hắn cho rằng Ferdang phụ bảo đảm cấp không có bất cứ vấn đề gì. Mà thi đấu vòng tròn quán quân không hề nghi ngờ đem thuộc về Bayern. Tô Đông cho tới bây giờ đã đánh vào ba cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Ta đơn giản nói như vậy, mọi người có lẽ không có gì ấn tượng, vậy ta liền lấy thi đấu vòng tròn tới làm một cái so sánh. Tại trước mắt Bundesliga bảng điểm số bên trên, dân bóng vượt qua 39 cái đội bóng, vẹn vẹn chỉ có 9 chi, trong đó liền bao quát Biden, xếp hạng vị thứ 7 sở quất 04 toàn đội dân bóng đếm tới hiện tại vẹn vẹn chỉ có 38 cầu, xếp tại bảng điểm số thứ 3 cùng thứ 4 hẻm bật cùng Berlin hợp thạ, bọn hắn dân bóng cũng chỉ có 40 cầu. Nếu như lại tính cả tô đông 15 lần trợ công, như vậy hắn bản mùa giải cho tới bây giờ, vì Biden sáng tạo ra 54 cái dân bóng. Tại toàn bộ Bundesliga bên trong, vẹn vẹn chỉ bại bởi Bayern cùng Robert, nếu như Biden trừ đi Tô Đông dẫn bóng, Tô Đông một người dẫn bóng số liền bù đắp được trừ hốc bên ngoài tất cả đội bóng. Phần kèo nói đến đây lúc, cảm thấy mười phần không thể làm gì. Không hề nghi ngờ, quán quân thuộc về Biden, nhưng nếu như không có Tô Đông, Biden sẽ không như thế cường thế, mà ta tin tưởng, nếu chúng ta có được Tô Đông, chúng ta cũng sẽ có xung kích Bundesliga quán quân thực lực, bởi vì Tô Đông một người liền có thể mang đến viễn siêu Bundesliga tuyệt đại bộ phận đội bóng dẫn bóng số. Phần tại sau trận đấu luôn luận cũng đã nhận được báo biểu cùng kỳ cỡ tạp chí chờ truyền thông tán thành cùng hưởng. Vây đơn trước mắt dẫn bóng số sát thực phi thường kinh người, nhưng chủ yếu vẫn là vây quanh tô đông lại triển khai. Đây thật ra là rất bình thường, bởi vì tô đông năng lực cá nhân thật sự là quá mạnh, cho dù là Zverji cùng Joven đều chỉ có thể quay chúng quanh tại tô đông trung quanh, mà không cách nào thay thế tô đông tác dụng. Đây không phải ngẫu nhiên hiện tượng, mà là châu Âu giới bóng đá gần đây dần dần hiện ra một loại manh mối. Tỷ như MU liên tục hai cái mùa giải rết vào Champions League trận chung kết, biểu hiện được phi thường xuất sắc, một nguyên nhân rất quan trọng chính là Cristiano Ronaldo Hắn cũng là M.U. công kích tuyến bên trên mạnh một chút, một người liền đánh vào đội bóng gần nửa dân bóng số, liên tục hai cái mùa giải dẫn bóng số vượt qua 40. Tại La Liga, Muji điều giáo hạ ba ca cũng hiện ra khuynh hướng như thế, Messi ngay tại biểu hiện được càng ngày càng hạ giữa bầy gà, ngay tại ôm đùm đội bóng tiến công hỏa lực, cái này khiến hắn dẫn bóng số cũng đang không ngừng tăng lên. Bản mùa giải cũng là tại La Liga, cúp nhà vua cùng Champions League trên sàn thi đấu dẫn bóng như nước thủy Triều So sánh với, To Đông biểu hiện được càng thêm cường thế một chút, vẹn vẹn thi đấu vòng tròn liền có thể khai trương mười cầu, đây là phi thường đáng sợ. Nước đức truyền thông cho rằng. Lập tức châu Âu giới bóng đá ngay tại hiện ra một loại phi thường thú vị xu thế, đó chính là một siêu song cường cách cục. Tô Đông năng lực cá nhân siêu cường, thậm chí vượt qua Cর্তぃano Ronaldo cùng Messi, mà Messi cùng Cর্তぃano Ronaldo tuy nói không bằng Tô Đông, nhưng cũng viễn siêu còn lại ngôi sao bóng đá, cái này khiến ba người tạo thành một loại phi thường thú vị cạnh tranh cục diện. Không phải chỉ có truyền thông mới nói như vậy, tại William Hill cá độ công ty đưa ra ra trang tỷ online đoạt giải quán quân cùng thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược bên trong, có được Tô Đông Biden, có được Messi Barca cùng có được Cর্তぃano Ronaldo MU đều là đoạt giải quán quân tiếng hô tốt nhất ba chi đội bóng, cũng là riêng phần mình chỗ thi đấu vòng tròn số 1 lôi cuốn. Thậm chí, Bayern cùng Barca đều đã sớm khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Bản mua giải, Barca thậm chí có hy vọng lại đi xung kích tam quân vương. Rất nhiều tây ban nhà truyền thông đều cho rằng, bây giờ Messi tựa như là sớm mấy năm hiệu lực tại Barca giở giảm tim hai thời kỳ Tô Đông. Trên thực tế, Messi bản nhân cũng không chỉ một lần để cập qua, hắn chính là tại hướng Tô Đông học tập, đang hướng phía Tô Đông phương hướng tiến lên. Về phần nguyên bản còn bị cho rằng, có thể cùng Tô Đông, Messi cùng dọn nhỉ sánh vai cùng Kaká. Trước mắt đã theo AC Milan trở luân, mà dần dần trưởng. Kỳ cờ tạp chí kết luận, tương lai mấy năm, tam đại siêu cấp cự tình chỗ đội bóng, nhất là Tô Đông chỗ đội bóng, không thể nghi ngờ cũng sẽ là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, bởi vì bọn hắn đều là loại kia một người có thể tăng lên cả chi đội bóng thực lực tồn tại. Đến Tô Đông người đến quán quân. Cái này có lẽ sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá một phần chung nhận thức. Giữa tuần, Bayern nên đón Champions League bắt cường đấu vòng loại lần hiệp tranh tài, sân nhà lên chiến Arsenal. Song phương thủ hiệp, Bayern 3 so với một sân khách đánh bại Arsenal. Cứ việc Eger không nguyện ý thừa nhận, nhưng ai cũng biết, theo gần lỡ sân khách lật bàn khả năng cơ hội không có. Nhưng Eger lúc trước vẫn như cũ tuyên bố muốn tại Aliaon sân bóng ngược gió lật bàn. Nhưng mở màn vẹn vẹn một phút, Tô Đông liền kéo đến cánh phải, tiếp vào làm thẳng truyền về sau, ương ép đột phá, truyền bên trong đến trước điểm. Joven sau chen vào đánh đầu công cánh cửa, bị Ouniya một tay đưa bóng đỡ ra. Hà Lan tít tơi ban đầu chọc sở tới sở lui xúc cảm không tốt, cũng là bởi vì quá dầu mỡ, cho nên đánh đầu cũng dễ dàng trượt. Rất nhanh, To Đông lại lại lần nữa kéo đến cánh phải, tiếp Joven truyền bóng về sau, xuyên qua đến phía trước cầu môn lần này lại không người đến tiếp ứng, Di cùng Jo đều không có trước tiên sông lên phía trước. bất quá, tại phút thứ 11, một, bên phải đường dẫn bóng ngang bên trong cắt về sau, đưa ra một cước xuyên qua, Tô Đông dùng thân thể chặn cỗ lộ tua, lội cầu sông vào vùng cấm địa, chân phải rút bắn trúng đích, vì đơn thủ kéo ghi chép. cái này dẫn bóng triệt để thể hiện ra Tô Đông thân cao cùng lực lượng đối kháng. tại đối mặt cỗ lộ tua cùng gạ lặn chờ người lồn trung vệ lúc yếu thế, cỗ lộ tua từ đầu tới đuôi, cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản To Đông. thân cao chân dài, người thấp chân liền ngắn, đây là khách quan quy luật. vẹn vẹn sáu phút về sau. Di Berji dẫn bóng cắt tới trung lộ, đưa ra một cước thẳng chuyển. Tô Tođong quay thân ngừng cầu về sau, phân đến cánh phải, làm được banh dọc theo bên phải đường tiến quân thần tốc, thấp phẳng cầu đưa đến trước điểm. Lần này Joe Ben liền thúc ngựa đổi tới, phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn phá không thành, vì bơn lại xuống một thành, hay không? Liên nhập hai cầu, Azenan triệt để bị tan rã phản kháng đấu trí. Sau đó, Ben triệt để khống chế trên trận thế cục, cũng liên tục không ngừng mà sáng tạo ra nguy hiểm, theo gần nở mại cho đến gần 30 phút lúc mới có được cước thứ nhất xuất goal. À để họ pay thân về gõ, Phaze vùng cấm địa tuyến đầu một cước xuất xa, bị nơ nhẹ nhõm nhả ở vẹn vẹn một phút sau, Biden phát động phản kích, Djibril cánh trái đưa ra đường vòng cung cầu, Tô Đông nhanh chóng sau trên bảo, sau gật đầu cầu công cánh cửa, ổng ngu nhì a lần này phát huy đến mức dị thường dũng mãnh phi thường, lại một tay đưa bóng đỡ ra, nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Biden tiếp tục đối a Senan phát khởi thể công, Tô Đông tại phút thứ 59, có một cước khoảng cách cầu môn 30 mươi mét đột nhiên xuất xa, đánh vào trên sàng ngang, bỏ lỡ dẫn bóng, cơ hội tốt nhưng cũng triệt để đánh tan a Senan trí, tranh tài tiến vào rằng có giai đoạn, a cơ bản cũng là tử thủ không tiến, Biden tại lấy được đủ nhiều tấn cấp ưu thế về sau cũng thừa dịp tốt liền thu, không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Cuối cùng, tranh tài lấy hai không kết thúc. Bayern sân nhà nương tựa theo Tô Đông cùng Roben dẫn bóng, hai không đánh bại Arsenal, tổng số 5 so với 1 tấn cấp bán kết. Ở trên nửa khu, Bayern đánh bại Arsenal về sau, tiến vào bán kết gặp phải đạo thải Villa Jiu MU. Đây là hai đội ở trên mùa giải Champions League về sau, lại một lần tại đấu vòng loại bên trong gặp nhau, cái này thế tất cũng là một trận long tranh hồ đấu. Nhất là Tô Đông giao đấu cờ Zidane ở Ronaldo quyết đấu, càng là hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá tiêu điểm. Một trận khác quyết đấu, Barca năm không huyết tẩy Otto. Thuận lợi tấn cấp bản kết. La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ đối thủ là đảo thải Liverpool Chelsea. Champions League tứ cường, tờ giờ giờ bị ở kịp chiếm hai tịch, Bundesliga cùng La Liga đều chiếm một tịch, dạng này cách cục cũng cơ bản phản ứng lập tức châu Âu giới bóng đá thế cục. Rất nhiều nước Anh truyền thông đều nhao nhao hô hào, hy vọng MU cùng Chelsea có thể đảo thải đối thủ, hồ sơ Champions League trận chung kết. Chương 649, Tô Đông, ngươi cái sen vào việc của người khác xú tiểu tử. Đêm đã khuya, xe đã nã đường cái phảng phát cụ thiết đi. Tô Đông cùng các đội hữu cơm nước xong xuôi. Phát hiện có cái gì rơi vào trụ sở huấn luyện, lúc này lại ngồi PP xe trở về lấy. Hắn để PP đem xe dừng ở ven đường, mình đi vào lấy đồ vật. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, huấn luyện trong đại lâu huấn luyện viên trưởng văn phòng đèn vẫn sáng. Đến trong phòng thể hình lấy đồ vật, lúc ra cửa, lại trải qua huấn luyện viên trưởng văn phòng lúc, Tô Đông do dự một chút, rốt cục vẫn là đi tới. Cửa không khóa, hiện nhiên hẳn kịch cũng không nghĩ tới hiện tại sẽ có người. Hải lão đầu ngồi tại trước máy vi tính, tựa hồ đang nhìn tư liệu, bên cạnh là một khối chiến thuật bản, phía trên bảy biển một chút dán quần áo chơi bóng rãy số quân cờ. Hiển nhiên là để cho tiện hắn tùy thời thôi diễn tranh tài chiến thuật đi hướng. Trên bàn máy tính bên cạnh đặt vào một bình rượu nho, còn có ngược lại tốt nửa chén rượu đỏ, bên trong còn tăng thêm khối băng. Huyền Kít quá chuyên chú, đến mức đều không có nghe được Tô Đông tiếng bước chân, mãi cho đến hắn gõ gõ hai tiếng, gõ cánh cửa, Hải lão đầu mới kinh ngạc xem đến hắn. "Ha ha, Tô, muốn như vậy còn chưa đi sao?" Huyền Kít đứng lên, trở về lấy ít đồ. Tô Đông cười đi vào, vừa cùng bọn hắn cơm nước xong xuôi. Huyền Kít lại hỏi, Tô Đông gật đầu, "Đứng, tất cả mọi người đang hỏi, vì cái gì ngươi không có đi?" Huyền Kít cười cười, "Lớn tuổi không thích lắm đi ra bên ngoài ăn cái gì. Tô Đông lúc này mới đột nhiên phát hiện, đừng nhìn vẻ khí sắc mặt luôn luôn hồng luận. thậm chí có đôi khi đỏ đến giống như là cao huyết áp, nhưng hắn tóc đã hoàn toàn bạch lộ ra, chấp giáo hơn 2 năm này nhiều đến nay, sắc thực giả hơn rất nhiều. Bình thường thật đúng là không có cảm giác đâu. Làm trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, Tô Đông kỳ thật thường thường tổ chức đoàn xây, mời các đội hưu đi sống phong túng. Đương nhiên, Marcelo, Gibril cùng Pep Pep bọn người, luôn có thể giúp hắn tìm được một lý do để hắn ly chức khí chán mời khách. Ai cũng biết, cái này kỳ thật đều là mượn cớ, chính yếu nhất vẫn là tô Đông muốn nhân cơ hội này cùng các đội hưu tạo mối quan hệ. ở phương diện này, tô Đông là không chút nào keo kiệt. trước đó, kỳ cỡ tạp chí liền chuyên môn vì tô Đông làm qua một phần đặc sản, chính là phân tích tô Đông tại Bern một ít chuyện. tỷ như hắn thường thường ngày lễ ngày tết cho đồng đội, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác tạc lễ, hắn thường thường mời các đội hưu ăn cơm, còn có còn lại một chút tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, tô Đông đều phi thường hảo sảng. trước kia tại ba ca thời điểm, nghe nói hắn còn cho vay Messi cùng Iniesta mua biệt thự. cũng bởi vì tô Đông giỏi về cùng đồng đội tạo mối quan hệ. Cho nên hắn tại trong đội nhân duyên không tệ. Đêm nay lại là hắn mời khách, lý do là chúc mừng đội bóng tấn cấp bản kết. Nói là đoàn C, nhưng trên thực tế vẫn là Tô Đông đi mua đơn, chỉ là huyền kịch không có đi. Tô Đông sau khi đi vào, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào huyền kịch bên cạnh trên bản đồ chiến thuật, phía trên dùng đỏ làm hai loại nhan sắc vẽ ra hai phe địch ta tuyến đường, còn có giao đấu song phương một chút bài binh bố trợ. Không cần phải nói, đối phương khẳng định chính là MU. Vai đi bản mua giải biểu hiện được rất tốt, lại thêm một cái Florina, nói thật, trực tiếp cùng bọn hắn đối nghịch, không phải rất bình thường lý trí. Tô Đông thấy được phe mình số 9 quân cờ bị bỏ vào mở ưu số 5 cùng số 15 ở giữa, khe cho mày. Vai điền bản mùa giải sát thực biểu hiện được phi thường xuất sắc, thậm chí có không ít người cho rằng biểu hiện của hắn so dòn mì còn tốt hơn, hẳn là được tuyển vì giờ giờ mì ở kịp mùa giải tốt nhất cầu thủ. Đây đối với nhất danh trung vệ tới nói, thật có thể nói là là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Đối mặt với điền cùng Verna, Tô Đông cũng không phải nói sợ, được hay không trên trận đỏ sức qua mới biết được. Dù sao bóng đá loại này vận động càng nhiều vẫn là khảo sát cầu thủ lâm trạng phát huy, mà không phải người ngày bình thường thực lực như thế nào. Ngươi nói không sai. Vậy đi phát huy đến phi thường tốt, nhưng ta cảm thấy hắn hiện tại cũng quá sức, bởi vì Ferguson thay phiên càng nhiều là bên trong trước trận, hậu phòng tuyến vẫn luôn duy trì ổn định, cơ bản đều không thay phiên, mà tháng 1, Ferdinand tổn thương qua một đoạn thời gian, lúc ấy là toàn bộ nhờ vãi điệp tại kiên trì, lúc này mới có MU đông nghỉ kỳ sau nghỉ tập. Bản mùa giải MU nhất là người chỗ nói chuyện say xưa, đương nhiên chính là từ thứ 13 vòng bắt đầu, đến 25 vòng, MU hậu phòng tuyến tại giải ngoại hạng Anh không có ném qua một cái cầu, Van der Sa cũng bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Đây hết thẻ rượi vào là hậu phòng tuyến ổn định, vậy đi không thể bỏ qua công lao Tở dở Mỹ ở kịp lịch đấu vốn là rất bình thường dày đặc, Đông nghỉ Kỳ thì càng là như thế, mở ưu lại kiên trì đa tuyến tác chiến, lít cúp đoạt giải quán quân, Tở dở Mỹ ở kịp cũng là dẫn trước, cúp FVA cũng giết tới bán kết, tranh tài tương đương dày đặc. Đối này cầu thủ tới nói, sẽ là tương đương nặng nghề gánh vác. Biden liền không có phương diện này vấn đề, bởi vì tại Đông nghỉ Kỳ, Biden khoảng chừng hơn một tháng thời gian nghỉ ngơi, đây là cỡ nào quý giá nghỉ ngơi, đủ để hâm mộ chết Tở dở Mỹ ở kịp tất cả đội bóng. Johnny liền không chỉ một lần phản nạn qua, Tở dở Mỹ ở kịp không có Đông Nghị Kỳ, đơn giản chính là một loại trả tấn. Beckenpur ở ở nói qua mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Ngụ ý chính là, nếu như ngươi có thể đem đối phương mạnh nhất cái điểm kia cùng nhân số dưới, kia mạnh nhất ưu thế liền sẽ biến thành đối thủ yếu nhất thế yếu. Thật giống như đánh bay Biden, có bản lĩnh đem Tô Đông đông kết, bay Biden tiến công cũng liền không sai biệt lắm. Tô Đông nghe rõ ẩn kỳ ý tứ, hắn lúc này đi tới trên bản đồ chiến thuật, đem số 9 quân cờ kéo trở về một chút. Một bên Hàn Kỳ gặp, nhất thời liền nở nụ cười, ngươi cùng ta nghĩ đến không sai biệt lắm, không cùng vãi điệp cùng Ferdinand cùng chết, tốc độ ngươi có ưu thế, rút về đến uy hiếp lớn hơn. Cà vị trí cảm giác không tệ. Nhưng thân thể tương đối mềm yếu, vấn đề không lớn, nếu như là Lao tướng Sở Côn Lở cùng JLZS Không đợi Tô Đông nói hết lời, Huyền Kít lắc đầu, ta đoán Ferguson cũng sợ, hắn sẽ không để cho Sở Côn Lở cùng JLZS bên trên, mà là sẽ lên Anderson cùng Phật Trở, hoặc là Park Ji Sung, hai tên lao tướng giữ lại Đường Kỳ Bình. Phật Trở cùng Anderson đều có vấn đề, bọn hắn chạy rất nhiều, đúng chỗ xuất không tệ, nhưng vị trí cảm giác đều rất kém cỏi, chúng ta chỉ cần hơi có người tại trước mặt bọn hắn cầm bánh rụ hoặc một chút, bọn hắn liền sẽ rời đi vị trí. Không sai. Huyền Kít cười gật đầu phòng thủ hình tiền vệ trung tâm cùng kéo sau tiền vệ trung tâm nhìn chỉ là chọn vị trí bên trên khác nhau đều là tại phòng thủ nhưng trên thực tế phát huy tác dụng hoặc là nói bọn hắn tại trên sân bóng nhiệm vụ là rất bình thường không giống kéo về sau trọng yếu nhất chính là bảo hộ phòng tuyến nói cách khác phủ kín đối phương truyền bóng tuyến đường cùng kẹp lại vị trí mới là hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết thậm chí hắn là không bị cho phép tùy tiện rời đi mình khu vực phòng thủ tiền vệ trung tâm liền khác biệt cho dù là phòng thủ hình tiền vệ trung tâm bọn hắn càng nhiều là muốn tích cực chạy bao trùm bước đột áp bách đối thủ. Phần trợ cùng Anderson đều thuộc về tiền vệ trung tâm, điển hình chính là đuổi theo cầu chạy, càng nhiều là bao chồn cùng áp bách. Nhưng loại này cầu thủ có một vấn đề, bọn hắn rất dễ dàng mất đi vị trí. Cho nên Cazip vào lúc này liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn vị trí hảo cảm, có một cước chuyền xa. Nếu như nhìn kỹ mở ưu ra sân thời gian, liền không khó phát hiện, Cazip mới là Ferguson giữa trận nghề trọng nhất cầu thủ. Nhưng cũng tiếc, Cazip thân thể thật sự là không tốt. Nguyên bản Ferguson đưa vào ẩn hạ Ure Ves, chính là muốn cùng Cazip cộng tác, tạo thành song tiền vệ phòng ngự, nhưng mà ai biết, bản mùa giải hạ Ure Ves trực tiếp trọng thương vắng mặt. Thế sự khó liệu, ta vẫn luôn có một vấn đề không muốn minh bạch." Tô Đông đột nhiên hỏi. Huyền Kít nhìn một chút Tô Đông, phảng phất giống như là tại yếu kỳ, ngươi còn có cái gì nghĩ không hiểu? Tại Hải lão đầu trong ấn tượng, Tô Đông thật là cái phi thường thông minh cầu thủ, đối chiến thuật lý giải cũng phi thường thấu triệt. Do nghĩ là ta bằng hữu tốt nhất, ta vẫn luôn cảm thấy, hắn cũng không thích hợp tại trung lộ, hắn bắt không được cầu, nhưng vì cái gì Ferguson thường thường muốn đem hắn đặt ở trung lộ? Huyền Kít sau khi nghe được, nhịn không được cười ha ha, ta còn tưởng rằng là cái vấn đề lớn gì đâu, nguyên lai like là cái này. Bản mua giải Ferguson sắc thực thường thường đem cờ Zitiano Zonano đặt ở trung lộ, đến mức bồ đảo nha nhiều người lần phàn nản nói, mình không thích hợp đá trung lộ. Bởi vì Juni càng không thích hợp đá trung lộ, nhưng Juni lại nhất định phải bên trên. Tô Đông nghe được hơi nghi hoặc một chút, cứ như vậy. Có phải hay không quá coi thường Ferguson rồi? đừng đánh giá cao Ferguson, Juni là nước Anh bản thổ trụ cột, lực ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng hắn kỹ thuật cũng xác thực quá cầu thả, trung lộ là bắt không được cầu, kỳ thật cái này không chỉ có là Juni vấn đề, người xem một chút lập tức tớ rờ mì ở kịp, Arsenal có thể cầm được ở cầu là bởi vì hắn toàn ngoại viện, Liverpool, Chelsea, MU thậm chí còn lại đội bóng, có mấy chi đội bóng là cầm được ở cầu, ta thậm chí cảm thấy đến, nếu như MU cầm xuống Juni, nói không chừng sẽ bị đá càng thêm trôi chạy, nhưng Ferguson không dám làm như thế, bởi vì đây là MU hoặc tớ rờ mì ở kim quy tắc trò chơi. Ferguson nhiều năm như vậy tại MU tại tự giở mì ở kịp lẫn vào như cá gặp nước, cũng là bởi vì hắn rất hiểu lợi dụng một bộ này quy tắc trò chơi. Trái lại, ngươi có thể nhìn, chờ đến tương lai có một ngày, Ferguson lui ra tới, đồng dạng một nhóm cầu thủ, bất kỳ người nào đều chơi không chuyện, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn không hiểu MU cùng Ferguson một bộ này quy tắc trò chơi. Dừng một chút về sau, hẳn kịt mới tràn đầy tán thưởng nói ra, kỳ thật, Ferguson đã chơi đến rất bình thường xuất sắc, bốn đầu chiến tuyến đều tề đầu tịt tiến, nói thật, thật nếu để cho hắn dậy vỏ ra, đó chính là tứ quân vương. Tô Đông chưa hề đều không đoán thấp chấp giáo một chi đội bóng độ khó, nhưng nghe đến hần kịch như thế vừa phân tích, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Ferguson chấp giáo MU độ khó, nhất là đem MU đưa đến giờ này, ngày này loại này bốn đầu chiến tuyến đều có đoạt giải quán quân tư cách độ khó, đây tuyệt đối là địa ngục cấp. Nghĩ đến nơi này, hắn đối Ferguson kính ngưỡng sâu hơn một tầng. Nhưng cũng tiếc, làm đối thủ, mặc kệ là vì Biden, vẫn là vì chính hắn, đều nhất định muốn đánh bại MU. Được thôi, ta nhìn ngươi cũng đã đã tính trước, vậy ta liền trở về. Tô Đông cười khoát tay áo. Ferguson là lão hồ ly, hần kịch cũng không có ngoan đi nơi nào. Hai người đều là cáo giả, Tô Đông tại trước mặt bọn hắn, liền cùng thời hết không có hai loại. Hèn Kít lúc này trì trệ, rất muốn nói, "Hắc, ta vừa mới nói lên nghiện, còn không có đem ta đối phó mở ưu chiến lược chiến thuật cùng ngươi móc sở mó trái tim, ngươi làm sao lại muốn đi rồi?" Ngoa Tào, Thông Đồng lên người ta nghi tử, lại không nghe người nói xong, "Có ngươi dạng này sao? Có tin ta hay không để ngươi dự bị?" Tại hắn Đoan thầm lúc, Tô Đông chạy tới cửa ra vào, đột nhiên quay đầu lại, ban đêm uống rượu, mở ra cái khắc xe, quay đầu ta cho người thêm mở dương. Hèn Kít trên bàn kia bình rượu nho chính là Tô Đông tặng. Bay đơn tam cử đầu, mỗi người một phần. Còn có, lớn tuổi, dạ dày không tốt, đừng thêm đá. Người quản ta nhiều như vậy, hèn kích tuổi mắng. Nhưng không chờ hắn nói xong, Tô Đông đã đi. Cái này xen vào việc của người khác xú tiểu tử. Chương 650, Ferguson kinh hỉ. Tháng 4 18 ngày buổi chiều, Bundesliga vòng 28, Bayern sân khách khiêu chiến bị Hennesett. Tranh tài vừa mới bắt đầu, sân khách cắt chiến bởi liền đảo khách thành chủ, đối bị hệ Hennesett phát khởi mánh liệt tiến công. Không đến một phút thời gian, Bayern lần thứ nhất tiến công, Serser Taiger đột nhiên chen vào tới một cú sút xa, đánh cho bị Hennesett thủ môn Elhauer làm ra cứu thua. Tuy nói đưa bóng cho Đập ra tới, nhưng sau đó Tô Đông theo vào nhặt nhạnh chỗ tốt, lại làm cho hắn bất lực. Một không, Tô Đông vì Bayern thủ kéo ghi chép, cầm xuống như mộng ảo sân khách bắt đầu. Lấy được dẫn trước về sau, Bayern một mực không chế trên trận thế cục, nhưng bị đá càng có kiên nhẫn. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Bayern rất nhanh lại tổ chức lên một đợt thế công. Phút thứ 63, Gribber ghi một cước thẳng chuyền, Tô Đông tại penalty điểm phụ cận đẩy bắn, vì Bayern lại xuống một thành. Hai 0 Sau đó Bayern liên tục phát động thế công. Lucio, Tô Đông cùng Robentzer cầu thủ cũng đều liên tiếp uy hiếp đến Bỉ Henet cầu môn, nhưng từ đầu đến cuối đều theo vào cầu duyên Khan một mặt. Cuối cùng, Bayern nương tựa theo Tô Đông lập cú đút, hai không đánh bại Bỉ Henet, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Một tuần sau, Bundesliga vòng 29, Bayern tọa chấn sân nhà nên chiến sở cốt không muốn. Bởi vì giữa tuần có Champions League, Bayern trận này tiến hành thích hợp thay phiên, Tony Kroos cùng Thomas Muller chờ cầu thủ đều thu được suất ra đầu tiên, Gribozy cùng Mojip chờ cầu thủ thì là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng MU tranh tài. Mà tại Allianz sân bóng sân nhà tác chiến bơiơn vừa mở trận liền dẫn đầu đánh ra thành thế. thứ 6 phút, tô đông phía trước trận tiến hành tích cực bất đoạn, thành công đoạn hạ sở cốt không bốn hậu vệ dưới chân cầu về sau, đột nhập vùng cấm địa ngược lại tam giác chuyển về, dỗ ben được banh về sau, chân trái đánh góc xa trúng đích, vì bơiơn thủ kéo ghi chép. nhưng sở cốt không bốn cũng không cam chịu yếu thế, vẹn vẹn 2 phút liền, bắt lấy bơiơn phòng thủ nguy hiếp, tiểu tướng bật tuyệt tợ phòng thủ xuất hiện sai lầm, bị đối phương nắm lấy cơ hội, lật về một cầu, một so với một, hai đội đều không có chút nào giữ lại. thứ mười phút, dỗ cánh phải dẫn bóng bên trong cắt về sau bị đối phương hậu vệ trượt chân tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu phía bên phải, Bayern thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông Việc nhân đức không ngừng ai, tự mình chủ phạt một cú này đá phạt, dùng chân trái phạt tiến vào một hạt đặc sắc lá dụng cầu, vì Bayern lại lần nữa đem so với phân vượt qua, 2 so với 1. Phút thứ 19, đệ tử Joe bên cánh phải chuyển bên trong cầu, Thomas Muller sau trên vào, tại mình không có sút gôn góc độ tỉnh hùng dưới, đánh đầu cọ sát một chút, đưa đỏ đến sau điểm. Tô Đông nhẹ nhõm đuổi theo, khoảng cách gần đánh đầu đính vào giữa khung trùng cầu môn, vì Bayern khóa chặt thắng cục, 3 so với 1. Hai đội đánh lớn đối công chiến. Sợ cóc không 4 tuy nói là sân khách tranh tài, nhưng không hề sợ hãi. Bất quá, bay ơn cầu thủ trình độ cùng tiến công hiệu suất đều rõ ràng cao hơn nữa. Nhất là đến xuống nửa tràng, tô đông bị thay thế ra sân về sau, dỗ ben nâng lên tiến công đoàn rồng. Tại phút thứ 75, lại một lần dẫn bóng cương ép đột phá hình thành đơn đao. Tại phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích, vì bay ơn tiến một bước mở rộng điểm số 4 so với 1. Phút thứ 84, cỡ lọ sợ đưa ra một cước chọc khe, ố lại danh giới cuối cùng trước về gõ. Thomas Muller cùng lên đến đẩy bắn phá không thành, vì bay lại xuống một thành 5 so với 1. Cuối cùng. Biden sân nhà năm so với một cuộc thắng sờ cốt 0-4, cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại thắng. Tại Champions League đối mặt MU trước đó, có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong cầm xuống đại thắng, đôi này bên tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nước Đức truyền thông cũng đối bản mùa giải bên biểu hiện là cùng tán thưởng, cho rằng chi này đội bóng hoàn toàn có hy vọng có thể kéo dài bên trên mùa giải huy hoàng, thậm chí biểu hiện được so sánh với mùa giải càng có thống trị lực. Nhưng kỷ cỡ tạp chí cũng nhắc nhở Biden, MU không phải quá hờ mềm, nhất là tại sân Old Trafford, quỷ đỏ MU chưa hề đều là khó khăn nhất gặm sương cốt, hơi không cẩn thận, tùy thời đều có thể lật truyền trong mương. Bẹn Bồ ở ở cũng đồng dạng tại chuyên mục bên trong nhắc nhở Bẹn ơn cầu thủ, hy vọng bọn họ có thể cẩn thận. Bayern trên dưới cũng cho Ultra Fort chi chiến đầy đủ coi trọng, quyết định nâng lên ngăn lại Manchester để chuẩn bị. Tại tranh tài một ngày trước, Bayern đã tới Manchester, tiến vào sân Ultra Fort phụ cận một nhà khách sạn. Ngược lại không tất cả đều là để cho tiện tiến về sân Ultra Fort, mà là bởi vì Bẹn cho mượn Manchester City sân huấn luyện. Nói đến cũng thực sự thú vị, MU cùng Manchester City trụ sở huấn luyện đều tại Manchester Tây ngoại ô Cà Giị Tỉnh Tổng, một đầu cây xanh râm mát đường nhỏ nông thôn đi vào. Hai tòa đại danh đỉnh đỉnh tờ giờ Mi ở lịch trụ sở huấn luyện song song mà đứng, huyền như huynh đệ. Cái này hai chi đội bóng đến cùng có cái gì nguồn gốc, vì cái gì trụ sở huấn luyện đều tại cả gì tỉnh tổng, cái này không được biết rồi. Nhưng rất rõ ràng, MU Cha phát trong khi huấn luyện muốn so Manchester City trụ sở huấn luyện cao đại thượng rất nhiều, công trình cũng càng vì đầy đủ. MU ở phương diện này đầu nhập hay là vô cùng bỏ được tiêu tiền, Ferguson bồi dưỡng được kỷ nhị ban về sau, đối thanh huấn đầu nhập cường độ vẫn như cũ chưa từng yếu bất qua, mà lại MU cầu dò xét cũng tại khắp thế giới vơ vét tuổi trẻ tài tuấn. So sánh với Manchester City liền khó coi rất nhiều. Bất quá tại Abu Dha bị tập đoàn thu mua về sau, Manchester City chuyện làm thứ nhất chính là cải tạo trụ sở huấn luyện. Chuyện này từ kỹ thuật tổng thanh tra bỡ ngỡ gì sở kẻ tự mình phụ trách. Nghe nói phía sau cũng có Guardiola tại bảy mưu tính kế, bởi vì Guardiola chấp giáo Manchester City sớm đã không phải cái gì đại bí mật. Cho nên, Bayern toàn đội ngăn lại Manchester City cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện về sau. Nhìn thấy đã là cải tạo qua, mặc kệ là cầu thủ khu nghỉ ngơi, vẫn là phòng thay quần áo, hay là phòng tập thể thao cùng sân huấn luyện các loại, đều rực rỡ hẳn lên. Bởi vì thanh huấn trung tâm cũng không ở chỗ này, bởi vậy Manchester City tòa này trụ sở huấn luyện là chuyên môn cung cấp cho đội một cầu thủ sử dụng, sân bãi không lớn, so đối diện mở Utraford trong khi huấn luyện nhỏ hơn rất nhiều. Bayern trên dưới ngăn lại cả Gi tỉnh tổng lúc, Manchester City kỹ thuật tổng thành tra bợ gửi Gi sở tẹn tự mình ra lên đón. Hắn cùng Tô Đông đã là bạn cũ, lẫn nhau hết sức quen thuộc, cũng mang đến sổ Gi ạ nổ ân cần thăm hỏi. Manchester City khu làm việc cũng không tại cả Gi tỉnh tổng, mà là tại Manchester City Garden. Nghe nói, Manchester City ngay tại tiêu thường, dự định giống như Arsenal đem mình sân nhà quan danh quyền bán đi, về sau cũng không gọi City gọi gì. Bất kỳ gì sợ thèn mang theo Manchester City trên dưới đi thăm một chút cả gì tỉnh tổng, đồng thời cho bọn hắn an bài dự bị phòng thay quần áo. Bởi vì Manchester City cũng muốn huấn luyện, bởi vậy tạm thời chỉ có thể mượn dùng một khối sân bãi cho bệ ơn sử dụng, nhưng cái này đã đầy đủ. Thì thật, cùng loại bệ ơn loại này mượn dùng sân huấn luyện sự tình tại châu Âu giới bóng đá là phi thường bình thường hiện tượng, thậm chí đều không đáng đến nói chuyện, nhất là một chút cần nâng lên tiến về sân khách thời điểm, mượn một chỗ sân bãi đối đội bóng sẽ càng có lợi hơn. Manchester City cầu thủ cũng đều tại sân huấn luyện, đối với Burn đến thăm cũng đều biểu thị hoan nghênh. Nhìn ra được, trải qua cải tạo về sau, cầu thủ khu giải trí cùng khu nghỉ ngơi cấp bậc cũng đều tăng lên, phân phối máy tính cũng đều là nước Mỹ Apple cung cấp, máy chơi game cùng các loại hưu nhàn giải trí, thiết thi vận động cũng đều là cái gì cần có đều có. Nhưng chân chính game nên tô Đông chú ý lại không tại Manchester City cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện, mà là tại bên ngoài trụ sở. Moussa phát trong khi huấn luyện bên cạnh có một tòa nhỏ gò núi, phía trên cây xanh rậm mát. Tô Đông không chỉ một lần nghe được do đề cập tới. Hắn vừa gia nhập Liên minh mở MU đoạn thời gian kia, thường thường một người tại gò núi trong rừng cây luyện bóng, bởi vì lúc ấy mở MU cầu thủ cũng không lớn coi trọng hắn, thậm chí có người ở trước mặt chà phúng hắn là quẩy rột con riêng. Hẳn là nơi đó. Tô Đông trông về phía xa lấy gò núi, trong lòng thầm nghĩ, giờ này khắc này, Johnny cũng hẳn là là tại Trafford trong khi huấn luyện chuẩn bị chiến đấu. An Bản Sửa đã thông chi chúng ta, chuẩn bị tại Manchester nội thành một vùng, một lần nữa chọn chỗ khởi công xây dựng trong khi huấn luyện, dự tính đầu nhập sẽ phi thường kinh ngợi, nhưng sau khi xây xong, nhất định sẽ là thế giới bóng đá cấp cao nhất sân huấn luyện. Bỏ ghi dị sợ Penn lặng Yên đi tới Tô Đông bên cạnh. Hai người bọn hắn là bạn cũ, lại là bên đến mượn Manchester City trụ sở huấn luyện, nói chuyện phiếm hai câu cũng bình thường, không tính tự mình tiếp xúc. Lại nói, đều đã là tin tức hóa thời đại, bây giờ tự mình tiếp xúc cầu thủ càng nhiều là ở vào một loại dân bất lực quan không truy xét tình huống, chỉ cần song phương câu lạc bộ đều có thể tiếp nhận, ai quan tâm ngươi làm sao tiếp xúc. Nhìn ra được, hắn rất có hùng tâm, dự định tại chức nghiệp giới bóng đá làm một fan sự nghiệp, khai hỏa tấm chiếu bài này. Tô Đông khen, có hay không hùng tâm là nhìn ra được. Nếu như chỉ là muốn kiếm nhanh tiền, hay là mua thấp bán cao. Vậy căn bản cũng không cần phải đầu nhập nhiều như vậy. Năm đó áp ra Mô vít thu mua Chelsea về sau, khe bờ lưu trụ sở huấn luyện nhiều rất dưới. Dù là về sau Chelsea ngôi sao bóng đá tụ tập, không phải cũng vẫn là tại tòa kia rách dưới nhỏ thương khố bên trong huấn luyện. Những chuyện này năm đó cũng không có thiếu nhận truyền thông chế dê giễu, nói cái gì tùy tiện nhất danh cầu thủ đều so trụ sở huấn luyện đáng tiền loại hình. Hắn là người fan bóng đá. Bở gị gì Sở tẹn thử rõ sẽ nói. Tô Đông cười cười, rất muốn nói, mình fan bóng đá nhưng nhiều lắm, nhưng hắn cùng bở gị Dịch Sở tẹn quan hệ rất tốt, mà lại cũng có thể nghe rõ hắn ý tứ. Ta hy vọng có thể tại Berlin liên đoạt ba tòa Chamti Online, chỉ có tại thực hiện cái này mục tiêu về sau, ta mới có thể cân nhắc còn lại. Đây thật là một cái vĩ đại nguyện vọng. Bở gì sợ sở vốn là muốn nói, không thực tế nguyện vọng, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, cái này căn bản là chuyện khả năng không lớn. Nhưng nghĩ lại, trên người Tô Đông, còn có cái gì không có khả năng? Bản mua giải Berlin biểu hiện được như thế cương thế, giết vào tứ cường về sau, ai nói không có lấy đến Chamti Online khả năng, mà lại từ hai cái này mùa giải biểu hiện đến xem, Bayern hậu kỳ tương đương không tầm thường. Bay đội hình bản thân liền rất mạnh, mà tô Đông càng là tại bộ này đội hình trên cơ sở, tăng thêm một bước bay ơn sức cạnh tranh. Guardiola là cái tốt huấn luyện viên, ta cảm thấy, hắn sẽ ở Manchester City lấy được thành công. Trải qua một phen kề đầu gối nói chuyện lâu về sau, tô Đông đối Guardiola đánh giá cũng là phi thường cao. Bơ gỉ gì sợ ken gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Đương tô Đông đứng tại Manchester City trụ sở huấn luyện, trong về phía xa lấy giỏ nghỉ huấn luyện tòa kia nhỏ gò núi lúc tại sắt Svetchraft trong khi huấn luyện, Mô cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu lấy đêm mai trận này đại quyết chiến. Ferguson thậm chí hiếm thấy xuống đến sân huấn luyện, tay nắm tay mang theo cầu thủ diễn luyện chiến thuật. hắn vì bay ơn tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật, nhất định có thể cho bay ơn một cái to lớn kinh hỉ. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng MU có thể bằng này cầm tới tấn cấp trang di on lit trận chung kết vé vào cửa, rửa sạch bên trên mùa giải trang di on lit trận chung kết sỉ nhục. chương 651 kinh không kinh hỉ. ý không ngoài ý muốn, trang di on lit bán kết thủ hiệp, bay ơn làm khách sân đấu cha Ford khiêu chiến MU. tranh tài vừa mới bắt đầu, MU liền chủ động xuất kích, đối bay trung hậu trận tạo thành cường lực cát bách, juni trước trận cắt bóng về sau dùng thân thể cưỡng ép phá tan lạm về sau, hạ ngọn nguồn chuyển bên trong. Câu phía trước cầu môn, Tơ Vê cùng Dọny nghỉ hai người một trước một sau, đồng thời trước trên vào, nhưng Nơ ớ quả quyết xuất kích, đưa bóng từ giữa không trung lấy xuống, biểu hiện được mười phần vững vàng, không cho M.U tiến công cầu thủ cơ hội. Nhưng M.U lần này tiến công, vẫn là thắng được hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt tiếng hô tay. Một kích không thành, M.U rất nhanh lại lần nữa tổ chức lên thế công. Dọny bên phải đường được banh về sau, dẫn bóng nhanh chóng hướng về kích Marcelo cái này một bên, tại vùng cấm địa phía bên phải đột nhiên dừng, đưa bóng xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu tơ về xông vào đến vùng tấm địa quá mức nhưng Juni nhanh chóng chạy tới cung đỉnh khu một vùng đón giọt nỉ xuyên qua trực tiếp một cước giật bắn bóng ra thoáng cao hơn sáng ngang toàn trường một chàng vút lên ngay sau đó vang lên vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vẹn vẹn không đến 2 phút sau giữa trận Anderson ngừng cầu về sau đưa ra một cước phi thường có xuyên thấu tính chất truyền bóng trực tiếp chuyển rời đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái giao cho sau chen vào hệ giả nước pháp hậu vệ trái lên chân truyền bên trong muốn đi tìm Juni nhưng bị làm ngăn cản một chút cầu còn tại hệ giả dưới chân người pháp ngừng cầu sau trụ qua lạm chân trái trực tiếp giật bắn Bóng ra lại lần nữa cao hơn. Mở MU mở màn về sau, không đến 4 phút đã sáng tạo ra ba cơ suất gôn cơ hội. Quỷ đỏ sách lược đã là rõ ràng rành rành. Ferguson chính là muốn thừa dịp mở màn cơ hội, trước đoạt một đợt. Có đôi khi đoạt công mục đích cũng không phải là vì dẫn bóng, hoặc là nói, dẫn bóng không phải duy nhất mục đích, càng nhiều vẫn là phải xáo trộn đối thủ tiết tấu mà tợ giờ Mì ở kịp đội bóng am hiểu nhất chính là loại này nhanh tiết tấu công thủ. Rất nhiều cầu thủ tại Old Trafford lúc thi đấu vòng tròn bị đá phong sinh tùy khởi, nhưng đến tợ giờ Mì ở kịp liền nghiêm trọng thủy thổ khắc phục, cuối cùng cũng là bởi vì tợ giờ Mì ở kịp nhịp điệu thi đấu quá nhanh. Có đôi khi thậm chí ngay cả cầu cũng còn không ngừng ổn, phòng thủ cầu thủ liền đã vọt tới trước mặt, căn bản không có trở lại thời gian đi phản ứng. Điểm này vợ dần tại MU cùng Chelsea kinh lịch chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên, the the mi ở Leeds đánh ở rô chiến, một cái phi thường có vũ khí uy hiếp, chính là kéo nhanh nhịp điệu thi đấu, ngạnh sinh sinh phá tan đối thủ. Ferguson nhai lấy kẹo cao su, đứng tại bên sân, thỉnh thoảng lại đảo cổ tay, nhìn xem đồng hồ, đồng thời cũng nhìn chằm chằm trên trận thế cục. Mở màn bắt công, đây chính là một môn lớn học vấn. Dành rất tốt, coi như vào không được cậu, xáo trộn đối thủ tiết tấu bộ pháp, đó cũng là cứ tốt. Nhưng phong hiểm cũng rất lớn, sơ ý một chút, chơi qua đầu, mình đem tự mình tìm đường chết. Cho nên, mở màn đoạt công rất dễ dàng, nhưng lúc nào thu, đây mới là công phu thật. Thu được sớm, không thấy được hiệu quả, lãng phí một cách vô ích cơ hội, thu được muộn, đối phương kịp phản ứng, một cái phản kích đánh tới, tùy thời đều có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. M U là cường đội, nhưng đơn cũng không phải yếu gà a. Ferguson nhất định phải nhìn chằm chằm thế cục, nhìn xem thời gian, hơi không thích hợp, lập tức liền muốn thu. Cũng chỉ có giống hắn dạng này, đối tranh diện, đối cầu thủ có tuyệt đối lực khống chế huấn luyện viên trưởng mới dám làm như vậy, nếu như đổi những người khác chỉ lệnh hạ đạt về sau, trên trận cầu thủ muốn kéo dài cái mấy phút mới điều chỉnh, vậy liền thật nguy hiểm. 5 phút. Mại cờ Phệ dần ở bên cạnh nhắc nhở. Từ khi Quẩy Rỗ rời đi mở U, đi bổ đảo nha chấp giáo đội tuyển quốc gia về sau, Mại cờ Phệ dần liền trở thành Ferguson phụ tá đặc lực, nhưng hắn năng lực cùng Quẩy Rỗ so ra, vẫn là kém rất nhiều, đến mức huấn luyện cầu thủ còn muốn giao cho Mở Einstein. Ferguson lúc trước chế định kế hoạch chính là mở màn nhiều nhất đoạn 10 phút, nhưng 5 phút sau tùy thời đều có thể thu, có thể nhìn nên tiến vào nhịp điệu thi đấu tình huống mà định ra. Đối với hình kịch dậy dỗ nên chi này đội bóng, toàn thế giới đều cảm thấy đau đầu nhất là Tô Đông, căn bản là không có cách nào phòng. Muốn thân cao có chừa cao, muốn lực lượng có sức mạnh, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, hắn chính là cái mười hạng toàn năng. Dạng này cầu thủ làm sao phòng? Lại thêm Griezmann cùng Robben năng lực cá nhân siêu cường, mặc kệ ai đụng phải Bayern, đều muốn nâng lớp lo sợ. Ferguson cũng không ngoại lệ. Đang nghe xong mạch cở phẹ dằn nhắc nhở về sau, Ferguson lo nghĩ, trầm giọng nói, "Chờ một chút." Ngay tại Ferguson vừa dứt lời, Johnny bên phải đường lại một lần dẫn bóng xung kích Marcelo sau lưng. Bờ ra dưới hậu vệ trái phòng thủ yếu kém, Đây là mọi người đều biết, mặc dù hắn hiện tại là an tâm đóng tại hậu phòng tuyến bên trên, vẫn như trước vẫn là rất khó ngăn chặn lại Johnny. Bồ Đào Nha người bên phải đường dẫn bóng đột phá truyền bên trong, đánh vào Marcelo trên đùi, ra danh giới cuối cùng. Phạt góc. Anderson nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị chủ phạt phạt góc này. tên này bở ra giúp cầu thủ là đỉnh lấy Ronaldinho nhị thế quang hoàn đi vào MU, kết quả tại Ferguson điều rào dưới, bây giờ lại trở thành một cái hắc lại cháng giữa trận, cái này kinh lịch cùng gia nhập Liên Minh Chelsea mà kêu giống nhau ý hết. Cho người ta một loại văn nghệ tiểu thanh niên bị ngược thành cậu thả hán cảm giác đừng nói cái này cảm giác thành tiệu cũng không tệ lắm. Anderson cấp tốc phạt ra phạt góc nhưng cũng không có trực tiếp đi tìm vùng cấm địa trước điểm cùng trung lộ đồng đội mà là phạt rất dựa vào sau. Cơ hồ muốn ra lớn vùng cấm địa bên trái, Juni đoạt tại làm trước đó, đánh đầu đem bóng ra đỉnh trở về trung lộ đi. Bay ơn phòng thủ tại loại này tả hữu lôi kéo bên trong đã bỏ suất cái kia điểm chết người nhất cầu thủ. Johnny nhảy lên thật cao, dùng thân thể chặn pp, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì m ưu thủ kéo ghi chép. Goon. Hiện trường quảng bá truyền ra sướng ngôn viên kích động tiếng hô hán. Ferguson cũng trước tiên giơ lên cao cao hai tay, rống lớn một tiếng tút, xinh đẹp. Scotland lao đầu lại dùng sức cơ cơ quả đấm, nhìn đối kết quả này là tương đương hài lòng. Không đến 6 phút, MU dẫn đầu dẫn bóng. Đây đã là tại Ferguson kế hoạch phạm vi bên trong. Phạt góc này là hắn lúc trước trọng điểm diễn luyện qua, hắn biết Bayern vùng cấm địa bên trong đều là mạnh một chút, coi như Ferdinand cùng vãi đẹp đi lên, MU cũng chưa chắc có thể chiếm được tiên nghi, thế là hắn liền dùng loại phương thức này đến chế tạo Bayern chậm chầm người bên trên lỗ thủng. Hiệu quả thật sự không tệ. Ferguson quay đầu, nhìn về phía đội khách huấn luyện viên từ trước, khuôn mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng hơn khí sợ cốt lên lão đầu dùng sức nhai lấy kẹo cao su, nét môi cười, ha ha, hải lão đầu kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. tô đông đứng tại bản phương nửa tràng 30 mươi mét khu vực, nhìn xem dọ nỉ dẫn bóng về sau, kích động sông ra sân bóng. hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. bayon đoán được mu mở màn nội công, nhưng không có đoán được bọn hắn lại nhanh như vậy dẫn bóng. đêm nay, tại mu mở màn sau mưa rông chớp giật đoạt đánh hạ, bayon cầu thủ tiến vào tiết tấu có chút chậm. không sao, không quan hệ. tô đông dùng sức vỗ tay, cổ vũ chung quanh đồng đội, đều treo lên tinh thông thần lai, đem cầu giao cho ta. Ta đến san đều tỷ số điểm số. Tô Đông tiếng giống rất lớn, cứ việc dùng chính là tiếng nước, nhưng rất nhiều mờ ưu cầu thủ cũng đều có thể trên đại thể đoán được hắn ý tứ. Không có người sẽ cảm thấy Tô Đông là tại khinh thường, bởi vì hắn chính là có thực lực như vậy. Bất luận cái gì khinh thường Tô Đông người, đều đã bị hắn giẫm tại dưới chân. Đợi đến giòn nỉ chúc mừng xong dẫn bóng trở về, Tô Đông đã đứng tại bên trong vòng chuẩn bị kéo cầu. Bồ Đào Nha người cười ha ha đi đến bên trong ngoài vòng tròn, nhìn về phía Tô Đông ánh mắt cũng không khỏi đắc ý, phản phất giống như là đang nói, đêm nay dù sao cũng nên đến phiên ta thắng một lần đi. Tô Đông nhìn nhìn cái này đắc ý ra hỏa, tức giận hừ lạnh nói: Không phải liền là tiến cái cầu sao. Về phần cao hứng đến dạng này. Vậy phải xem là tiến nhà ai cầu môn, nếu như là còn lại đội bóng, ta cũng cảm thấy không có gì, nhưng tiến nhà ngươi cầu môn, kia rõ ràng không giống, ngươi nếu không chịu phụ, có bản lĩnh ngươi cũng tiến một cái. Johnny cười chế rêu lại. Đừng nghĩ cô ý khích ta, ta cũng không có ngươi như vậy sóng. Ta sóng làm sao rồi? Ta có thể đi vào cầu. Johnny rất là ngạo kiều, Tô Đông nhìn hắn bộ kia nhà giàu mới nổi sắp mặt, càng xem càng cảm thấy khó chịu, ngươi chờ đó cho ta Chung quanh một đám bơi cùng mờ ưu cầu thủ đều hết sức khó xử, rất muốn đối với hắn hai nói một câu. Camon, chúng ta tốt xấu là tràng Dionys bán kết, hai vị tốt xấu đều là cầm qua hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất siêu cấp cự tinh, ta có thể muốn chút mà sao? Có quan hệ trực tiếp thi đấu đâu? Nhưng xấu hổ cùng oán trách đồng thời, bọn hắn cũng đều cảm nhận được hai người thâm hậu hữu nghị, thậm chí tranh tài thắng thua kết quả đối bọn hắn đều không tạo thành bất kỳ tác động, càng nhiều là bọn hắn lẫn nhau trêu chọc, đả kích cùng nói móc đối phương tài liệu. Có lẽ hai người ngày bình thường liệu mạng mới luyện, chẳng qua là vì tại gặp nhau lúc lẫn nhau nói móc một câu đối phương, chiếm chiếm trên miệng gió một lần nữa kéo cầu về sau, M.U. quả quyết khai thác rút về phòng thủ. đây cũng là M.U. am hiểu nhất chiến thuật đấu pháp, ổn thủ phản kích. trước mặt do ni, juni cùng tơ ve tùy tiện sóng, trung hậu trận lấy ổn thủ làm chủ. đây chính là Ferguson quá khứ mấy năm quét ngang ở rồi ba hoạch tâm vũ khí. M.U. lui, bay ơn liên tiến. nhưng M.U. cũng không phải một vị lui giữ, càng nhiều là tại bản phương nửa chẳng đối với ơn tiến hành dò sát. tại thử hai lần về sau, bay ơn lại một lần mang băng qua trung tiến. observer tiger nhìn thấy tô đông lui về, nhấc tay muốn băng, lập tức một cước thẳng truyền, đưa bóng truyền đến tô đông dưới chân. Chính như hắn kích lúc trước nói tới, Phật chờ cùng Anderson đều rất dễ dàng rời đi vị trí, cho nên Tô Đông lui về đến ca zip bên cạnh đứng không chỗ, tiếp vào sờ với sở Tiger chuyển bóng về sau, ngừng cầu quay người, dẫn bóng hướng phía trước. Trước mặt Anderson trước tiên về truy, phải hậu vệ bên Oxi cũng kịp thời thu về, trợ giúp lấy Ferdinand. Tô Đông dẫn bóng xông về phía trước, khóe mắt liếc qua cũng nhìn thấy gì bơ gì tại trung lộ, Joe bên bên phải đường, nhưng hai người đều tại mở ưu cầu thủ trong vòng gây, thế là hắn lúc này liền quyết định mình làm. Khi nhìn đến Oxi thu về lúc, Tô Đông quyết định thật nhanh, trực tiếp gia tốc, một cước đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa. Mình cũng gia tốc đuổi về phía trước, muốn đoạt tại ho cùng Serdina vây kín trước đó. Từ hai người phòng thủ ở giữa đột phá qua đi. Phía sau là Anderson, trước mặt là ho cùng Serdina. Tô Đông đột nhiên gia tốc, để mở ưu phòng tuyến có chút chống đỡ không được, cò vào vùng cấm địa. Nhưng lại tại Tô Đông cũng muốn giết vào vùng cấm địa thời điểm. Serdina đột nhiên dùng thân thể lần đến gần Tô Đông, trong tay có một cái kéo túm tiểu động tác, trực cho rằng đây là một cái penalty, nhưng trọng tài chính ra hiệu tiếp tục tranh tài. Nơi này là tợ dơ mì ở kịp sân nhà, dựa theo tợ dơ mì ở kịp chấp pháp tiêu chuẩn, cái này không thể xem như phạm lỗi. Tấu chương xong, chương 652 không ngăn nổi tô đông. Làm tốt lắm, leo. Ferguson ở đây vừa dùng sức vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. Vì trận đấu này, hắn cùng mở mưu cầu thủ đều là hao phí tương đối lớn tâm huyết, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều hạ túc công phu, chuyên môn nghiên cứu muốn thế nào đi phòng thủ cùng đông kết tô đông hắn cơ hồ thôi diễn cả tràng tranh tài 90 phút trọng điểm chính là đang nghiên cứu như thế nào đông lại tô đông mà được đi ra kết luận rất đơn giản không thể cho hắn không gian nhất là không muốn một người đi phòng thủ tô đông bởi vì một đối một ai cũng không phòng được hắn thậm chí hai chọi một đều không đủ bảo hiểm cho nên vừa rồi mở ưu phòng thủ là ba người với kín trung quanh cũng cơ hồ cắt đứt tô đông tất cả truyền bóng tuyến đường lúc này mới có vừa rồi cái kia hiệu quả vậy thì giống như là một cái túi đem tô đông cho bộ đi vào để hắn không cách nào động đậy muốn làm được điều này tại tô đông cầm bách lục trước tiên liền hình thành túi bao lấy hắn Nhưng cùng lúc lại muốn bảo trì chỉnh thể trận hình cùng phòng thủ tính ổn định, vậy liền cần cầu thủ nhiều chạy. Cầu thủ nhiều chạy, thể năng tiêu hao liền lớn, thế là Ferguson liền quyết định co vào phòng thủ, giảm bớt cầu thủ chạy khoảng cách, đồng thời áp xúc Tô Đông cùng bấn cầu thủ cầm bóng không gian, tận khả năng bảo trì chỉnh thể phòng thủ trận hình kín đáo. Có thể nói, MU lần thứ nhất phòng thủ rất bình thường thành công. Chỉ cần đội bóng bình thường phát huy, dựa theo hiện tại cái này tiết tấu cùng hình thức tiến hành tranh giải, tin tưởng MU rất có thể sẽ trở thành chi thứ nhất thành công đông lại Tô Đông đội bóng. Mà ai cũng biết, chỉ cần đông lại Tô Đông, Bayern tiến công uy hiếp liền suy yếu hơn phân nữa. Roben cùng Ribery, bọn hắn một cái mùa giải dẫn bóng vẫn chưa tới Tô Đông số lẻ, không thể so sánh. Leo, nếu lại hướng phía trước một điểm, tốt nhất đem hắn hướng đường biên bên trên bước, đừng cho vị trí hắn quá tốt đá phạt cơ hội, giảm bất phạm lỗi. Ferguson có chút không yên lòng, lại chạy đến bên sân, hướng về phía Ferdinand. Ferdinand giơ lên cao cao tay, ra hiệu mình nghe được. Tô Đông trực tiếp đá phạt cũng là nhất tuyệt, nhất là gần nhất trong hai năm qua, hắn càng là liên tiếp phạt tiến loại kia có thể xuyên thế giới dao động độ khó cao trực tiếp đá phạt, bởi vậy tại vùng cấm địa tuyến đầu cho bọn đá phạt cơ hội, đây cũng là tương đối nguy hiểm. Nhưng Ferguson còn chưa đủ yên tâm, lại nhắc nhở Anderson cùng Fletcher ra hiệu bọn hắn muốn ổn định vị trí, đường tùy tiện bên trên đoạn. Vừa rồi Anderson cũng quá dựa vào, may mắn trước tiên trở về thủ, bằng không mà nói, Tô Đông hoàn toàn có thể quay người bảo vệ cầu, mà sẽ không trực tiếp làm một mình. Cái trước uy hiếp còn không có giải trừ, thậm chí có khả năng bị Bernal sau chen vào đợt thứ hai thế công đánh tan. Bernal kinh nghiệm rất bình thường phong phú, cầu thủ cũng rất có kiên nhẫn. Tuy nói vừa rồi một lần kia tiến công không thể có hiệu quả, nhưng Bundesliga Desli ở ở rất nhanh lại lần nữa tổ chức lên một lần tiến công. Di Berji ý đồ cánh trái dẫn bóng đột phá, bị Osi đánh ra giới ngoại. Marcelo nhanh chóng chạy tới bên sân, bước lên cầu, dùng quần áo chơi bóng lao sạch sẽ về sau, cấp tốc vứt cho trước mặt Di Berji. Di Berji dẫn bóng hấp dẫn Osi chú ý, nhưng không có nắm chắc đột phá, đưa bóng về gõ cho Marcelo. Bờ ra Di hậu vệ trái ngừng cầu hướng vào phía trong bên cạnh, thấy được tô Đông vị trí, lập tức một cước xuyên qua. Tô Đông từ cung đỉnh đi phía trái bên cạnh chạy tới, Marcelo xuyên qua vừa lúc ở ender lạc vị trước đó, chuyển đến trước mặt hắn chân trái trực tiếp đưa bóng ngưỡng vào vùng cấm địa, tô đông quay người khởi động, thân thể cấp tốc hướng phía bên phải, rắn rắn chắc chắc cùng sông tới Ferdinand đụng vào nhau. hai người đều thân hình cao lớn cường tráng, cái này một tràn ngập lực lượng cảm giác va chạm, để lẫn nhau đều lui ra một bước nhỏ. nhưng tô đông vượt lên trước một bước chân phải đưa bóng chặt đứng, chân trái điều chỉnh một chút, không đợi Ferdinand lại nhào lên, trực tiếp chân trái giật bắn. trong lòng vội vàng chân trái sút gôn, góc độ không lớn, lại thêm Ferdinand phủ kín, van tại cột dọc bên trái, cơ hồ phong bế tô đông tất cả sút gôn góc độ, nhưng tô đông một cước này cầu cường độ quá lớn, đừng nhìn tô đông bảy chân biên độ không lớn. Suốt gôn động tác rất bình thường máu lẹ, nhưng cưỡng lực cứng mãnh, đánh cho phi thường hữu lực. Van der Sa không coi ôm lấy, vậy mà rời tay, mà cái này cũng tại tô Đông dự kiến bên trong, trước tiên tiến lên liền muốn lại bù bắn. Ferdinand phản ứng rất nhanh, lại xông về phía trước, dùng bả vai đỉnh một chút tô Đông, vì Van der Sa tranh thủ đến thời gian quý giá, đứng dậy đưa bóng lại lần nữa ôm lấy, chờ tô Đông vọt tới Van der Sa trước mặt lúc, cầu đã tại Hà Lan muôn thần trong ngực, còn kém kia một chút xíu. Tô Đông buồn bực gầm thét một tiếng, phi thường có uy hiếp một lần tiến công, năm phút tạ hữu thời gian, Bayon tổ chức lên hai lần rất có uy hiếp tiến công đều là đánh Tô Đông cái giờ này. Chúng ta có thể rõ ràng xem đến, MU đối Tô Đông phòng thủ làm được phi thường đúng chỗ, thậm chí một đối một đều không yên lòng, thường thường đều là hai chọi một, có đôi khi thậm chí là ba đối một, Ferdinand càng là một tấp cũng không rời theo sát Tô Đông. Có đôi khi, đến từ phòng thủ cầu thủ coi trọng, vừa vận cũng đã chứng minh Tô Đông thực lực trình độ. Thử hỏi, đương kim thế giới bóng đá, có thể để cho MU cùng Ferguson coi trọng như vậy, vận dụng 2 3 tên phòng thủ cầu thủ đi phòng thủ tiên phong, có mấy cái. Biết rõ MU tại cái này một bên bố trí phòng thủ nghiêm mật, Tô Đông cũng lập tức điều chỉnh mình phe tấn công hướng. Frodina đêm nay trạng thái không tệ, cải biến phe tấn công hướng, ngược lại nhắm chuẩn vài điểm cái giờ này. Đánh cánh phải. Làm trước trận tiến công hồi tâm, Tô Đông cải biến vị trí của mình, xung quanh đồng đội cũng đi theo làm ra điều chỉnh. Tại 12 phút lúc, MU cũng bắt lấy một cơ hội, đánh ra nhanh chóng phản kích, tuy nói không thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng cũng tranh thủ đến một góc cầu cơ hội. Bất quá, lần này phạt góc vẫn như cũ không thể chế tạo ra uy hiếp. Anderson đưa bóng lái đến vùng tấm địa bên trong lúc, Lusi đánh đầu đỉnh ra, Modrip tại một đệm, trực tiếp đưa bóng đưa đến phía bên phải. Tô Đông nghiêng người ngừng cầu hướng về phía trước mình ra tốc đuổi kịp, mang băng qua trung tuyến, một đường hướng về phía trước. MU phòng thủ đang không ngừng lui lại, nhất là Phật Trời, càng làm một tấc cũng không rời cùng ở tô Đông. Vừa tới MU 30m khu vực, Phật Trời liền cuốn lên tô Đông. Chính tô Đông thực lực có tuyệt đối tự tin, một cái dừng, để Phật Trời kém chút nhào quay đầu đi. Ngay tại Phật Trời vội vã ổn định thân hình lúc, tô Đông ngay sau đó lại đột nhiên một cái mát xê rù lẹt, trực tiếp dẫn cầu từ cạnh ngoài vòng qua Phật Trời, trực tiếp để MU giữa trận vùa hụt. Xinh đẹp mát xê rù lẹt, tô Đông biểu diễn vô cùng đặc sắc. Chúng ta thật không thể tin được, thân cao 1m95 tô đồng, trên trận động tác nhẹ nhàng như vậy, tốc độ nhanh như vậy. Hất ra Phân trở về sau, Tô Đông dẫn bóng dọc theo phía bên phải tiến quân thần tốc, tại vùng cấm địa phía bên phải, Tô Đông hấp dẫn phòng thủ cầu thủ chú ý về sau, đưa bóng xuyên qua đến trung lộ, giao cho Roben. Nhưng Roben tại ngừng cầu thời điểm, không cẩn thận ngực lớn, bị Ta Zip trước tiên gần sát thân đi, đưa bóng đoạn đi. Một lần xinh đẹp phản kích cứ như vậy hết rồi. Roben cũng 10 phần phiền muộn, hai tay nắm lấy mình đầu trọc, hướng về phía Tô Đông lắc đầu. Hắn mới vừa rồi là muốn trực tiếp ngừng nhập vùng cấm địa, nhưng không nghĩ tới Cazip trở về thủ đến như thế kịp thời. Tô Đông dơ lên cao cao tay phải, ra hiệu Robson không quan hệ. Bóng đá cái này vận động đặc chất chính là như vậy, tiến công muốn so phòng thủ càng khó. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. MU tiếp tục ổn thủ phản kích, Biden thì là không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà thăm dò. Ferguson đêm nay dùng Cazip, phụ trợ cùng Anderson tạo thành giữa trận, cái trước phụ trách kéo sau chọn vị trí, đằng sau hai người thì là phụ trách chạy bao trùm cùng bốc đo áp bách, cái này cũng cho bên giữa trận mang đến phiền toái không nhỏ. Cuối cùng Baydon chuyển khống chế bóng nhưng không có 3K cùng Arsenal như vậy thành thạo, có thể thông qua nhanh chóng một cước chuyển lại, đem đối thủ trượt lấy chơi, bóng đá Đức đội thực tình là không có phương diện này gen. Nhưng Baydon như trước vẫn là một mực khống chế trên trận thế cục, càng không ngừng nếm thử cơ hội. Khi thì ở bên trái đường, khi thì bên phải đường. Nhưng đêm nay MU phòng thủ cũng phi thường có tính nhắm vào, nhất là đối Baydon hai đầu đường biên, trên cơ bản chỗ chọn lựa sách lược chính là đem bọn hắn bức tại hai bên, Rooney cùng Tevez cũng đều tích cực trở về thủ, phía trước liền lưu lại Jordanny một người đang chuẩn bị phản kích. Có thể nói, MU tối nay là thật không thèm đếm xỉa, không biết xấu hổ liền muốn thắng lợi. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, Ferguson đối bản mùa giải trang Titon Lit là cỡ nào khát vọng. Lit có tới tay, giờ Mỹ ở kịp cũng có nắm chắc, nếu là có thể lấy thêm trang Titon Lit, vậy liền lại là một cái tam quan vương. Ngoại giới vẫn luôn tại nghe đồn, Ferguson sở dĩ chậm chạp không chịu về hưu, chính là muốn lại tròn một cái tam quan vương mộng tưởng. Mà bản mùa giải không thể nghi ngờ là tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì như thế, cho nên mở ưu trên dưới cũng đều là phi thường dụng tâm, ai cũng không dám chủ quan. Cứ việc lạm nắm lấy cơ hội, quả quyết tiến lên tham dự trợ công, nhưng lớn lại một lần cánh phải tiến công bị ngăn chặn. Lạng tại vùng cấm địa phía bên phải chuyền về cho Joben, người Hà Lan vừa ngừng cầu, phần trở cùng Juni liền đều ép lên tới, khiến cho Joben không thể không nhanh lên đem cầu nghiêng chuyền về trung lộ, cho Mojip một lần nữa tổ chức. Mojip ngừng cầu, phần trở liền vứt bỏ Joben, hướng phía hắn xuống lại. Gerosi ở giữa trận xéo xuống trung lộ mang theo một bước, nhìn thấy Tô Đông lôi ra đến, lập tức đem cầu chuyền qua thứ. Tô Đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng, phía sau là vải đi. CBA trung vệ thân thể phi thường cường tráng, gắt gao cản sau lưng Tô Đông, để Tô Đông rất khó chiếm được tiền nghi. Ca Zip thì là tại trước người hai người, nhìn thấy Mô Zip chuyền bóng cho Tô Đông về sau, hắn trước tiên liền muốn quay người. Chỉ cần Ca Zip xoay người, Tô Đông liền lâm vào tiền hậu giáp kích ở trong. Tô Đông đối với mình thế cục rõ như lòng bàn tay, hắn nhìn thấy cầu tới về sau, đầu tiên là một cái động tác giả, để sau lưng vải điệp cũng đi theo phóng ra bộ pháp, ngay sau đó chân phải đón Mô Zip chuyền bóng, góp chân đưa bóng nhẹ nhàng hướng sau lưng một đập. Cầu lập tức thay đổi tuyến đường, từ vải điệp dưới hông xuyên qua. Tô Đông trước tiên quay người, gạt mở vải điệp phòng thủ về sau, cấp tốc xông vào vùng cấm địa tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, thậm chí tất cả mọi người không có thấy rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. chỉ có vải điệp, hắn biết tô đông mặc hắn háng, nhưng làm sao mặc, hắn không biết, chỉ có thể bản năng phản ứng theo sát tô đông quanh người, hai tay cũng vươn đi ra, ý đồ giữ chặt tô đông. tô đông cao hơn vải điệp, quay người lại so vải điệp linh hoạt, lại thêm vải điệp là bị động đương đối, chờ hắn xoay người lại lúc, tô đông đã ra tốc. cứ việc thân thể bị vải điệp kéo một chút, nhưng tô đông vẫn là vượt lên trước một bước tại vùng cấm địa bên trong. bên điểm phía bên phải đuổi từ cầu, trực tiếp chân phải có cản giật bắn. Toàn bộ quá trình không có cho hiện trường tất cả mọi người thở dốc cùng cơ hội phản ứng, đến mức toàn trường đều tuôn ra thất kinh tiếng thét chói tai. Chương 653, nếu không, ngươi lại tiến một cái. Go ổn. Phút thứ 21, Tô Đông vị san đều tỷ số điểm số, một so với một. Phi thường đặc sắc một cái dứt bóng, tuyệt đối là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. Tô Đông tại rút bắn phá khung thành về sau, cả người liền nhanh chóng xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, hôn lấy trong tay trái chấp nhẫn. Cả tòa sân Âu tra phát mở ưu fan bóng đá đều đang kinh ngạc tốt lên, bọn hắn dù là đến bây giờ, cũng còn không biết vừa rồi quả bóng kia đến cùng là thế nào tiến bọn hắn cũng không biết, tô đông đến cùng là thế nào qua vải điện. người quay người, bọn hắn thấy được, nhưng cầu đâu? làm sao đột nhiên liền đi qua đây? đương tô đông vọt tới bên sân, bị đồng đội bao vọc vây quanh lúc, sân bóng bên trong trên màn hình lớn cũng tại chiếu lại lấy vừa rồi dẫn bóng pha quay chậm, Mô diếp xuyên bóng, tô đông đầu tiên là động tác giả lừa qua vải điệp, ngay sau đó chân phải gót chân đặt cầu, để cầu từ vải điệp dưới hông xuyên qua, mình lại quay người xông mở vải điệp phòng thủ, toàn bộ quá trình liền phát sinh ở trong nấy mắt, gót chân xuyên háng hơn người, người cầu phân qua. đương cái này tam đại độ khó cao nguyên tố hội tụ tại một cái dân bóng bên trong bản thân cái này cũng đủ để chứng minh cái này dẫn bóng độ khó. tranh tài trực tiếp ống kính còn đặc địa cho vãi được một cái to lớn ngất tả. CBI trung vệ bù mặt, một mặt không thể làm gì để bại biểu lộ. hiện nhiên đối đêm nay tô đông biểu hiện cảm thấy mười phần im lặng. hắn tận lực, nhưng vẫn là không ngăn cản được tô đông. có thể làm sao? vô cùng vô cùng đặc sắc một cái dẫn bóng, đến từ tô đông. bay ơn san đều tỷ số điểm số, hiện tại là một so với một, hơn nữa còn là một cái quý giá sân khách dẫn bóng. đôi này mưu tới nói, đúng là có chút khó mà tiếp nhận. dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà. Không biết Ferguson sẽ hay không khai thác càng thêm tích cực một chút chiến thuật đấu pháp đâu. Ferguson ở đây vừa nhìn đến lòng tràn đầy phiền muộn, thậm chí liền ngay cả miệng bên trong keo cao su rơi mất, hắn đều không có phát ra được. Ngay hơn 20 phút, đã sớm kẻ nhạt vô vị. Nhưng muốn mạng chính là, hiện tại trên trận điểm số lại bị đổi ngang. Ferguson có loại muốn kích động đến mức phát điên, bởi vì hắn tại lúc trước Tân Tân khổ khổ an bài lâu như vậy, mới từ bên trên thân đã kiếm được một cái dẫn bóng, kết quả dành trước 10 mấy phút, lại bị Tô Đông cho lật về đi. Đối này cầu thủ Si Khi đã kích lớn bao nhiêu? Ferguson nhìn xem trên trận mờ hữu cầu thủ, trong lòng hết sức rõ ràng. Hắn chấp giáo nhiều năm như vậy, kinh nghiệm là bực nào phong phú, tình huống như thế nào sẽ xuất hiện vấn đề gì, hắn đã sớm rõ ràng trong lòng. Thế là, hắn đệ xuống trong lòng bất mãn, lập tức đi đến bên sân, đem Ferdina cùng Kajip gọi qua, ra hiệu bọn hắn phải ổn định trận cước, không thể loạn, trước ổn định phòng thủ. Lúc này, không ném thứ hai cầu, so cái gì đều trọng yếu. Trước ổn định, sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Nếu như lập tức lại ném thứ hai cầu, kia tranh tài liền tạ song. Không chỉ có thủ hiệp song đời, lần hiệp cũng đi theo xong đời. Tô Đông chúc mừng xong dẫn bóng về sau, đi trở về đến bên trong phòng phụ cận, lúc này đứng tại bên trong trong vòng chờ đợi kéo cầu biến thành Johnny. Bồ Đào Nha người liếc nhìn Tô Đông, thừ lệnh quay đầu đi. Hắn thật sự là có chút lung túng. Vừa rồi hắn còn đắc ý, còn khiêu khích, còn nạo kiều, hiện tại tốt, Tô Đông cũng dẫn bóng, tính thế nào? Tô Đông ngược lại là vui tươi hớn hở đi đến bên trong vòng phụ cận, nhìn xem sân bóng bên trong một mặt xấu hổ, cố ý không nhìn hắn Johnny, cười hắc hắc. Johnny, ta cũng dẫn bóng. Nói nhảm, ta lại không ngủ. Johnny tức giận trả lời. Cho nên, ngươi nhìn, ta mới vừa nói đến không sai đi, dẫn bóng thật không có cái gì khó khăn. Mọi người xung quanh nghe được kém chút không có phát điên ngoạ tạo, đây cũng quá vở sẹo là đi. Biết ngươi tô Đông dẫn bóng nhiều, nhưng về phần nói như vậy sao? Ngươi là không khó, nhưng ngươi biết đối còn lại cầu thủ tới nói tiến cái cầu có bao nhiêu khó sao? Nếu không, ngươi lại tiến một cái, sau đó ta lại truy một cái. Tô Đông cười ha ha đề nghị, giòn nhĩ tay xé tô Đông xúc động đều có. Mẹ nó, đã nói xong dẫn bóng sao không đắc ý đâu. Ngươi đây không phải đắc ý là cái gì? Không phải liền là tiến cái cầu sao? Về phần đắc ý thành như vậy sao? Cắt, giống như ai chưa từng vào cầu giống như. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ferguson điều chỉnh hiệu quả nhanh chóng. Lão soái chính là lão soái, tại MU trong đội uy vọng thật không là bình thường cao. Hắn nói làm sao đã, trên trận cầu thủ lập tức đi theo điều chỉnh, tuyệt không dám đánh chết gấu. Juni cùng Tơ v lui về, lại thêm trung hậu trận, MU tiếp tục khai thác nghiêm phòng tử thủ sách lược. Biden cũng là một mực không chê trên trận thế cục, không ngừng mà tổ chức cùng bày ra lên thế công. Tô Đông tranh tài sách lược cũng rất rõ ràng, có cơ hội liền sông, không có cơ hội liền tiêu hao. Đối mặt MU đối thủ như vậy, cơ bản không có khả năng có bất kỳ đầu cơ trục lợi, bởi vì quỷ đỏ ngạnh thực lực liền còn tại đó. Vì cái sân hỏa nhãn kim tinh cũng cũng sẽ không để đối bóng xuất hiện lớn chỗ sơ suất, cho nên muốn đối phó MU thật không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể cùng chết. Hoặc là tựa như vừa rồi như thế dừng lại vận mạnh, nhưng mà ngân tự thân tiêu hao cũng rất lớn, cho nên có đôi khi liền cần thích hợp hoãn một chút, thả chậm một chút tiết đấu. Tô Đông có mình một bộ tranh tài phương thức, hắn sẽ càng không ngừng tiêu hao đối phương trung vệ, thông qua đủ loại phương thức, thường thấy nhất chính là chạy, lôi kéo bọn hắn chạy. Người, tại thể năng tiêu hao quá lớn tình huống dưới, ý chí lực sẽ trở nên yếu kém, sẽ lại càng dễ phạm sai lầm. Kỹ thuật biến dạng cái gì, thì càng không cần nói. Đương nhiên, Tiêu Hao đối thủ tiền đề cũng là xây dựng ở Tô Đông hoàn thành huấn luyện viên tổ cho nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, hình Kiến Liên rất bình thường hy vọng Tô Đông đi tiêu hao đối phương trung vệ, kể từ đó, coi như Tô Đông chưa đi đến cầu, nửa tràng sau nửa đoạn sau, thể năng Tiêu Hao đến không sai biệt lắm thời điểm, thay đổi cơ lọ sở, tố là hoặc tố đột kỳ, hiện tại lại nhiều hơn một cái Thomas Muller, cũng sẽ là coi như không tệ lựa chọn, hiệu quả rất tốt. Cái này kỳ thật cũng là hơn một loại dương lưu. Đối phương có thể không cùng, nhưng không cùng, Tô Đông liền có cơ hội cầm ban chế tạ uy hiếp. Cho nên, nhiều khi đối thủ là không cùng không cùng tiền hạ chỉ có thể liệu mình buổi quân tử. Vài điệp đêm nay số liệu có chút hỏng beta. Trợ lý huấn luyện viên Mạc Cờ Fè giàn cầm một chương tràn ngập con số tờ giấy, đưa tới Ferguson trong tay. Ferguson nhận lấy lật ra xem xét, chân mày nhíu chặt hơn, miệng có chút hơi há ra, phản phất giống như là sổ một câu nói tụ, nhưng không ai nghe được thanh âm, cũng không biết có phải hay không. Hắn là bản mùa giải ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ. Ferguson đem tờ giấy trả lại cho Mạc Cờ Fè giàn thời điểm nói, hắn xem như đã nhìn ra, Tô Đông vừa mở mạn, hung hăng đánh nó sĩ cùng Ferdinand cái này một bên, càng nhiều là giả thoảng một tường. Hắn trên thực tế muốn nhằm vào chính là vài địch cùng nệ dạ cái này một bên, nhất là vài địch cái giờ này. Làm đội bóng bạn mùa giải phòng thủ hậu phương trụ cột, vài địch biểu hiện biết tròn biết méo, công lao thậm chí không thua bởi trước mặt Cr7 Ronaldo, là đội bóng bạn mùa giải đại công thần. Lấy năng lực của hắn, lại thêm Mở Vũ thực lực, ứng phó tợ giờ mì ở kịp cùng trong nước cuộc thi đấu, vấn đề cũng không lớn, nhưng tại đối mặt mấy loại này cực kỳ cao cường độ tranh tài lúc, quá mệt nhọc vấn đề liền bạo lộ ra. Ferguson cũng không phải không có dự đoán qua điểm này, nhưng Mở Vũ trong đội không có thích hợp trung vệ. Chẳng lẽ cũng bởi vì mệt nhọc, đặt vào vài địch không cần cái này sao có thể cuối cùng dorami ở kịp không có đông nghị kỳ, thật sự là quá thao đàn không cần phải nói cho một tháng lại không dám yêu cầu giống bơn như thế nghỉ ngơi nửa tháng chỉ cần cho nửa tháng mở ưu hạ nửa chính nhất định có thể sinh long hỏa hổ mỗi tên cầu thủ lên trận đều là ngao ngao gọi nhưng bây giờ không có biện pháp nói cho chơi cùng Anderson, đừng trước trên vào cho ta bảo vệ tốt phòng tuyến cùng hai sườn Ferguson này sinh ác độc nói cái này cơ bản cũng là tại nói cho trên trận cầu thủ phòng thủ thứ nhất chưa ổn định phòng thủ lại nghĩ biện pháp tiến công không có nắm chắc cũng đừng cho ta để lên đi Thật sự là đáng chết Tô Đông A. Ferguson có loại muốn kích động đến mức phát điên. Trên đời này tại sao có thể có dạng này quái vật đâu? Tranh tài bắt đầu lâm vào rằng có giai đoạn. Bayern đối một so với một điểm số cũng tương đối hài lòng, cũng không có gấp suy nghĩ muốn ăn một miếng rơi đối thủ. Hền Kịt cũng là một đầu lão hồ ly, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đối phó mờ ưu dạng này đội bóng, xuất ruột là trí mạng nhất, cho nên hắn càng không ngừng ở đây bên cạnh hô hào cầu thủ giữ vững tinh táo, yêu cầu cầu thủ phải giữ kiên nhẫn. Bayern cầu thủ tuy nói niên kỷ cũng không lớn, nhưng cũng đều trải qua giải thi đấu khảo nghiệm, sớm đã không phải năm đó loại kia cậu thả thiếu niên nhất là bên trên mùa giải Champions League đoạt giải quán quân về sau bọn hắn đều tích lũy kinh nghiệm phong phú đối Champions League đấu vòng loại tàn khốc có thanh tình nhận biết bởi vậy huyền kiệt hô hào cũng bị bọn hắn nghe lọt được thế là trên sân bóng liền xuất hiện một loại cân đối cục diện song phương lẫn nhau có công thủ nhưng ai cũng không thể sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội do nil từng có một lần trung lộ lệnh trái đột phá chế tạo Mascherano phạm lỗi thắng được một lần trước trận đá phạt cơ hội cũng tinh chuẩn phát ra một cái đường vòng cung cực kỳ tốt đá phạt nhưng Neuer vững vàng đã đoán được cầu đường trực tiếp đưa bóng nào ở Biden cũng đồng dạng từng có một lần rất có uy hiếp tiến công, nhưng tô đông cùng Di Berji phối hợp không thể đánh xuyên qua mở ưu phòng tuyến. Di Berji tại vùng cấm địa bên trong lâm vào Ferdinand cùng Osi vây quanh, ngạnh sinh sinh đem cầu cho ném đi. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người thanh tỉnh nhận thức đến, không phải mở ưu phòng thủ quá ngũ hương, mà là tô đông thực lực quá mạnh. Đổi còn lại cầu thủ tới thử một chút, vài phút liền bị mở ưu cạo chết. Tô Đông vẫn là vẫn như cũ càng không ngừng chạy cùng lôi kéo, tiêu hao mở ưu hai tên trung vệ, nhất là Vai điệp. Ferdinand càng nhiều là thống lĩnh hậu phòng tuyến, Vai điệp thì là chủ yếu phụ trách tô đông. Cũng bởi vì như thế. Cho nên C.B.A. trung vệ tiêu hao lớn hơn Tô Đông cũng không nóng nảy, bất động thanh sắc Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội Kinh nghiệm của hắn đã là tương đương phong phú Hắn biết, coi như hơn nửa hiệp không xuất hiện sai lầm Nửa chàng sau cũng đã biết, hắn cần gì phải xuất ruột Thời gian ngay tại loại rằng con này bên trong Không ngừng má trôi qua Bên sân thứ tư quan viên dơ lên bù giờ 2 phút bằng hiệu Trên sân bóng sớm đã chém giết 45 phút Cầu thủ đều không chịu được thở dài một hơi Bọn hắn rất nhiều người cũng đã tiêu hao đến không sai h ại loại này cường độ cao nhanh tiết tấu trang tí on lit đấu vòng loại bên trong, thể năng tiêu hao luôn luôn so bình thường tranh tài không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Mở MU đạt được một lần giữa trận cắt bóng về sau, nhanh chóng cơ hội phản kích, ý đồ đưa bóng chuyển đến sau lưng đi tìm Tơ Vê, nhưng PP về truy tốc độ rất nhanh, đoạt tại Tơ Vê trước đó, dùng thân thể đem Argentina tiên phong ngăn, tại vùng cấm địa bên trong dừng lại cầu. PP ngừng cầu quay người, không đợi Tơ Vê phản công cẩn thận, một cái đá mạnh đưa bóng giải vây, đã hướng về phía trước trận. Không nghĩ tới, chương 654, hắn là cao lớn bản Maradona. Không biết là vô tình hay là cố ý. VP một cước này chuyển xa trực tiếp đánh tới mở u phòng tuyến sau lưng đi. Có lẽ vị này mặt mũi tràn đầy giữ tận giá hỏa vẹn vẹn chỉ là muốn tú một chính giao động tước lực. Nhưng một cước này cầu bay rất xa, xa tới để rất nhiều người đều có đầy đủ thời gian phản ứng. Vài điệp cùng Ferdina kéo tại tối rửa vào sau vị trí, cầu điểm rơi tối tới gần bãi điệp, cho nên CBA trung vệ trước tiên quay người trở về thủ, một đường chạy điểm rơi đi. Ferdina khi nhìn đến vài điệp trở về thủ, hắn cũng liền ham lại tốc độ. Có thể lười biếng thời điểm, Ferdina là tuyệt đối không ngại trộn một lười biếng, nhất là giống bây giờ loại này, tranh tài mắt thấy liền muốn kết thúc vụ giờ giai đoạn. Hắn càng là đã tiêu hao rất lớn. Tô Đông nguyên bản lạc hậu hai người một đoạn, lại là tại giữa hai người, tại PV truyền bóng thời điểm, hắn cũng đi theo hai người cùng một chỗ khởi động. Dựa theo lẽ thường, hắn kỳ thật không có gì cơ hội, bởi vì chỉ cần vải điện trước tiên đưa bóng đỉnh về vùng cấm địa cho Van Dosa, hay là xuyên qua cho Ferdinand, kia Tô Đông liền vô dụng, cho nên bình thường lúc này, tiền đạo sẽ chỉ tượng trưng chạy một chuyến, giống như là tại nói cho tất cả mọi người, ta đã tận lực, không có cướp được. Nhưng đại nhìn thấy Ferdinand hám lại tốc độ về sau, Tô Đông ý thức được có cơ hội, lúc này đột nhiên ra tốc hướng phía vải điện đuổi theo. Vải điện trước tiên đuổi theo cầu đi. Phía sau hắn cũng không có mắt, tự nhiên cũng không nhìn thấy đột nhiên ra tốc truy gần Tô Đông, hắn nhìn thấy van Vanderza cũng chưa hề đi ra, mà là vẫn như cũ đứng tại cầu một tuyến, trong lòng tại tính toán muốn hay không chuyển về. Ngay tại lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến Ferdinand dự cảnh, "Cẩn thận." Vai Điệp bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm, nhưng hắn lực chú ý vẫn là bị Ferdinand tiếng la phân tán một chút, khi hắn ý thức được có uy hiếp lúc, trước tiên kịp phản ứng, lập tức liền muốn ra chân đưa bóng tháo xuống. Cũng không nghĩ đến, một thân ảnh đột nhiên từ phía sau nhảy lên, lên ra, tốc độ thật nhanh, thân ảnh cũng rất bình thường cao lớn, đoạt tại vai Điệp nâng, cao chân thời điểm, đột nhiên thăm dò một đỉnh. Tô Đông đầu cùng vẫy điệp chân cơ hồ là đồng thời đụng phải giữa không trúng cầu, nhưng Tô Đông hướng về phía trước lực đạo rõ ràng muốn so vẫy điệp lực đạo càng lớn, cho nên cầu thụ lực về sau, như trước vẫn là bay về phía trước tới, chỉ là tốc độ giảm bớt. Loại này năm năm cầu tranh đoạt, để toàn trường phan bóng đá đều phát ra trận trận kinh hô, mà vẫy điệp đùi phải nhận lần này chiến đấu sau khi va chạm, cả người đều đã mất đi cân bằng, trực tiếp ngã lệch trên đồng cỏ. Tô Đông tuy nói có cái lảo đảo, nhưng thân thể cân bằng tính chất càng tốt hơn, kịp thời ổn định thân hình về sau, tiếp tục hướng phía vùng cấm địa phương hướng đuổi tới, cũng tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi kịp bóng đá tất cả mọi người cũng đều lúc này mới ý thức tới đây là nơi nào van der sa sớm đã bỏ cửa xuất kích nhưng hà lan thủ môn vừa mới vọt tới nửa đường lại phát hiện tô đông còn không có xông vào vùng cấm địa liền đã ra chân chọn bắn trực tiếp đưa bóng đâm hướng van der sa sau lưng cầu môn Xui xẻo hà lan môn thần, vừa vọt tới nửa đường nhìn thấy tô đông chọn bắn về sau hắn dừng về sau không ở lui về sau nhưng cuối cùng cũng không thể nhanh hơn được tô đông chọn bắn van der sa còn không có thối lui đến nhỏ vùng cấm địa tô đông chọn bắn đã rơi vào mở ưu cầu môn hài so với một gỗ ổn hơn nửa hiệp bù giờ thời khắc cuối cùng Tô Đông dùng một cước đặc sắc chọn bán, vì bơn đem so với phần lịch truyện, Hai so với một. Tô Omega Hour, đây tuyệt đối là Tô Đông người biểu diễn. PP một cước giải vây, Tô Đông từng bước ép sát, tạo thành vải đi sai lầm. C.B.A. trung vệ không có trước tiên giải vây, hắn có chút chần chở, cái này cho Tô Đông cơ hội. Không thể không nói, Tô Đông lần này chiến đấu phi thường hung hãn, hắn không có chút nào lo lắng đến vải đi chân, mà là trực tiếp dùng đầu đi đoạn. Cái này rất nguy hiểm, nếu như sơ ý một chút, khả năng liền bị vải đi đá trúng đầu. Nhưng cái này cũng đó có thể thấy được, Tô Đông cầu thắng dục vọng phi thường cường liệt. Hắn mạo hiểm vì hắn đổi lấy một lần cực kỳ tốt đơn dao cơ hội, mà hắn cũng không có lãng phí cơ hội như vậy, tỉnh táo chớp bán, vì bị ơn nghịch chuyển điểm số. Đường Tô Đông tại sân Old Trafford, hôn lấy tay trái chiếc nhẫn, còn cuốn sân bóng, trắng trận chúc mừng thời điểm, ở xa Tây Ban Nha Madrid một chỗ cấp cao hội sở bên trong, một đám Madrid đỉnh cấp các phú hào cũng ngồi vây quanh tại to lớn trước máy truyền hình, quan sát tranh tài, vừa vặn cũng là nhìn thấy Tô Đông hôn chiếc nhẫn, một đường phi nước đại. Ám ly bên trong truyền đến tiếng Tây Ban Nha sướng ngôn viên dẫn bóng trầm ầm, cái này đã trở thành một loại dẫn bóng chúc mừng nghi thức, để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy phi thường kích động. Đây tuyệt đối là một cái đặc sắc dân bóng. Mặc kệ là trước kia lần kia mạo hiểm đánh đầu tranh đoạt, tốt hơn theo sau đơn đao xử lý, Tô Đông đều hoàn mỹ thể hiện ra mình siêu cường năng lực cá nhân, hắn hoàn mỹ nắm chắc cơ hội lần này. Nếu như lúc này có fan bóng đá đi vào nhà này hội sở bên trong, liền không khó nhận ra, ở đây đều là ma giếc đỉnh cấp phú hảo, mà ngồi ở ở giữa nhất, thình lình chính là giêu ma giếc trước chủ tịch, Tây Ban Nha kiến trúc ông chủ Lorenzo Taze. Mà hiện trường người trồng, còn có hai tên đồng dạng thanh danh hiện hách bóng đá giới nhân sĩ, Zidane cùng Van der Nol. Hắn cái này chúc mừng động tác để cho ta nhớ tới Jo. Vạn Đận Nổ Ha ha cười nói, năm đó, dỗ từ đội thanh niên tiến vào đội 1, chính là đến từ Vạn Đận Nổ đề bạn, mà dỗ chúc mừng dẫn bóng động tác chính là hôn Thiết Nhẫn, cái này khiến hắn thắng được cậu bé vàng cùng dịn sở danh xưng, cũng có một chút fan bóng đá xưng hô hắn là chúa tể của những chiếc nhẫn. Tô Đông năng lực cá nhân thật sự là quá mạnh, hiện nay thế giới bóng đá, không ai có thể cùng hắn sánh vai. Zidane vui lòng phục tùng khen, thật có mạnh như vậy. Florentino có chút kinh ngạc, Zidane là ai? Tuy nói còn có chút ít tranh luận, nhưng không có người liệu sẽ nhận, Maradona về sau Zidane hẳn là thế giới bóng đá trong lịch sử thành công nhất cự tinh một trong, có lẽ chỉ có Ronaldo mới có thể miễn cưỡng cùng Zidane tranh một chuyến. Mà nếu như Zidane đều đối Tô Đông đánh giá cao như thế, vậy nhưng nghĩ mà biết, Tô Đông thực lực tuyệt đối là che lại trương, sát thực mạnh phi thường. Vạn Đạn Ổ cũng đồng ý nói, đạt được hai vị này tán thành, kia trên cơ bản cũng không có cái gì dễ nói. Nhưng rất nhanh, Zidane lại bổ sung một câu, hắn so ta, so Johnny, càng mạnh. Lần này lo Gentino liền càng thêm ngoài ý muốn. So Zidane cùng Ronaldo còn mạnh hơn. Kia phải là đến cảnh giới gì? Maradona Mặc dù rất khó cụ thể đi so sánh, nhưng hắn cho ta cảm giác tựa như là một cái cao lớn bản Maradona. Vạn Đản Ồ cũng lên tiếng phụ họa. "Sergio Gentile lần này coi như thật chấn kinh. Tô Đông giống Maradona." Nếu như là người khác nói như vậy, Sergio Gentile khẳng định là khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ là Zidane cùng Vạn Đản Ồ, Sergio Gentile tín nhiệm nhất hai tên bóng đá vòng nhân sĩ, bọn hắn vậy mà đều nói như vậy, cái này để Sergio Gentile dao động. Zidane là bậc nào địa vị siêu sao huyền thoại, Vạn Đản càng là Maradona đồng đội. Nếu như hai người đều đối Tô Đông cho cao như vậy đánh giá, nạc ẹp lộn cũng liền không chút nghi ngờ. hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đương kim thế giới bóng đá lại còn có Maradona cái này cấp bậc cự tinh, đây là cỡ nào làm cho người kinh ngạc một việc. Nhưng cùng lúc, cái này lại để hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn từ trước đến nay đều có một cái tâm nguyện, đó chính là hắn chỗ kinh doanh Rio Madrid chỉ cần tốt nhất cầu thủ, gã là cãi cổ đồng thời phi gỗ, Zidane, Ronaldo cùng Beckham đều là đương thời giới bóng đá người nổi bật, mà bây giờ hắn muốn ngóc đầu trở lại, hấp thụ trước đó kinh nghiệm giáo huấn, gây dựng lại gã là cãi cổ, cả cả đã là hắn vật trong túi. Hắn cũng tại tích cực cùng mở ưu hiệp đàm với Cristiano Ronaldo, vừa vặn bù đào nha người đối Ferguson liên tiếp ăn bài hắn đá trung lộ cảm thấy bất mãn, chuyển ém Real Madrid khả năng cũng rất lớn. Hai đại cự tinh về chỗ, nếu là ký thêm tô đông, vậy đơn giản chính là tuyệt phối. Thử hỏi, đương kim thế giới bóng đá còn có ai có thể chống lại dạng này Real Madrid? Vừa nghĩ đến đây, Florentino lúc này liền hướng sau lưng vậy vây tay. Nhiều năm trợ lý Manu en dễ đồ đồ bu lại, lắng nghe hắn dặn dò. Ngươi lập tức tiếp xúc Mendes, nói cho hắn biết, chúng ta hy vọng tại năm nay mùa hạ ký tô đông. Sau khi nói xong. Florentino vừa nhìn về phía sân bóng, hai mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Hắn thật là Real Madrid fan bóng đá, thân thiết nhất cán fan bóng đá. Tại Manchester sân Âu trafford hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy một so với hai kết thúc. Lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Bay ơn nương tựa theo tô đông lập cú đút, nghịch chuyển MU, đôi này quỷ đỏ đã kích phi thường lớn. Nhưng ở hơn nửa hiệp kết thúc lúc, hiện trường fan bóng đá như trước vẫn là đối cầu thủ đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cổ vũ bọn hắn. Hy vọng quỷ đỏ cầu thủ nửa chặng sau có thể đón thêm lại lệ, thậm chí cũng có rất nhiều fan bóng đá đều đang kêu lấy vài điểm danh dự. Phan bóng đá cũng không ngủ quáng, bọn hắn đều rất rõ ràng. Vài đợt bản mùa giải đá quá nhiều tranh tài, thật sự là quá mức mệt nhọc. Tại cao cường như vậy độ trong trận đấu, thể năng không tốt, dẫn đến hắn xuất hiện rất nhiều nguyên bản không nên xuất hiện sai lầm, đây là đáng giá tha thứ. MU cầu thủ cũng cảm nhận được đến từ fan bóng đá tiếng hô cùng cổ vũ, bọn hắn cũng đều nhao nhao dừng ở cầu thủ cửa thông đạo, hướng hiện trường fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn, sau đó mới lần lượt đi trở về sân bóng. Nhìn ra được, hiện trường fan bóng đá cổ vũ, đối bọn hắn vẫn là có nhất định tác dụng. Tô Đông liền đi theo MU cầu thủ phía sau, hắn thấy được hiện trường fan bóng đá cử động. Hắn cũng có phần bị cảm xúc. Nước Anh fan bóng đá văn hóa hay là vô cùng mê người, tuy nói nơi này thừa thái hồ lý gẳng, nhưng fan bóng đá nhiệt tình cũng là tương đương cảm động. Nước Đức fan bóng đá cũng giống vậy của nhiệt, nhưng bọn hắn vẫn tương đối lý trí, mà nước Anh fan bóng đá thì là lộ ra sử trí theo cảm tính. Chỗ tốt chính là, liền xem như tại đội bóng biểu hiện không tốt tình huống dưới, bọn này fan bóng đá như trước vẫn là không chút nào dao động đứng tại đội bóng cùng cầu thủ bên này, đôi này đội bóng cùng fan bóng đá chính là tốt nhất ủng hộ. Nửa trang sau mở u vẫn là khó đối phó. Thu đông tràn đầy thốn tức nói, lạng cùng sở sở tiger mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu. MU có thể có dạng này huyết tính và đấu trí, cùng bọn này fan bóng đá cũng là không thể rời đi. Có cái gì fan bóng đá mới có thể dựng dục ra dạng gì đội bóng văn hóa? Quỷ đỏ MU bóng đá văn hóa không thể nghi ngờ là châu Âu đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong xuất sắc nhất, chỉ là hiện tại, theo gỡ là dở gia tộc nhập chủ, lại thêm Ferguson sắp xuất ngũ, đoán chừng sẽ từ từ làm nhạt rơi. Ngược lại là MU tử địch Liverpool, tại bóng đá văn hóa phương diện từ đầu đến cuối thủ tướng bản thân có một loại khí chất đặc thù, gỡ dắt cùng cả dã phở chính là phương diện này đại biểu. Chương 655, Di Rio Mariz, rất tốt. Trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Sơn Cha Fort ghi điểm bài bên trên, biểu hiện ra trận này quyết đấu đỉnh cao kết quả cuối cùng. Một so với hai, MU sân nhà thắng tạo nên một chuyển. Kết quả này để hiện trường hơn 7 vạn tên fan bóng đá đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Trên thực tế, MU tại hạ nửa chẳng phát huy đến càng tốt hơn một chút, nhất là tại tranh tài cuối cùng 20 phút, Ferguson thay đổi Rooney, đổi lại sở côn lở về sau, MU tiến công có lớn vô cùng phải sắc, trực tiếp đối bản tạo thành vây công chi thế. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, hền kịt cái này lao ra hỏa dứt khoát quyết nhiên từ bỏ mặt mũi, trực tiếp khai thác ổn thủ chiến thuật, thậm chí bên có 2 lần phản kích đều kém chút tạo thành mở u mất bóng, mà lại phản kích đều là đến từ Tô Đông. Lần đầu tiên là Tô Đông dẫn bóng phản kích sáng tạo ra cơ hội, nhưng chọn truyền vùng tấm địa tìm Robben lúc, người Hà Lan chọn bắn bị Van der Sa đập ra, lần thứ hai là Gijberji phản kích lúc chế tạo trước trận đá phạt cơ hội, Tô Đông tự mình chủ phạt, nhưng Van der Sa như có thần trợ đập ra cái này tất dẫn bóng. Có thể nói, hai đội tại trận này tiêu điểm chiến bên trong, bị đá phi thường đặc sắc, cũng tương đối kịt liệt. Nhưng MU ở trên nửa chàng hai lần trung vệ sai lầm, bị mất rơi mất quỷ đỏ sân nhà ưu thế, cũng cho sân khách mang đến khiêu chiến thật lớn. Không phải là không có cơ hội, chỉ là rất khó. Tại trận này tiêu điểm chiến bên trong, bay hiện ra mạnh hơn thực lực tổng hợp. Mặc kệ là tiến công, vẫn là giữa trận, vẫn là phòng thủ, đều không chút nào bại bởi MU. Thậm chí tại tiến công cùng giữa trận phương diện, muốn so MU càng thêm xuất sắc, chỉ là phòng thủ bên trên không bằng MU. Nhưng vừa vặn là phòng thủ sai lầm, tạo thành MU mất bóng. Có lúc bóng đá chính là như vậy, chỉ có thể tiếp nhận. Tô Đông tại tiếng còi vang lên về sau cùng chung quanh đồng đội chúc mừng sau một lúc đi thẳng tới sân bóng ở giữa giò nhì bên cạnh tay phải duỗi ra trực tiếp đem lão hữu một thanh nằm ở giò nhì không cần quay đầu lại đều đoán được là tô đông bởi vì chỉ có tô đông mới dám đối với hắn như vậy thua rất bất lực giò nhì buồn bực lắc đầu thở dài tô đông có thể hiểu được ngoại trừ dân bóng bên ngoài giò nhì kỹ thuật đại bộ phận tranh tài thời gian đều phát huy đến không lý tưởng Nói như thế nào đây chính là hắn không có ở mình am hiểu nhất vị trí bên trên mới quen thời điểm tô đông đối giò dưới chân kỹ thuật là kinh động như gặp thiên nhân nhưng thời gian dần trôi qua theo thực lực bản thân tăng lên Theo lịch duyệt tăng trưởng, hắn bắt đầu phát hiện, tại cầu thủ đứng đầu bên trong, Jonny kỹ thuật kỳ thật rất bình thường. Tương đối hình tượng một điểm tới nói chính là, hắn tại Trang Tier One League tiểu tổ thi đấu cùng vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại bên trong, kỹ thuật có thể thành thạo điêu luyện, nhưng đến bắt cường, hoặc là tứ cường, đến tối cao tiêu chuẩn tranh tài cường độ bên trong, hắn tại ngừng cầu, dẫn bóng, thoát khỏi các phương diện thế yếu liền sẽ lộ rõ. Vậy tại sao hắn có thể biểu hiện được xuất sắc như thế đâu? Bởi vì Ferguson quá khứ đối với hắn sử dụng có thể phát huy ra ưu thế của hắn, đó chính là tốc độ, mấy năm gần đây hắn sút goal tiêu chuẩn cũng là đột nhiên tăng mạnh, cho nên đạt được năng lực tăng gọi Nhìn rõny đá bóng, mặc kệ là lúc nào, hắn làm được tốt nhất khâu đều là xây dựng ở tốc độ cùng lực buộc phát trên cơ sở, bao quát dẫn bóng thúc đẩy, bao quát sau chen vào đột kích, đều là như thế. Nhưng những này đều cần không gian. Nếu như rõny bị đội lên tiền đạo vị trí bên trên, đối thủ là không có khả năng cho hắn không gian lớn như vậy đi xử lý cầu về sau, lại đột kích, thế là hắn tại ngừng cầu, dẫn bóng cùng thoát khỏi các phương diện thế yếu, lập tức liền lộ rõ. Đây cũng là vì cái gì, hắn một mực nói mình không am hiểu đá tiền đạo nguyên nhân. Mỗi người đều có riêng phần mình am hiểu lĩnh vực, rõny là như thế, Messi cũng không phải cũng như thế. Hạ tại đánh đầu phương diện cùng thân thể phương diện thế yếu, còn có tốc độ của hắn, không đều là thế yếu. Zou Ben đột phá cùng hơn người năng lực siêu cường a. Nhưng hắn thoát khỏi cùng dẫn bóng còn đi. Jiber Ji lại vừa vặn cùng Zou Ben tương phản, hắn mạnh mang cường đột không được, nhưng tiểu toái bộ dẫn bóng là nhất tuyệt, lửng cầu càng là tinh diệu, bên trong cắt, chuyển bên trong, phân một bên, cho khe, phạm vi lớn chuyển gì, hắn đều là một tay hảo thủ. Không phải mỗi người cũng giống như tô Đông dạng này, có một bộ cầu vương con đường hệ thống, có thể tại hơn hai tuổi, còn thời khắc duy trì tiến bộ, có thể đem mỗi một hạng thuộc tính đều luyện đến cực hạn tiến tới để cho mình trở nên vô cùng toàn diện toàn năng. Mấu chốt là phải phát huy ra tự thân ưu thế, che đậy kín tự thân thế yếu, đây chính là đội bóng chiến thuật tác dụng. "Thật dự định muốn đi?" Tô Đông nhẹ giọng hỏi. Džoni không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn một chút phía trước, mở ưu cầu thủ chính hướng dưới trận đi đến, hắn ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Juni trên thân. Đây là một kiện rất khó nói đến rõ ràng sự tình. Juni là hộ khẩu bạn, có được trời ưu ái ưu thế, ở phương diện này, cho dù là Džoni đều rất khó cùng hắn cái tranh. Bất luận cái gì một chi đội bóng, lại toàn cầu hóa trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng không thể không nhìn bản thổ fan bóng đá. Đó là bọn họ căn bản. Cho nên, MU có thể bán đi Johnny, nhưng sẽ không bỏ rơi Johnny. Đi Real Madrid, rất tốt." Tô Đông thở dài. Johnny cười cười, người đây, thật muốn tại Bayern cầm tam liên quan." Tô Đông gật đầu, "Đây là ta mục tiêu, cũng là ta chứng minh mình giá trị phương thức." Rất nhiều người sẽ tranh luận nói, đến cùng là Bayern thành tiểu Tô Đông, vẫn là Tô Đông thành tiểu Bayern. Nhưng kỳ thật, mặc kệ là Tô Đông, vẫn là Bayern tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ, thậm chí là đối chức nghiệp bóng đá quen thuộc giải người, cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Thật giống như sẽ không có người đến hỏi Mazadona có phải hay không bởi vì trợ giúp Argentina cầm một giới cục, mới thành cầu vương. Sẽ như vậy hỏi người, phần lớn là bởi vì bọn hắn không để ý đến một cái bản chất nhất đồ vật, thực lực. Không phải Argentina cầm được cục, Mazadona mới là cầu vương, vừa vận tư phản, là bởi vì Mazadona có được cầu vương, có được vượt qua lúc ấy tất cả cầu thủ thực lực, cho nên hắn mới có thể dẫn đầu Argentina cầm được cục. Argentina cầm được cục là kết quả, nguyên nhân là Mazadona có được siêu việt lúc ấy tất cả cầu thủ, thậm chí có thể đơn đấu tất cả đội bóng phòng tuyến cầu vương cấp thực lực. Biden có thực lực, nhưng có hay không xung kích trangvi online quán quân thực lực, đây là đáng giá thương thảo. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, nếu như không có Tô Đông, Biden trong đội tùy tiện cái nào nhất danh ngôi sao bóng đá, Bao quát Quazzo Ben cùng Jiboji, đều rất khó bạo chết mở ưu loại này cấp bậc phòng tuyến, cho nên Biden nhiều nhất chính là tứ cường tiêu chuẩn, thậm chí hơi không cẩn thận, hoặc vận khí kém chút, khả năng dừng bước tại Bắc Cường. Nhưng Tô Đông đến, để Biden vững vàng tiến tứ cường, tiến trận chung kết, thậm chí là đoạt giải quán quân. Bởi vì Tô Đông chính là loại kia có thể một người bạo chết đối phương toàn bộ phòng tuyến cầu thủ. Thật giống như hắn đêm nay bạo chết mở ưu một đội phòng tuyến đồng dạng mà hết thể này đều là xây dựng ở Tô Đông thực lực cơ sở phía trên. Về sau, ta nói là, làm ngươi tại Bayern thực hiện ngươi mong muốn tam liên quan về sau, có khả năng hay không, chúng ta lại trở thành đồng đội." Johnny đột nhiên nhìn xem Tô Đông, lo lắng mà hỏi thăm. Tô Đông cười cười, lắc đầu nói, "Mặc kệ là cái nào một chi đội bóng, cho dù là giống Real Madrid cùng ca, có ngươi cùng Messi cái này cấp bậc cầu thủ, liền không cần lại có Tô Đông." Johnny nghe được có chút thất lạc, nhưng trong lòng vừa tối từ thở dài một hơi. Tô Đông nói không sai, đương kim thế giới bóng đá chân chính có một người bạo chết đối phương một đầu phòng tuyến thực lực cự tinh, tạm thời tới nói cũng liền Tô Đông, Jonny cùng Messi ba người, cả cả đã từng cũng có, nhưng bây giờ không xác định. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đều là bất luận cái gì một chi đội bóng tha thiết ước mơ hạch tâm cầu thủ, lựa chọn đi cùng một nhà câu lạc bộ, đây không thể nghi ngờ là không lý trí. Thậm chí, nếu quả thật có một chi thủ hào đội bóng, đem Tô Đông, Jonny cùng Messi ba người làm tại cùng một chi đội bóng bên trong, ba người kia sẽ còn lấy được thành tích như vậy sao? Sẽ không, chỉ có một người có thể chổ hết tài năng, còn lại hai người sẽ chỉ giống bây giờ Griezmann cùng Roben cái này cấp bậc. Mà cái này lan truyền ra người, có khả năng nhất chính là Tô Đông. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Johnny cũng không hy vọng Tô Đông đi Duel Magic, nhưng hắn lại phi thường khát vọng có thể cùng Tô Đông lại lần nữa kề vai chiến đấu, đây cũng là hắn hiện tại lớn nhất mâu thuẫn. Nhưng đến hắn cái tuổi này, cái này cấp bậc, hắn sẽ không xử trí theo cảm tính. Có mấy lời đề, hai người đều rất có ăn ý, không nguyện ý nhiều trò chuyện, ngược lại là tại bóng đá phương diện trò chuyện thật nhiều. Johnny cũng có mình đoàn đội, nhưng tên tuổi không giống Tô Đông đoàn đội như thế vang, hắn gần nhất cũng một mực tại cần luyện sút goal cùng đá phạt, bởi vì cái này hai hạng kỹ năng là lâu dài. Tô Đông thì càng là như thế. Cầu thủ chuyên nghiệp cùng còn lại ngành nghề có sự bất đồng rất lớn, chính là đương thân thể đạt đến đỉnh phong về sau, có thể bảo trì một đoạn thời gian, nhưng rất nhanh liền bắt đầu trượt, cho nên liền cần nâng lên làm tốt chuyển hình chuẩn bị. Tỷ như, làm người tốc độ cùng lực bột phát chậm lại, lực trùng kích không mạnh, làm sao đá. Rất nhiều người tưởng rằng 30 tuổi, nhưng nụ nộ rất rõ ràng nói cho Tô Đông, tầm thường qua 26 tuổi, tốc độ cùng lực bột phát liền sẽ trượt, chỉ là biên độ nhanh chậm khác biệt mà thôi. Còn có, theo tuổi tác tăng lên. Thể năng khẳng định cũng trượt. Đến lúc đó, tô đông không có cách nào giống như như bây giờ chạy, cơ hội khả năng cũng không biết tại nhiều như vậy. Vậy hắn muốn làm sao đã? Nhiên khí tăng lên, cơ bắp cường độ suy yếu, động tác độ nhạy cũng trượt. Nhất là liên tiếp động tác về sau rất dễ dàng xuất hiện không còn chút sức lực nào hiện tượng. Lúc này lại muốn làm sao đã? Tô đông biểu thị, mình đã bắt đầu thích hợp giảm bớt huấn luyện lượng, lấy bảo trì làm chủ, đồng thời cũng tại tăng cường phương diện khác huấn luyện. tỉ như thông qua các loại huấn luyện đến để thăng tại khác biệt hoàn cảnh, không cùng vị trí, đối mặt phương hướng khác nhau tiếp bóng, dùng thân thể khác biệt bộ vị đi xử lý cầu, cùng sau đó liên tiếp tiến công động tác năng lực. Còn có chính là do nhì cũng đang tiến hành suất gôn cùng đá phạt, tô đông còn thường thường xem so tài phân tích, nhất là mình tranh tài thu hình lại phân tích, tăng lên so sánh thi đấu tiến công, cơ hội sức quan sát. tỷ như trên suất gôn, Nuno nụn liền đưa ra, hy vọng tô đông giảm bớt bạ tỷ gờ loại kia đại lực giúp bắn. loại này suất gôn tràn đầy bạo lực mỹ học, cũng là tô đông tuyệt kỹ thành danh, hiện tại còn thành thạo điêu luyện, nhưng theo tuổi tác tăng lên, tô đông khẳng định không có cách nào lại như thế đã, bởi vậy liền muốn nâng lên cải biến cùng chuyển hình. cầu thủ chức nghiệp quy hoạch phải có trước xem tính chất, tô đông đến tháng chín liền hai tuổi, không hề nghi ngờ là ở vào thân thể. Kỹ thuật, kinh nghiệm các phương diện đều không thể bắt bẻ Định Phong, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn cần phòng ngừa chủ đáo. Dọny cũng là như thế. Đã từng, Dọny là Tô Đông người dẫn đường, là hắn mang theo Tô Đông tiến vào chức nghiệp bóng đá. Nhưng bây giờ, Tô Đông đã đi tại Dọny phía trước, cho nên hắn cũng không chút nào keo kiệt cho mình đủ khả năng trợ giúp. Nhưng có một chút Tô Đông là có thể khẳng định, đó chính là Dọny đi Real Madrid, hắn liền sẽ không đi. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn cũng đi Real Madrid lời nói, ngắn hạn có lẽ vẫn được, nhưng từ lâu dài đến xem, có lẽ hắn liền sẽ mất đi Dọny người bạn này. Hắn không muốn dạng này. Diều magic không đáng. Chương 656, Maradona linh hồn phụ thể. Bayern sân khách 2 so với một lịch chuyển MU, tại trang Champions League trận chung kết quyền tranh đoạt chiến bên trong cấp được tiên cơ, cái này đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị, nhất là nước Anh cùng nước Đức truyền thông. Nước Anh theo tâm lợi bình trận đấu này, cho rằng Bayern có thể lịch chuyển MU yếu tố mấu chốt có bắt đầu. Tô Đông. Tô Đông. Vẫn là Tô Đông. Nhà này lấy quyền uy lấy xưng nước Anh truyền thông phân tích, tại trận đấu này bên trong, Bayern còn lại cầu thủ kỳ thật đều phát huy đến không phải đặc biệt lý tưởng, Robben bỏ qua 2 lần cực kỳ tốt cơ hội. Gibber Gib cũng đồng dạng là như thế, Sawyer Taylor cùng Mojip tại phần chờ cùng Anderson Upback dưới, đều không có trước kia tùy tâm sử dụng. Duy chỉ có Tô Đông, hắn hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì cực cao tiêu chuẩn. Cho dù là tại trang Tionlid bán kết tranh tài như vậy bên trong, Tô Đông đều vẫn là biểu hiện ra hạt giữa bảy gà cá nhân thực lực, thậm chí liền ngay cả MUK Zitano Zonando đều hơi có không bằng. Xem ra cho rằng, dạng này một trận tranh tài, hai tên huấn luyện viên trưởng đều đã tận khả năng an bài tốt hết thể chế tuận, đều phi thường có tính nắm vào, cũng đều để hai đội cầu thủ phát huy ra tốt nhất trình độ. Nhưng cầu thủ cá nhân thực lực siêu việt chiến thuật phạm chủ. Tô Đông mỗi một lần cầm bóng đều phản phất giống như là đang đánh phá cục bộ cân đối, đều tại chế tạo uy hiếp, mà MU phòng thủ cầu thủ đối với cái này cũng không có rất tốt biện pháp. Tại thân thể đối kháng lên, mạnh như vậy điệp cùng Jordin đều rất khó từ trên thân Tô Đông chiếm được tiện nghi, đang chạy phương diện, hai tên trung vệ thì càng không cần nói, tại kỹ thuật phương diện, Tô Đông có được MU toàn đội đều không ai có được tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, hắn còn có không chút nào bại bởi cỡ Jitano tốc độ cùng lực bộc phát. Thậm chí, MU phòng thủ cầu thủ tại đối mặt Tô Đông thời điểm, thường thường cũng không dám tùy tiện phạm lỗi, bởi vì tô đông đá phạt tạo nghệ cũng là đăng đường nhập thất, có mọi người tiêu chuẩn. theo anh cho rằng, mở ưu phòng thủ cầu thủ tại đối mặt tô đông dạng này cầu thủ lúc quá bị thua thiệt. vải điệp hai lần sai lầm, đều là tại tô đông áp bách dưới tạo thành. lần thứ nhất thậm chí cũng không thể xem như sai lầm, bởi vì ai có thể nghĩ đến, tô đông sẽ lấy dạng này một loại tràn ngập sức tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin phương thức đi qua người. mà lần thứ hai, kia là vải điệp tại dưới áp lực mạnh, tranh tài tới gần kết thúc trước thư giãn, đó là một loại gần như bản năng độ vận. theo anh bày ra quyền uy cơ cấu nghiên cứu cho thấy, một trận bóng đá trong trận đấu gian nan nhất chính là trên dưới nửa chàng giai đoạn sau cùng, nhất là nửa chàng sau giai đoạn sau cùng, bởi vì trong đầu lại không ngừng có âm thanh nói cho cầu thủ sắp có thể nghỉ ngơi. Đây là phi thường muốn mạng. Vài điệp lần thứ 2 sai lầm chính là như thế. Theanh còn nâng lên, vài điệp là bản mùa giải mở ưu ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ, đến mức thân thể của hắn đã phi thường mệt nhọc. Trái lại tô Đông, tại Bundesliga luôn luôn tại hạ nửa trình xuất ra tuyệt hảo trạng thái. Đông nghỉ kỳ, đây cơ hội là To Đông gần ba cái mùa giải đến nay hạ nửa trình biểu hiện xuất sắc yếu tố mấu chốt. Theanh cuối cùng tổng kết. Tô Đông biểu hiện xuất sắc. Trợ giúp Biden tại sân khách địch chuyển MU lấy được 2 so với 1 ưu thế. Điều này đại biểu lấy đơn tại tấn cấp trận chung kết con đường bên trên đi ở phía trước, nhưng MU truyền thống là ương ngạnh phấn đấu đến một giây sau cùng. Nếu như Biden coi là có thể sân khách 2 so với 1 liền đánh bại MU, bọn hắn liền sai. Đừng quên, 99 năm cuối cùng mấy phút, MU còn có thể tiến hai cầu đầu. Tương đối nước Anh truyền thông khẳng định Biden đồng thời tiếp tục ủng hộ MU. Nước Đức truyền thông thì là cờ xí tươi sáng đứng ở BN bên này kiên quyết cho rằng Biden trận này nói chuyện đã cơ bản đem trận chung kết tấn cấp quyền trộm trong tay. Tại Alion sân bóng. Mà U muốn lịch chuyển thủ hiệp điểm số, vậy cơ hội là khả năng không lớn. Hiện kim sẽ không để cho mình đội bóng tại sân nhà xuất hiện dạng này sự bàn, mà lại trước mắt Tô Đông trạng thái cũng là phi thường tốt, tin tưởng nên sẽ ở sân nhà bảo trụ mình tấn cấp quyền. Nước Đức báo bịu lòng tin tràn đầy nói, đối với Tô Đông trận này biểu hiện, nước anh cùng nước Đức truyền thông cơ bản bảo chí nhất trí, cho rằng Tô Đông lấy ra thế giới bóng đá đệ nhất nhân tiêu chuẩn, nếu như có thể bảo trì trước mắt tình thế, Bayern cuối cùng cầm tới Champions League, kia Tô Đông lại lần nữa liên tục hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất cơ bản liền 10 phần chắc chín. Dù sao 2009, thế giới bóng đá cỡ lớn thi đấu sự tình cũng chỉ có cồn phè đệ dạ tỷ hòn cột. Mà trước mắt Bayern đã cơ bản nâng lên lấy được Bundesliga quán quân, mà tại thi đấu vòng tròn vòng 28 giao đấu bị hệ nệ cùng vòng 29 giao đấu sở có không bốn ở giữa, gỡ màn cục bán kết trong trận đấu, Bayern cũng là 4-0 toàn thắng mạnh. Trận đấu này tô Đông Thay phiên nghỉ ngơi, không có ra sân, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại hoạch toàn thắng. Gỡ màn cục trận chung kết đối thủ là LĐBQ Yemen, Bayern đồng dạng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Nước Đức báo điệu biểu thị chỉ cần Bayern giết vào Champions League trận chung kết cũng có thể thu hoạch quả quân, sẽ thành vệ mỹện tam quân vương, Tô Đông lại lần nữa cầm xuống hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất cũng liền không có gì huyền niệm. Kỳ cờ tạp chí thì là lấy Tô Đông làm một thời kỳ mới trang tí onlist đặc san trang địa, tiêu đề là Maradona linh hồn phụ thể. Trọng điểm chính là tại Tô Đông cái thứ nhất dẫn bóng, kỳ cờ cho rằng kia là một cái tràn ngập sức tưởng tượng, hoàn toàn để cho người nghi không ra, sẽ xuất hiện tại Tô Đông loại này thân cao một em M95 người cao tiền đạo trên thân. Nhưng nó chính là xuất hiện, đây chính là bóng đá thú vị địa phương. Cái này dẫn bóng để chúng ta nhớ tới Maradona Tô Đông dùng một cái làm cho người khó có thể tin dẫn bóng, vì Bayern đều tỷ số điểm số, sau đó hắn lại dùng cố gắng của mình đã sáng tạo ra một lần dẫn bóng cơ hội, vì Bayern lịch chuyển MU. Đây là một trận thuộc về Tô Đông trên tài. Nếu như nói cứng, Bayern trận đấu này bên trong có so Mở Vũ làm được nơi tốt hơn, kia không hề nghi ngờ, chính là Bayern cũng có được nhất danh gọi Tô Đông cầu thủ, mà MU không có dạng này cầu thủ. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, năm lần 24 tuổi Tô Đông ngay tại khai sáng thuộc về mình thời đại, thực lực của hắn đã vượt qua sáng khoái thế giới bên dưới giới bóng đá tất cả cầu thủ, thậm chí bao gồm C. Ronaldo, Zonaldo cùng Messi. Hắn ngay tại trở thành nhất danh hiện tượng cấp, cầu vương cấp bậc truyền kỳ. Có thể làm cho từ trước đến nay nghiêm cẩn nước Đức truyền thông đều như thế cùng tán thưởng, Tô Đông biểu hiện cũng đồng dạng thắng được toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tán thành, nhất là đến từ Tây Ban Nha truyền thông tin tức. Báo AS ngay tại bên lịch truyền mơ tranh tài ngày kế tiếp, đăng xuất tin tức nói, Tô Đông đã trở thành Real Madrid năm nay mùa hạ số 1 dẫn viện binh mục tiêu, Florentino thậm chí nguyện ý vì hắn thanh toán 2 ức € chuyển nhượng phí, hy vọng có thể đem vị này thế giới bóng đá đệ nhất nhân chiêu nhập Real Madrid dưới trướng. Tô Đông, Cristiano Ronaldo, Kaká Cái này đem là mới mùa giải Real Madrid tiến công đội hình, có thể xưng mực ảo. Báo AS tuyên bố, Florentino đem dùng một cái mùa hạ thời gian, thành lập nên một chi hoàn toàn mới gã là cái cổ, mà Tô Đông là mấu chốt trong đó, cũng là Florentino nhất định phải được tự tinh. Mà cả báo cũng rất nhanh vật trần, Florentino người ngay tại tự mình tiếp xúc Tô Đông người đại diện Mendes, hỏi ý Tô Đông chuyển nhượng Real Madrid khả năng. Rất rõ ràng, hiện tại Bundesliga đã không có cái gì truy cầu. Nhưng rất nhanh, Bayern liền ra mặt làm sáng tỏ, biểu thị Tô Đông là đội bóng hàng không bán, sẽ không ra bán. Tô Đông người đại diện Mendes cũng đồng dạng ra mặt giải thích Biểu thị mình cũng không cùng Real Madrid nói qua Tô Đông chuyển nhượng. Hắn tại bơn đợi đến phi thường vui sướng, hắn còn hy vọng tiếp tục vì bơn chinh chiến. Đường Tô Đông dẫn đầu bơn lịch chuyển M.U, đồng thời lại cùng Real Madrid quấy cùng một chỗ, dẫn phát toàn thế giới chú ý cùng nhiệt nghị đồng thời. Tại Ultra Fort chi chiến ngày kế tiếp, Tây Ban Nha Barcelona sân Nou Camp bên trong, Champions League bán kết một trận khác tiêu điểm chiến cũng tại đúng hạn cử hành. Đây là Mujinho rời đi Chelsea về sau, lần thứ nhất đối mặt ông chủ cũ. Bồ Đào Nha cùng nhân tại lúc trước liền tuyên bố, muốn đại bán kết bên trong đào thải Chelsea, vì ba cầm xuống tam quân vương. Trong trận đấu Mujindo đội bóng quả nhiên cũng là tận phái chủ lực, nhưng Hidden Chelsea thì là triệt để từ bỏ tiến công, nghiêm phòng tử thủ, bày ra liều lĩnh phòng thủ tư thái, thậm chí cả tràng tranh tại đều bị 3K đè tại nửa tràng, thậm chí 30m khu vực bên trong, nhưng chính là vững vàng giữ vững nhà mình của môn. Không so với không. Song phương cuối cùng tại nu kem bắt tay giảng hòa. Trận chiến này kết thúc về sau, Mujindo công khai công kích Hidden chiến thuật là phản bóng đá, là tại đá phá hư tính chất bóng đá. Ta không cách nào tưởng tượng, chiến thuật như vậy, tranh tài như vậy sẽ xuất hiện tại Champions League bán kết, đây là một loại sĩ nhục. Thích Đinh cũng không tính cùng Mù Di Nô đánh nước bọc chiến, hắn chỉ là phản bác một câu, năm đó hắn mang Chelsea thời điểm, giống như cũng là đánh như vậy. Hà Lan danh xuất như thế đổi, lập tức để Mù Di Nô kém chút phát điên. Sân nhà bị không so với không bức hỏa, tuy nói không có cho đối phương sân khách dân bóng, nhưng xác thực cũng là tương đương không lý tưởng thành tích, sẽ cho thứ hai hiệp sở kèm phót bờ giết chi chiến, tăng thêm càng nhiều biến số. Cả tạ lộ nghỉ ạ truyền thông thì là lại một lần nhao nhao hoài niệm lên tô đông. Bởi vì lúc trước đụng Chelsea. Tô Đông đều biểu hiện được phi thường xuất sắc, mà liền tại một ngày trước, Bayon cũng gặp phải M.U gương ngạnh đánh lén, chính là Tô Đông đứng ra lập cú đút, trợ giúp Bayon nghịch chuyển M.U. Ba ca hội đồng quản trị người chống lại lại vọt tạ mấy năm như một ngày, lại lần nữa ra mặt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, tại mình chấp chính trong lúc đó liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, bởi vì ta sẽ không để cho Tô Đông dạng này cầu thủ rời đi, mà bây giờ, Ba ca chính là bởi vì một đám ngu xuẩn tầng quản lý mà bị tổn thất. Ba ca fan bóng đá có hay không hối hận? Đáp án không cần phải nói, nhìn xem mỗi lần Ba ca tiến công không còn chút sức lực nào, mỗi lần Ba ca thế hòa mỗi lần Barca thua cầu về sau, nhiều ít cả tạ lộn nhị ạ truyền thông công khai hoài niệm tô Đông, liền có thể nhìn ra được Barca fan bóng đá tâm tình. Ngoài miệng không nói, nhưng thân thể rất bình thường thành thật. Muốn không có lượng tiêu thụ, truyền thông có thể như vậy đưa tin. Nhưng mặc cho lại vặt tạ như thế nào cam đoan, nếu như chính mình thượng vị liền nhất định có thể mua về tô Đông, những này đều không thể trợ giúp hắn lịch tập dù sẹo. Dù là rủ sập cùng bắt tô mơ thật rất bình thường kéo không, mà Barca sân nhà không so với không thảm tao Chelsea bước hòa, cũng làm cho rất nhiều truyền thông cảm thấy lo lắng, cho rằng cuối cùng sẽ là Chelsea dựa vào kiên cố phòng thủ tấn cấp Champions League trận chung kết. Hít đinh cũng lòng tin tràn đầy mà tỏ vẻ, trở lại sờ kem phót bờ giết về sau, hắn đội bóng sẽ thủ thắng. Nhìn, hắn hẳn là lưu lại một tay. Trương 657, lại tiến trận chung kết. Ngày 2 tháng 5, Bundesliga vòng 30, bay hơn sân nhà nền chiến mùa hền chèn lật bạc. Tại thi đấu vòng tròn thu quan giai đoạn, có hai loại đội bóng là khó khăn nhất đánh. Một loại chính là xung quanh khu đội bóng, còn có một loại chính là bảo đảm cấp khu đội bóng. Mùa hền chèn lật bạc thuộc về đằng sau loại này. 29 vòng sau khi đá xong, bọn hắn tại Bundesliga bảng điểm số chương 17 vị, nhưng khoảng cách thi đấu vòng tròn chương 15 vị của Barts, vẻn vẹn chỉ có 2 điểm, cũng chính là một trận tranh tài thắng bại. Cho nên, cho dù là tại sân khách đối mặt Bayern, mùa hiện trẻng lại bạch cũng đều là lấy ra phần trăm 100 thực lực. Bởi vì tại giữa tuần sân khách khiêu chiến MU trong trận đấu dốc hết toàn lực, lại thêm cuối tuần lại muốn sân nhàng nên chiến MU, cho nên huyền kịch trận đấu này giữ lại khí lực, đối đội bóng đội hình tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Nhưng cũng bởi vì thay phiên cường độ quá lớn, dẫn đến đội bóng trình thể biểu hiện không phải rất bình thường lý tưởng. Mãi cho đến phút thứ 33. Mới tử tôi đồn ký lên cầu nghiêng chuyển sau lưng, tối lại thấp bắn trúng đích, vì bất tuân thủ kéo ghi chép. Phút thứ 38, mươi tám, mộ hiển chen lặt bạch một lần đá phạt, tạo thành dẹn xỉn tốt tay, tại lần thứ 2 cứu tôi lúc, trực tiếp bổ nhào theo vào bù bắn vợ ra ly, bị xử phạt một chút cầu. Mộ hiển chèn lặt bạch đội trưởng tham một tự mình chủ phạt trúng đích, vì đội khách san đều tỷ số điểm số. Sau đó, tranh tài lại lần nữa lâm vào giằng co. Mãi cho đến phút thứ 60, mươi, hiển kỵ cục không thể nhịn được nữa, làm ra thay người điều chỉnh, tô đông thay thế ra sân. Vẹn vẹn hai phút sau, Tony cờ rốt cánh trái nghiêng chuyển vùng tấm địa trung lộ, tô đông chạy ra quay người về sau phía trước điểm không người phòng thủ địa phương, hất đầu công cánh cửa, đưa bóng đính vào góc gần, vì bơn lại lần nữa đem so với phân vượt qua, 2 so với 1. Phút thứ 65, đến từ cánh phải thấp chuyển, Tô Đông phía trước cầu môn 4 mét chỗ, gót chân đập cầu, đưa bóng lại lần nữa đưa vào cầu môn, 3 so với 1. Một phút sau, cánh trái ố là chuyển bên trong, Tô Đông phía trước cầu môn 8 mét chỗ đánh đầu công cánh cửa, lại lần nữa pha khung thành đạt được, 4 so với 1. Cả tòa Alien sân bóng đều kích động hỏng. Tô Đông ra sân vẹn vẹn 6 phút thời gian liền lên diễn hạng 9. Bayern fan bóng đá đơn giản cũng không dám tin tưởng. Thậm chí ở sau đó trong trận đấu Tô Đông còn đang không ngừng mà sáng tạo ra uy hiếp. Nhất là tại phút thứ 87, Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu quay thân nhận banh về sau, quay người đại lực giúp bắn, lừa qua thủ môn, nhưng bóng ra đánh vào cột dọc bên trên, bắn ngược trở về vùng tấm địa, bị đối thủ giải vây. Bỏ lỡ poke, nhưng thu hoạch một cái H9. Tô Đông cũng tại sau trận đấu đạt được ali ẩn sân bóng bên fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay, bọn hắn hiển nhiên đều đối với hắn trạng thái cùng biểu hiện tương đương hài lòng. Ngày 5 tháng 5 muộn, Champions League bán kết lần hiệp trên tại, Bayern sân nhường lên chiến M.U. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 17 lúc, Bayern cầu đường thúc đẩy đến trước trận về sau, K-Zip thành công cắt bóng Bayern chuyển bóng, giao cho Shore Collar ngay tại chỗ bảy giả phản kích. Joben trở về thủ, trước tiên cuốn lấy Shore Collar, khiến cho gừng đầu không thể không đưa bóng chuyển về. Nhưng lại tại hệ giả muốn lên tiến đến nhận bánh thời điểm, Mojib đột nhiên từ bên cạnh dứt ra, đoạt tại hệ giả một bước, đưa bóng đột ngừng, cũng cấp tốc dẫn bóng thẳng đến ranh giới cuối cùng, khiến cho hệ giả cấp tốc trở về thủ. Tại vùng cấm địa phía bên phải, ranh giới cuối cùng trước, Mojib ngừng cầu về sau, thấp thẳng cầu chuyển bên trong đến trước điểm. To Đông cùng vải điệp hai người đồng thời trước trên bảo, nhưng vải điệp gắt gao ngăn tại To Đông cùng cầu môn ở giữa khiến cho Tô Đông rất khó trực tiếp uy hiếp cầu môn, mà mô Zip cước này chuyển bóng tới lại rất gấp. Tại vại điệp quá nhiều dưới, Tô Đông đưa bóng ngừng cao. Van Der Sa khi nhìn đến Tô Đông ngừng cao về sau, trước tiên xuất kích, hiện nhiên là muốn muốn lợi dụng Tô Đông ngừng cầu ngừng cao cơ hội, thừa cơ đưa bóng cấp đi. Thật không nghĩ đến, Tô Đông phản ứng cũng thật nhanh, không đợi Van Der Sa cùng vải điệp tới gần, ngừng cầu về sau, lập tức liền một cái lật nghiêng thân móc ngược. Tô Đông tố chất thân thể vào lúc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, nhất là loại này lật nghiêng thân móc ngược, động tác mười phần giang hán ra, đánh cho cũng là phi thường đột nhiên. Van trực tiếp duỗi ra hai tay nhưng cầu liền từ hai tay của hắn ở giữa xuyên qua, trực tiếp chui vào mở ưu cầu môn. gỗ ổn. phút thứ 17, tô đông vì bay ơn thủ kéo ghi chép. đây là một lần phi thường đặc sắc móc ngược. đến từ tô đông phấn khích dẫn bóng, bay ơn một không dẫn trước, tổng số 3 so với 1. tô đông từ trên đồng cỏ nhảy lên một cái, kích động sông ra sân bóng, một đường phi nước đại, cuối cùng vọt tới vương sơ tỉnh tô giới khán đại phương, dùng sức hôn lấy trong tay trái trước nhẫn. cả tòa alien sân bóng cũng đều đang hô hán lấy tô đông danh tự, bay ơn bóng đá đều đang vì hắn điên cuồng reo hò. tại thủ hiệp sân nhà một so với hai thất bại về sau. MU lần hiệp tại Alia sân bóng vừa mở trận liền bày ra muốn cường công chiến thuật, nhưng trên thực tế, thật đến trong trận đấu, MU vẫn là bị đá khá là cẩn thận, chỉ là không giống thủ hiệp như vậy bảo thủ. Biden như trước vẫn là lấy ổn làm chủ, hận kết cũng không có bởi vì là sân nhà liền đá càng thêm tích cực. Hai đầu láo hồ ly đấu trí đấu niu, đều không dễ dàng như vậy lấy đối phương đường. Nhưng dẫn đầu nhịn không được tức giận vẫn là MU, quỷ đỏ trận này cầm xuống Anderson, để sở côn lờ xuất ra đầu tiên, rõ ràng cũng là có thưởng mạnh tiến công y tứ, gừng đầu mạnh là rất mạnh, nhưng niên kỷ còn tại đó giữa trận phòng thủ cùng đánh trận là vấn đề lớn, mà lại không biết có phải hay không chơi cái sân thụy ý. Hắn trận đấu này cơ hồ chính là đem mình làm hộ công tại dùng, cơ bản không cân nhắc phòng thủ. Thủ hiệp tranh tài, phần chờ, Anderson cùng Kazip, ba tên cầu thủ mới miễn cưỡng chế trụ bớt giữa trận. Bây giờ cầm xuống Anderson lên một cái chạy năng lực không đủ sợ côn lở, cái này rõ ràng là tại suy yếu giữa trận. Mà phong tuyến bên trên cầm súng TV để bẹt bạ tổ suất ra đầu tiên, do nghỉ về tới am hiệu nhất đường biên. Cái này vốn nên nên đều đều vui vẻ cục diện, nhưng tại MU còn không có điều chỉnh tốt thời điểm tiến công. Bay Bayern liền dẫn đầu thông qua mở u giữa trận chuyển bóng sai lầm, nhanh chóng phản kích, đánh vào một cầu. Trận đánh này tuyệt đại bộ phận công lao cũng đều là nhớ nhung tại tô đông trên thân, nhất là cái kia đặc sắc móc ngược, tuyệt đối là năng lực cá nhân thể hiện. Đánh vào một cầu về sau, mở u thích hợp ổn ổn trận cướp, nhưng Bayern thì là bắt lấy hệ giả cái giờ này, dừng lại dồn sức đánh. Tại thủ hiệp đánh vài điệp cái giờ này nhận hiệu quả về sau, hiệp kỳ tại thứ 2 hiệp đổi đánh hệ giả, để Jo chuyên môn bắt lấy cái giờ này đến đánh, vừa rồi Mo Jip chuyển bên trong, chính là đánh sâu vào hệ giả khu vực phòng thủ. Mở hậu vệ trái đoạn thời gian gần nhất biểu hiện sát thực không thể tận như nhân ý cả nửa tràng, bay ơn tiền đạo cánh phải Roben liền có tám chân sút gôn, chọn vẹn là Tô Đông gấp 2, nhưng đều không thể lấy được dẫn bóng. Bất quá, từ sút gôn số lần liền không khó coi ra, Roben tại cái này một bên ưu thế có bao nhiêu rõ ràng. Nhưng ở bên liên tiếp đánh ra uy hiếp, mở ưu cầu thủ càng đá càng nhanh. Ở trên nửa tràng mắt thấy liền muốn lúc kết thúc, mở ưu lại một lần tiến công vừa qua khỏi trung tuyến, liền muốn trực tiếp đánh sau lưng đi tìm Juni, kết quả bị xử phạt về vị, vị. Thật vất vả chạy ra cơ hội, kết quả bị thổi, Juni tại chỗ tức thì nóng giận, trực tiếp một cước đưa bóng đá ra sân bóng. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng hư thành một mảnh Phải biết, đây chính là tại sân nhà, mà U là tại sân khách tác chiến. Trọng tài chính cũng nhìn thấy Junyi một cước đá bay tranh tài dùng cầu sự tình, đây là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, lúc này liền chạy tới, hướng phía nước Anh tiên phong móc ra một trương thẻ vàng, sau đó lại thò vào trước ngực trong túi, lại móc ra một trương hình bài. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, Junyi tại phút thứ 25 thời điểm, cũng bởi vì tích cực trở về thủ, chợt chân dẫn bóng lạm, bị đưa ra qua một trương thẻ vàng, hiện tại là lượng vàng biến đỏ lên. Chính Junyi cũng điểm động. Hắn cũng là đến giờ phút này, mới đột nhiên nhớ lại mình vừa rồi từng chiếm được thẻ vàng. Nhưng lúc này rối loạn nơi nào đến được đến hơn nửa hiệp ngay tại Juni Hồng bài bên trong kết thúc lạc hậu một cầu thiếu một người Ferguson không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt để hắn tăng cường tiến công hắn cũng không có dạng này dũng khí không làm được dạng này quyết đoán phải biết đối mặt với ơn dạng này đội bóng thật muốn đập nồi diềm thuyền ngược lại có thể sẽ bị đá ra một cái điểm số lớn kia mở U liền thật xong đời dù sao ai cũng không nguyện ý kinh lịch loại kia sụp đổ tính chất thảm bại quá đau đớn không có cách Phơ chỉ có thể tăng cường phòng thủ chờ đợi cơ hội phản kích huyền kịch là ai liên cái kia cáo giả tính cách làm sao lại đoán không được mở bản tính. Thế là nửa tràng sau có được nhân số ưu thế về sau, Bayon bắt đầu không chế bóng, bắt đầu thả chậm tiết đấu, bắt đầu tổ chức thẩm đấu. Nhưng chính là không nóng nảy, nhẫn mại tính tình cùng MU hài. Đối với cái này, MU cũng thật sự là không có cách nào. Toàn bộ nửa tràng sau, Bayon nhân số bên trên chiếm ưu thế, nhưng tiến công số lần ngược lại không như trên nửa tràng. Điều này sẽ đưa đến tranh tài trở nên rất bình thường giằng co, không dễ nhìn. Nhưng cuối cùng, Bayon vẫn là nương tựa theo tô đông dẫn bóng, một không hữu kinh vô hiểm đánh bại mười người MU. Trên đội bóng tại Aliẩn sân bóng lại lần nữa tao nổ một trận thất bại. Bayern cũng nương tựa theo một không điểm số, tổng số 3 so với một đánh bại MU, lại lần nữa tấn cấp trang Tion Lee trận chung kết. Đương tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó, cả tòa Allianz sân bóng đều vui mừng khôn xiết. Tất cả Bayern fan bóng đá đều trên khán đài điên cuồng chúc mừng. Cầm tới thông hướng sân vận động ô Olimpidie cổ sân bóng ra trận quán, đôi này Bayern tới nói, tuyệt đối là một cọc đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. Điều này đại biểu, Bayern khoảng cách vệ miện Tam Quan Vương ngậm tưởng càng gần một bước. Nhìn trên này, Bayern fan bóng đá tại cùng kêu lên la lên to đông danh tự, hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng, đội bóng có thể đánh bại cường đại MU có thể lại lần nữa giết vào Champions League trận chung kết, Tô Đông cực kỳ trọng yếu, là đội bóng số 1 công thần. Thế là, bọn hắn không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay của mình cùng reo hò, tại khán cả giọng la lên Tô Đông. Cả tòa sân bóng đều phảng phất tại lay động, fan bóng đa tiếng la phô thiên cái địa. ưu cầu thủ chính là tại loại này không khí hạ rời sân. Tô Đông thậm chí cũng không kịp cùng Johnny tạm biệt, Bồ Đào Nha người liền mất hết cả hứng rời đi. Đêm nay, hắn cả chàng tranh tài đều rất bình thường ra sức, cũng sáng tạo được cơ hội, nhưng cũng tiếc, đều không thể lấy được trận bóng. Hắn chỉ có một người, đối mặt bên đơn phòng tuyến, căn bản bất lực. Ferguson dùng bẹt bạ tổ ra sân, vốn là muốn vì Johnny kéo ra phòng thủ, thật không nghĩ đến, Johnny ngược lại bị đá so thứ nhất hiệp càng kém, tiêu xái ca cống hiến kém xa Tơ Vê. Đối với cái này, Johnny cảm thấy rất bất đắc dĩ, cũng không biết như thế nào đối mặt Tô Đông, cho nên im lặng rời đi. Tại hắn rời sân lúc, cả tòa sân bóng đều đang hô hoán lấy Tô Đông, tiếng gầm ngập trời, thật lâu không ngừng. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bình thường hâm mộ. Chương 663, đi theo Tô Đông cầm quán quân. Munis nam dao, rình loạn, gỗ ổn. Biệt thự phòng khách gia đình dạp chiếu phim bên trong. Chuyên gia sướng nuôn viên kia một tiếng kích động tới cực điểm dẫn bóng trường âm. Tiếng Tây Ban Nha sướng nuôn viên tại dẫn bóng lúc đều sẽ hô lên dạng này trường âm, phi thường có mang tính tiêu chí. Một trăm tức anh trên màn hình TV, người mặc màu vàng sân khách quần áo chơi bóng 3 Barca giữa trận Iniesta thoát khỏi quần áo chơi bóng kích động xông ra sân bóng, một đường phi nước đại chúc mừng lấy mấu chốt của mình tính chất dẫn bóng. Một không, tại tranh tài tối hậu quan đầu Barcelona tuyệt sát Chelsea. Trong phòng khách, tô đông nhìn thấy Iniesta dân bóng về sau cũng không chịu được vì vị này ngày xưa tiểu hình đệ vỗ tay gọi tốt. Thế giới này dao động đi vào thật xinh đẹp. PP, Marcelo, Modric, Macherano, Nợ ở cùng Tony Cở Rốt chờ đồng đội, cũng đều nhau nhau gọi tốt. Xét thực, Iniesta một cước này thế giới dao động thật đánh cho phi thường xinh đẹp, mà lại là lăng không rút bán, cơ hồ không có bị Chelsea thủ môn Petr phản ứng chút nào thời gian. Trận banh này ta đến phòng, đoán chừng cũng quá sức, quá đột nhiên, ánh mắt bị bên trong cấm khu cầu thủ che đi rất nhiều. Nợ ở tại lặp đi lặp lại nhìn thấy trong TV Iniesta dẫn bóng toàn bộ quá trình, tâm phục khẩu phục nói, trên thực tế, làm thủ môn, đối với thế giới như thế này, dao động là không có quá nhiều biện pháp. Thế giới giao động có điểm giống Energi, đập ra đi là điểm sáng, không có đập ra đi là mệnh. Kỳ thật, Chelsea tiến công thật rất có vấn đề. Khắc Đinh Bùn chẳng tranh tài cũng sát thực tăng cường phòng thủ, nhưng tiến công ngược lại kéo không. Nhiều như vậy cơ hội, vậy mà đều không có thể đi vào cầu. Cái này không thể không nói là tương đương đáng tiếc sự tình. Mô Mujiếp thở dài nói, hiện nhiên đối Chelsea tình huống cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Đừng nhìn 3K đêm nay không chế cầu quyền, nhưng Mourinho kỳ thật cũng tương đối bảo thủ. Hắn cũng không có khai thác Barca am hiểu nhất 433, mà là cùng loại với 442. Eto'o cùng Messi đè vào phía trước nhất, giữa trận là Iniesta sầy đủ tẩy tạ, Savi cùng Ra Ra tua. Có thể nói, ba ca cơ hội từ bỏ đường biên tiến công, càng nhiều là dựa vào tại hai bên Abi đổ cùng Anves. Có thể coi là là như thế, ba ca cả chẳng tranh tại vẹn vẹn chỉ có một cước bắn chính của môn. Đúng, chính là Iniesta lần này. Trái lại Chelsea, cơ hội nhiều lắm, giờ Joe ba cũng không biết lãng phí bao nhiêu lần. Nói đến, loại tình huống này có điểm giống bên giao đấu mở MU lần hiệp, Joe Ben cũng là không ngừng mà lãng phí cơ hội. Nhưng thời khắc mấu chốt, bay bên này có tô Đông Lai giải quyết dứt khoát, khóa chặt thắng cù, mà Chelsea bên này không ai có thể đứng ra. Cái này chính là cự tình tác dụng. Chelsea bên này là đã sáng tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối không thể phá không thành đặt được. Khuyết thiếu nhất danh mạnh mà hữu lực bạo điểm tới phá vỡ cục diện bế tắc. Barca bên này tay cầm không chế bóng, nhưng sáng tạo ra cơ hội rất ít. Có uy hiếp tiến công không bằng Chelsea, nhưng thời khắc mấu chốt, Messi cùng Iniesta phối hợp liền giết chết tranh tài. Cự tinh, chính là ngay tại lúc này phát huy ra giá trị. Không phải nói, Jojo ba không phải cự tinh, mà là nói bờ biển ngà người có siêu cường chiến thuật giá trị, nhưng liền nhất danh tiền đạo tới nói, hắn còn chưa đủ mạnh, chỉ ít tại đạt được năng lực bên trên chính là như thế. Mấy lần phạm lỗi kỳ thật đều còn chờ thương thảo. 3K bên này chiếm tiện nghi, Chelsea hơi có vẻ ăn thiệt thòi, bất quá, cái này cũng bình thường, 3K là chủ đạo khống chế bóng, cầm bao nhiêu, thủ xâm phạm liền nhiều, trọng tài chính thiên nhiên sẽ thiên hướng về thụ xâm phạm phương diện này, đây cũng là hiện tượng bình thường, ít dùng tay không có gì đáng nói, vô ý dùng tay. Ngay tại PP vừa mới dứt lợi, Chelsea lại một lần phát động tiến công. Tại tranh tài tối hậu quan đầu, Chelsea thu được một lần phạt góc cơ hội, liền ngay cả Petret đều vọt tới 3K vùng cấm địa bên trong, Bác lật vùng cấm địa bên trong chân trái lăng không rút bắn, Heto nghiêng người phụ kịp lúc, giơ tay trái lên ngăn trở đầu, kết quả bạ la sút gol đánh vào Heto trên tay. Trong tài chính không có phán đá phạt đền, cái này lập tức khơi dậy Chelsea cầu thủ phẫn nộ cùng bất mãn. Ha ha, đây chính là Etoho hóa rạo hoạt địa phương." Tô Đông cười nói, đám người cũng đều nhao nhao bật cười gật đầu, ai nói không phải đâu. Kỳ thật, Etoho ho động tác chợt nhìn là không có vấn đề, thật giống như sông lại phụ kín về sau, nhìn thấy ngươi muốn lên chân gõ cửa, ta vô ý thức nghiêng người tránh, càng giống là tại bảo vệ mình, cái này không có tâm bệnh à. Nhưng vấn đề là, ngươi tránh liền tránh, tại sao muốn giơ tay lên? Bảo vệ lầu sao? Nhưng ngươi bảo vệ đầu thời điểm, tay nâng quá đỉnh đầu cái này nhìn hiện trường trọng tài chính làm sao giải độc, ngươi nói He To Ho là vì bảo vệ mình, mới quay người ôm đầu, bị bã là suốt gol vô ý đánh tới, cái này có thể, nhưng cũng có thể nói He To Ho là cố ý đưa tay, mới bị bã là suốt gol đánh tới. Mấu chốt cân nhắc ngay tại trọng tài chính. cho nên nói, có lúc đá bóng liền không thể quá chính phái, năm đó And J dạy ta phòng thủ thời điểm, lão thiên gia của ta, ta mới biết được nguyên lai like trên sân bóng cất giấu nhiều như vậy bí mật, liền ngay cả nệスタ ngang bằng xương ưu nhà ung dung điện hình hậu vệ, vụn trộn cũng đều là một đống lớn buồn nôn tiểu động tác. T P, -p, P lúc nói chuyện là nhìn xem tô Đông, hắn vẫn cảm thấy. Tô Đông đá bóng quá chính phái. Đương nhiên, Tô Đông có đầy đủ thực lực cường đại đi chính phái. Nhưng VV vẫn luôn cho rằng, nếu như Tô Đông đá bóng lại giàu hoạt một chút, lại âm hiểm một điểm, hắn sẽ để cho đối thủ càng thêm đau đầu. Đá cầu đám người cũng đều lý giải VV lời nói này. Nói thật, bóng đá được vinh dự là không có khói lửa chiến tranh, đá bóng cầu thủ tựa như là lên chiến trường chiến sĩ, tất cả mọi người chỉ có một cái mục đích, đó chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, giết chết đối phương, bảo trụ tính mạng của mình. Nếu như đều lên chiến trường, còn cùng đối phương đảm những cái kia dư thừa tình hoài, phẩm hạnh, đạo đức cái gì? Đây không phải tại lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn hay sao? Có ít người đạo đức tiêu chuẩn cao hơn một chút, tại trên sân bóng sẽ có một chút hành vi đáng giá mọi người đi tôn trọng, nhưng bao quát giả quẳng, bao quát còn lại đủ loại ở bên trong, chỉ cần là quy tắc cho phép phạm vi bên trong, đều không gì đáng trách. Nói trắng ra, bọn hắn cũng là muốn thắng. Thật giống như Etoho cái này dùng tay, giàu hoa ta. Nhưng lại tại vừa rồi, Zoro ba không phải cũng có một lần tại vùng cấm địa bên trong bị trượt chân về sau, vừa đứng dậy, đột nhiên lại kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, vì sao? Nói trắng ra, cũng là vì thắng trận trận này thắng lợi quan hệ đến mấy ngàn bạn euro trực tiếp cùng tiềm ẩn lợi ích cái này nếu là chuyển đổi thành nhân dân tệ đó chính là mấy ước lao thiên gia của ta nhân mạng tại mấy ước trước mặt cũng không tính là sự tình, chúng chi là cái gọi là đạo đức. cho nên, mujino tại chấp giáo chelsea thời điểm hắn sẽ công kích ba ca đủ loại, nhưng đổi thành hắn chấp giáo ba ca lúc hắn sẽ công kích hitting là phá hư tính chất bóng đá, bởi vì hắn tất cả ngôn luận đều là đứng tại lập trường của hắn tới nói. song tiêu nói đùa, có thể thắng cầu, ai quan tâm ngươi song tiêu? thực lực cùng thắng lợi mới là trên sân bóng vương đạo. Barca sân khách 1 không đánh bại Chelsea, lương tựa theo Iniesta thời khắc mấu chốt tuyệt sát, Barca lại lần nữa sát nhập vào Champions League trận chung kết, mà lại bọn hắn còn sát nhập vào cúp nhà vua trận chung kết. Tại La Liga đã tới tay tình huống dưới, Barca bản mùa giải có hy vọng xung kích tam quan vương. Mujinho đêm nay cũng coi là mở mày mở mặt, tự tay đào thải Chelsea, giải hận. PP cười nói: "Năm đó ở phố tiểu gạn gì mẹ dạ Liga lúc, tôi đông cùng PP bọn người, đều cùng Mujinho đỏ sức qua, lẫn nhau cũng đều nhận biết. Tiếp xuống, chúng ta quyết định đụng Barca, không tốt đá." Tony Ckoz có chút ít xấu lo nói. Chelsea càng không tốt đá, thiết binh phòng thủ càng nghiêm mật, ngược lại là Barca, cảm giác cơ hội thật nhiều. Marcelo tràn đầy mong đợi cười nói. Đây chính là hắn lần thứ 200 The Only trận chung kết. Nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp cả một đời đều đá không được một trận, kết quả hắn mới 20 tuổi, đã muốn đá trận thứ hai. Không thể không nói, đi theo Tô Đông chính là thoải mái. Đây cũng là rất nhiều đơn cầu thủ tiếng lòng, bởi vì bọn hắn đều trong lòng rõ ràng, không có Tô Đông, Bayern cũng rất khó giết vào Champions League trận chung kết, liền xem như có thể, cũng tuyệt không có khả năng giống như bây giờ, liên tục hai cái mùa giải đều giết vào Champions League trận chung kết. Mujino đá Chelsea sẽ khai thác dạng này đấu pháp. Ta đoán chừng, đến trận chung kết, hắn sẽ càng thêm cầu ổn. Hắn thực chất bên trong vẫn là rất bảo thủ. Tô Đông suy đoán nói, không sai. Mujin gật đầu, khỏi cần phải nói, liền đêm trận đấu này giờ Juba đạt được những cơ hội kia, phóng tới tô Trấn Thần, các ngươi đoán, hắn đêm nay có thể đi vào nhiều ít cầu. Đám người không khỏi mỉm cười, nhìn về phía Tô Đông ánh mắt cũng đều tràn đầy bội phục. Còn lại không nói, rất nhiều cơ hội giờ Juba đều không có nắm chặt, thậm chí đều không có hình thành sút gôn, nhưng nếu là đội thành To Đông, kia ba ca đêm nay đoán chừng là phải suối sẹo, vài phút lại bị xoát cái năm không các đội hữu loại ánh mắt này để tô đông cũng rất thụ lạc, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tôn thiếu dung hắn biết rõ đồng đội kính nể là tới từ hắn trên sân bóng biểu hiện đến từ thực lực của hắn tiếp xuống lịch đấu liền thú vị ba ca muốn đá cút nhà vua chúng ta muốn đá gờ mặn cút thi đấu vòng tròn cũng đều cơ bản nắm bắt tới tay nếu như hai đội đều cầm tới cút thi đấu quá quân vậy liền đều là hướng về phía tam quan vương đi tomas ngu lơ ngược lại là rất hưng phấn hắn hiện tại cũng là đội một dự bị cầu thủ đội bóng lấy thêm tam quan vương hắn khẳng định khi lấy được huy chương trong danh sách chuyện này với hắn dạng này tiểu tướng tới nói chuyên nghiệp kiếp sống đơn giản liền cùng bật học giống như, có ai có thể vừa vào nghề liền tam quan vương, Tony Cazzos cùng Thomas Muller là được. Đương nhiên, so sánh dưới, bọn hắn so Messi vẫn là hơi có không bằng. Không có cách, kê sắt Tô Đông Viên này đại thụ che trời, nghĩ không muốn vinh dự cũng khó khăn. Có đôi khi ngẫm lại, thật đúng là để cho người cảm thấy kinh ngạc, cái này đều đã là Tô Đông lần thứ tư 4 Champions League trận chung kết, mà lại 3 lần trước tất cả đều cầm quán quân vậy lần này đối mặt 3 ca vị này ông chủ cũ, có hay không còn có thể kéo dài tiến trận chung kết tất đoạt giải quán quân truyền thống? Tô Đông ngược lại là đột nhiên nhớ tới một món khác chuyện thú vị. Hắn còn nhớ rõ năm đó Messi đã từng nói hắn có một người bạn nhìn Tô Đông rất bình thường không vừa mắt, cho nên Messi để Tô Đông tìm cơ hội hung hăng giáo huấn một chút hắn, mà người bạn này chính là Tít. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông đột nhiên rất bình thường ác thú vị lấy điện thoại di động ra cho Messi phát đi một đầu tin nhắn. Còn nhớ rõ năm đó ngươi nắm ta giáo huấn người bạn kia sao? Ngươi yên tâm, Champions League trận Chung kết, ta thay ngươi hảo hảo giáo huấn hắn, cả đoàn đánh ngay cả cha của hắn đều nhận không ra là ai. Sau khi nói xong, Tô Đông nhịn không được haha nở nụ cười. Hắn phảng phất đã đoán được đường Messi tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc thu được đầu này tin nhắn thời điểm nét mặt của hắn sẽ là cái dạng gì chương 658 663 họ phẹn huyền cổ tích ngày 9 tháng 5 buổi chiều Bundesliga vòng thứ 31 Biden sân khách khiêu chiến của Bucks. tranh tài tiến hành đến phút 26 lúc, Thomas Muller cánh phải chuyển bên trong tô Đông vùng cấm địa bên trong đánh đầu công cánh cửa vì bất thủ kéo ghi chép 1-0 nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau đầu tiên là PP lợi dụng một lần phạt góc cơ hội đánh đầu phá khung thành sau đó tô Đông trợ công Thomas Müller đánh vào một cầu đem so với phân mở rộng vì 3-0 Phút 71, lâm ra sân trước, Tô Đông tiếp di bơ di cánh trái chuyển bên trong, bộ ngực ngừng, cầu về sau, chân trái thấp bắn phá không thành, vì Bê ơn lại xuống một thành, 4-0. Cuối cùng, Bê ơn sân khách 4-0 toàn thắng cột bật, lại lần nữa cầm xuống 3 phần. Nhưng đây đối với đã nâng lên cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân Bê ơn tới nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. 3 ngày sau, Bundesliga vòng thứ 32, Bê ơn sân nhả nền chiến Leverkusen. cơ sen. Hình kịch cũng không có ở trên nửa chàng an bài Tô Đông ra sân, mà là để hắn nghỉ ngơi. Đây cũng là một ơn sách lược, đội bóng cần không ngừng thay phiên đến điều chỉnh cầu thủ thể năng, mục đích là hy vọng tại Champions League trận chung kết đối mặt Barca lúc, Bayern có thể tại thể năng bên trên hơi chiếm ưu thế, tối thiểu nhất nếu không rơi xuống hạ phong. Nhưng cả nửa trạng, Bayern đều không có lấy ra quá tốt biểu hiện. Cớ lọ sở cùng bộ độn kỳ tổ hợp lại lần nữa đã chứng minh công bất lực. Nửa trạng sau đổi bên tái chiến về sau, Tô Đông dự bị ra sân, vẹn vẹn không đến 1 phút thời gian, Ribery cùng Marcelo cánh trái phối hợp, xuyên qua đến trung lộ, Tô Đông dùng thân thể gánh vác đối phương trung vệ về sau, chân phải ngừng, cầu về sau, chân trái lại đánh, vì Bayern thủ kéo đi chép một không, cái này dẫn bóng cũng nhận hiện trường bơi phan bóng đá nhiệt liệt reo hò. cầu thủ thực lực sai biệt vẫn là mắt trần có thể thấy. đồng dạng là một nhóm kia cầu thủ, đồng dạng là kia một đám đối thủ, nhưng tô đông ra sân không đến một phút liền có thể dẫn bóng, cái này còn cần giải thích thêm cái gì sao? phút 57, đến từ hậu trường lũ xì ồ truyền xa, tô đông phản việt vị trên vào, bộ ngực đưa bóng ngừng hướng về phía trước về sau, dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa, hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ chú ý về sau, chân phải xuyên qua đến không người phòng thủ bên trái. ji nhẹ nhõm đuổi theo, đẩy bắn không môn đắt thủ, vì bơi lại xuống một thành, hai không. sau đó. Tô Đông, Zverji cùng Tony Cerruto phía trước trận bên trái một lần liên tục phối hợp, Zverji đột nhập vùng cấm địa sút gôn đã thủ, vì bơi lại xuống một thành. 3-0. Đây cũng là Zverji một lần lập cú đút. Vẹn vẹn 3 phút sau, Tony Cerruto cũng bằng vào một cước sút xa, xuyên thủng Leverkusen cầu môn, đem so với phân mở rộng vì bốn không. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Bayern cầu thủ đều đang sắn tay háo lên chứng minh mình, muốn cầm tới một trường tiến về sân vận động ổ liễm tỉ cổ sân bóng trang Di Onli trận Chung kết tư cách dự thi, mà Leverkusen bản mùa giải biểu hiện tốt, trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn Chung, dù nửa đợi, không muốn vô cầu. Trong trận đấu cũng khuyết thiếu đấu trí. Cuối cùng, Bayern là 4-0 sân nhà toàn thắng Leverkusen. Có người nói, họ phèn tùy là bản mùa giải Bundesliga 1 thì chuyện cổ tích. Cái này cần đến cơ hội tất cả mọi người tán đồng. Một chi đến từ nước Đức một tòa vẹn vẹn chỉ có 3000 người thôn trang nhỏ đội bóng, tại tầng dưới chót sờ soạn lần mò vùng vẫy nhiều năm về sau, đội bộ Bundesliga sân khấu, sau đó tại ngắn ngủi trong nửa năm, cơ hội quét ngang Bundesliga đông đảo cường đội, ngạo cư bảng điểm số thứ thịt, gần với Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình. Nếu như không phải trong hiện thực phát sinh, trong tiểu thuyết ai dám như thế viết. Tại lên trước nhập Bundesliga về sau, họ phèn thuyền thậm chí ngay cả mình sân nhà đều không có, chỉ có thể đến phụ cận mạn nhầm đi thuê các bên sân bóng đến sử dụng, mai cho đến phần sau chỉnh, cũng chính là đông nghị kỳ về sau, họ phèn thuyền mới chính thức bắt đầu dùng mình vừa mới hoàn thành sân bóng mới, dính mẹ cả sân thi đấu. Nhưng có lẽ là bởi vì trên nửa trình quá huy hoàng, dẫn đến sau đó, truyền thông cùng fan bóng đá đối họ phèn thuyền hạ nửa trình trượt đều có chút thất vọng. Hiện tại, chi này đội bóng vẫn như cũ đứng hàng Bundesliga vị thứ bảy, đem bao quát sở có không muốn, Leverkusen cùng giờ đờ bờ dị mện chờ truyền thống cường đội đều dẫm tại dưới chân. Có thể nói, họ phản thuần quy tắc này cổ tích thật phi thường khích lệ lòng người. Chỉ ít, hắn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, nguyên lai trung hạ giai tầng thi đấu vòng tròn đội bóng cũng là có cơ hội nghịch tập. Họ phản thuần trô tiểu trấn gọi Sĩn Sĩn, ở vào Fleur giảng phụt nam bộ, thầy đẹo bờ cùng hỡi bờ dọn hai tòa thành thị ở giữa. Toàn này tiểu trấn nổi danh nhất chính là có được một tòa Sĩn Sĩn ô tô cùng kỹ thuật nhà bảo tàng, đây là châu Âu lớn nhất bảo tàng tư nhân bên trong có được nước đức thậm chí châu âu có thể xưng phong phú nhất ô tô chân tảng hàng năm đều hấp dẫn lấy vô số kẻ du khách sớm tại 99 năm họ phèn thuyền ngay tại nhỏ trong hương thôn khởi công xây dựng một tòa lấy câu lạc bộ người sở hữu điền mà hốt mệnh danh sân bóng nhưng tòa này sân bóng vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp năm ngàn người có thể thỏa mãn thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn yêu cầu nhưng lên trước nhập Bundesliga sau lại không được cho nên bọn họ chỉ có thể thuê mạng nhìn cắt bên gì sân bóng mà lại chín liên tháng một vừa mới bắt đầu dùng tòa này gìn nhẹ cả sân thi đấu cũng là điền mà hút một mình khởi công xây dựng nhưng địa điểm đã không tại họ phèn hình tòa này nhỏ nông thôn Dù sao nơi đó quá vắng vẻ, mà lại vẹn vẹn chỉ có 3.000 nhân khẩu, căn bản là không có cách thỏa mãn 3 vạn người đại cầu trận đu cầu. Thật muốn đặt ở cái chỗ kia, chẳng lẽ lại muốn mỗi một trận đấu đều để nhìn trên đài rông tuyết? Cho nên họ phèn thêm liền đem tân chủ trận đem đến xin sỉn, sân bóng mới liền tọa lạc tại xin sỉn ô tô cùng kỹ thuật nhà bảo tàng chính đối diện. Cái này cũng không khó coi ra, nhà này câu lạc bộ đã trở thành xin sỉn tòa thành nhỏ này chấn, cùng nhà bảo tàng sánh vai cùng tiêu chí. Nhưng cùng đại đa số Bundesliga đội bóng khác biệt chính là, dĩ nhẹ cả sân thi đấu chúng quanh đều là bãi đỗ xe mà không phải giống đại đa số Bundesliga đội bóng, đem trụ sở huấn luyện cùng sân bóng phóng tới cùng một chỗ. bọn hắn sân nhà vẫn như cũ còn tại xỉn xì Tây Bắc tòa kia gọi họ phèn hửng trong thôn trăng nhỏ. Có ý tứ chính là có thể dung nạp 5.000 người đi ăn mà hút sân bóng tòa lạc tại thôn Bắc Bộ, mà họ phèn hửng sân huấn luyện thì là tại thôn Nam Bộ. Bên cạnh còn có một tòa trạm xăng dầu. Có thể nói, bởi vì bóng đá, bởi vì họ phèn hửng nhà này câu lạc bộ, để tòa này gọi là họ phèn hửng, vẹn vẹn chỉ có ba người thôn trăng nhỏ, cùng tòa này vẹn vẹn chỉ có ba vạn người xỉn xì, đều tại nước Đức, Châu Âu, thậm chí toàn thế giới đều thanh danh lan truyền lớn đây chính là bóng đá bị lực cùng lực ảnh hưởng. Bayern cũng không tiến về họ phen lịnh, mà là trực tiếp ngăn lại xỉn xỉn. mặc kệ là đối với họ phen lịnh, vẫn là đối với xỉn xỉn tới nói, Bayern đến đều là một việc trọng đại. trận đấu này cầu phiếu sớm tại mấy tháng trước liền đã toàn bộ bán sạch, hiện tại càng là một phiếu khó cầu. đương Bayern ngăn lại lúc, sân bóng bốn phía bãi đỗ xe đã sớm ngừng đến lít nha lít nhít. họ phèn thuyền fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy Bayern lúc, tất cả đều điên cuồng la lên cùng đuổi theo. tuy nói trận đấu này là đối thủ, nhưng Bayern là Bundesliga tại châu Âu đấu trưởng, thậm chí toàn thế giới cơ sĩ. căn cứ báo bị đưa tin đêm nay vẫn là họ phèn huỳnh bản mùa giải cho tới bây giờ, chuyển vào sân bóng mới về sau, một lần duy nhất ngồi đầy toàn trường, đủ thấy bơi ơn mị lực. Tô Đông là bơi ơn trong đội được hoan nghênh nhất cầu thủ, hiện trường thậm chí có không ít fan bóng đá đều dơ cao lên hắn cự phúc ảnh chụp. như thế mười phần mới mẻ, nghe nói họ phèn huỳnh cũng không phản đối fan bóng đá làm như vậy, cũng bởi vì như thế, cho nên trong chẳng không khí phi thường nhiệt liệt, tranh tài ngay từ đầu, họ phèn huỳnh cầu thủ đẹp ba ba liền biểu hiện được mười phần sinh động, nhưng bơi ơn rất nhanh thay đổi thế cục, đối họ phèn huỳnh hình thành vây công chi thế bởi vì đội bóng ngay tại vì Jamtlion lit trận chung kết làm chuẩn bị, đồng thời cũng muốn chuẩn bị chiến đấu giữa tuần gờ màn cột trận chung kết, cho nên Bayern rõ ràng không có đem hết toàn lực, nhưng Thomas Muller vẫn là tại phút thứ 16 vì Bayern thủ kéo ghi chép. Bất quá rất nhanh, đè bạ ba đã đột phá Van Bierenn, vì họ phe hiểm san đều tỷ số điểm số. Phút thứ 27, nương tựa theo một lần phạt góc cơ hội, Van Bierenn đánh đầu đưa đỏ đến sau điểm, Hậu mô đánh đầu công cánh cửa, bị thủ môn đập ra, vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến, tỷ một chút cướp được cầu, phá khung thành được, đem so với phân lại lần nữa vừa qua. Vừa vặn rất tốt cảnh không giải, một phút sau lại là đẹp bạ ba đội phá thoát khỏi van bị tèn hậu chuyện bên trong trợ công đồng đội phá không thành đạt được đem so với phân lại lần nữa san đều tỷ số hai đội đá ra nhanh tiết tấu công thủ tranh tài tiến hành đến phi thường kịch liệt cuối cùng hơn nửa hiệp là hai so hai bắt tay giảng hòa nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau thế cục như trước vẫn là giảng co. hiện trường rất nhiều fan bóng đá đều đã không giữ được bình tĩnh tại cao giọng la lên tô đông rất bình thường hiển nhiên bọn hắn đều là hướng về phía tô đông la hiển kịch cũng biết điều này cho nên tại phút thứ sáu mươi dùng tô đông thay đổi tô đồn kỳ ra sân một phút tô đông liền đưa ra một cước truyền bề Tony cởi rô ở ngoài vùng cấm vây suốt xa, kém chút liền công phá đối phương cầu môn. 4 phút sau, Tô Đông dùng một cước vùng cấm địa bên trái góc độ nhỏ sốc gôn, xuyên qua thủ môn hiệu đẹp dạn, nhưng khó khăn lắm trượt cánh cửa mà qua, không thể phá khung thành đạt được. Mãi cho đến phút thứ 83 lúc, làm cánh phải truyền bên trong, Tô Đông vùng cấm địa bên nan điểm phía bên phải, bộ ngực ngừng cầu về sau, quay người trực tiếp lăng không giúp bắn, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đại lực đánh cánh cửa, vì bớt lại lần nữa đem so với phần vừa qua, một cước này đặc sắc dẫn bóng cũng thắng được hiện trường tất cả fan bóng đá như sấm tiếng vô tay. Họ phe phái một trận chiến này không muốn vô cầu, Biden cũng đồng dạng không có cái gì thành tích áp lực, thuận lý là vì điều chỉnh cầu thủ trạng thái, đồng thời lấy lòng bọn này chuyên vì Bayern mà đến fan bóng đá. Tô Đông cái này dẫn bóng triệt để đốt lên trong tràng không khí, họ phe phái điên quân phản công, không có bất kỳ cái gì giữ lại, hiển nhiên vẫn là hy vọng tại sân nhà bước hòa, thậm chí là đánh bại Biden. Nhưng Biden cũng biểu hiện ra rất mạnh tiêu chuẩn, hâm mộ tại thời gian bù giờ giai đoạn, đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa, trực tiếp rơi xuống họ phe phái phòng tuyến sau lưng. Tô Đông cấp tốc sau trên bảo phản việt vị thành công, tại vùng cấm địa tuyến đầu. Đối mặt xuất kích liệu đẹp dạn, Tô Đông trực tiếp một cái động tác giả liền lừa qua đối phương, sau đó tại vùng cấm địa bên trong đẩy bắn không môn các thủ. 462, sân bóng bên trong lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tất cả fan bóng đá đều đang vì Tô Đông phấn khích biểu hiện reo hò lớn tiếng khen hay. Họ phèn tuyển lao bản Đì Et Ma Hốp An vị trên khán đài, hắn cũng nhịn không được kích động đứng lên, cùng fan bóng đá cùng một chỗ vỗ tay reo hò, đồng thời cũng tràn đầy hâm mộ. Hắn hy vọng tương lai một ngày kia, họ fản tuyển có thể trở thành giống bản dạng này, đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, có được giống Tô Đông dạng này siêu cấp tự tin. Thực hiện, vậy hắn như vậy sinh không tiếp trang 659-664 không ai so sáu ta càng hiểu tô đông. ngày 20 tháng 5 mượn, berlin olymp tiếp sân bóng. gỡ màn cuộc trận chung kết, bờ bờ vợ di mệt giao đấu với ơn muniz. tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. trước bên tiên phong tỉ giờ dỗ cùng trước otto tiên phong anh mẹ ấy đã đứng tại bên trong vòng, chờ đợi lấy kéo cầu. tô đông đứng tại bên trong ngoài vòng tròn, nước mưa đã triệt để dính ướt hắn quần áo chơi bóng, thỉnh thoảng liền muốn đưa tay xóa một thành trên mặt nước mưa. này lại là một trận thể nghiệm phi thường hoàng bet mưa chiến, nhưng cái này thời tiết berlin chính là như thế. tỉ giờ dỗ cùng anh mẹ ấy đã, tô đông đều không xa lạ gì. Cái trước đã từng là Bern cầu thủ, mà từ phía sau chính là Mujino tại Porto để bạt lên tiền đạo, còn cùng Tô Đông tại Hòa tiểu gian gì mẹ dạ Liga đã tranh tài. đã từng có một đoạn thời gian, Bồ Đào Nha hy vọng đem Tô Đông triệu tiến đội tuyển quốc gia, nhưng không thể thuận nguyện, thế là liền để án mẹ ấy đã thay thế Tô Đông, bởi vì hắn ráng người cũng là rất bình thường, cao lớn cường tráng, cũng bị Bồ Đào Nha dưới bóng đá đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng cuối cùng, án mẹ ấy đã cũng không thể trưởng thành là tất cả mọi người trong chờ mong cái dạng kia. Ngay tại một tuần trước, Tây Ban Nha cướp nhà vua đúng hạn cử hành, Barca muốn so với một đánh bại Atletico Ba. Vô kinh vô hiểm cầm xuống cúp nhà vua quán quân, thành kỷ song quân vương. Mujido đội bóng khoảng cách Tam quân vương, chỉ kém một tòa trang Diolit. Cũng là tại trận này trận chung kết về sau, Mujido cao điệu đối bọn Nít phát ra khiêu chiến, tuyên bố muốn tại Roma đánh tan bại Không chỉ có như thế, Mujido còn biểu thị, hắn đối 3K phòng thủ có lòng tin, tin tưởng vững chắc đội bóng có thể phòng thủ ở Tô Đông, bởi vì 3K có châu Âu phòng thủ tốt nhất cầu thủ. Làm ta nhận biết Tô Đông thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái bữa bãi vô danh tân tú, hắn nhìn tận mắt hắn từ thái điểu dung thân biến thành ngôi sao bóng đá, không ai so ta càng hiểu hắn cũng không có người nào so ta càng hiểu như thế nào phòng thủ hắn. Thật, tại sân vận động Olimpi di cổ sân bóng, ta sẽ không để cho Tô Đông dẫn bóng, mà đối với Baka, Mujinho biểu thị, Messi sẽ thành đội bóng tính quyết định cầu thủ. Hắn so Tô Đông càng thêm thiên tài. Rất bình thường hiển nhiên, tại tam quan vương con đường bên trên, Baka đã giành trước Bayern một bước. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, án huệ ấy đã cùng tỷ giờ giờ dẫn đầu kéo cầu. Sân bóng bên trong, hai đội fan bóng đá đều phát ra đỉnh thai nhất góc tiếng hô hoán. Diego vừa mở trận liền biểu hiện được 10 phần sinh động. Tên này bờ ra riu giữa trận là bản mùa giải Bundesliga trên sàn thi đấu biểu hiện tốt nhất giữa trận một trong. Nhưng ngay tại vài ngày trước, GDR bờ gì mèn chính thức tuyên bố Diego lấy 2.500 vạn euro giá cao chuyển nhượng đi Cagliari về tủ. Nói cách khác, bản mùa giải sau khi đã xong, Diego sắp rời đi ở GDR bờ gì mèn. Lúc trước, Diego liền biểu thị hắn phi thường cảm tạ mình tại GDR bờ gì mèn chỗ thu được hết thề trợ giúp. Hắn hy vọng có thể vì chi này đội bóng lưu lại một tòa toà quân cho nên hắn sẽ ở Germany trong trận chung kết đem hết toàn lực trợ giúp GDR bờ gì đánh bại Bayern. Tranh tài ngay từ đầu. Diego liền biểu hiện ra tương đương sắc bén uy hiếp, dẫn đầu đỡ đỡ RĐBở dị mện công kích bảy đối bốn phát khởi mãnh liệt tiến công, cũng sáng tạo ra trước trận một lần đá phạt cơ hội. Diego tự mình chủ phạt đá phạt, tinh chuẩn sâu nhập vùng cấm địa, trung vệ đỡ rồi cấp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa. Nơơ lực chú ý phi thường tập trung, phản ứng cũng đầy đủ nhanh, một tay đưa bóng đánh ra, khó khăn làm hóa giải một lần nguy cơ. Về sau, đỡ đỡ RĐBở dị mện tiếp tục đối bốn duy trì tiến công áp lực. Sơ giáp đội bóng luôn luôn đều là lấy tiến công lấy dừng, đêm nay cũng không ngoại lệ phút thứ 11, Nơ ơ xông ra lớn vùng tấm địa, đem đờ đờ bờ dị mện thẳng chuyền bóng cho cấp đi về sau, cấp tốc đưa bóng chuyển cho đồng đội. Nhưng đờ đờ bờ dị mện đột nhiên tăng cường bất đoạn, phờ gìn thành công cắt bóng, nhìn thấy Nơ ơ khoảng cách cầu môn coi chút xa, trực tiếp một cước cự ly xa lút bóng, thẳng đến cầu môn mà đi. Nơ ơ nhanh chóng trở về thủ, lại làm một tay đưa bóng đỡ ra sẳng ngang, làm cho tất cả mọi người đều kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hẹn kịch chỉ có thể vọt tới bên sân, ra hiệu Nơ đừng có lại mạo hiểm. Không thể không nói, tên này nước nước thủ môn mãnh là rất mạnh, phát huy tốt thời điểm thật phi thường xuất sắc, nhưng chính là có chút sống thích suất kích, thích nào, thích dân bóng, đây đều là thủ môn cấm kỵ, nhưng hắn lại chơi đến quên cả trời đất. thật muốn nói cướp pháp, nơi ở làm thủ môn, cướp pháp thật sự chính là không tệ, nhưng cũng tiếc, huyền kinh lớn tuổi, trái tim không tốt, chịu không nổi hắn chơi như vậy. huyền kinh điều giáo hạ bệ ơn có một cái đặc điểm, chính là giỏi về hậu phát chế nhân. mở màn phía trước tầm 10 phút, vừa đờ, đờ bờ gì mẹn chiếm ưu thế áp đảo, nhưng bệ ơn dần dần ổn định trận cướp, cũng chậm rãi thay đổi ra thế cục, rất nhanh cũng liền tổ chức lên một lần có uy hiếp phản kích. làng bên phải đường dẫn bóng tiến quân thần tốc, không cùng bất luận kẻ nào phối hợp, trực tiếp dẫn bóng vọt tới bờ gì mẹn vùng cấm địa phía bên phải. Bất thình lình sau chen vào tiến công, để Bờ Di Mệt trên dưới giật này mình. Vọt tới vùng cấm địa phía bên phải về sau, Bờ Di Mệt hậu vệ trái bùa Ennis chỉ lo phong làm chuyển bên trong cầu, muốn chặt đứt làm chuyển bóng cho tô Đông tuyến đường. Không nghĩ, làm đột nhiên đưa bóng chủ về, chuyển về lớn vùng cấm địa tuyến đầu cho Joven. Người Hà Lan chân trái ngừng cầu về sau, làm sơ điều chỉnh, lội cầu qua nạn đỗ, trực tiếp có cẳng giật bắn. Nhưng một cước này suốt gôn không thể chế tạo nguy hiếp, bị thủ môn nỏ hệ sẽ ngã xuống đất ôm lấy. Tuy nói không có thể đi vào cầu, nhưng lần này tiến công cũng vì bay chế tạo thành thế. Vẹn vẹn bốn phút sau, bay lại lần nữa ngóc đầu trở lại cánh trái tiến công không có kết quả chuyển về về sau, sở với sở tây vơ cùng mojit liên tục xuyên qua ngược lại chân, từ mojit qua trung tuyến, đưa bóng phân cho cánh phải làm, làm được banh sau lại thẳng truyền. jouben tại 30m khu vực ngừng cầu về sau đối mặt bù Ennis, đầu tiên là liên tục tiểu thoái bộ điều chỉnh về sau, đột nhiên ngang dẫn bóng bên trong cắt. jouben đột nhiên xuất hiện bên trong cắt, hất ra bù Ennis, hấp dẫn bù mặn cùng nạng độ chú ý tại vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, chân trái đưa ra một cái thẳng truyền cho đến nạng độ sau lưng, chỉ gặp tô đông từ cung đỉnh khu đột nhiên nghiêng chen vào nạng độ sau lưng. Tốc độ cực nhanh, được Ben sau thuận thế xông qua tở rồ hẹo phòng thủ, dẫn bóng vượt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, đối mặt thủ môn Lo hài hệ sẽ, Tô Đông một cái động tác giả về sau, đột nhiên đẩy bắn góc gần. Họ hệ sẽ phản ứng rất nhanh, ra chân muốn đem cầu cản ra, nhưng thoáng chậm một chút. Cầu sát phía bên phải của dọc, tiến vào gỡ đờ, đờ bờ gì mền cầu môn. Gồ ổn. Phút thứ 16, ơn thủ kéo ghi chép. Đến từ Tô Đông dẫn bóng, 1-0. Tô Đông toàn thân nước súng, lại một đường phi nước đại, xông ra sân bóng, thẳng đến Bayern fan bóng đá chô dưới khán đại phương. Cả tòa sân bóng mấy vạn tên Bayern fan bóng đá tại đều nhịp la lên tô đông danh tự, thanh thế phi thường to lớn. theo tô đông dẫn bóng, lờ đờ bờ di mèn cũng dần dần tạm hoan thế công. rất bình thường hiển nhiên, sơ dạp cùng hắn cầu thủ cũng đều rõ ràng ý thức được, tiếp tục công, sẽ chỉ làm Biden không ngừng dẫn bóng. tranh tài thế cục dần dần xoay chuyển lại, Biden cũng bắt đầu biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn. hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy một không kết thúc, nhưng nửa tràng sau ngay từ đầu, lờ đờ bờ di mèn ăn vị không ở, bọn hắn bắt đầu lợi dụng bắt đầu phát khởi một đợt đột công, ý đồ tranh thủ đến một cái dẫn bóng. nhưng bay vừa vặn liền đợi đến lờ đờ, đờ bờ di ép ra đánh đầu tiên là tô đông tiếp hậu trường chuyển xa về sau, quay người đưa bóng chuyển cho jovan, jovan dẫn bóng một chọi hai, trực tiếp ở bên trái đường lắc đổ hớ đỡ đỡ bờ dì mẹn phở dỉ về sau, tại vùng cấm địa phía bên phải đột phá bùa ennis tái khởi chân gõ cửa, tuy nói bị thủ môn nội hệ sẽ gặp ra, nhưng jovan lần này đặc sắc biểu diễn để cho người ta nhìn mà thán thở, vẹn vẹn 3 phút sau, lại là một lần hậu trường phản kích, tô đông nghiêng người nhận banh về sau, dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, vừa qua khỏi trung tuyến, hấp dẫn cỡ dội cùng nano lực chú ý, đưa bóng nghiêng chuyển sau lưng, di nhanh chóng sau trên bảo, dẫn bóng tiến quân thần tốc, đơn đao đẩy bắn phá khung thành vì Bờn lại xuống một thành. Dẫn bóng về sau nước pháp mặt thẻo vọt thẳng đến bên sân, cả người đổ vào chỗ nước trên đồng cỏ, trượt ra sân bóng. Bayern cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn chạy tới, vì hắn chúc mừng dẫn bóng. Roben tương đối liền tương đối xấu não, biểu hiện của hắn càng thêm xuất sắc, nhưng đêm nay suốt gôn không có gì vật khí. Tại Bayern hai cầu dẫn trước về sau, nhất là đương tranh tài tiến hành đến 60 phút về sau, Bờn bở bờ gì mẹn chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tăng cường tiến công, mà Bờn thì là bắt đầu vững vàng khai thác phòng thủ phản kích sức lực. Song phương ngươi tới ta đi, tranh tài tiến hành đến 10 phần kỷ niệm. Mãi cho đến phút thứ 73 lúc, bay đón lại lần nữa đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Moji bên phải đường phối hợp làm, tiếp vào truyền bóng về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, trực tiếp nghiêng chuyển chuyển rời đến vùng cấm địa bên trong bên trái, chỉ gặp tô đông cấp tốc sau trên bảo, tạm đỡ rồ đèo này ép lôi kéo phía dưới, quả thực là dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại, tại cả người sắp mất đi cân bằng trước khi té xuống đất, ra chân đưa bóng đập bắn, bóng ra sệt qua một đường thẳng tắp, chui vào gờ gờ bờ gì mệt cầu môn dưới góc phải, thủ môn nổi hệ chỉ lo góc gần, không để ý đến góc xa. Ba gỗ ổn, lại là tô đông rồi rồi cả người đều cuốn lên hắn, nhưng như cũ vẫn là bị hắn bắt lấy cơ hội dẫn bóng. lập cú đút. vừa rồi Di Berji dẫn bóng cũng là đến từ Tô Đông trợ công. ba không. Biden nhìn đã là nắm vững thắng lợi, vừa đờ bờ Dì Mẹn lại một lần nữa ngã xuống bờ dưới chân. Tô Đông cũng kéo dài hắn đông nghị kỳ đến nay xuất sắc trạng thái, đơn giản thế không thể đỡ. cứ việc giai đoạn sau cùng, Bờ Dì Mẹn vẫn cố gắng phản công, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. hiển kịch bài binh bôi trận có thể nói là tương đương láo lụy ổn định, không cho sở dập chút nào cơ hội, cái này khiến Bờ Dì Mẹn cũng là vô kế khả thi, lại không dám tùy tiện để lên. Sợ lại bị phản kích, ném càng nhiều cầu, càng thêm mặt mũi không ánh sáng. Cuối cùng, trận này nước Đức rơi bóng đá, thậm chí toàn bộ châu Âu rơi bóng đá đều phi thường chú ý gờ mạn cúp trận chung kết, Bayern nương tựa theo tô Đông lập cú đút, 3-0 toàn thắng lờ đờ bờ gì mẹn, thành công vệ miện gờ mạn cột quả quân. Kể từ đó, Trang Thi On trận chung kết coi như trở nên thú vị. Bayern cùng ba ca đều là lấy được thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu hai tòa quả quân, đều đang đợi lấy Trang Thi quán quân đến gom góp tam quân vương. Mà tại sau trận đấu, tô Đông cũng lần đầu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc đáp lại Mujinho lúc trước đủ loại khiêu khích, hắn biểu thị. Messi đúng là mình bản thân nhìn thấy qua, lớn nhất thiên phú siêu cấp tự tinh. Hắn là hiện tượng cấp cầu thủ, vô luận chúng ta lại thế nào coi trọng hắn đều không đủ, hắn sẽ là ba ca nhất có uy hiếp cầu thủ. Đối với mình cùng tiểu tùy tùng, Tô Đông còn tính là khách khí, nhưng đối với Mujino, Tô Đông liền không khách khí. Hắn mỗi lần cùng ta so thi đấu trước đó đều sẽ như thế nói, nhưng mỗi lần sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đều sẽ tìm cho mình một đống lớn lý do cùng lấy cớ để giải thích vì cái gì thất bại, ta đã quen thuộc. Tô Đông cười hì hì đạp Mujino một cước. Chương 660, 665 đây là một cái thu hoạch lớn mùa giải. Tháng năm 23 ngày buổi chiều, Munich đã sân bóng. Bundesliga thu quan chiến, Bayern sân nhà nên chiến sệt gạt. Vì ứng phó sắp đến trang League trận chung kết, Bayern trận đấu này như trước vẫn là thầy phiên ra trận. Mở màn về sau, Bayern liền chiếm cứ trên trận quyền chủ động, liên tiếp đối sệt gạt chế tạo ra nguy hiếp. Phút thứ 15, cô cùng tô đông ở bên trái đường gặp trở ngại thức phối hợp, đột nhập vùng cấm địa bên trái, góp độ nhỏ gõ cửa trúng đích. Vì Bayern thủ kéo ghi chép 1-0. Sau đó, sệt gạt phát khởi một đợt phản công, nhưng Bayern vững vàng giữ vững tình thế. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Thomas Muller cánh phải truyền bên trong, tô Đông cầu phía trước cầu môn đẩy bắn không môn đắc thủ, vì Bayern mở rộng điểm số. Tại thời gian bù giờ giai đoạn, lại là đến từ Toni Kroos một cước chọc khé cầu, tô Đông đơn đao phá không thành, 3-0. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, tô Đông bị Vụ Đồn Kỳ thay thế ra sân. Bayern liên tục phát động thế công, cũng tại phút thứ 59, từ Thomas Muller tại phía trước cầu môn đẩy bắn ra phân. Về sau, To Đồn Kỳ còn có một cái dân bóng, bị trọng tài chính xử phạt vô hiệu. Sợt gạt tại tranh tài thu quan giai đoạn, từ gồm lật về một cầu. Cuối cùng. Bay ơn sân nhà bốn so với một đại thắng sật gạt, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi mùa khắc này, cả tòa sân bóng đều vang lên phô thiên cái địa tiếng hoan hô. đã sớm chờ ở bên sân bên cầu thủ cùng nhân viên công tác đều như ong vỡ tổ xông vào sân bóng. sân bóng bên trong cầu thủ cũng đều là tranh nhau chen lớn chúc mừng. tuy nói đội bóng sớm liền nâng lên đoạt lấy thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng dựa theo lệ cũ, bọn hắn muốn tới đêm nay mới có thể chính thức nhận lấy quán quân xa bản. đôi này bay tới nói, tuyệt đối là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. đã cầu thủ ở đây bên trong trắng trận chúc mừng, nhìn trên đài fan bóng đá cũng đang liên cùng reo hỏi chúc mừng cả tòa Ali ẩn sân bóng triệt để biến thành một mảnh chúc mừng Hải Dương. khắp nơi tràn đầy đoạn giải quán quân sau kích động cùng vui sướng. Tô Đông trong lòng cũng có chút kích động, nhưng không giống đồng đội như vậy vong hình. hắn chỉ là đứng tại chỗ, thỉnh thoảng cùng chúc mừng đồng đội ông. đang ăn mừng phương diện này, hắn luôn luôn đều tương đối khắt chế. nhưng hắn kích động trong lòng cũng không so bất luận kẻ nào ít, chỉ là với hắn mà nói, không quen như thế chúc mừng. hắn quay đầu nhìn về phía chủ tịch khán đài, chỗ đó đều là bờơn fan bóng đá. hắn căn bản là không nhìn thấy người, nhưng hắn biết cha mẹ của mình, Vương Sơ Tỉnh cùng cha mẹ của nàng đều ngồi đang nhìn đài nơi nào đó. thế là. Hắn hướng phía khán đài vẫy vẫy tay. Cử động này lập tức để chủ tịch khán đài hàng ngàn hàng vạn người hâm fan bóng đá đều sẽ sai ý, tất cả đều đang điên cuồng la lên Tô Đông danh tự. Cái này số tiểu tử. Nhìn trên này, Tô Đông phụ thân Tô Văn Tập khi nhìn đến Tô Đông ác, cùng chúng quanh fan bóng đá la lên tên của hắn, trong lòng không khỏi đắc ý cười má một câu, hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Đông chính là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Không dễ dàng a, 3 năm 3 tòa Bundesliga quán quân, hắn hiện tại đủ để ghi vào Bern Munich sử sách, trở thành truyền kỳ. Vương Thanh Tuyển ha, ha cười nói, hắn đối Tô Đông cũng là tương đương hài lòng. Nói như thế nào đây? Làm fan bóng đá Hắn so với ai khác đều biết, có thể đi đến Tô Đông một bước này, kia là cỡ nào dân an, nhất là làm Trung Quốc cầu thủ. Tô Văn Tập không chỗ ở ở đầu, hắn cũng là fan bóng đá, hắn cũng hiểu. Vương Sơ Tình an vị tại mẫu thân mình cùng Tô Đông mẫu thân Dương Tú Ngọc ở giữa, nhìn thấy Dương Tú Ngọc tại đọc lấy cái gì, nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ, vội vàng hỏi nói, "A Di, làm sao rồi?" Dương Tú Ngọc lắc đầu cười cười, "Ta chính là đang tính hắn cái này mùa giải tiến vào nhiều ít cầu, cầm qua bao nhiêu lần toàn trưởng tốt nhất." Vương Sơ Tình có chút kỳ quái, tại trong ấn tượng của nàng, Dương Tú Ngọc cũng không phải fan bóng đá, tính như thế mảnh làm gì? "A Di" dẫn bóng, tăng thêm hôm nay hai cái này, hẳn là 53 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng, trợ công 19 cái, gỡ mạng quân, dẫn bóng 4 cái, trợ công 3 cái, Chamti Onlit trước mắt là 17 cái dẫn bóng cùng 7 lần trợ công. Vương Sơ Tình nhưng vẫn luôn tại lưu ý lấy Tô Đông biểu hiện, đối với hắn dẫn bóng số cũng là thuộc như lòng bàn tay. Aji, ngươi tính những này muốn làm gì? Dương Tú Ngọc vẫn không trả lời, một bên Tô Văn Tập liền vượt lên trước vui vẻ, cái này còn phải nói sao? Dẫn bóng cùng toàn trường tốt nhất có tiền thưởng. Vương Sơ Tình đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, lúc này cũng cười. Hóa gia vị này Dương A Di đã bắt đầu tính toán Tô Đông có thể được nhiều ít tiền thưởng. Không cần phải nói, hắn tính ra nhiều ít tiền thưởng cũng chỉ có một mục đích, lấy tiền mua nhà. Dương Tú Ngọc bị trượng phu cười đến đều có chút xấu hổ, hung tận trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lúc này mới chuyển hướng Vương Sơ Tỉnh. "Tiểu Tỉnh, ngươi đừng nghe hắn ở bên kia nói lung tung, ta ghi nhớ lấy Tô Đông tiền thưởng làm gì? Ta đây là cho các ngươi tương lai mua thêm gia nghiệp. Đá bóng chính là ăn thanh xuân cơm, ta nghe nói, có chút cầu thủ chuyên nghiệp còn rơi vào một thân uống đau, ngươi nói nếu như không thừa dịp hiện tại, tích lũy chút tiền, đặt mua chút tài sản?" tương lai các ngươi thời gian có thể tốt hơn ta đây cái gì cũng không hiểu nhưng ta liền biết người cổ đại có tiền liền mua đất hiện tại chúng ta đều không trồng địa vậy liền mua nhà chắc chắn sẽ không sai tương lai các ngươi thích ở liền ở không thích ở liền cho thuê mỗi tháng dựa vào tiền thuê nhà đều có thể ăn mặc không lo áo cơm không lo đúng hay không vương sơ tình nghe được có chút ít cảm động nàng thế nhưng là tự tay xử lý qua một chút hợp đồng biết những năm gần đây tô đông cha mẹ mua bất động sản đều không ngoại lệ tất cả đều là treo ở tô đông danh nghĩa trên lý luận chính bọn hắn cũng chỉ có lao ra một bộ phòng Vương Thanh Tuyền hai vợ chồng cũng đối xem một chút, nhau nhau đã nhận ra trong mắt đối phương khen ngợi. Tô Đông cha mẹ xác thực không phải cái gì có thể người, nhưng rất bình thường thực sự rất bình thường thẳng thắn. Là một nhà sĩ nghiệp nhà nước lãnh đạo, Vương Thanh Tuyền người nào chưa thấy qua, cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đem nữ nhi gả đi gia đình như vậy, chắc chắn sẽ không thụ ủy quất, chắc chắn sẽ không ăn thiệt tỏi. Khỏi cần phải nói, liền nói Tô Đông, hắn hiện tại cũng cảm thấy là nhà mình trèo cao. Nghĩ nghĩ, hắn cùng thê tử lại đúng rồi một chút ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Nữ nhi cùng Tô Đông sự tình vẫn là phải tìm cơ hội mau chóng định ra đến mới được. Sân bóng bên trong, chủ sự phương đã dựng tốt lâm thời lĩnh tường đại. Hiện trường từ nước Đức liên đoàn bóng đá chủ tịch tiến hành trao giải, Bayern tham cử đầu, Munich lãnh đạo thành phố, cùng bên hạch tâm, cao tầng có mặt, từ đội trưởng làm dẫn đầu đội bóng lên đài nhận lấy quán quân xa bản cùng Huy chương. Mà khi đội trưởng làm giơ lên cao cao quán quân xa bản lúc, cả tòa Allianz sân bóng tuân ra càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sân bóng nhân viên công tác cũng rất nhanh đưa tới chúc mừng đạo cụ. Bia. To lớn ly rượu bên trong đượm đầy nước Đức nổi danh nhất địa, từ nhân viên công tác đưa đến cầu thủ trước mặt, nhưng vòng thứ nhất đưa lên bia lại không phải dùng để uống, mà là dùng để ngửa lại. Lạm bị đồng đội lôi cuốn ở giữa không cách nào động đậy, mà ngoại vi cầu thủ tại bia đưa ra về sau, tranh nhau chen lấn bắt tới, trực tiếp liền để làm phương hướng dội đi. Kết quả không cần phải nói, lạm trực tiếp liền dùng bia tắm rửa một cái. Tô Đông phản ứng nhanh nhất, trước tiên liền né tránh, nhưng vẫn là bị văng đến không ít. Sôi sèo lạm, trực tiếp bị bia dội đến toàn thân nước xuống, sờ với sờ tay vơ thậm chí trực tiếp cầm bia chén, hướng phía lạm đỉnh đầu liền rơi xuống, cho hắn một lệnh thấu tim. Đồng dạng xui sèo còn có hời kíp, Bayon chủ soái cũng đồng dạng nhận lấy cầu thủ vây công. Toàn thân đều ướt đẫm, cuối cùng không thể không ký nhục nước mất chủ quyền điều ước, đáp ứng một hơi ngay cả rót 3 ly lớn địa. Đây cũng không phải là loại kia bia chén, mà là loại kia to lớn vô cùng chén rượu, một chén đoán chừng có thể thịnh phóng 2 3 chai bia. Có thể một hơi uống 3 ly lớn, cái này cũng tuyệt đối xem như uống thả cửa. Nhưng đây là Bundesliga chúc mừng quán quân truyền thống tiết ngủ. Hiện trường fan bóng đá cũng đều thấy say sưa ngon lành, nhất là nhìn thấy đám cầu thủ lẫn nhau rọi lấy đối phương, phản phất giống như là hát nước lễ, bọn hắn cũng đều kêu đặc biệt hăng hái, cuối cùng là fan bóng đá hô tên ai, bọn hắn liền rọi ai. Đường Tô đông lại lần nữa trở lại linh tường đại Đầu tiên là nhận lấy đại biểu cho Bundesliga giày vàng thượng, tòa kia hỏa pháo mô hình thưởng bạn, cùng đại biểu cho Bundesliga mùa giải tốt nhất cầu thủ danh xưng lúc, hiện trường tất cả mọi người đang kêu lấy Tô Đông danh tự. Mà rất nhanh, lĩnh thưởng trên đài Tô Đông liền bị các đội hưu bao bọc vây quanh. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, một chén cốc bia cùng nước trực tiếp vào đầu tôi xuống. Tại thời khắc này, trong tràng phan bóng đá tiếng la đạt đến đỉnh phong. Tại một vòng điên cuồng chúc mừng về sau, bay Bayern cầu thủ đem hửn kịt ném lên giữa không trung. Sau đó Câu lạc bộ nhân viên công tác lại mang đến bản mùa giải mặt khác một tòa cúp vô địch, đó chính là vừa mới tại Berlin Olymp sân bóng cầm tới gỡ màn cút, bồi tiếp Bundesliga quán quân sa bản cùng tô đông hai tòa cút, còn cuốn Ali sân bóng từ phía khán đài đi biểu hiện ra, nhận lấy hiện trường fan bóng đá như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Đây cũng là một cái thu hoạch lớn mùa giải. Nhưng chính như vừa rồi bẹ kèn bùa ở ở nói tới, Bayern còn có một tòa càng trọng yếu hơn cúp vô địch muốn đi tranh đoạt. Hiện tại còn không phải buông ra uớp, um chăng trận chúc mừng thời điểm. Horns cũng hứa hẹn, đương đội bóng từ sân vận động Hồ Lẩm tỉ cổ sân bóng khải hoàn trở về lúc, Bayern sẽ tổ chức một hồi chưa từng có thịnh đại cuồng hoan tới đón tiếp đội bóng. Tô Đông cũng đồng dạng đối sắp đến Champions League trận chung kết tràn ngập chờ mong. Bundesliga quán quân cùng gờ màn cột quán quân với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị. Hắn đi vào Bayern mục đích chỉ có một cái, đó chính là Champions League. Bản mua giải Bayern đã cầm xuống hai tòa quan quân, Mujiro Bakka cũng đồng dạng cầm xuống hai tòa quân, hai chi đội bóng đều là hướng về phía Tam Quan Vương mà đi về phần ai có thể cười đến cuối cùng, liền xem ai có thể tại sân vận động Olympus để cổ sân bóng phát huy đến càng tốt hơn, có thể đánh bại đối thủ. Tô Đông đoạn thời gian này, vì trận này trận chung kết, hắn cũng là tỉ mỉ chuẩn bị, hắn quyết không cho phép tòa này Jam Tion Lit cứ như vậy từ trước mặt mình chạy đi. Hắn vô luận như thế nào đều muốn đánh bại Ba Ca, đánh bại Mu Quá khứ những năm này, đối mặt Ba Ca cũng tốt, đối mặt Mu cũng tốt, Tô Đông đều chiếm cứ nhất định ưu như thế. Nhưng Mu cùng Ba Ca tổ hợp bạo phát đi ra thực lực thật sự là quá mạnh, bản mùa giải Ba thật có thể nói là là quét ngang Europa. Trước mắt chỉ có Ben có cơ hội ngăn cản bọn hắn. Đương nhiên, Bayern gần 2 năm qua cũng là chưa từng có cường thế. Cho nên, trận này quyết đấu được vinh dự là Champions League thi đấu vòng tròn cải chế đến nay, dự thi song phương thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng lớn nhất huyền niệm quyết đấu, hai chi đội bóng đều có được thực lực siêu cường, ai đoạt giải quán quân đều không kỳ quái. Càng quan trọng hơn là, hai chi đội bóng đều có nhất định phải thủ thắng lý do cùng quyết tâm. Tất cả mọi người tin tưởng, này lại là một trận đặc sắc Champions League trận chung kết. Chương 661, đây là một cái thu hoạch lớn mùa giải. Tháng 5 23 ngày buổi chiều, Munich Aliens sân bóng.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 tại thời gian bù giờ giai đoạn lại là đến từ Tony cờ một cước chọc khe cầu, Tô Đông đơn đao phá không thành, 3-0. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Tô Đông bị vội đồn kỳ thay thế ra sân, Biden liên tục phát động thế công, cũng tại phút thứ 59, từ Thomas Mueller tại phía trước cầu môn đẩy bắn ra phân. về sau, bộ đồn kỳ còn có một cái dẫn bóng, bị trọng tài chính xử phạt vô hiệu. sứt gặt thì là tại tranh tài thu quan giai đoạn, từ gồm lật về một cầu. cuối cùng, Biden sân nhà 4 so với một đại thắng sứt gặt, trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này, cả tòa sân bóng đều vang lên phô thiên cái điệu tiếng hoan hô.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 cái này cũng tuyệt đối xem như uống thả cửa, nhưng đây là Bundesliga chúc mừng quán quân truyền thống tiết mục. Hiện trường fan bóng đá cũng đều thấy say sưa ngon lành, nhất là nhìn thấy đám cầu thủ lẫn nhau rội lấy đối phương, phản phất giống như là hát nước lễ. Bọn hắn cũng đều kêu đặc biệt hăng hái, cuối cùng là fan bóng đá hô tên ai, bọn hắn liền rội ai. Đường tô đông lại lần nữa trở lại lĩnh thưởng đài, đầu tiên là nhận lấy đại biểu cho Bundesliga giày vàng thượng, tòa kia hỏa pháo mô hình thưởng bàn, cùng đại biểu cho Bundesliga mùa giải tốt nhất cầu thủ danh sử lục. Hiện trường tất cả mọi người đang kêu lấy tô đông danh tự, mà rất nhanh, linh thưởng trên đài tô đông liền bị các đội hưu bao vọc vây quanh. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, một chén cốc bia cùng nước, trực tiếp vào đầu tưới xuống. Tại thời khắc này, trong tràng phan bóng đá tiếng la đạt đến đỉnh phong. Tại một vòng điên cùng chúc mừng về sau, bay ơn cầu thủ đem huyền kịch ném lên giữa không trung. Sau đó, câu lạc bộ nhân viên công tác lại mang đến bản mùa giải mặt khác một tòa cúp vô địch, đó chính là vừa mới tại Berlin -Olimp. sân bóng cầm tới gỡ màn cùn, bồi tiếp Bundesliga quán quân xa bản cùng tô đông hai tòa cúp, còn cuốn Aliaon sân bóng từ phía khán đài đi biểu hiện ra, nhận lấy hiện trường phan bóng đã như nước thủy chiều tiếng vỗ tay. Đây cũng là một cái thu hoạch lớn mùa giải. Nhưng chính như vừa rồi bẻ kèn bổ ở ở nói tới, Biden còn có một tòa càng trọng yếu hơn Cup vô địch muốn đi tranh đoạt. Hiện tại còn không phải bùng ra ôm um ấp, chẳng trận chúc mừng thời điểm. Hermes cũng hứa hẹn, đương đội bóng từ sân vận động ổ Lĩnh tỷ cổ sân bóng khải hoàn trở về lúc, Biden sẽ tổ chức một hồi chưa từng có thịnh đại cuồng hoan tới đón tiếp đội bóng. Tô Đông cũng đồng dạng đối sắp đến Champions League trận chung kết tràn ngập chờ mong. Bundesliga quán quân cùng gờ mạn cuốn quán quân với hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ làm món ăn khai vị. Hắn đi vào Biden mục đích chỉ có một cái, đó chính là Champions League.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 Chương 662, Tô Đông là cái lao tài xế. Trang Champions League trận chung kết, đối dự thi hai chi đội bóng tới nói, là kích động lòng người trung tâm huấn luyện cầu thủ Thị yến, nhưng đối với trận chung kết tổ chức Roma tới nói, không chỉ là kích thích phát triển kinh tế thời cơ, đồng thời cũng là một phần chịu nặng trách nhiệm. Vấn đề an toàn nhất là trọng yếu. Không chỉ có là Roma chính phủ thành phố, liền ngay cả ý chính phủ đều cực kỳ chú ý. Tại năm ngoái tháng 10, có nhất danh Roma cực đoan fan bóng đá ý đồ đối đội khách fan bóng đá cầm dao hành hung, bị cảnh sát bắt giữ về sau. Olim tiếp sân bóng liền không còn phát sinh qua xung đột sự kiện đẫm máu. Lần này Roma chính phủ thành phố cũng đối UEFA ương thuận hứa hẹn, tuyệt sẽ không lại xuất hiện xung đột đẫm máu vấn đề. Cho nên trận chung kết trước đó, Roma liền tuyên bố tại nội thành phạm vi bên trong, cấm chỉ tiêu thụ cũng xuất hiện cồn đồ uống. Trừ cái đó ra, không chỉ có toàn bộ Roma thành cảnh lực dốc hết toàn lực, liền ngay cả ý cũng tận lượng điều động lực lượng cảnh bị, bao quát hiến binh đội, cảnh sát vũ trang, tài chính bảo an cùng địa phương cảnh sát các loại, tất cả nhưng điều động lực lượng, tất cả đều đầu nhập Roma thành, còn đặc địa ngoài định mức tăng lên hơn một tên an toàn nhân viên. Thế là tại trận chung kết đêm trước. Rỗ ma thành nội khắp nơi có thể thấy được tuần tra bảo an nhân viên, bọn hắn sẽ tùy thời ngăn lại khả nghi nhân viên tiến hành điều tra. Cái này vào ngày thường bên trong căn bản là không thể nào thấy được. Có thể coi là là như thế, như trước vẫn là không dám kinh thượng. căn cứ chính phủ thành phố cho ra tin tức, Olympiakos sân bóng có thể dung nạp 6.7.000 tên fan bóng đá, trong đó có 5.000 tên fan bóng đá đến từ Ý bên ngoài, cơ bản đều là Tây Ban Nha cùng nước Đức, nhưng căn cứ chính phủ nắm giữ số liệu biểu hiện, chí ít lại vượt qua một vạn tên fan bóng đá đi vào Ý, nhưng không cách nào ra chợ. Nói cách khác, đến lúc đó sẽ có một vạn người du đang tại sân bóng bên ngoài. Đây tuyệt đối là một cái làm cho người con số kinh khủng. Liên xem như Roma chính phủ thành phố nhiều lần cường điệu an toàn, nhưng sớm bồi tiếp phụ mẫu cùng Tô Đông phụ mẫu đi vào Roma du lịch Vương Sơ tỉnh, vẫn kiên trì ban ngày ra đêm nằm, khi trời tối liền đợi trong tiủ điểm không ra khỏi cửa, Bạch Thiên tài ra ngoài mỗi lớn cảnh điểm dạo chơi. Nhất là tại 26 hào ban đêm, phát sinh nhất danh fan bóng đá bị đâm tổn thương chân trái sự tỉnh, nghe nói là cùng ý fan bóng đá phát sinh xung đột, đến nay cũng còn không có kỹ càng điều tra kết quả. Tô Đông nguyên bản đề nghị để bọn hắn thuê hai ba cái bảo tiêu, nhưng bị phụ mẫu cùng Vương Thanh truyền vợ chồng cự tuyệt. Bọn hắn đều không quen bị người xa lạ dạng này đi theo, cho dù là đại biểu ngoài công ty ra giải quyết việc công, Vương Thanh Tuần đều cực ít có được bảo tiêu. Đương nhiên, trong nước chỉ An khẳng định là muốn so ý bên này tốt hơn nhiều, nhất là tại loại này cỡ lớn thi đấu sự tình tổ chức bên trên. Ngoại trừ an toàn tai họa ngầm bên ngoài, kỳ thật Roma cùng ý vì trận này Champions League trận chung kết cũng là nhọc lòng. Những năm này, ý kinh tế tương đối tiêu điều, Champions đi League trận chung kết đối nơi đó kích thích là hết sức rõ ràng, cái này đã tại quá khứ những năm này đạt được xem mình. Khỏi cần phải nói, liền cái này mấy vạn tên fan bóng đá tràn vào Roma liền có thể mang đến cỡ nào kinh người tiêu phí. Còn không nói Chamti Onlit trận chung kết mang đến tiềm ẩn lợi, tương lai 2 năm đều tại Tạo Phúc Roma thành. Vì cho đường xa mà đến fan bóng đá cùng các du khách mang đến càng nhiều mới mẹ cảm giác, cả tòa Roma thành đều bố trí được phi thường có chân cầu không khí. Tô Đông cự phúc quảng cáo trong thành mỗi đường cái đường đều là khắp nơi có thể thấy được, thậm chí có chút Tô Đông các nhà tài trợ cũng còn đặc địa tại dễ thấy địa khu đặc biệt nhằm vào Tô Đông fan bóng đá đẩy ra một hệ liệt hoạt động đến tiến hành marketing. Mà trong đó đặc biệt nhất, thuộc về tại đấu trường La Mã bên ngoài Chamti Onlit quán quân cúp Chamti Onlit biểu diễn ra. Chamti Onlit trận chung kết trước đó biểu hiện ra cúp trang di on lit cái này kỳ thật cũng không mới mẻ xem như hàng năm trận chung kết trước truyền thống tiết mục nhưng chân chính có ý tứ chính là dỗ ma bên này tổ chức một trận thanh thế thật lớn tập thể hôn lễ thế là tại rác đấu trường trước trên quảng trường cúp trang di on bị biểu hiện ra tại lồng thủy tinh bên trong nhưng hiện trường tụ tập mấy chục đôi kết hôn tuổi trẻ nam nữ bọn hắn vào hôm nay cùng một chỗ tổ chức hôn lễ đồng thời dần dần đi vào khu cách ly cùng cúp trang di on tiến hành chụp ảnh chung đây cũng là hôm nay tham gia tập thể hôn lễ những người mới lớn nhất phúc lợi hiện trường tụ tập rất nhiều fan bóng đá cùng ký giả truyền thông lại thêm kết hôn người mới cùng bọn hắn thân hữu đoàn, cho nên chàng diện phi thường náo nhiệt, thậm chí có chút trên trúc. Vương Sơ Tình bọn người liền đứng bên ngoài, mỉm cười mà nhìn xem một đôi người mặc lễ phục cùng đồ vét tuổi trẻ nam nữ, vương lấy hoa tươi, tại cúc trang ti hon lịch trước chúc trung lưu niệm, cười đến đặc biệt vui vẻ, mà hiện trường tất cả mọi người cũng đều nhao nhao vì bọn họ đưa lên chúc phúc tiếng vô tay. Cái này khiến Vương Sơ Tình cũng cười đi theo đám người cùng một chỗ vô tay. "Tiểu Tình, tìm một cơ hội, ta cùng kia số tiểu tử nói một chút, mau đem ngươi cưới vào cửa đi." Dương Tú Ngọc cười đề nghị. "Đến tháng 9, Tô Đông liền đã 25 tuổi, dựa theo trong nước tuổi tác" Tuổi mụ đều 26. Cái tuổi này kết hôn xác thực không tính là muộn, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp bên trong thật đã coi như là lợi chậm. Phải biết, nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp tại chừng 20 liền kết hôn sinh con, có coi như không có kết hôn, đó cũng là sinh mấy đứa bé, nào giống Tô Đông, hiện tại cũng còn không có hài tử. Theo lý thuyết, hắn cùng Vương Sơ Tình tình cảm một định, đã sớm hẳn là kết hôn. Đối với cái này sắp là con dâu phụ, Tô Văn Tập hai vợ chồng là càng xem càng hài lòng, vóc người xinh đẹp không nói, tính tình cũng là nhất đẳng tốt, mấu chốt là đối đãi Tô Đông một lòng, 2 3 năm vẫn luôn là nàng tại đưa đón Tô Đông, mưa gió không thay đổi dạng này cô nương tốt đi nơi nào tìm tô đông phụ mẫu đề nghị để vương sơ tình có chút ngượng ngùng nhưng vương thanh tuyền hai vợ chồng ngược lại là cao hứng bọn hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy chỉ là một mực không tiện mở miệng khỏi cần phải nói hiện tại toàn thế giới đều biết vương sơ tình là tô đông bạn gái nhưng bạn gái cùng thê tử kia là khác biệt chỉ có sớm một chút đem danh phận đứng yên xuống tới kia mới để cho người yên tâm nha ta cũng ủng hộ sớm một chút định ra đến sớm một chút kết hôn sớm một chút để chúng ta ôn tồn đây không phải chuyện tốt sao vương thanh tuyền cười ha ha nói hắn cũng là phi thường nhiệt động nữ nhi bảo bối của mình niên kỷ so tô đông còn lớn hơn điểm, thực sự không thể kéo dài được nữa. tô đông người này bọn hắn đều là hiểu rõ, đoạn không đến mức có cái gì, nhưng không chịu nổi người trẻ tuổi giận dỗi, đúng không? đầu năm nay người trẻ tuổi cãi nhau chia tay sự tình, có ít. thật vất vả gặp được tô đông dạng này kim quy tế, vẫn là phải tranh thủ thời gian bắt lấy mới tốt. tô văn tập cũng cao hứng, vậy nếu như nói như vậy, sự tình liên định, quay đầu ta cùng tô đông đi nói, chờ tranh tài đã xong, sau khi về nước, tìm thời gian liền chính thức tới cửa, trước tiên đem hôn sự cho mua, sẽ chậm chậm nghiên cứu chuyện kết hôn. vậy liền làm như vậy. Vương Thanh tuyển tại chỗ đánh nhịp, hai người sở dĩ không có hỏi lại hỏi Vương sơ tình ý kiến, thật sự là bởi vì sắc mặt của nàng cùng phản ứng đã hết sức rõ ràng, chỉ là thận trọng lấy không chịu gật đầu, chắc hẳn trong lòng cũng sớm đã là ngàn chịu và chịu. Song Vương phụ mẫu đều không phải là phiền toái gì người, đã quyết định muốn trước đính hôn, tay kia tục cũng liền mở ra tới nói, nhà trai có ý nghĩ gì, nhà gái nói tới yêu cầu gì, trực tiếp buông ra đến đàm. Kỳ thật loại chuyện này chỉ cần không che giấu, không tồn tại quá nhiều tính kế, lẫn nhau cũng là vì hai cái thanh niên đi tính toán, kia thật không có cái gì tốt mâu thuẫn, rất dễ dàng liền thỏa đàm nhất là đối với bọn hắn gia đình như vậy tới nói lễ nghi phiền phức là có thể miễn thì miễn sự tình thì càng dễ làm tô đông cũng không biết mình tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị đính hôn kỳ thật cái này cũng không tính là gì đại sự cha mẹ sở dĩ không hỏi hắn là bởi vì lúc trước hắn liền cùng cha mẹ tiết lộ qua chuyện này nguyên bản dựa theo hắn ý tứ chính là hai nhà người cùng một chỗ ăn bữa cơm tuyên bố một chút quan hệ là được rồi nhưng tô văn tập cảm thấy dạng này quá quan loa muốn cho nhà gái đầy đủ thành ý dù sao vương thanh tuyển cũng là thể diện gia đình luôn không khả năng tùy tiện liền đem lữ nhi gả thế là Lúc này mới có Zoma trong thành phát sinh một màn kia. Bất quá, tại Vương Sơ Tình buổi tiếp xong phương phụ mỗ tiến về Zoma Zurich lúc, Tô Đông ngược lại là chân chính cảm nhận được gian nan. Hắn đến nay cũng còn không biết lái xe. Đúng, mấy năm trước, tại Lisbon, về sau tại Valencia, càng về sau tại Barcelona, thậm chí 3 năm trước đây gia nhập liên minh Bayern Munich lúc, Tô Đông đều tại lẩm bẩm muốn học lái xe, nhưng cho đến nay, hắn còn không có học qua dù là một tiết khóa. Quá khứ mấy năm này đều là Vương Sơ Tình mỗi ngày lái xe đưa đón hắn đến huấn luyện. Gần nhất mấy ngày nay, Vương Sơ Tình không có ở Tô Đông đột nhiên phát hiện, mình giống như quẻ chân giống như. PP, Marcelo, Mojip cùng Masciano bọn người nguyện ý đưa đón hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không tiện. Cũng là đến lúc này, Tô Đông mới đột nhiên ý thức được, Nguyên Lai Vương sơ tỉnh với hắn mà nói, đã trọng yếu như vậy, làm sao? Có phải hay không lại tại quyết định muốn học lái xe rồi? Tại trở về dìm đoàn trên xe, PP cười hỏi Tô Đông, "Tô Đông muốn học lái xe sự tỉnh, hắn cũng không biết nghe qua bao nhiêu lần, đừng quá coi là thật. Ta cảm giác, ngươi thật giống như rất bình thường nhìn giặt ta." Tô Đông cười khổ, "Đừng nói như vậy, làm sao lại thế?" Không phải liền là lái xe sao? Ta chỉ là đơn thuần tại đưa đón ngươi thời điểm, trong đầu cảm thấy đi. Thượng đế thật là công bằng, hắn cho ngươi không có gì sánh kịp bóng đá thiên phú, nhưng lại để ngươi đối học lái xe có sợ hai chứng. Kỳ thật, tô đông học lái xe nào có cái gì sợ hai chứng, thuần túy chỉ là không có thời gian. Nhưng tại những người khác xem ra, hắn càng nhiều giống như là tại đủ đỡ, bằng không phóng nhãn bay hơn, liền ngay cả tony kerrros cùng thomas Muller cái này hai tiểu tử đều lái xe, liền tô đông còn không có bằng lái, cái này nói còn nghe được sao? Tại tô đông trung quanh hạch tâm trong vòng nhỏ, tô đông học lái xe cái này đều đã trở thành một cái nệnh, bọn hắn đều treo chọc hắn là lao tài xế, dẫn đầu hào cái chủng loại kia. ai cũng biết hắn thường thường sách, nhưng cơ bản rất khó thực hiện. bất quá cũng không có gì, người ta bở cảm còn không dám đi máy bay đâu. tô đông không chịu học lái xe, đây coi là chuyện gì? nói thật, tô, ngươi bây giờ cũng xác thực không thích hợp đi học xe. tê tê cố nén ý cười nói. vì cái gì? tô đông rất bình thường kinh ngạc. rất đơn giản, ngươi nghĩ a, ngươi bây giờ bao lớn mặt bài, ngươi đi học xe, ngươi để huấn luyện viên dạy thế nào? hắn dám dạy sao? còn có a. Những cái kia truyền thông cùng fan bóng đá biết, sẽ nghĩ như thế nào? Bọn hắn có thể hay không chuyên môn chạy tới nhìn ngươi học lái xe. Tô Đông đã não bổ ra bị truyền thông cùng fan bóng đá vây xem mình học lái xe chẳng cảnh, đó thật là quá kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, hắn học lái xe thay nạn xấu hổ chẳng phải là muốn mỗi ngày đều đăng báo. Ngoa đảo, vậy hắn về sau còn muốn hay không gặp người rồi? Nghĩ tới đây, Tô Đông trong lòng một trận chua sót. Người này a, quá có tiếng, có đôi khi cũng là một kiện chuyện phi toái. Hắn hiện tại thật sự có chút hối hận, mình năm đó làm sao lại không có sớm một chút đi học xe đâu? Tối thiểu nhất, khi đó học được không tốt cũng không có như thế số hổ. Nghe nói, dạy xe huấn luyện viên còn rất bình thường hùng, cái này khiến Tô Đông làm sao chỉnh? Khó, khó, khó. Chương 663, sạt hình 3K. Mujino là cái sạt hình 3K huấn luyện viên trưởng. Tại sao nói như vậy chứ? Nhìn chung quá khứ những năm này, 3K tất cả huấn luyện viên trưởng cơ bản đều có một cái rất rõ ràng là ấn, mặc kệ là xuất từ dòng chính, vẫn là giống Van Gaal cùng dịch các loại này Hà Lan chủ xoái, đều cùng 3K có thiên nhiên giống nhau hoặc tới gần ren. Nhưng Mujino không phải, hắn chấp giáo phong cách cùng 3K thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Từ hắn chấp giáo Otto cùng Chelsea liền không khó coi ra, Mourinho căn bản cũng không coi trọng không chế bóng, Cương điệu chỉnh thể tính chất cùng phòng thủ, đây là Mourinho chấp giáo đặc điểm. Nhưng Ba Ca nhấn mạnh khống chế bóng là tiến công, đây cũng là vì cái gì? Mourinho chấp giáo mới bắt đầu bao quát cờ duip ở bên trong, cơ hồ tất cả Ba Ca truyền thống nhân sĩ đều đối với hắn phi thường không đồng ý, cho rằng Mourinho rất khó tại Ba Ca lấy được thành công. Nhưng kết quả để cho người ta có chút ngoài ý muốn, Mourinho hoàn toàn chính xác không có đá ra Ba Ca truyền thống bóng đá, hắn khống chế bóng xuất so với dịp cận thời kỳ có hết sức rõ ràng chuẩn, nhưng là. Mourinho đội bóng thành công, La Liga cùng Cúp Nhà Vua đều đoạt giải quán quân. Thậm chí, nếu như lấy thêm đến trang League, đó chính là 3 ca thậm chí La Liga trong lịch sử tòa thứ 2 tam quân vương. Có thể nói, Mourinho dùng thành tích đến trả đánh tất cả mọi người. Đương nhiên, tranh luận vẫn tồn tại như cũ, cờ rủ Yves cùng rất nhiều bà ca nhân sĩ vẫn như cũ không đồng ý Mourinho bóng đá, thậm chí tại Barca trong phòng thay quần áo cũng đồng dạng tồn tại tương tự tranh luận, nhưng không thể phủ nhận là Mourinho tại Barca chấp giáo xem như đứng vững góc chân, dù sẽ cùng Batome cũng đều lập trường kiên định đứng tại hắn bên này. Cái này khiến Mourinho xoá vị không lại. Nhìn chung MU Jinoh chấp giáo hạ 3K, không thể nói hoàn toàn đánh mất 3K được sắc, chỉ là tương đối mà nói làm giảm bất rất nhiều. Xavi cùng Iniesta tạo thành song giữa trận vẫn như cũ là 3K tâm, đây là ai đều không thể cải biến, dù sao cái này hai tên cầu thủ mặc kệ là tại 3K, vẫn là tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, vị trí đều phi thường kiên cố. Nhưng ở hai người chung quanh, Mujinho thường thường xếp vào sấy xế đủ cứ tạ cùng ra ra tua, thường thường sẽ khai thác 442 trận hình, mà không phải 3K truyền thống 433, đồng thời cũng sẽ tại bên trong trước trận càng tăng mạnh hơn đội nơi đóng quân thủ. Một khi ném cầu, 3K sẽ điên cuồng đổ nhập bước đoạt tác bạch điểm này rất giống năm đó tô đông tại Barca trận đầu thế kỷ RB năm không biết tuyển Real Madrid trận chiến kia mà tại mũi tiến công Etoho cùng Messi là Mujinone trọng nhất đối tượng nhưng cho tới nay hắn đều muốn từ Inter Milan đưa vào cao tiền đạo Irahi Movit cùng cái này hai tên cầu thủ cộng tác tạo thành mộng ảo tam sao kích từ Mujinone bài bình bố trận cùng hắn chỗ biểu lộ ra ý tứ hắn vẫn là hy vọng tại Barca truyền thống bóng đá lý niệm trên cơ sở dắt vào mình bóng đá lý niệm tiến tới để cả hai có thể dung hợp cũng chính bởi vì những này cho nên Mujinone chỉ hạ Barca hiện ra một loại phi thường kỳ quái thậm chí phi thường mâu thuẫn tình cảnh, khống chế bóng thời gian giảm bớt, phòng thủ lại kiên cố, mà lại bị đá rất bình thường ổn. Càng quan trọng hơn là tiến công thủ đoạn chủ yếu là phản kích, bên trong trước trận bất đoạt lực áp bách độ phi thường lớn, chỉ cần vừa đứt cầu, lập tức liền đầu nhập phản kích. Cái này nhìn rất bình thường không ba ca, nhưng lại giống như rất bình thường ba ca. Đối mặt dạng này một chi đội bóng, đừng nói là tô đông có chút xem không hiểu, hiển kích cũng không nhìn thấy, đoán chừng liền ngay cả chính ba ca người, như cờ du y bọn người đều chưa hẳn nhìn hiểu. Khả năng ngay cả muji cũng không biết mình dạy dỗ nên ba ca đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng mặc kệ như thế nào lấy dạng này một nhóm cầu thủ vì thành viên tổ chức chi này 3K thực lực vô cùng vô cùng xuất sắc huyền kỳ tại phân tích hai phe địch ta thời điểm cho rằng bay ơn tại khống chế bóng cùng kỹ thuật phương diện khẳng định là không bằng ba ca điểm này không thể nghi ngờ cứ việc nhiều xây đủ tạo cùng ra ra tua chờ cầu thủ nhưng ba ca cầu thủ kỹ thuật bản lĩnh vẫn là tương đối thâm hậu loại kia thành thạo một cước truyền lại đang phản kích thời điểm phi thường sắc bén thường thường bị cắt bóng về sau một hai chân truyền lại là có thể đem cầu chế tạo ra nguy hiểm bay ở phương diện này vẫn là không bằng ba cho nên cùng chết là khẳng định không được phòng thủ mới là bay chủ cơ điều Mấu chốt của vấn đề là muốn làm sao phòng Quá khứ, Tô Đông vẫn luôn cảm thấy, đã 3 ca dạng này đội bóng, một vị phòng thủ, nhất là cơ vào phòng thủ là không được, như thế quá nguy hiểm, nhất là Messi tồn tại, kia càng là kinh khủng. Tuy nói Mujinoba ca tựa hồ cùng truyền thống 3 ca không giống, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bay đơn tại Munis làm đủ công tác chuẩn bị về sau, tại trận chung kết một ngày trước giữa trưa, máy bay thuê bao đã tới Roma. Lúc này, Roma thành nội trận chung kết không khí đã là tương đương nồng đậm cả tòa thành thị khắp nơi đều tràn đầy trang di on trận chung kết khí tức phố lớn ngõ nhỏ cũng đều tràn ngập hai đội fan bóng đá khi bọn hắn nhìn thấy bayon chuyên môn xe buýt chạy qua lúc lập tức đều nho nhau, nhau truy đuổi bayon fan bóng đá sẽ vì đội bóng đưa lên nhiệt liệt reo hò cùng cổ vũ ba ca fan bóng đá thì là điên cuồng công kích tới bayon nhất là tô đông tại rất nhiều cực đoàn ba ca fan bóng đá xem ra tô đông chính là phản đồ đương nhiên tại tuyệt đại đa số ba fan bóng đá trong mắt tô đông ấn tượng cũng sẽ không quá tốt ai cũng sẽ không đối một cái rời đi đội bóng về sau dân đầu mắt khác một chi đội bóng huyết tẩy ông chủ cũ cầu thủ có cái gì tốt tấn tượng bày ơn cầu thủ ngăn lại khách sạn về sau làm sơ nghỉ ngơi buổi chiều lại mở một cái hội chủ yếu là chuẩn bị ngày mai trang tỷ on trận chung kết trận chung kết trọng tài chính đến từ thụy sĩ bersakka tên này năm gần 40 tuổi trọng tài chính là trước mắt châu âu rơi bóng đá từ từ bay lên tận tình được vinh dự là làm thế thập đại tốt nhất trọng tài một trong mà lại hắn tinh thông ngũ môn ngoại ngữ lúc tuổi còn trẻ còn đá cầu cho nên hắn xem như chân chính hiệu bóng đá trọng tài chính tại ngăn lại roma về sau bersakka đang tiếp thu uefa chính thức phỏng vấn lúc lộ ra hắn đang nghiên cứu bơi cùng ba ca tranh tài thu hình lại Nhất danh trọng tài chính nhất định phải đầy đủ giải mình chấp pháp tranh tài hai chi đội bóng đấu pháp cùng trận hình, lúc này mới có thể tốt hơn vị trí chạy chuẩn xác hơn chấp pháp. Đối với bữa ăn cùng 3 ca cuộc tỷ thí này, Bất Sạc Cả biểu thị chấp pháp tranh tài như vậy là vinh hạnh của hắn. Bất Sạc Cả tên này trọng tài chính coi như không tệ, tuổi trẻ, thể lực dồi dào, chấp pháp cũng tinh chuẩn, chính là kinh nghiệm tương đối không đủ khả năng, nhưng làm tuổi trẻ trọng tài chính, hắn càng muốn cùng cầu thủ đối thoại, lắng nghe cầu thủ ý kiến, đồng thời hắn cũng rất tình nguyện hướng cầu thủ giải thích tại sao mình lại làm ra dạng này xử phạt, đây là Bất Sạc một cái đặc điểm. Biden chính thức đối với cái này thế nhưng là làm đủ công tác chuẩn bị, bao quát trọng tài chính chấp pháp đặc điểm cùng tiêu chuẩn vân vân. Cho nên, tại trong trận đấu, mọi người có thể căn cứ vào sặc ca đặc điểm đến cùng hắn tiến hành câu thông, mà có cái ưu thế chính là. Hền Kịt nói đến đây lúc, dừng lại một chút, để trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía vị này tóc trắng mặt đỏ nước nước lão đầu, rất kỳ quái hắn vì cái gì đột nhiên ngừng. Tô, hắn là người fan bóng đá. Đám người nhao nhao một tràng tốt lên. Oa, wow, Tô, người fan bóng đá đến chấp pháp chúng ta tham tí onlit trận chung kết, đây coi là không tính là đang giúp chúng ta. Ngươi dứt khoát tìm cơ hội cho hắn ký cái tên, hợp cái ảnh, để hắn tại trong trận chung kết đối với chúng ta nhiều đường. Ba ca có thể tán đồng dạng này trọng tài chính. Các đội hưu một trận cười vang, tô đông cũng là thật ngoài ý liệu. Hắn fan bóng đá có rất nhiều, nhưng trọng tài chính, nhất là đủ tư cách chấp pháp trang tie on lit trận chung kết trọng tài chính, đây cũng là cái thứ nhất à? Hắn mấy lần tiếp nhận phỏng vấn lúc nâng lên, mình là người fan bóng đá, đoán chừng lúc kia chính hắn cũng đều không nghĩ tới có thể chấp pháp ngươi trang tie on trận chung kết. Bất quá, hắn nói, hắn là tại ngươi tại ba trong lúc đó thích ngươi, cho nên nếu như không phải trước kia nói, kia tô Đông tuyệt đối có lý do hoài nghi, cái này trọng tài chính là cố ý tại hai đội ở giữa kiếm cân bằng. nhưng kỳ thật ngấp lại cũng bình thường, tô Đông chân chính quật khởi chính là tại 3 ca hiệu lực trong lúc đó. theo hai đội lần lượt ngăn lại Roma, Champions League trận chung kết hết sức căng thẳng. càng ngày càng nhiều fan bóng đá tràn vào Zoma thành, nhưng cùng lúc, trong phạm vi toàn thế giới, truyền thông cùng fan bóng đá chú ý cũng đều chưa từng có tăng vọt. toàn thế giới tam đại cá độ công ty đều nho nhau, nhau mở ra các loại bản khẩu cùng tỷ lệ đa cược, điển hình nhất liền là ai đem thủ thắng cùng điểm số. Biden là lấy yếu tố ưu thế lực F3K, cái này cũng không khó coi ra, fan bóng đá đối Biden vẫn như cũ càng thêm xem trọng. Ngoài ra còn có một chút chuyên môn vì Champions Honlit trận chung kết mà mở bản cậu, tỷ như ai sẽ thành cái thứ nhất dẫn bóng người. Tại phần này tỷ lệ đặt cược bên trong, Tô Đông là thấp nhất, chỉ có 3, có thể thấy được fan bóng đá vẫn như cũ coi trọng nhất Tô Đông, cho là hắn sẽ ở trong trận đấu vì bản thủ kéo ghi chép, đây cũng là đối Tô Đông quá khứ chiến tích xem trọng. Theo sát Tô Đông về sau, Messi cùng Etto đều đạt đến 7, đều trên diện rộng lạc hậu hơn Tô Đông. Theo vào cầu tương đối chính là thủ vị đến bài cầu thủ bên trong tỷ lệ đặt cược thấp nhất là ít, chỉ có 9, còn cũng chỉ có 10, bởi vì hai tên ba ca trung vệ đều là trực tiếp đối mặt tô đông, phần hâm mộ bóng đá hiển nhiên cũng đều cho rằng, bọn hắn sẽ tại trong trận đấu bởi vì phòng thủ tô đông mà đến mải. Nếu như nói, đây đều là tương đối thú vị tập trung hạng mục, nhưng trước kia cũng tương đối thường gặp lời nói, như vậy nhất là hiếm thấy thuộc về cái nào lục địa cầu thủ sẽ tiên tiến cầu. Đây coi như là năm nay vừa mới nghiên cứu ra tập trung hạng mục, khiến người ta cảm thấy có thú chính là, châu á cầu thủ tiên tiến cầu tỷ lệ đặt cược vậy mà so châu âu, châu mỹ cùng châu phi thấp hơn, bởi vì tô đông chính là người trung quốc, mặt khác. Còn có còn lại một chút thuần túy chính là chơi ác tập trung, tỉ như Hiden Kit cùng Mujino ai sẽ bị phạt bên trên khán đài. Tô Đông cùng Messi có thể hay không đều đá đợi 90 phút. Nước Đức thủ tướng Beck có thể hay không đích thân tới hiện trường quan chiến. Tối không rời đầu là, lập Bắc công ty thậm chí nhảm chán đến mở ra một cái bàn cầu, xem ai sẽ tại trang Dion Lee trong trận chung kết trước kéo cầu. Cái này có cái gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói sao? Không phải liền là thuần túy đoán trọng tài chính ném biên kia tiền xu sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này còn trở thành rất nhiều fan bóng đá nóng lòng nhất tập trung hạ ngủ. Bayern fan bóng đá nhất là thích, cho nên tập trung Bayern fan bóng đá càng nhiều dẫn đến beton tỷ lệ đặt cược thấp hơn Dung lập bát thuyết pháp đây là bởi vì beton fan bóng đã biết ba ca am hiểu tại không chế bóng cho nên hy vọng đội bóng có thể từ vừa mở trận liền kéo cầu tiến tới một đợt đột công ngăn chặn ba ca có thể nói đông đảo cá độ công ty tập trung hàng ngũ kỳ thật đều là ký thác song phương fan bóng đá đối đội bóng mong đợi nhưng cuối cùng thắng bại như thế nào còn phải xem hai đội tại đêm mai, sân vận động ổ liễm bị cổ sân bóng trận kia quyết đấu đỉnh cao tô đông cùng hắn các đội hưu đều sớm đã vì trận này trận chung kết chuẩn bị kỹ càng chương 664 tiểu tử ngươi có phải hay không đầu óc không rõ ý nơi đó thời gian 27 ngày 20 điểm 30 điểm Champions League trận chung kết sắp tại sân vận động động奥林匹体育 cổ sân bóng khai hỏa hai đội cầu thủ đều xuất hiện tại cầu thủ cửa thông đạo tô đông nhìn thấy Messi bọn người đi tới lúc này liền nên đón haha huynh đệ tô đông cởi giang hai cánh tay ôm Messi Messi cũng cao hứng phi thường nhiệt tình ôm tô đông Iniesta cũng đi tới cùng tô đông vuông tay về sau nhiệt liệt ôm thật lâu đều không có buông ra hai người đều xem như hiện tại 3 ca trong đội cùng tô đông quan hệ mật thiết nhất cầu thủ cũng là tô đông bằng hữu tốt nhất Xavi tuần bọn người tuy nói cùng tô đông quan hệ cũng đều không tệ nhưng dù sao có không ít ngăn cách nhất là đồn trận đấu này hắn nhưng là tô đông đem trực tiếp đối mặt đối thủ còn có một cái là ít nói đến ít thật đúng là có chút ý tứ xuất thân từ barcelona nơi đó danh môn gia đình bối cảnh không tệ năm đó cùng pha zea chuyển nhém arsenal ít cũng hy vọng tại mu có thể xông ra thuận theo thiên địa nhưng kết quả vãi điểm cùng ferdina tổ hợp quá kiên cố Ferguson chỉ có thể đem hắn thuê tại la liga bị đá không tệ nhưng ở mu rất khó chiếm được cơ hội thế là ít liền trở về ba ca mua giải tại muji điều rào dưới Tiên ngồi vững vàng ba ca hậu phòng tuyến chủ lực vị trí. Đêm nay, Van der Thu môn, Abido, tiếp tục cùng Anvest tạo thành hậu phòng tuyến. Xây đủ cây tạ, Savi, Gia Gia Tua cùng Iniesta cộng tác giữa trận, Hetoho cùng Messi tạo thành phòng tuyến. Quả nhiên như hần kịch sở liệu, Mujido khai thác 442 trận hình. Xây đủ cây tạ cùng Gia Gia Tua hát vừa cứng giữa trận, có thể tăng lên ba ca giữa trận độ dày cùng đánh chặn năng lực, đồng thời, cái này hai tên cầu thủ đều có không tệ cứ pháp, ứng phó ba ca giữa trận chuyển không chế bóng vẫn là có thể. Tô Đông lần nữa nhìn thấy Lao Bằng Hữu, tâm tình cũng đặc biệt tao hứng. Hắn cùng Messi cùng Iniesta đều kéo tại đội ngũ cuối cùng, ba người nói cười. Mà Mato Đông tìm cơ hội hỏi thăm Messi, mình muốn hay không sẽ giúp hắn giáo huấn một chút ít. Đây là năm đó Messi nói với Tô Đông, chỉ là về sau tiếp đi mà u, Tô Đông vẫn luôn không có cơ hội hào hào giáo huấn hắn, không nghĩ tới hiện nay tại trang League trận chung kết gặp nhau, khiến cho Messi không nghĩ tới là, tiếp bây giờ là hắn đồng đội, mà Tô Đông thì là trở thành hắn đối thủ. Thế là, Messi chỉ có thể lúng túng nắm lấy đầu, để Tô Đông đừng coi là thật, kiềm chế một chút đá. Người đã cầm tới mấy tòa trang Tiolit, để cho ta cũng cầm một tòa. Messi một bộ ngươi muốn trưởng nghĩa a, Camon cái chủng loại kia biểu lộ. Tô Đông thì là cười hắc hắc, muốn trang đi diolip. Nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này. Ba người lại trò chuyện lên không ít chuyện, nhưng đều không quan hệ trận chung kết. Tỷ như Messi ngay tại bắt đầu xây dựng thêm mình hào trạch, hắn định đem Tô Đông kia một bộ cùng mình lúc trước mua kia một bộ cho đẩy, hai bộ biệt thự toàn bộ đã thông thành một bộ, lại mời nhà thiết kế đến một lần nữa thiết kế một bộ càng lớn hào trạch. Hoa Tắc, cái này thế nhưng là đại công trình, ngươi gần nhất phát đạt. Thu Đông cười nói, Messi hiện tại cũng coi là đương thời cự tình, lại là ba ca coi trọng cầu thủ. Tục tầm sau tiền lương cũng là tăng vụn, xây dựng thêm biệt thự là dư xài. đã sớm không phải lúc trước cái kia cần tìm Tô Đông vay tiền đi mua phòng tân tú. Nhưng mặc kệ là Messi cũng tốt, Iniesta cũng được, bọn hắn cũng còn nhớ kỹ. Năm đó Tô Đông cho qua chợ giúp của bọn hắn. đương nhiên, tư nhân ân tình là một chuyện, nhưng lên bóng đá tranh tài, bọn hắn vẫn là người chết ta sống đối thủ muốn mất một còn. Sân vận động ô liềm tỷ cổ sân bóng bên trong, nhiệt độ không khí 23 độ C, độ ẩm 71%. Hiện trường fan bóng đá 6.7467 người. Nhìn trên đài là tân khách tụ tập ngoại trừ UEFA chủ tịch tờ Latini cùng một đám UEFA cao tầng bên ngoài Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos cùng Tây Ban Nha thủ tướng giả vệ tờ rộ đi vào hiện trường vì Barca trợ uy, nước Đức thủ tướng Merkel cũng mang theo chính phủ yếu viên đi vào Roma vì Bernoulli cổ động lại thêm ý thủ tướng Merkel cổ nhỉ chờ chính phủ yếu viên khiến cho hiện trường là chính thương nghiệp danh lưu tụ tập chủ sự phương cũng kết hợp Roma thành chủ đề chuyên môn an bài một trận ngắn gọn lại long trọng biểu diễn nhân vật chính là người khoác lôi điện La mã cổ chúng thần chi vương rủ bại đương biểu diễn các vũ giả tề tụ tại sân bóng chính giữa hai đội to lớn cờ đội bị người nhất quá đỉnh đầu chậm rãi ra trận, phân loại sân bóng hai bên, mà ý người mù nằm, cao âm bắt cắt lợi bắt đầu ngâm sướng dũng sĩ giác đấu khúc chủ đề. Thình Trang cầm ý người mẫu bưng lấy cúp C1, chậm rãi đi vào sân bóng. Hiện trường lập tức tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Đường Bắc cắt lợi ngâm sướng xong dũng sĩ giác đấu khúc chủ đề về sau, lập tức bắt đầu biểu diễn trang đi on lit khúc chủ đề. Hai đội cầu thủ tại Bắc cắt lợi trong tiếng ca, chậm rãi đi vào Olim sân bóng. Trong tràng lập tức tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Lúc trước bầu không khí bị tô đậm đến cực hạn. Trận chung kết không khí hết sức căng thẳng. Thủ môn nơi hậu phòng tuyến là Marcelo. P Lucio cùng làm, giữa trận kéo sau là Marchezano, Sở Sở Tâyber cùng Mojip ở giữa, trước trận là Gibberji, Tô Đông cùng Robent tổ hợp. Giống như Baka, Bayern trận này cũng là nhân viên trình tệ, tất cả chủ lực tất cả đều xuất hiện trong đội hình ra sân. Cỡ lọ Sở cùng Tony Krzysztof chờ cầu thủ thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên, tùy thời chuẩn bị ra sân. Mujino cùng Hünkit lễ phép tính chất sau khi bắt tay, trở về phe mình huấn luyện viên tích lúc, lông mày không khỏi khóa chặt. Dù là hắn lúc trước tại truyền thông trước mặt nói đến gỡ nào tự tin, nhưng thực chất bên trong, hắn hết sức rõ ràng, Bayern sắc thực hơi chiếm ưu thế mấu chốt ở chỗ tô Đông. Trên thực tế, cho dù là đến bây giờ, hắn cũng không có năm chắc đội bóng có thể hạn chế lại tô Đông. Đây là không ai có thể làm được sự tình. Trải qua nhiều năm như vậy, cái nào một chi đội bóng dám nói mình có thể đông lại tô Đông? Đáp án là không có. Không cách nào hạn chế lại tô Đông, kia tranh tài muốn làm sao đã? Đây cơ hồ là bày ở tất cả bên đối thủ trước mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ, thậm chí lại hướng sâu một chút suy nghĩ. Tô Đông dẫn bóng là đại khái suất, như vậy nói cách khác, bất kỳ cái gì đội bóng tại đối mặt bay đến lúc đều muốn cân nhắc đến tô Đông dẫn bóng làm sao bây giờ. Khó đối phó a. Muzino buồn rầu nói, mặc cho hắn bắt hết bốc, cuối cùng cũng không thể tìm tới hữu hiệu khắc chế tô đông biện pháp. Cho nên, hắn chỉ có thể ký thác tại cầu thủ lâm chảng phát huy. Tuần thân cao không bằng tô đông, tin ngược lại là có thể cùng tô đông phân cao thấp, nhưng hắn có thể thành công sao? Trên sân bóng, hai đội cầu thủ xếp một loạt, chụp ảnh chung về sau, bay ơn cầu thủ lần lượt từ 3 ca cầu thủ trước mặt đi qua, dần dần nắm tay. Đường tô đông lai đến ít trước mặt lúc, đưa tay nắm chặt ít tay lúc, tên này 3 ca chung vệ hướng về phía tô đông khiêu khích cười một tiếng. Ta nghe nói qua ngươi rất nhiều năm, ta một mực khát vọng cùng ngươi đoạt sức, đêm nay, ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ta là mạnh nhất trên thế giới chúng vệ. Tô Đông ngược lại là cảm thấy mới mẻ, đã nhiều năm như vậy, còn giống như là lần đầu tiên gặp được có người ở trước mặt dạng này khiêu khích mình. Ngươi cứ như vậy tự tin. Tô Đông không nhịn được nghĩ lên năm đó Messi đối với hắn đánh giá. Tít ngựa đầu lộ ra ngay cái cảm, một câu, người khác phòng được tiên phong ta có thể phòng, người khác không phòng được tiên phong ta càng có thể phòng, không, có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, đây chính là ta, gợn rất ít. Nạo khí. Nạo đến không biên giới. Tô Đông thậm chí hoài nghi, tiểu tử này là không phải cảm thấy, mình mới là quyền tiểu thuyết này vai nam chính. Làm sao vừa thấy mặt liền lôi kéo cùng 3 năm 8 vạn giống như? Đến cùng là ai đưa cho ngươi giúp khí? Có chút ý tứ, hy vọng thực lực của ngươi cùng ngươi khẩu tài đồng dạng cao minh. Tô Đông cười nói, hai người vội vàng một nắm, người khác cũng đều không nhìn ra cái gì đến, chỉ có người chung quanh mới nghe được hai người bọn hắn vừa rồi mẩu đối thoại đó. Gở rát, ta cảm thấy ngươi liền không nên đi khiêu khích hắn. Đi đến quá trình về sau, về tới bạn phương nửa chạng, đội trưởng quân đi cùng với đội trưởng làm đoán một bên, Iniesta mới cau mày nói với Típ. Vì cái gì?" Tít Hiếu kỳ hỏi. "Tô Đông người này ta hiểu rõ, chớ nhìn hắn bình thản, thực chất bên trong ngạo khí, ngươi dạng này khiêu khích hắn, sẽ chỉ làm hắn càng có trạng thái cùng đấu trí, không phải chuyện gì tốt." Iniesta có chút ít toán giận nói. "Một cái bình thường phát huy Tô Đông đã đủ khó chơi, nếu là lại để cho Tô Đông vượt xa bình thường phát huy, kia Ba Ka còn có sống hay không rồi? Nào biết được." Tít nghe xong lại hắc hắc cười không ngừng. "Ta chính là ước gì hắn phát huy đến càng tốt hơn một chút, dạng này mới lộ ra ra thực lực của ta, ta muốn thông qua trận đấu này, triệt để đánh nát Tô Đông cái gọi là thần thoại, làm cho tất cả mọi người đều biết." Hắn từ đây không còn vô địch, bởi vì ta có thể đồng kết hắn. Iniesta phản phất giống như là đang nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem tiếp. Hắn cảm thấy tiểu tử này là không phải đầu vóc hầm rõ. Biết hắn ngày bình thường có chút cuồng vọng, nhưng không biết cuồng đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ là cái kia bồ đào nha cùng nhân đưa cho ngươi vũ khí? Tô Đông là ai? Cái này còn cần nhiều lời. Nhưng làm đồng đội, Iniesta rất nói nhiều đều không nói ra, chỉ là trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn cùng Tô Đông tương giao tâm đầu ý hợp, cho nên hắn biết Tô Đông tính cách. Hiện nay To Đông càng là khắc khí, thậm chí tiêu dung càng nhiều, vừa vặn chứng minh trong lòng của hắn đầu càng hăng hái đừng nhìn tô đông ngày bình thường phát huy rất xuất sắc nhưng trên thực tế hắn tuyệt đối là cái giải thi đấu hình cầu thủ càng là trọng yếu tranh tài càng là thời khắc mấu chốt càng là nhận khiêu khích cùng kích thích hắn liền có thể phát huy đến càng tốt ít lúc này đi treo chọc tô đông không lý trí tiểu tử kia thật là đủ cuồng cũng dám ở trước mặt khiêu khích người PP vừa rồi liền đứng tại tô đông phía trước đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở trở lại bản phương nửa chàng về sau cười hắt hắt mà nhìn xem tô đông phản vật muốn xem hắn kinh ngạc biểu lộ tô đông cũng không đưa có thể cùng một điểm tốt cầu thủ chuyên nghiệp chính là muốn mang một ít tự tin. Ngay tại VV kinh ngạc Tô Đông đổi tính thời điểm, Tô Đông lời nói xoay chuyện. Nhìn thấy hắn tự tin như vậy, vậy ta an tâm, ngược cũng không có nhiều gánh nặng trong lòng. VV âm thầm cho vui, đây mới là hắn chỗ nhận biết Tô Đông. Vừa lúc ở lúc này, Lạm Cùng quần tại đoán bên cạnh thời điểm, 3K thắng được mở bóng quyền. Cái này khiến hiện trường 3K fan bóng đá đều vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phảng phất xem như lớn tiếng reo người. Giỏi về không chế bóng 3K thắng được mở bóng quyền, đúng là chiếm một chút xíu tiền nghi. Nhưng bên đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Đường tranh tài bắt đầu tiếng còi vang lên, Messi đưa bóng đá cho Heto Holuq. Tô Đông liền nhanh chóng xông về phía trước ai. Nhìn thấy Heto ho về gõ, Tô Đông tốc độ không giảm, thẳng đến 3k giữa trận, thậm chí là hậu phòng tuyến. Đứng núi chịu sầu chính là ít. Chương 665, tới đi, Tô Đông. Ít vừa tiếp vào Sa Vi truyền về cậu, thậm chí cũng còn không có dừng hẳn, liền cảm thấy phản phất có một tòa đại sơn, hướng phía mình nghiền ép đi qua, hắn lúc này giật nảy cả mình, còn tưởng rằng mình trở lại giải ngoại hạng anh đoạn thời gian kia. Đỡ giờ bị ở kịp phong cách chính là như vậy, nhanh tốc độ, phi thường có lực trùng kích, cầu thủ dồn sức đánh rất mạnh, thường thường đều là vừa ngừng bóng tốt bọn hắn liền đã vọt tới trước mặt tới, ít lúc mới bắt đầu đối với cái này phi thường không thể đứng, biểu hiện rất kém cỏi. tuy nói hắn tại ra sân thời gian không phải rất nhiều, nhưng ít ra cũng coi là tại giờ giờ mì ở kịp trà trộn nhiều năm. giờ này khắc này, đối mặt sông tới tô đông, ít lập tức quay người bảo vệ cầu, cũng cấp tốc đưa bóng chuyển về cho bên trong cấm khu thủ môn. tô đông chạy cũng không nhanh, nhưng ở nhìn thấy hắn, ít chuyển về cho van det về sau, hắn lúc này tăng thêm tốc độ, thẳng đến van det. ít chỉ cảm thấy bóng người trước mắt nhói một cái, tô đông đã từ bên cạnh hắn tiến lên. vùng cấm địa bên trong, van det vừa dừng lại cầu liền thấy tô đông nhanh chóng tới gần, cái này khiến hắn giật nảy cả mình. tô đông tốc độ vẫn là nhanh như vậy. van det tại đánh giá lấy tình cảnh của mình, hắn muốn truyền cho gần, liền cần điều chỉnh một chút phương hướng, nhưng cũng có thể tại hắn điều chỉnh trong lúc đó, liền bị tô đông cho cuốn lên, cho nên hắn trên thực tế chỉ có một lựa chọn, đó chính là truyền cho hắn trình đối diện ít. vì để tránh cho bị tô đông nửa đường đánh chặn, van det truyền đi cũng không đúng chỗ, hắn hy vọng ít có thể chạy về tới đón. nhưng ít rõ ràng không có kịp thời lãnh hội đến van det tình cảnh cùng ý nghĩ, khi nhìn đến hắn truyền bóng về sau, tuy nói trước tiên chạy về đến, nhưng vẫn là để cầu từ trước mắt của hắn lướt qua trực tiếp ra giới ngoại, bay ơn ngoài biên, cả tòa Olim tiếp sân bóng chuyển ra bơn fan bóng đá tiếng hoan hô. Vừa mở trận, Ba Ca vẹn vẹn 2-3 chân chuyển bóng, liền đem banh cho chuyển ra giới ngoại đi. Đây không phải một cái rất tốt bắt đầu sao? Tít hầm hực đi trở về, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đông, trên mặt biểu lộ hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tô Đông vừa mở trận liền cho mình đến như vậy vừa ra. Ma chứng, hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn chính là muốn xem lấy ta số mặt. Tít trong lòng thầm nghĩ, không khỏi càng nổi giận hơn. To Đông cũng không rõ ràng tít ở trong lòng cho mình tăng thêm nhiều ít hí, dù sao hắn một lòng liền nghĩ tranh tài. Mở màn 10 giây liền cấp được cầu quyền, Biden có thể hào hạo lợi dụng lần này lớn vùng cấm địa phía bên phải phụ cận ngoài biên. Làm bước nhanh chạy lên đến đây, từ dưới đất bước lên bóng đá, đặt ở quần áo chơi bóng bên trên lau lau rồi một chút. Dỗ Ben khoảng cách gần nhất, nhưng trung quanh đi theo A bị đổ trở phòng thủ cầu thủ, Mo Riz khoảng cách xa hơn một chút, hẳn là một cái ra cầu điểm. Ngay tại làm chuẩn bị muốn ném ra đi thời điểm, liền thấy Tô Đông đột nhiên từ vùng cấm địa bên trong chạy đến, nhấc tay muốn banh. Ba ca phòng thủ cầu thủ, nhất là tiết cùng quần hai tên trung vệ cũng đều đồng thời đi theo dựa đi tới. Tô Đông chính là có dạng này lực ảnh hưởng, ai cũng không dám để hắn tùy tiện lấy được banh làm không do dự nữa, trực tiếp đưa bóng thả tới. Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến bên trên, dùng thân thể dựa vào Tít, bộ ngực đem làm ngoài biên dừng lại. Sau khi hạ xuống, ý đồ quay người, nhưng không thành công. Tít cùng quấn đều tại vùng cấm địa bên trong, thế là Tô Đông quả quyết khống chế bóng hướng bay ươn phương hướng. Một cước trọng truyền, vượt qua Zobe, trực tiếp lạc cho Muzzi. Cazorci ở giữa trận bộ ngực ngừng cầu, đưa bóng cấp tốc truyền cho Mascherano, mới truyền cho cánh trái Marcelo. Liên tục một cước truyền lại, bay cầu từ cánh phải chuyển rời đến cánh trái. Marcelo được băng về sau, cấp tốc xông về phía trước, cũng truyền cho sở sở Tiểu chư về gõ cho Marcelo. Bờ ra Dữu người dẫn bóng vọt tới 3k30m khu vực, nghiêng chuyển cho bên trong cắt gì bờ một người muốn phòng thủ Marcelo cùng Gibberty hai tên cầu thủ, có chút phí sức. Ngay tại Anvest do dự muốn với ai thời điểm, Gia Gia Tua xông lại, trực tiếp dùng thân thể đụng ngã Lan Gibberty. Nước pháp mặt thèo đụng phải thân thể khỏe mạnh Gia Gia Tua, đơn giản liền cùng đụng vào một một núi, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Thụy Sĩ trọng tài chính bật Sắc cả tội còi, ra hiệu Gia Gia Tua phạm lỗi, cho Bayern một lần trước trận đá phạt cơ hội. Lúc này, trận tái vừa mới bắt đầu 30 3 giây. Cả tòa Olympic sân bóng lại lần nữa truyền ra như sấm sét tiếng hoan hô. Muzino ở đây bên cạnh có chút kích động hướng phía trên trận cầu thủ gầm thét, hiện nhiên là tại phần nàn, ra ra tua tại trên vị trí này cho Ben một lần trước trận đá phạt cơ hội. Hắn là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Biết Tô Đông đá phạt mạnh bao nhiêu sao? 3K lần thứ nhất phạm lỗi, đưa cho Ben một lần vị trí rất không tệ, trung lộ thoáng lệch trái một điểm đá phạt cơ hội. Vị trí này khoảng cách cầu môn là 32 mét, phải nói, tại Tô Đông xạ trình phạm vi bên trong. Rất bình thường hiển nhiên, 3K hẳn là muốn vị này cảm thấy lo lắng, bởi vì Tô Đông đá phạt sớm đã tuyệt đối là làm cho người sợ hãi than. Quả nhiên, chúng ta nhìn thấy Tô Đông chạy tới muốn chủ phạt đã phạt. Toàn trường bay ơn phan bóng đá đều đang hô hán lấy Tô Đông giành tự. Trực tiếp ống kính đảo qua đi, bay ơn phan bóng đá đều kích động dị thường, hưng phấn dị thường. Mà 3K phan bóng đá thì là toát ra lo lắng, hối hận, tiếc hận chờ nhiều loại phức tạp cảm xúc. Chính như bọn hắn đối đãi Tô Đông cách nhìn. Van Det khẩn trương bố trí bức tường người. Lần này 3K bài xuất 4 tên cầu thủ tạo thành bức tường người, bao quát Ra Ra tua cùng ít dạng này cao điểm. Bay ơn thì là đứng tại bên trong, cái này khiến ba ca cầu thủ đều có chút kiên kỵ. Cái thằng này sẽ không muốn lại vì Tô Đông đánh phối hợp a. Van Det nhắc nhở lấy ít cùng Ra Ra tua. Vị trí của mình thoáng hướng ở giữa trạm. Bức tường người vị trí là từ thủ môn đến quyết định, làm sao chọn vị trí, muốn hay không lên nảy, muốn hay không vọt tới trước, tất cả đều là từ thủ môn đến quyết định. Mà thủ môn làm ra phán đoán căn cứ thì là phạt bóng tay đặc điểm cùng quen thuộc. Van Det lựa chọn đứng ở chính giữa, bởi vì tô Đông đá phạt công lực quá cao. Rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều coi là tô Đông phạt bóng phạt đi, liền cho rằng hắn đá phạt thực lực chẳng ra sao cả. Nhưng trên thực tế, bất kỳ cái gì một cái nghiên cứu qua To Đông phạt bóng thủ môn cũng không dám đối với hắn có chút chủ quan. Hắn phạt bóng phương thức quá đa dạng hóa. Tại khác biệt tình huống luôn có thể phạt ra khác biệt cầu, đây là đáng sợ nhất. Thật giống như hiện tại, Van liền lựa chọn đứng tại cầu môn ở giữa, cái này kỳ thật chính là đang đánh cược. Nếu như Tô Đông phạt góc chết, lấy chiều cao của hắn cùng chiều dài cánh tay, dù là hắn tốc độ di chuyển lại nhanh, cơ bản đều là nhào không đến. Nhưng hắn không được chọn, bởi vì chỉ cần hắn thoáng lộ ra một điểm khinh hướng, Tô Đông liền sẽ phạt mặt khác một bên, hắn thì càng nhào không tới. Mà bây giờ, hắn ngay tại cược, Tô Đông có thể hay không phạt ra góc chết. Tranh tài vừa mới bắt đầu, thân thể còn chưa hẳn nóng hồi, lúc này phạt đá phạt, có thể phạt bên trong góc chết. Muzino chờ huấn luyện viên tổ cũng đều ủng hộ Van Ness quyết định. Muzino còn tại bên sân, hướng phía hắn xa xa giơ ngón tay cái lên, cho hắn cổ vũ. Mà phần chờ cầu thủ cũng đều nho nhau, nhau đưa tới cho hắn cổ vũ. Cái này khiến Van Ness hít một hơi thật sâu về sau, giống lớn một tiếng, dùng sức hai tay vuông tay. Tới đi, Tô Đông. Van Ness tại tính toán Tô Đông. Tô Đông sao lại không phải đang tính toán lấy Van Ness? Từ hắn nhìn thấy Van Ness bức tường người bố trí, hắn liền đoán được ba cầu thủ môn tính toán. Hắn phi thường chắc chắn mình muốn truy cầu góc chết, nhưng vấn đề là, một bên nào có nắm chắc hơn? Từ bức tường người an bài bên trên, To Đông liền mơ hồ đoán được Van Ness tâm tư. Tiểu tử này chính là thích nơi đây không ngân bà trăm lượng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Tô Đông cấp tốc chạy lấy đà hướng về phía trước. Van đét quả nhiên nhẹ nhàng hướng phía bên phải phương hướng di động, cái này tại Tô Đông dự kiến bên trong. Bức tường người bày ở cầu môn bên trái, ít cùng ra ra tua cao điểm cũng đều tại cái này một bên, cái này hiển nhiên là muốn dụ làm Tô Đông lựa chọn lại càng dễ đánh cho cầu môn phía bên phải, nhất là góc trên bên phải. Nhưng Tô Đông bứt nhanh chạy lấy đà hướng về phía trước về sau, chân trái đứng vững, chân phải cấp tốc đá ra. Chỉ gặp bóng ra bắn ra, cấp tốc kéo lên, khó khăn lắm vượt qua vọt lên bức tường người đỉnh đầu, vừa vội nhanh hạ xuống lượn một đường u nhã đường vòng cung về sau, ngoặt hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. Nguyên bản đứng ở chính giữa Van Det vừa hướng phía bên phải di động một bước về sau, ý thức được không thích hợp, kịp phản ứng lúc, cả người bước nhanh đi phía trái bên cạnh di động. Ngay sau đó không lo được còn lại, bay thẳng thân đập ra, tay phải tận khả năng duỗi dài. Nhưng tô đông một cước này phạt bóng không chỉ có đường vòng cung túi lấy đủ, cầu nhanh cũng nhanh, góc độ còn 10 phần xào trá, trực tiếp chính là chạy cầu môn góc trái trên cùng góc chết đi. Đừng nói Van Det vừa rồi hướng phía bên phải di động một chút, coi như không có di động, trực tiếp nào tới, đều chưa hẳn có thể là ở. Hiện tại càng là chỉ có thể nhìn cầu than thở. Gù ổn. Mở màn 1 phần 31 giây, bay Bayern thủ kéo ghi chép, đến từ Tô Đông một cước trực tiếp đá phạt. Thượng đế a, một cước này đá phạt bị đá thật sự là quá đặc sắc. Tô Đông vừa mở trận, liên dùng một cước đặc sắc tuyệt luân trực tiếp đá phạt, xuyên thủng 3 k cầu môn. Trước đó, những cái kia lo lắng giải thi đấu vô danh cục fan bóng đá có thể bung lòng một hơi. Theo Tô Đông cái này dẫn bóng, đêm nay trận đấu này nhất định sẽ phi thường đặc sắc, hai đội cơ bản không có khả năng lại bảo đảm phòng thủ. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người nhanh chóng chạy vội mà ra, một đường phi nước đại xông về bên fan bóng đá chỗ khán đài. Hắn trực tiếp phóng qua bên sân biển quảng cáo. Xuyên qua điển kinh đường băng, vọt thẳng đến bên fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương, hướng phía bọn hắn giơ lên cao cao hai tay, nhận lấy đến từ nhìn trên đài fan bóng đá núi kêu biển gầm. Thật sự là một cái phi thường đặc sắc tác phẩm nghệ thuật. Tô Đông dùng một cái tuyệt đối góc chết, vì bên thủ kéo ghi chép. Điều này cũng làm cho chúng ta nhìn thấy, đêm nay hắn tình trạng sát thực coi như không tệ, vừa mở trận liền có thể đá ra dạng này đá phạt, Barca vẫn là phải cẩn thận. Cả tòa sân bóng đều vang lên bên fan bóng đá la lên Tô Đông danh tự thanh âm, mà Barca fan bóng đá càng nhiều là cảm xúc sa sút. Từng có lúc, bọn hắn cũng có được qua Tô Đông, nhưng không biết vì cái gì Hắn cuối cùng bị buộc đi. Hiện tại, Tô Đông càng là biến thành ba ca tử địch. Giờ này khắc này, nhìn xem sân bóng bên trong chúc mừng dẫn bóng Tô Đông, nghe toàn trường la lên tên hắn tiếng la, ba ca fan bóng đá trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu như giờ này khắc này Tô Đông còn tại ba ca, kia gieo họ dẫn bóng hẳn là bọn hắn mới đúng. Nhưng trên thế giới này ở đâu ra thuốc hối hận? Từ Tô Đông quyết định mua Đức mình hợp đồng, rời đi ba ca một khắc này bắt đầu, hắn cùng chi này đội bóng, cùng bọn này fan bóng đá, liền đã mỗi người một ngã, thậm chí không chết không thôi. Mà tạo thành đây hết thảy, không phải liền là chính ba ca sao? Chương 666, thế giới giao động. Ta tiến một cái cho ngươi nhìn một cái. Hắn đêm nay giống như đặc biệt phấn khởi. Đường Tô Đông cùng bên cầu thủ sông ra sân bóng đi trước một lúc, Messi cùng Iniesta đều chậm rãi đi hướng bên trong vòng. Đối với Tô Đông biểu hiện, bọn hắn đều là từ đáy lòng gọi phụ, nhưng luôn cảm giác hắn đêm nay trạng thái đặc biệt tốt. Vừa mở trận, người khác cũng còn không có làm nóng người, hắn liền đã tiến vào trạng thái, còn phạt ra cao như vậy tiêu chuẩn trực tiếp đá phạt, thực sự cũng là có chút điểm để cho người không thể tin được. Vừa rồi, Titi khiêu khích hắn. Iniesta cười khổ nói: "A." Messi có chút kinh ngạc. Titi khiêu khích Tô Đông, Đây không phải trong nhà vệ sinh đốt đèn sao? Được Iniesta đem vừa rồi phát sinh sự tình nói về sau. Messi cười khổ lắc đầu, tiểu tử này đầu góc hóng gió. Ai nói không phải đâu? Iniesta tràn đầy đồng cảm. Tô đông há lại tùy tiện liền có thể trêu chọc. Gia hỏa này gặp mạnh càng mạnh, ngươi càng là trêu chọc khiêu khích, hắn liền càng buộc phát ra năng lượng.